Chương 151, kỳ cờ thờ đầu cờ, thanh vân sơn, thông Thiên phong, hương trà ngào ngạc, từ nơi miệng chén trà màu xanh tinh khiết công ngừng bốc lên, nước trà vừa pha xong bốc hơi nghi ngút, tản mát khắp nơi trong phòng. Khi ấy ở một gian phòng vắng vẻ yên ổn bên trong hậu đường của Ngọc Thanh Điện, ba vị cao nhân mang danh cao nhất và quyền thế nhất thuộc tránh đạo hiện thời đều tụ tập tại nơi căn phòng này, tờ thờ hơ tình tựa như thưởng trà đàm đạo. Tên đệ tử Thanh Vân Muôn vốn đứng bên châm trà bưng nước, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ thối lui, bên trong tòa nhà chỉ còn lại Đạo Huyền Trân Nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam ba vị. Đạo Huyền Trân Nhân mở lời đầu tiên, mỉm cười nói, trà này là đặc sản vùng phụ cận Thanh Vân Sơn, tuy không phải là thứ kỳ chân khó kiếm song cũng là loại thơm ngon thượng phẩm, mời hai vị uống thử xem thế nào. Vân Dịch Lam để chén trà trong tay xuống, gật đầu nói, thương thơm đượm nơi cổ. Từ nơi cửa miệng đi thẳng vào bụng, quả nhiên là tráng ngon. Đạo huyền chân nhân cười nói, vân sư huynh nếu như thấy thích thì sau khi giải xong trận hạo kiếp yêu thú này, hãy mang lấy một ít về phần hương Cốc. Vân dịch Lam mỉm cười gật đầu, nói, như thế càng tốt, chân nhân, người tới lúc đó không thể thoái thác được nữa nhá. Hai người nhìn nhau cười, phổ hoàng thượng nhân ở bên cất tiếng niệm phật hiệu. Đạo huyền chân nhân hướng nhìn về thượng nhân, nói, đại sư thấy thế nào? Phổ hoàng thượng nhân thở dài, thật ra bờ ơn nở tăng cũng biết trước mắt lâm vào đại kiếp thế này, cờ ơn nở nên giữ gìn chấn định tâm trạng, chỉ có thế mới ứng phó được. Chỉ là Phật gia ôm lòng từ bi, lão nạp một khi nghĩ đến thế gian trăm họ giờ đây đang trong nước sâu lửa nóng, nhất thời không cờ ơ mở được lòng nóng như lửa đốt, quên mình trong một lúc, xin hai vị tha thứ cho. Vân dịch la mặt hơi biến sắc, nơi ánh mắt đạo huyền chân nhân cũng lóe lên một tia sáng. song gương mặt lập tức trở nên cung kính trang nghiêm. Nhìn qua phổ hoàng thượng nhân, đạo huyền chân nhân chậm rãi nói, đại sư nói rất phải, bờ ơn nở đạo thường xưng mình là tránh đạo, tự nhiên coi chúng sinh thiên hạ như mình, bờ ơn nở đạo vừa rồi đã thất lễ. Phổ hoàng thượng nhân chấp tay lắc đầu, thấp giọng nói, chân nhân sao lại nói thế, vừa rồi lão nạp tuyệt không có ý trách chân nhân. Vân dịch Lam lúc này đã sớm lấy lại sắc diện bình thường, nghe hai người kia nói, hơi mỉm cười. Nói, được rồi, được rồi, nhìn bộ dạng dở ý giả của hai người, không phải là làm người ta khó chịu sao? Chúng ta không cờ ơn ở nói những lời dư thừa nữa, nên mau trở lại vấn đề chính thôi. Đạo huyền chân nhân cùng phổ hoàng thượng nhân đồng thời nhìn nhỏ cười, đạo huyền chân nhân gật gật đầu nói, vân sư huynh bảo đúng lắm. Kỳ thật hôm nay mời hai vị đến để bàn bạc, đích xác là trường hạo kiếp yêu thú ở trước mặt tựa hồ như có thay đổi một cách kỳ quái. vân dịch lam và phổ hoàng thượng nhân đều rung động vân dịch lam hỏi biến hóa ra sao xin chân nhân hay nói đạo huyền chân nhân sắc mặt ngưng trọng đắp mấy ngày trước bờ ân đạo có điều phái môn hạ tiêu giật tài lâm kinh vũ xuất chúng đệ tử đi thám xét tình hình của yêu thú kết quả là bọn họ vừa mới về đến chiều hôm qua liền đến bờ ân đạo bẩm cáo một sự kiện tuyệt không bình thường phổ hoàng thượng nhân nhìn sắc mặt nghiêm túc của đạo huyền chân nhân Thờ thờ tình tỉnh như có châu nghi hoặc, không nhịn được liền hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đạo huyền chân nhân dừng lại một lúc, mới nói tiếp, theo giật tài bẩm báo, vô số yêu thú vốn từ phương Nam giết chóc tiến vào trung thổ, một mực đều thẳng hướng Bắc mà tiến, chém giết một đường. Thế nhưng ở ơn ở đây không biết vì sao, đột nhiên có một nhóm lớn yêu thú ngừng tiến lên hướng Bắc, rồi giết hướng về phía Tây Nam mà đi. Xem ra số lượng yêu thú tiếp tục tiến tới hướng bắc nơi chúng ta thì chỉ còn chừng bốn phần mà thôi. Vân dịch Lam tờ giờ mở ngầm giây lát, nói, hướng Tây Nam, đó không phải là nơi mà ma giáo tung hoành hay sao? Đao huyền chân nhân gật đầu đáp, không sai, như nay nội bộ ma giáo chia ra ba phái, vạn độc môn, quỷ vương tông cùng hợp hoan phái tranh đấu không ngừng, tuy nhiên chúng ta không biết tổng đường ở đâu. Xong theo dấu tích mà xem thì tổng đường của ba đại phái này đều ở hướng Tây Nam, cho nên nơi đó là chỗ thế lực của ma giáo. Thế nhưng phần đông số yêu thú ấy lại đột nhiên hướng về nơi đó mà đi, không biết rốt cuộc là vì chuyện gì. Phổ Hoàng thượng nhân cao mày nói, trừ phi yêu thú đã cùng ma giáo xung đột với nhau, hơn nữa lại chịu thiệt, do đó phần lớn yêu thú đi đến trợ rút. Đạo huyền chân nhân sắc mặt thâm tờ giờ GM, nói, trước mắt vẫn chưa rõ. Nhưng nếu thật như thế thì quá tốt, yêu thú cùng ma giáo đều là đại họa, bằng như tàn sát lẫn nhau thì đúng là may mắn cho chúng sanh thiên hạ lắm thay. Vân Dịch Lam lúc ấy rột nhiên lắc đầu, nói, hai vị trưởng môn, vân mộ thấy bên trong không phải là đơn giản như vậy. Đạo huyền chân nhân nhìn qua lão một cái, nói, vậy, xin vân quốc chủ chỉ bảo. Vân Dịch Lam nói, trưởng môn cùng mô quá rảnh người trong ma giáo một mực tự tư tự lợi. Muốn nói bọn họ vì chúng sanh thiên hạ mà đứng lên chống lại yêu thú, chuyện này mộ xem ra không có khả năng. Nhìn đạo huyền chân nhân cùng phổ hoàng thượng nhân đông thời đều gật đầu nhẹ nhẹ, coi độ đồng ý, vân dịch lam mỉm cười, lại nói, trái lại, theo mộ chỉ có một cách giải thích về việc làm của ma giáo, bọn chúng thấy đám yêu thú ngày nay thế mạnh giờ lấy không cờ ơn nở nói cùng yêu thú đối địch, dù là bị thú yêu vô y đánh bị thương đi nữa. Chỉ sợ bọn chúng cũng cắn răng nhịn nhục mà thối lui để nhường cho chánh đạo chúng ta đương đầu đối phó với đám thú yêu cùng hung cực các ấy. Đạo huyền chân nhân gật đầu nói, không sai, vân cốc chủ nói rất có lý, nhưng nay thú yêu lại quả thật là mang phần lớn nhân mã hướng phía tây nam mà đi, theo cao kiến của cốc chủ, sự ấy là sao? Vân dịch làm im lặng giây lát, tờ giờ mở giọng nói, trong những ngày qua coi bộ đám EU thú tiến vào trung thổ theo đường nhỏ. Bọn chúng tịnh không có mục tiêu nhất định, đều là chém giết ở dọc đường, cứ thẳng phía Bắc mà đi. Sở dĩ LN này phần lớn đột nhiên chuyển hướng, bên trong tất có chuyện cổ quái, có lẽ chính là vì bọn yêu thú ấy khi đến GN vùng Tây Nam đã gặp phải chuyện gì, do đó tên yêu nghiệt thú tờ HN nọ mới điều động một lượng lớn nhân mã về phía Tây Nam như thế. Thế nhưng ở vùng Tây Nam một cõi, trừ người của ma giáo gia tuyệt không còn nhân vật nào có thế lực lớn cả. Do đó theo mộ thấy, chỉ sợ là trong ma giáo có phát sinh biến động gì chăng? Phổ hoàng thượng nhân cao đôi mày trắng lại, nói, dị động, cốc chủ muốn chỉ chuyện gì? Vân dịch lam cười ha hả, nói, cái đó mối lại không thể biết được. Phổ hoàng thượng nhân không khỏi mỉm cười, lắc đầu nói, như vậy nói hơn nửa buổi rồi, vân thì chủ người không phải là chỉ nói chơi thôi chứ. Nhất thời ba người đều cười, xong chỉ lát sau đạo huyền chân nhân tờ giờ giờ mở ngâm nói, Kỳ thật theo bờ nở đạo thấy, những gì Vân Sư Huynh nói chưa chắc là vô lý, không cờ N biết thế nào. Bây giờ phần lớn số yêu thú đi về hướng Tây Nam, áp lực trước mặt chúng ta giảm đi không nhỏ, ít ra thì chúng ta có thể tranh thủ thêm ít nhiều thời gian. Như nay thương sinh thiên hạ đối với chúng ta một lòng mong ngóng lo lắng, chúng ta cũng nên làm một chút gì đó cho họ thấy. Vân Dịch Lam nhìn đạo huyền chân nhân một cái, nói, à... Chân nhân có phải là nhân lúc đám yêu thú mất đi chủ lực, xuống núi đánh cho chúng mọc trợ. Đạo huyền chân nhân nghiêm nghị đáp, không sai, chứ bất đi một phần yêu thú thì người đời sẽ giảm đi một phần khổ sở, trách nhiệm như thế tự nhiên là tránh đạo chúng ta phải gánh lấy. Phổ hoàng thượng nhân thấp giọng nghiệm một câu Phật hiệu, trong mắt vân dịch lam lặng lẽ lóe lên một tia trào phúng nhưng sau đó nghiêm chỉnh nói, chân nhân nói rất đúng, vậy thì nhất thiết đều theo sự an bài của chân nhân. Phần hương cốc bọn mộ xin nguyện đi đầu. Đạo huyền chân nhân mỉm cười, có phần tâm ý này của vân cốc chủ, còn lo gì yêu thú không bại. Bất quá nơi cói Tây Nam đó, vợ ơn nở đạo suy nghĩ chuyện này đã lâu, cảm thấy việc này có huyền cơ, chúng ta không thể vội vàng hành động được, thế nhưng nếu bỏ qua không ngó ngàng tới thì cũng không thỏa đáng lắm. Phổ hoàng thượng nhân gật đầu nói, đúng vậy, ý tứ của lão nạp cũng thế, bất kể thú yêu đại kiếp, hỏa hại chúng sinh. Nơi phía Tây Nam có phát sinh chuyện gì đi nữa, ít ra trong lòng chúng ta cũng phải biết đại khái. Vân Dịch Lam nói, nếu đã như vậy, tốt nhất chúng ta nên phái mấy tên đệ tử đạo hạnh cao cường âm tờ hờ mở theo dõi điều tra xem. Đạo Huyền Chân Nhân gật gù bảo, tốt, thế thì quyết định vậy đi. Lúc ấy, Vân Dịch Lam tựa hồ như nhớ ra chuyện gì, đông xoay qua Đạo Huyền Chân Nhân nói, à, còn một việc, cờ nở phải cầu cạnh Chân Nhân. Đạo Huyền Trân Nhân giật mình, hỏi, Vân Cốc chủ quá khách sáo rồi, là chuyện gì vậy? Có gì mà không thể nói? Vân Dịch Lam mỉm cười đáp, nghe nói đệ tử lục tuyết kỳ thuộc mạch tiểu trúc phong của quý phái GN ở đây luôn bị trách phạt phải diện bích ở tiểu trúc phong vọng Nguyệt đài. Tại hạ từ khi nghe chuyện đó, trong lòng thấy thật bất an, hơn nữa, lao cười cười, nói, tên đồ đệ kém hèn của tại hạ trong mấy ngày qua hờ ơ như ngày nào cũng đến cầu tại hạ. Nói không thể vì chúng ta mà liên lụy đến lục cô nương phải chịu trừng phạt. Lại nói bây giờ yêu thú gây hại thiên hạ, đúng là lúc cờ N dùng người, lục cô nương lại là đệ tử xuất sắc của thanh vân môn, dám mong chân nhân nghề mặt tại hạ mà tạm thời miễn trách phạt lục cô nương. Đạo huyền chân nhân thở dài, nói, đều do bờ Ân đạo gian dạy không tốt, để cốc chủ phải cười chê. Vân dịch Lam mỉm cười nói, chân nhân quá lời rồi, chỉ là nghịch đồ si tâm vọng tưởng. Hơn nữa đây là chuyện của đám tiểu bối, chúng ta sau này cũng không cờ nở lo tới, khỏi phải chuốc phiền muộn. Nói rất liền ha hả cười lớn. Đạo Huyền chân Nhân im lặng giây lát, nót, Vân Cốc Chủ đã đích thân xin tha cho Tuyết Kỳ, với danh vọng đó bờ ở đạo đương nhiên không thể không nể mặt. Vậy đi, bờ nở đạo lập tức tha cho Tuyết Kỳ trở lại, đồng thời lại chọn mấy tên đệ tử cùng Tuyết Kỳ đi về phía tây nam tra xét, cũng coi như là đái tội lập công vậy. Vân dịch Lam lộ một nụ cười nơi khóe miệng, nói, à, không ngờ lại tấu xảo như vậy, tại hạ cũng vừa nghĩ tới kêu nghịch đổ Lý Tuân đi về phía Tây Nam để lấy thêm chút kiến thức. Đạo huyền chân nhân nhìn lão một cái, từ từ nói, vậy thì cùng đi một lượt." Vân dịch Lam cười lớn, chắp tay nói, thế thì tại hạ thay mặt nghịch đổ cảm ơn chân nhân trước. Đạo huyền chân nhân thu hồi ánh mắt, cờ ơ mở lấy chén trà ở trên bàn trước mặt, từ từ uống một hớp. Thật hờ nở sắc trong mắt biến đổi bất thường, từ từ nói, cốc chủ quá khách khí rồi. Tây Nam độc xa cốc. Bao bọc quanh sơn cốc rộng lớn đó đều là rừng già dày đặc, hờ ơ ưu hết thời gian trong năm, lúc bình minh và hoàng hôn, trong rừng đều có trướng khí và xương độc bước lên, những thứ đó kỳ thật đều là độc khí tích hợp của vô số rắn độc cư trú trong sơn cốc này. Không ai rõ ràng vì sao ở trong sơn cốc này lại có nhiều rắn độc cư trú, số lượng rất nhiều. thậm chí từ dưới đất cho đến trên cây chỗ nào cũng có. Trong sơn cốc chỉ có một dãy nhà cửa thuộc về vạn độc môn, nhân vì mật pháp của vạn độc môn nên đám độc trùng đó không dám đến gần ân ở. Do đó đám rắn độc dày đặc khắp núi rừng trở thành màn chắn thiên nhiên cùng bảo khố độc dược vô tận cho vạn độc môn. Bây giờ, chính là vào lúc mặt trời mọc, tiêu độc xà cốc bên trong khu rừng dày đặc, có thể mờ mờ thấy những làn sương nhạt bước lên, nhìn giống đủ là sương mù buổi sáng. nhưng nếu như sau khi có kẻ vô tri đến gần, không cờ ơn ở đến dây lát lập tức bị chúng chất kịch độc này đến thất khiếu lưu huyết mà chết, cuối cùng táng thân vào miệng rắn. Thế nhưng thường ngày, trừ đám rắn độc này bảo vệ vòng ngoài sơn cốc, vạn độc môn vẫn luôn có đệ tử canh tờ ưu ơn ở phòng bị ngoại địch. Chỉ là mấy ngày nay không biết vì sao, mấy tên đệ tử giới bị này toàn bộ đều không thấy ra vào canh trường, coi bộ chuyện tranh chấp phái hệ trong vạn độc môn đã sớm đến hồi kịch liệt. Một âm thanh nho nhỏ vang lên, một hòn đá nhỏ lan qua, long lóc tung lên hai cái trên con đường duy nhất cỏ bùi mọc đờ ai, đã bị tàn phá GL như hư hỏng hoàn toàn ở bên ngoài độc xác cốc, rồi lăn vào bùi rậm ven đường, biến mất không còn tam tích. Theo sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhẹ, có ba con dã thú to lớn nhưng kỳ quái xuất hiện ở trên đường, đều là đầu sói hung ác, thân hình lại giống như hổ báo bình thường, trông vô cùng quái dị. Chỉ thấy ba con quái thú ra vẻ cẩn thận vô cùng, mũi chúng không ngừng nít động, đánh hơi trong không khí, từ từ tiếp cận độc xà cốc. Trong sơn cốc một màn yên tĩnh tựa hồ như đối với ba vị khách không mời mà tới hoàn toàn không chút giới bị. Đông nhiên, con quái thú đầu sói ở giữa rung lên, tựa như phát hiện chuyện gì, kế đó phát ra tiếng chu nhỏ. Hai con quái thú kia đều lập tức dừng bước lại, nhìn con quái to lớn hùng mạnh đang đứng giữa. Quái thú đầu sói lấp lóe hung quăng nơi ánh mắt, mũi không ngừng đánh hơi, song lại không đi về hướng độc xà cốc mà lại cờ hờ ơm mở chậm đi về hướng các bụi cỏ rậm rạp ven lề cổ đạo. Một làn hơi máu tanh từ nơi lủn cỏ từ từ lan ra. Quái thú cờ ơm mở lên một tiếng nhỏ, chân bước vào trong bụi cỏ. Từ ngoài nhìn xem, chỉ thấy thân hình quái thú không ngừng di động, dường như tìm kiếm thứ gì. Phút chốc sau, bụi cỏ lay động lờ lờ nữa. Con quái thú hùng mạnh nọ từ lùn cỏ phong ra, nhảy về trên con đường mòn cũ kỹ. nơi miệng của nó, cắn giữ một vật quái lạ. Vật nọ nhìn mường tượng như một sợi roi, lại dường như là đuôi của con quái vật nào đó, lông ra nơi bề mặt đã bắt đầu rữa nát, màu sắc nhợt nhạt, mùi máu tanh bốc ra từ chỗ đó. Hai con quái thú bên cạnh đống thời chu giống, Hiển nhiên là vừa kinh vừa giận, hung quang lấp lánh nơi mắt. Con quái thu ấy cụp đuôi bỏ vật đó xuống mắt đường. Đột nhiên nền đầu cất lên một tiếng kêu dài, âm thanh nọ giống như tiếng sói chu lanh lanh thê lương, vút tận trời cao. giây lát sau, con quái thú nọ liền vểnh đuôi, cũng không ly đến hai con quái thú bên cạnh, bốn chân như bay, nhanh chóng chạy ngược về phía sau, rời xa độc xà cốc. Còn hai con quái thú kia sau khi chu lên mấy tiếng, đột nhiên ra sức, cùng hướng về độc xà cốc tiến tới, tiến sâu vào bên trong độc xà cốc, chỉ thấy cổ đạo càng thêm khúc khỉu nhỏ hẹp. vốn khúc trải dài về phía trước hai bên rừng cây gai góc dày đặc bên trong một dãy xương mỏng phiêu đãng như có như không quái thú cứ thẳng tiếng về phía trước nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của bọn chúng nếu như lúc này có người xuất hiện trước mặt chúng chỉ sợ là bị chúng lập tức xé thành muôn mảnh làn xương mỏng nhẹ nhẹ chồi lãng đãng ở giữa dùng từ từ họp lại bước lên hai con quái thú cứ kêu giống liên hồi nhìn đều không nhìn cứ tiếp tục thẳng tiến Bắt đầu đã không còn kể đến gì chẳng nữa Nhưng hai con quái thú đó không biết làm sao Tiếng chu giờ ơn ờ ờ thấp xuống Càng chạy càng trượm Dây lát sau toàn thân bắt đầu run rẩy, Dường như biết là không ổn Hai con quái thú ngừng chân lại Khó khăn quay đầu lại Tưởng muốn rời khỏi khu rừng này Thế nhưng chúng bước đi chưa được mấy bước Đã thất vọng ngã xuống Trong phút chốc thất khiếu chảy máu Sớm không còn sống nữa Bên trong rừng cây xa đồng thời vang lên tiếng xì xì xì xì khiến người khiếp sợ ln lượn tràn về phía này chưa đờ im một khắc thời gian từ lùn cây cho đến bụi cỏ xuất hiện vô số đầu rắn phát ra tiếng xì xì từng quận từng quận hoặc lớn hoặc nhỏ toàn bộ rắn độc đều bỏ qua vào lúc đám rắn độc ấy đang cao hứng tột độ tranh nhau giành rực miếng ngồi thì đột nhiên có một số đông rắn độc đỗng ngừng hẳn lại cất đầu lên cảnh giác Sau đó L.N. lựa chuyển hướng về phía đường vào Độc xa cốc. Ở xa nơi con đường mòn quặn que đó, phảng phất như có tiếng chống trận tờ T.G.M. vang vọng, nguyên cả mảnh đất bắt đầu từ từ rung động nhẹ nhẹ, thanh âm quái dị như thiên quân vạn mã đồng loạt tiến tới, từ phương xa vô tận truyền lại. Buổi sớm mai trong sân cốc, đột nhiên chìm lắng vào trong một màn yên lặng. Hù! Một hơi dài ác khí xuất ra. tên đại đệ tử độc tờ nở thu nhận thở xanh tiền là phạm hùng đang hung tợn vung tay quanh thi thể tên đệ tử vạn độc môn bị hắn bóp nát đầu qua một bên thi thể bay qua giữa khoảng không bịch một tiếng rơi đập lên trên bàn thờ trước linh đường rồi rớt xuống đất dường như trong cõi mờ mịt có tiếng ác ma cười nhạo lại hạc giả muốn cho độc tờ nở một vị ma giáo môn chủ lúc còn sống giết người như ngóe một món lễ tế ở trong ngoài linh đường nơi để linh cứu của độc tờ H.N. Lúc này máu đã sớm chạy thành sông, nhìn quanh đều là thi thể của vạn độc môn đệ tử. Mùi máu người tanh nồng nặc, bay khắp nơi trong không khí. Giờ đây, ba tên đại đệ tử của độc tờ H.L. là Phạm Hùng, Trình Vô Nha và Đoạn Như Sơn, thế lực ba bên đã chém giết lẫn nhau mấy ngày qua, trừ một vài kẻ thủ lĩnh đạo hạnh cao thâm đứng đầu. Đệ tử thông thường của vạn độc môn đã sớm tử thương hơn nữa. những kẻ tranh đấu quyền lực từ ba hệ phái trong mấy ngày qua ánh mắt đã đỏ sọc nở như đã trở nên điên cuồng trên bàn thờ nơi linh đường chiếc hộp đựng môn chủ ấn tín vẫn lặng lẽ nằm đó lạnh lùng nhìn mọi thứ dường như đã chém giết mọi mệt các cuộc tranh đấu trong ngoài linh đường từ từ giảm đi nhưng trong bờ ơu không khí khẩn trương lúc kiếm rút cung dương này ngược lại càng thêm khẩn trương hơn lao tam đoạn như sơn ở giữa bốn lao già mặt mày kỳ dị hai mắt lấp loe hung quang Nhìn về Phạm Hùng và Trình Vô Nha đứng phân lập ở phía trước mặt, cười lạnh nói, để nói hai vị sư minh, hai vị vẫn còn không chịu rút tay ư, hiện tại chứ mấy lao hồ đồ bên cạnh, còn ai có thể ra tay nữa. Phạm Hùng cùng Trình Vô Nha đối mặt nhìn nhau, từ nơi ánh mắt đỏ NGAU cầu hai người đều lộ ra một tia tuyệt vọng, từ buổi chiều trong ngày thất đầu tiên của độc tờ HN, trong linh đường đột nhiên phát xuất dị thanh. Ba hệ phái từ lâu đã giới bị lẫn nhau lập tức đại cử sát nhập linh đường, sợ rằng chậm đi một bước thì môn chủ ấn tín sẽ bị người khác đoạt mất. Trong tình huống hôn loạn đó, vô số người xông vào linh đường, tự nhiên đều cho là đối phương sớm toan tính muốn xâm phạm hiệp nghị mà đến đoạt môn chủ ấn tín, trong vài lời đã quần nhau chém giết. Cho đến bây giờ, kết quả ba hệ phái hôn chiến, cuối cùng từ từ rõ ra, lao tam đoạn như sơn trước giờ đạo hạnh yếu kém. Lại bằng vào thực lực hùng hậu trong tay, từ từ áp đảo Phạm Hùng và Trình Vô Nha. Lúc này, chứ ba lao đứng đằng sau hai người là bách độc tử, hấp huyết lao yêu, đoan mục lao tổ vẫn chưa đến 10 người, trong tay họ đã không còn ai nữa. So với đoạn như sơn bên mình khọc chỉ có độc môn tứ lao hộ vệ, trong tối ngoài sáng ít nhất cũng còn hơn trăm người, trong đó cao thủ vô số, thực lực hùng hậu của vạn độc môn trước giờ, không ngờ có sáu phần đều nằm hết trong tay đoạn như sơn. so với trước khi khai chiến còn nhiều hơn quả thật là ngoài dự liệu của bọn họ mắt nhìn thấy bại cuộc đã định phạm hùng cùng trình vô nha tràn ngập vẻ bất cam trong mắt nhưng trung quy không còn gì để nói nhìn bộ dạng của hai vị sư huynh đoạn như sơn không nhịn được cười lớn ha hả trước giờ trên đầu hắn có hai vị sư huynh bá đạo ở dưới lại là tên tờ ân vô viêm mà sư phụ độc tờ hờ ân hết mực thương yêu hắn trước giờ chỉ bị người coi thường chịu đựng như thế nhiều năm Cuối cùng cũng có thể ngóc đầu dậy, như thế thử hỏi sao hắn không mừng như điên được. Đoạn như Sơn kiêu ngạo tiến về phía trước, độc môn tứ lao bảo vệ xung quanh hắn. Phạm Hùng và Trình Vô Nha to mắt nhìn hắn bước đến cái bàn thờ ở đằng trước, đứng trước chiếc hộp nọ, hai người tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng kèn kẹn, rõ ràng là phẫn hận cùng cực. Bất quá lúc này, sự phẫn nộ của họ trong mắt đoạn như Sơn, rõ ràng là hình ảnh mà kẻ chiến thắng ưa thích nhất. Hắn thậm chí cảm thấy rằng có lúc thống trị mọi người mới không ngủng công một đời hắn. Đoạn như Sơn ha hả cười lớn, thái độ kiêu ngạo. vạn phân đắc y vươn tay ra, cờ mở lấy chiếc hộp màu xanh nọ. Phạm Hùng và Trình Vô Nha phát ra một tiếng gờ mở nhỏ, bước tới một bước, nhưng độc môn tứ lao tức khắc chuyển mình nhìn qua bọn họ, đồng thời thủ hạ xung quanh đoạn như Sơn hô lên một lượt chẳng qua, bao vây bọn họ, trong mắt hai người như bức lửa, xa xa chừng mắt nhìn chiếc hộp trong tay đoạn như Sơn. tiếng cười đoạn như sơn càng thêm đắc ý thỏa mãn xoay tay mở khóa mở bung chiếc hộp ra thấy mặt đáy hộp phủ một lớp lụa vàng trên đặt chiếc ấn nhỏ màu nâu đậm trên ấn điêu khắc một con rắn nhỏ trông như thật mặc dù khổng xoay lại nhưng tất cả mọi người tại đương trường bao gồm cả đoạn như sơn đều biết bên dưới tiểu ấn nọ có khắc bốn chữ và độc tờ hờ ấn đoạn như sơn ngạo mạn nhìn quanh ánh mắt dừng lại trên mặt phạm hùng và chỉnh vô nha một chút Sau khi hưởng thụ cảm giác sung sướng của kẻ chiến thắng, đoạn như sơn mỉm cười, tuy nhiên máu tươi dính trên gương mặt làm cho nụ cười của hắn trở nên ngụy dị và hung ác, hắn cờ ơ mở lấy chiếc vạn độc tờ hờ ân ấy đưa lên, xoay qua xoay lại. Hắn muốn kỹ kỹ càng càng nhìn xem cái vật tượng trưng cho quyền lực tối cao trong vạn độc môn. Một khắc đó, trên linh đường trừ tiếng hít thở đờ y phẫn nộ của Phạm Hùng và Trình Vô Nha Gia, tuyệt không có một tiếng động nào khác, mắt nhìn xem. Một đời môn chủ mới của vạn độc môn sắp đăng quang. Đột nhiên, đúng trong lúc mọi người đương nín thở chờ đợi, đoạn như Sơn thỉnh lỉnh rú lên một tiếng vô cùng đau đớn, chiếc hộp và vạn độc tờ hờ ơn nở ấn tối quan trọng kia bông rơi xuống đất từ trong tay hán. Mọi người sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía hắn. Giây lát sau còn chưa hết bàng hoàng, Chỉ thấy đoạn như Sơn vừa rồi còn ngạo mạn nhất đời, giờ đây toàn thân đều run rẩy, cả gương mặt không còn chút huyết sắc, đặc biệt là đôi tay. chỉ trong chớp mắt đã biến thành đen sậm đến vô cùng quỷ dị. Lát sau, từ trong tay hắn vang lên tiếng đập cánh nho nhỏ, có một con phi trùng quái dị từ kẽ ngón tay hắn bay lên. Tại đương trường ai cũng là nhân vật cao thâm trong vạn độc môn, tuy rằng con quái trùng đó bay với tốc độ rất nhanh, nhưng hở hú như ai cũng đã thấy do nó, bách độc tử la lên thất thanh trước nhất, thất vị ngô công, đó là thất vị ngô công. Âm thanh ấy như tiếng kêu chấn động tâm phách, làm mọi người sửng sốt. tất cả đồng loạt hướng về đoạn như sơn nhìn xem chỉ thấy toàn thân hạ run rẩy càng lúc càng dữ dội một lao già bên cạnh vừa dỗi tay ra nắm nhưng chỉ vừa đụng nhẹ vào áo hán đống than hình rung động hét to một tiếng rồi nhảy lùi ra sau trong tích tắc tay phải đã bị đen hết một khoảng đứng từ xa trong mắt hấp huyết lao yêu thu nhỏ lại nói dứt khoát hủ nhục đài. lao già bị chúng độc nọ lớn tiếng kêu hô một lao già khác bên cạnh không ngờ giống lớn một tiếng chụp lấy chiếc ghế nằm bên cạnh Bẻ lấy một chân, hướng về tay phải của lão già đó bổ xuống. Dưới đạo hạnh cao thâm của lão chân ghế nọ như dao sắc bén, hướng rắn nhằm tay phải lão già bị trúng độc chém xuống, sau đó lao liền ném chân ghế đi, hồ như sợ rằng cờ ơ mở lâu một chút thì tay lã cũng có cùng một kết cục. Chân ghế bay trong không trung mọi người đều nhanh chóng né tránh. Lúc này toàn mặt đoạn như xương dĩ nhiên phủ đờ ơ y hắc khí, ai nấy đều thấy rõ ràng. Hai tay hắn hoàn toàn đen óng, phụt một tiếng từ vỡ ra phá ra, không ngờ máu chảy ra cũng đã thành màu đen. Trong giây lát, những tiếng phụt, bụt, phọt vang lên không ngừng khiến người nhè rợn óc, đoạn như sơn thân chúng hai loại động vật tối độc trong thiên hạ, toàn thân da thịt tắn nát, máu đen bắn ra khắp nơi, rơi rớt trên đất, sau giây lát lan lộn, cuối cùng thì nằm im không động đậy. Phạm Hùng ngây ra nhìn cảnh man rợ không ngừng ở trước mắt trong nhất khắc, hiện tại là sư đệ đã sớm mất mạng. bất chợt quay đầu hét lớn tờ nở vô viêm tên xúc sinh gian tráng ngươi hãy ra đây cho ta mọi người liền tỉnh ngộ hủ nhục đài độc tính hung manh ác độc là vật tối ác độc trong thiên hạ trong vạn độc môn mà nói trước giờ chỉ có mỗi độc tờ hờn có thể sử dụng phạm hùng trình vô nha đoạn như sơn ba người tu hành giới hạn đều không thể sử dụng được hơn nữa thất vị ngô công là vật kỳ chân tuyệt độc trước giờ chỉ có độc tờ ở cất giữ bên mình L.N. này cả hai loại kịch độc đồng thời xuất hiện, lại ở trong hộp đường vạn độc tờ ấn, Không nói cũng biết, rõ ràng là tờ N vô viêm lường gạt mọi người, lét lút hạ độc. Trong nhất thời, trên linh đường ai nấy đều lo ngại, người người đều tự mình cẩn thận nhìn quanh bố phía, chỉ sợ tờ N vô viêm bỗng nhiên hiện ra bên cạnh. Cái chết của đoạn như sơn quả thật đáng sợ, không ai không bị kinh sợ chấn động. Trong giây phút này, một bầu không khí u ám bao trùm linh đường, không ai dám lên tiếng. chỉ có từ thi tể đoạn như sơn, từng giọt máu đen từ từ rỉ xuống, khi chạm mặt đất, phát ra tiếng xì xì, khoét cháy một lỗ nhỏ. trong nháy mắt, xung quanh thi thể đều có những lỗ nhỏ, có thể thấy được độc tính vô cùng dữ dội. ha ha, thế nào rồi, hai vị sư huynh, các vị trưởng lão cung phụ, chúng ta chỉ mới mất ngày không gặp, khó nhờ lại được các đại gia mong tưởng đến thế này. một thanh âm nhẹ nhàng điềm tĩnh chật truyền vào từ ngoài linh đường mọi người chấn động nhìn ra bên ngoài chỉ thấy tờ nở vô viêm đã thay đổi y rìa sam cởi bỏ ma y rìa hiếu phục mặc vào bộ y phục thường ngày trên mặt hiển lộ nụ cười từ từ đi tới người tinh mắt đã sớm nhìn thấy trên vai hắn một con quái trùng nho nhỏ đầu ở đó chính là thất vĩ ngô công phạm hùng căm hờn nói là ngươi hạ độc tờ Nở vô viêm lúc này tựa hồ như không nhìn thấy mọi người Thẳng ngỡn ngực bước đi về phía trước, đến bên thi thể đoạn như sơn, dưới ánh mắt của mọi người, thò tay nhặt lấy vạn độc tờ hờ ơn ấn tử trong chất kịch độc vô cùng kia. Đôi mắt phạm hùng và trình vô nha co lại, trình vô nha cười nhặt nói, giỏi dê a. Thiểu sư đệ, ba người chúng ta đều thật quá coi thường đệ rồi. Tờ ơn nở vô viêm cười nói, nhị sư huynh nói chơi rồi, kỳ thật với thực lực của ba vị sư huynh, muốn lấy tính mệnh của tiểu đệ quả thật dễ như trở bàn tay. Tiểu đệ vốn không dám phản kháng. Chỉ là trước lúc lâm trung sư phụ nhắc nhở dặn do rằng, nói như ngày nay quỷ vương tông, hợp hoan phái đều như hổ rình mồi, ba vị sư huynh sức lực không đủ, nhất định phải để đệ tiếp thụ chức vị môn chủ. Tiểu đệ từ nhỏ được sư phụ nuôi dưỡng tới lớn, sư ân thâm trọng, không dám không theo, do đó mới thi triển chút kế mọn, đã làm cho ba vị sư huynh phải chịu khổ rồi. Phạm Hùng giận dữ nói, phí lời, ngươi nghĩ hiện giờ người thắng chắc rồi sao? nói ngươi biết người mà lao tử muốn giết trước nhất là ngươi nói đoạn hắn xoay đầu đối với trình vô nhai kêu rằng lão nhị tiểu tử này quá sức tàn độc chúng ta hợp lực giết hắn đi sau đó cũng ta chia đôi thiên hạ trình vô nha lập tức đáp được chúng ta lên trong tiếng quát tháo chỉ thấy hai người họ chuẩn bị xông lên theo sau là bách độc tử hấp huyết lao yêu trong lúc mấy người đó coi bộ cũng sắp xông lên theo tờ nở vô viêm nhạt nhoe nói Mấy vị trưởng lão, các vị cũng đã thấy, mấy vị sư huynh của ta thật không nên trò chống gì, các vị muốn tiến qua giết ta, bỏ qua chuyện ta có thất vĩ nô công và hủ nhục đại, các vị có thể nào thắng được ta chăng? Cho là các vị hợp lực giết được ta, đi theo hai phế vật này, những ngày sau này của các vị có được tốt đẹp chăng, có thắng nổi quỷ vương tông và hợp hoan phái chăng? Có thể nào từ trong vòng vây của mấy kẻ tránh đạo mà thoát được chăng? Bách độc tử và hấp huyết lao yêu. Đoan mục lao tổ mấy người ngạc nhiên ngưng bước, tờ Nở Vô Viêm mới vừa sử dụng hai đại kịch độc trên người đoạn Như Sơn, phải là kẻ lãnh ngộ sâu xa được chân truyền từ vạn độc môn độc kinh tuyệt mới có thể sử dụng. Bọn họ tuy ở vạn độc môn nhiều năm, song vẫn không cách nào tiến đến cảnh giới đó, đối với tờ Nở Vô Viêm mộ tên trẻ tuổi này trong lòng rất e ngại. Nay nghe tờ Nở Vô Viêm nói mấy câu đó, nhất thời lưỡng lự trong lở họ gờ, đều không tiến lên nữa. số đông nhở cùng kẻ đi theo đoạn như sơn trước tiên không nghe theo mệnh lệnh của phạm hùng và trình vô nha lúc này cũng hơn phân nửa nhìn nhau không biết làm sao tờ ơn nở vô viêm nhìn mọi người cười nói chư vị tại hạ bảo chứng chỉ cờ ơn tại hạ tiếp trưởng chức vị môn chủ nhất định không kẻ thù cũ các vị vốn ở trong môn thế nào tại hạ nhất định đối đãi như thế trong ánh mắt phẫn nộ và lo ngại của phạm hùng cùng trình vô nha mọi người nhìn nhau một lúc lâu Sau đó bách độc tử thối lui trước hết, lát sau, hấp huyết lao yêu, đoan mục lao tổ cùng độc môn tứ lao máy người cũng từ từ bước qua một bên, chỉ để lại tờ ơn lở vô viêm cùng Phạm Hùng, trình vô nha ba vị sư huynh đệ đứng ở giữa hiện trường. Trên mặt Phạm Hùng lộ ra tờ hờ ơn L sắc tuyệt vọng, biết rằng thế mạnh đã mất, trình vô nha mặt xám như cho. Trên mặt tờ ơn L vô viêm vẫn còn lưu giữ nét cười nhạt nhạt, nhưng trong lòng lại phẫn hận khó giải. Hắn lúc này hận không phải là hai vị sư huynh đang vùng vây chờ chết ở trước mặt, mà là thương tùng đạo nhân. Hắn vốn đã sớm định kế sách tốt, để ba vị sư huynh tự chém giết nhau, nhưng tuyệt không phải là một trường đánh nhau lớn lao thế này, chỉ muốn trừ đi ba vị sư huynh, hắn tự nhiên có thể nắm lấy đại quyền trong vạn độc môn. Nào ngờ thương tùng đạo nhân tối hôm đó đột nhiên đến núng tay vào, đem sự phân tranh của ba hệ phái biến thành một trận đại hôn chiến. làm thực lực vốn thâm hậu của vạn độc môn tan biến đi trong cuộc nội chiến. Tờ ơn nở vô viêm lúc này vừa phẫn nộ lại vừa thương tâm nuối tiếc, thật hận không đem thương tùng đạo nhân sẽ làm hai mảnh cho hả. Bất quá nghĩ lại, hình bóng thương tùng đạo nhân lúc này không thấy đâu cả, tờ ơn nở vô viêm chỉ còn nước dằn cơn giận xuống. Nhưng không cờ ơn nở biết thế nào, lúc này tờ ơn nở vô viêm đã cờ ơ mở chắc thắng lợi, hắn đeo một nụ cười chiến thắng, nhìn về phía hai vị sư huynh, nói. hai vị sư minh, hai người còn không mau tạ tội chức linh vị của sư phụ ư. chương 152, phong cụ ôn N.G. hô kỳ sơn, quỷ vương tông, tổng đường. bên trong thông đạo thầm u, hư u tử tiểu hôi cất lên tiếng kêu chi chi, chi chi quen thuộc. thân ảnh của quỷ lệ xuất hiện giữa làn âm khí lạnh lẽo. trên vai hắn, tiểu hôi đang cởi mở một túi rượu lớn, rồi khéo léo buộc miệng túi, treo lủng lẳng. Tuy bị rung lắc nhưng túi rượu đã được buộc một sợi dây nhỏ dài, đeo đính vào thân hở ơ tử này, không sợ rơi mất. Trên mặt quỷ lệ không hiện lên chút biểu tình nào, hắn đi thẳng về phía trước, hướng đến hàn băng thạch thất nơi bích dao đang nằm. Trên vai hắn, tiểu hôi trông có vẻ lim dim, ngắp dài một cái. Hồ kỳ sơn tứ bề hoang lương, tình không có nhiều quả dại, thành ra từ hồi về đây. Phần lớn thời gian hờ ơ U tử này đều tìm cách đến động thờ của quỷ vương Tông để lấy trộm rượu uống. Chỉ mấy hôm không gặp, hình như hờ U tử này lại lớn hơn một chút. Quỷ lệ thông thả dạo bước, trên đường gặp rất ít đệ tử dinh thường của quỷ vương Tông. Hắn cao nhẹ đôi mày, ngày thường quỷ vương Tông có nhiều đệ tử nhưng hôm nọ đã bị tập hợp lại, do đích thân quỷ vương xuất lính Hạ Sơn. Sự tình xem ra có vẻ trọng yếu phi thường. Đến như hắn thân là phó tông chủ mà cũng không biết. Toàn thể nhân vật tinh can của quỷ vượng tông như những người theo sát quỷ vương nhiều năm là ưu cơ, quỷ tiên sinh, kể cả kẻ gia nhập quỷ vương tông chưa lâu lắm là thường tùng đạo nhân, thệ đều tề tiểu tại Hồ Kỳ Sơn. Chỉ có điều kỳ quái là họ đi đâu thì hắn không rõ. Quỷ lệ trong tâm có chút mơ hồ. Quỷ vương đến nơi tờ hờ ơn ở bí nào mà mang theo nhiều chúng nhân như vậy. Thờ ơ hữu đi theo đều không được. bất quá đám quỷ tiên sinh ưu cơ nhất mực tờ giờ mở mặc nên hắn không tiện hỏi nhiều với hắn mà nói mối quan tâm lớn nhất không phải là quỷ vương đi đâu sự tình trọng yếu đến mức nào mà luôn luôn là biết giao bây giờ hắn nhanh chóng đến trước hàn băng thạch thất cửa thạch thất không có ai ưu cơ không có ở đó bình nhật nơi người ta thường thấy nữ tử tờ hờ nở bí này nhất chính là hàn băng thạch thất nhưng dạo này bởi u không khí trong quỷ vương tông vô cùng nặng nề nên số LN nữ tử tờ HN bí này tới đó đã giờ giờ nở giảm đi. Quỷ lệ đứng lại định tờ HN một lúc rồi đẩy cửa tiến vào. Qua khỏi khung cửa, hắn nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai trắng toát đang đứng cạnh bích dao Theo phản ứng nhất thời, quỷ lệ hơi sững lại, chợt nghĩ là u cơ nhưng người này không thể là u cơ vì u cơ thường vẫn hắc y quả nhiên khi nghe thấy âm thanh mở cửa. Nữ tử đó quay đầu lại, trên mặt không hề phủ một tấm hắc xa. Chính là tiểu bạch. Quỷ lệ cảm thấy kinh ngạc, sau khi đại Vu sư thi pháp chiêu hồn dẫn thất bại, hắn thương tâm ly khai hồ kỳ sơn, từ lúc quay lại chưa hề gặp tiểu bạch. Tuy nhiên, ngày đó hắn cùng quỷ vương và tiểu bạch được tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng, dù gì thì tiểu bạch và quỷ vương đã biết nhau từ trước, chắc nàng không có ý đến để khơi lại việc đó. Vào lúc tiểu bạch nhìn thấy quỷ lệ, sắc mặt nàng thoáng phất qua một chút biểu tình hé nở nụ cười dịu rằng nói là công tử quỷ lệ cùng tiểu bạch có một đoạn giao tình tiểu bạch đã chỉ điểm cho hắn cách cứu bích giao trong lòng hắn có phần cảm kích nên gật đầu nói cô khỏe không cùng lúc đó trên vai hắn hờ ơ u tử tiểu hôi tỏ ra hưng phấn hướng về tiểu bạch kêu hai tiếng chi chi tiểu bạch mỉm cười nhìn tiểu hôi dọn ngó sang quỷ lệ công tử đến thăm bích giao quỷ lệ từ tốn bước lên Dung nhan mỹ lệ của Bích Giao lại hiện lên trước mắt ý ý, thanh âm hắn từ từ trốn xuống, phải. Tiểu Bạch lẳng lặng nhìn người nam tử ấy ngồi bên Bích Giao, đoạn nhìn thân thể bất động nằm trong hàn băng thạch đài. Nàng nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu rồi vô thanh vô tức đi ra. Bên trong thạch thất chỉ còn lại quỷ lệ đối diện với Bích Giao. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cánh cửa nặng nề của thạch môn mở ra, quỷ lệ từ từ bước ra. Xem ra tờ HL sắc dường như có phần tiểu tụy hơn. Bước ra khỏi thạch thất trừng một bộ, hắn hốt nhiên dừng bước, tại thông đạo cách không xa thạch thất, thân ảnh trắng muốt của cựu vĩ thiên hồ đang kiên nhẫn đứng đợi. Nhìn bộ dạng của hắn, tiểu bạch thở dài nói, tình trạng của bích giao như vậy, nhất định công tử rất đau lòng, thật là. Quỷ lệ lắc đầu nói, ta không sao. Tiểu bạch đi đến bên quỷ lệ, nhẹ nhàng vô vai hắn rồi trùng giọng nói, đường lụ trí, vẫn còn có hy vọng mà. Thân hình quỷ lệ rung động, miệng há ra, hắn quay đầu lại nhìn nàng. Thấy tờ hờ nở tình của hắn, tiểu bạch cười khổ nói, công tử không cờ nở hỏi ta, ta hiện giờ cũng không biết phải làm sao. Sắc mặt quỷ lệ lại nhốn màu ảm đạm, lặng lẽ chuyển thân, có vẻ muốn cất bước. Đột nhiên, trong óc vang lên một tiếng kêu, chỉ thấy một cảm giác trời xoay đất chuyển, trước mắt toàn thân băng lương, khí lạnh trong nội thể huyết mạch đồng bốc lên. Quỷ lệ có chút kinh nghi. Khí lạnh đang tắc quái trong nội thể hắn mười phần chắc chắn là lực lượng yêu dị của phệ huyết châu. Khá lâu rồi, đặc biệt là từ lúc hắn tu tập chân pháp trong quyển Thiên Thư thứ ba đạo hạnh đại tiến, thì cỗ khí băng lương này đã giờ nở giờ nở bị hắn lỡ thúc, không tắc quái lại. Không biết sao hôm nay lại bộc phát mấy liệt. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Bạch thoáng sau, huyết sắc trên mặt quỷ lệ hoàn toàn tán thất, tựa như bị một tờ nơ dê xương lạnh bao phủ. Trong chu vi ba xích quanh hắn từ từ bị một làn quang mang xanh đen quỷ dị phát xuất từ thân thể hắn vây lấy, trong làn quang mang là nước kia sáng đỏ hùng hãn của phệ huyết châu. Tiểu bạch biến sắc, xòe tay đỡ lấy quỷ lệ nhưng khi tiếp xúc với đạo quang mang xanh đen, nàng cảm giác có một cỗ hấp phệ yêu lực theo đó mà nhắm thẳng vào nàng. Nàng đau nhanh đôi mày, thối lui liền ba bước, thoát khỏi cô yêu lực. Lúc đó, hờ hờ U tử tiểu hôi, vốn thường ngồi trên vai quỷ lệ. Phát hiện có điều không ổn, sớm đã ly khai, nhảy xuống đứng phía sau tiểu bạch, con mắt thứ ba mở ra chầm chằm nhìn vào chủ nhân. Trên mặt quỷ lệ hiện lên vẻ thống khổ, tay háo khẽ động, một đạo khí băng lương lướt nhanh qua, phệ hồn ma bổng rời khỏi tay hắn nhưng không rơi xuống mặt đất mà dập dờn trôi nổi phía trước hắn, tựa hồ dùng mục quang băng lãnh dị kỳ chú thị nhìn vào nam tử đã gắn bó với nó nhiều năm. Đạo dị quang xanh đen này thay đổi nhanh chóng. có rút bất định khiến cho bờ ơ, không khí đượm vẻ quái dị. Tiểu Bạch sắc mặt tái nhợt, cau mày lại, nàng tất nhiên phải giúp quỷ lệ một tay để trừ khử yêu lực, nhưng cỗ phệ huyết yêu lực này xuất phát từ trong thân thể quỷ lệ, làm sao nàng có thể hạ thủ. Trong nhất thời, Tiểu Bạch cũng hoang mang không biết làm sao. Sắc mặt quỷ lệ càng lúc càng nhợt nhạt, hơi thở cũng tựa như đã đến lúc mong manh. Đột nhiên, từ nơi ngực hắn xạ ra một đạo hồng quang tờ hờ ưu nở dương ấm áp. tức thì âm hàn yêu lực giảm đi không ít quỷ lệ miễn cưỡng ngồi xuống trên mặt hắn kim quang thanh sắc đồng thời chuyển động tại nội thể hắn lưỡng đại chân pháp của chính đạo cùng lúc trì hạ khí tờ hờ u n dương của huyền hỏa dám buộc phát thịnh vượng nhanh chóng áp chế cô khí âm hàn chỉ sau chừng nửa canh giờ quỷ lệ đã hoàn toàn khôi phục lúc này toàn thân quỷ lệ ướt đẫm khi hắn mở mắt ra thấy ngay ánh mắt quan hoài của tiểu bạch quỷ lệ chẳng biết nói gì Chỉ buông một nụ cười khổ, từ từ đứng dậy. Tiểu bạch nhìn hắn, thấp giọng hỏi, là phệ huyết châu tác quái. Quỷ lệ không rõ từ lúc nào phệ hồn ma bổng đang nằm dưới đất đã cất mình lên, hắn nhìn chằm chằm vào cây ma bổng, đoạn bước tới thu hồi cho vào tay áo. Ánh mắt tiểu bạch chuyển động, nàng bước lên một bước nói, công tử chả lẽ không hiểu đạo lý không nói ra thì không ai biết, như hôm nay yêu lực hung tà của phệ huyết châu đã phản kháng lại công tử. Thời gian tới. Khí mạch tinh huyết trong cơ thể công tử do ngày đêm kề cận với hung vật, sẽ biến thành âm lương hung độc, vừa rồi công tử xém đã mất mạng, chỉ là công tử vận khí tốt có được bên mình thế gian pháp bảo vốn có thể để kháng phệ huyết châu là huyền hòa giám. Nhưng mà, sắc mặt nàng tựa hồ có vẻ thê lương, thanh âm cờ u gở trở nên tăng thương, nhưng mà công tử có thể vượt qua lN này, còn những lN ơn sau liệu công tử có thoát được không? Quỷ lệ vẫn đứng vững vàng. Trên sắc mặt tiểu tụy không lộ ra chút biểu tình nào, lẳng lặng nghe tiểu bạch trách cứ. Một lúc sau, hắn nhẹ giọng thốt, đúng vậy, ta không thể thoát được, nhưng cô bảo ta phải làm thế nào. Tiểu bạch bừng lên sắp giận, nàng gắt gỏng, công tử đừng tỏ vẻ không hiểu, đừng có làm trò hề đó với ta. Nếu bây giờ công tử vứt bỏ tà vật này, sau đó đem huyền hỏa dám đi đến một nơi trí dương, dùng địa hỏa thôi động tờ nở dương khí của huyền hỏa dám nhập vào cơ thể. Đó là cách cứu mệnh duy nhất. Quỷ lệ nhìn tiểu bạch một thoáng, đột nhiên buông một tiếng cười. Khuôn mặt hắn lúc cười lộ ra vẻ chân thật thiên sinh, phảng phất như quay trở lại 10 năm trước, khi hắn vẫn còn là một thiếu niên tờ hờ nở phát tại Thanh Vân Môn. Liên đó, hắn từ từ chuyển thân, bộ dạng dường như yếu ớt thoát lực, L.N.L theo bức tường mà đi lên. Tức thì tiểu hôi chạy theo chủ nhân, chỉ vài ba bước đã thấy ngồi trên đầu vai quỷ lệ. Tiểu Bạch chân chối nhìn theo bóng dáng yếu nhược nhưng kiên nghị đó giờ ơn đi xa, đột nhiên nàng lớn tiếng, công tử muốn chết mà không được nhưng về tâm tình thì căn bản đã chết rồi. Thân hình quỷ lệ dừng lại thoáng chốc nhưng hắn không quay đầu lại, cũng không nói gì. Lát sau, hắn lại tiếp tục cất bước. Thanh âm của Tiểu Bạch từ phía sau hắn truyền tới rõ một một, công tử muốn chết, không cờ ơn phải mơ mộng đâu. Ngài còn nợ rất nhiều người trên đời này mà chưa trả được. Nếu chỉ tưởng rằng tìm tới cái chết để an bài mọi sự thì không thể nào. Ngài không nghe lời ta, được, là ngài lợi hại, ta sẽ tự đi tìm pháp trận chân quyết của bát hung huyền hỏa pháp trận mặc ngài tự cứu lấy mình. Ngài nhớ cho ta một việc, bích giao vẫn còn nằm tại hàn băng thạch thất, khi mà cô ấy chưa tỉnh lại thì việc sinh tử của ngài không thể theo ý ngài được. Không thể theo ý ngài, không thể theo ý ngài, không thể theo ý ngài, bên trong thông đạo âm u. hồi âm những tiếng này từ xa xa truyền lại. Dung diện quỷ lệ thảm đạm nhưng thân hình hắn vẫn vững vàng, rốt cuộc cũng không quay đầu lấy một lời ân ờ. Dương dâm âm U, sơn cốc cú lĩnh, vào buổi sớm, độc xà cốc là một nơi thật sự an tĩnh, hòa bình. Vào thời khắc đó, đại địa rung lên nhẹ nhẹ, tinh khí càng lúc càng nồng nặng, vô số loài độc xà vốn tụ tập ngoài rìa sơn cốc đột nhiên biến mất khỏi tờ âm mở mắt. dường như những loài động vật này cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra nên ẩn nấp đi một vùng khói bụi đen mù mịt xuất hiện tại phía xa ngoài sân cốc tiến về phía độc xà cốc với một tốc độ cực nhanh trong không khí truyền đến tiếng thở tờ giờ mở trọng càng đến gnn thanh âm đó tu lại thành một tiếng ở bài sơn đảo hải càng lúc càng gnn Vô số quái thú giống như ác quỷ hung hồn xuất hiện từ chốn cửu lưu địa phủ, ánh mắt rừng rực màu máu, răng nanh bén nhọn, đùng đùng nhảy ra ngửa mặt kêu giống. Các chủng các dạng quái vật yêu thú kỳ hình dị trạng tụ thành một luống hồng lưu hung mãnh, không thể ngăn nổi. Đối diện với luồng hồng lưu này, không ai có thể ngăn trở hay sinh tồn được, thậm chí ngay cả con đường dẫn vào cánh rừng già cổ thụ cũng bị rung chấn bởi những tiếng giống kinh thiên và nhanh chóng bị luồng hồng lưu nuốt gọn. Không cờ hờ hơn nở trừ hay đình đốn một giây phút nào, Cố hồng lưu xông thẳng về phía độc xà cốc như cơn thủy triều đen ngòm tiến vào đại dương xanh thẳm. Trong khu rừng rậm, muôn vạn cảnh tượng kinh khủng diễn tiến khi độc xà bị ném tung lên, nhốn nhác tuyệt vọng giữa luồng hồng lưu nhưng không có con nào thoát khỏi, tất cả nhanh chóng bị nhân chìm. Thậm chí ngay cả luồng đa sắc độc vụ, vốn được coi là kỳ độc rừng già, cũng không cách nào cản trở được Cố hồng lưu yêu thú đáng sợ này Nhiều yêu thú khi xông vào phải bỏ mạng nhưng ngay lập tức vô số con khác đạp lên thi thể đồng bạn mà tiến lên. Trước mắt một cơn gió mạnh đã thổi bạt luồng độc vụ phiêu tán trên tờ NG không của cánh rừng. Ở giữa luồng yêu thú hồng lưu, thấy một yêu thú cường đại gấp 4-5 lờ yêu thú bình thường đang nhe nanh múa vướt xuất lĩnh thủ hạ xông tới. Tại cốc khẩu độc xà cốc, vẫn còn vô số quái vật chưa tiến vào. Trong thời khắc này, cả độc xà cốc cơ hồ đảo lộn. Cảnh tượng giống như khi thế gian lâm vào ngày tàn lùi. Tại một góc của độc xà cốc, quỷ vương đứng trên cao hít sâu vào một hơi. Bang vào kiến thức của mình, ông ta biết rằng yêu thú lợi hại, cảnh tượng trước mắt khiến cho ông ta biến sắc. Ông ta định thờ hờ ơn lại, thờ giờ mở ngâm chốc lát, đoạn lại hướng ánh mắt về khu rừng ở phía bắc độc xà cốc. Trong ánh nắng sớm mai, từ trong rừng ánh lên những tia sáng như ánh chớp. Trên khóe môi quỷ vương loáng thoáng xuất hiện một nụ cười lạnh leo. Hôm nay, còn chưa biết thắng bại tối hậu sẽ về tay ai. Trong lòng ông ta giang gào thét nhưng tờ nở sắc lại giờ nở giờ nở trở lên cứng cỏi. bích dao đã không còn, thôi thì dùng cả thiên hạ để bù đắp. Ông ta từ từ quay đi, trong khu rừng rậm phía lưng ông ra, quỷ vương tông đệ tử nấp kín đặc tại đó, chiến ý đang dâng cao. Quỷ vương nhìn về đám người đó, vô số mục quang ngưng vọng trông theo sắc mặt ông ta. Trong lúc này có ai thấu được tâm tình của ông ta? Xem ra đã có biến đổi nghiêm trọng, ông ta cờ hở âm mở chậm đưa tay lên. Phía xa, phảng phất có tiếng kêu giống hòa cùng với những tiếng kêu thét hoảng loạn chuyển tới chỗ này. Xác diện quỷ vương đột nhiên biến chuyển, liền đó ông ta hạ cánh tay vừa giơ lên xuống. Cánh tay như đao, lưới đao sắc chạm đứt thế gian, chạm đoạn cả những tình cảm ôn nhu tối hậu xé nát những mộng tưởng. Âm thanh của cánh tay trong gió nghe dường như giống tiếng xương vỡ trong lồng ngực. Từ phía sau tấm thân hùng vĩ của ông ta, vô số chúng nhân phát xuất nhiệt huyết cao vời, cánh tay nắm chắc vũ khí giơ lên sông thẳng xuống núi. Khâm y thì bay phần phật, gió thổi ràn rạ khiến cho cây cối trong rừng đều bị lay động như đang trong cơn của vũ. Quỷ vương đứng bất động giữa biển người, giống như một khối nham thạch kiên lạnh, băng lãnh. Ông ta quay mình nhìn về cánh rừng phía bắc, cơn náo động ở đó cũng đang từ từ lan ra. Quỳ vương cười, ông ta ở giữa biển người quyết tứ hốt nhiên cất lên một chàng cùng thiếu. Tiếng cười đinh thai lọt vào thai mọi người nhưng không ai đoán được gần ý chỉ có ánh dương quang buổi sớm mai bừng lên, hơi ấm giờ ân nở giờ ân nở len lỏi giữa cơn cuồng loạn của nhân gian tờ giờ ân thế. Bảy ngày sau, vương lệnh các vị lãnh tụ đạo huyền chân nhân, phổ hoàng thượng nhân và vân dịch lam, đệ tử chính đạo cùng xuất phát đi về phía tây nam. Vì sự việc quan hệ trọng đại nên tam đại phái đều xuất những đệ tử đắc lực, và thật xảo hợp, những người này đều đã quen nhau từ trước. Thanh Vân môn cử tiêu dật tài, lâm kinh vũ và lục tuyết kỳ. Thiên âm tự cử pháp tướng cùng pháp thiện, còn phần hương cốc là Lý Tuân và Yến Hồng. Sau khi rời khỏi Thanh Vân Sơn, cả thể bảy người đều vô cùng cẩn thận, ngày nghỉ đêm đi, tránh phát sinh mọi xung đột với yêu thú trên đường, dốc hết tốc lực nhằm hướng Tây Nam. Hy vọng có thể tra ra tại sao lại có nhiều yêu thú tụ tập tại đó đến thế. Tuy biết là chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nhưng vì chúng sinh trong thiên hạ nên kể từ khi lên đường, đám đệ tử chính đạo này không ai có ý rút lui. Nhưng sau 7 ngày liên tục xuất hành, sắc mặt hai cũng trở nên nhợt nhạt, suốt ngày đêm tờ giờ âm mở mặc kiên lặng, kể cả người mồm miệng như tiêu giật tài hay người định lực thâm hậu như pháp tướng. Thậm chí vì đi cùng lục tuyết kỳ, Lý Tuân rất muốn nói chuyện cùng nàng nhưng cũng đành giữ vẻ tờ giờ ơ mở mặc. Đường xa ngàn dặm, càng đi về phương Nam, tình cảnh càng trở nên thảm liệt. Không có làng xóm hay thành trì nào mà không gặp phải biến cố. xương trắng chăn chan, thôn xóm thành trì nối tiếp nhau trong hoang vắng, không một vệ khói lang chiều, nhà cửa sớm đã bị phá tan cảnh. Không ai biết được liệu có phải do yêu thú đã phóng hỏa thiêu đốt, phệ huyết tàn nhẫn như vậy. Cũng không ai biết được rằng một trường hạo kiếp này đến bao giờ thì kết thúc. Tiếng quỷ khóc thê thiết, dường như vọng lại bất tận từ vùng đất hoang dã Nam Phương này, như kể câu chuyện thê thảm bi lương đã qua. Từ sau khi tiến nhập vùng đất Tây Nam, ai cũng ra tâm cẩn thận, nhưng họ lại gặp phải một vấn đề khá nan giải. Trước tiên, họ không thể tìm được bất cứ người dân bản địa nào, có vẻ người dân nơi đây đều đã thảm tử trong trường hạo kiếp. vì vậy đám đệ tử chánh đạo cũng không thể tìm ai để hỏi phương hướng của yêu thú. mặt khác người và yêu thú ngôn ngữ bất đồng nên họ tuy có thể mạo hiểm bắt vài con quái vật yêu thú đi qua để hỏi han về những tiếng giống kia nhưng không cách nào hỏi được. không còn cách nào mọi người đành thương nghị với nhau và cuối cùng nhất trí với đề nghị của tiêu gia tài mạo hiểm bán theo đám thu yêu một cách bí mật ngõ hở ấu xem chúng tụ tập ở đâu tiện thể tới đó tìm hiểu xem chung có hành động gì. Liên tiếp ba ngày đêm, họ bán theo yêu thú tiến vào Tây Nam địa phương, không ít phen ngộ hiểm do thú yêu đều có cảm giác, thính lực, khíu giác linh mẫn May mà Tiêu Giật Tài, Lâm Kinh Vũ, Pháp Tướng đều là những nhân vật tuyệt đỉnh thông minh nên mỗi bận sinh tử quan đầu đều hữu kinh vô hiểm, vượt qua tất cả. Giờ hữu vậy, họ vẫn không thu hoạch được điều gì. Đúng vào lúc bắt đầu nản trí thì tình cờ tại một cánh rừng già thú yêu đã đi qua. Họ bắt gặp một đệ tử ma giáo đang trong tình trạng điên cuồng. Cha hỏi kỹ càng, sau khi bình tĩnh lại, họ từ từ hiểu rằng đám đông thú Yêu đã tiến nhập vào Tây Nam, cùng với ma giáo tiến hành một trường đại chiến, kết quả thú Yêu thu được toàn thắng. Tam đại phái trong ma giáo vai phong bất khả nhất thế cơ hồ cũng lâm vào cảnh toàn quân tan nát trong trường đại chiến. Tin này khiến cho toàn thể mọi người há mồm trợn mắt vì kinh ngạc. tuy đứng ở chỗ xa nhất trong đám đệ tử chính đạo nhưng sắc mặt lục tuyết kỳ cũng hiện lên nét nhợt nhạt mắt nhìn thấy tên đệ tử ma giáo này có người lại thành một khối luôn miệng kêu gào quái vật toàn thân rung động sợ hãi đến cùng cực bảy đệ tử chính đạo thể đều cảm thấy trong tâm tờ giờ ơ mở trọng tiêu giật tài đằng hắng một tiếng nhìn sang pháp tướng nói pháp tướng huynh tình thế trước mắt chúng ta đều đã rõ theo huynh chúng ta nên làm thế nào pháp tướng nhíu chặt chân mày Nhìn gã đệ tử ma giáo đang co người dưới đất thở dài nói, A-di-đà-phật, tội nghiệt, tội nghiệt. Đoạn pháp tướng thông thả nói, Chư vị, kỳ thật mục đích chuyến đi này của chúng ta đến giờ đã đạt được, vì vậy tiểu tăng cho là chúng ta trước hết hồi sơn, bẩm cáo các vị sư trưởng tình thế hiện nay. Không thể được. Đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo cất lên ngay bên cạnh, chúng nhân tỏ ra ngạc nhiên vì người vừa cất tiếng chính là người im lặng suốt dọc đường lục tuyết kỳ. Pháp tướng có vẻ kinh nghi. Nói, lục sư muội, nếu có cao kiến gì xin hãy nói ra. Lục tuyết kỳ sắc mặt vẫn mang một vẻ nhợt nhạt cố hữu nhưng thanh âm cực kỳ lanh tĩnh, từ từ nói, hiện tại, những điều chúng ta biết thể đều hỏi từ miệng tên đệ tử ma giáo kia. Hơn nữa những điều hắn nói đều lộn xộn, có nhiều điểm chúng ta phải tự đoán lấy. Nếu chỉ vì mấy lời này mà cho là đã hoàn thành nhiệm vụ sư trưởng giao phó thì có chỗ không thỏa đáng. Pháp tướng xa vào tờ giờ ơ mở mặc. Mọi người quay mặt nhìn nhau. Một lúc sau, Pháp tướng gật đầu nói, không sai, lời lục sư mội nói điệp sắc rất hữu lý, vừa nãy tiểu tăng hơi quá nôn nóng. Tiêu giật tài tờ giờ mở ngâm một lúc rồi nói, lục sư mội nói tất nhiên là có phần hợp lý, chúng ta không quản ngày đêm đến phía tây nam này để tra thám, không có chút manh mối nào, thật khó nói rằng có thể tìm ra được điều gì. Lục tuyết kỳ mấp máy cánh mũi nhưng cũng không nói gì. Hiển nhiên với tình thế lượng na này nàng cũng chưa tìm được phương pháp nào thỏa đáng. Vào lúc đó, Lý Tuân, vốn luôn để mắt đến Lục Tuyết Kỳ, hốt nhiên bước lên một bước nói, ta có một cách, có khi giúp ích gì chăng. Mọi người thể đều kinh ngạc, Lục Tuyết Kỳ liếc mắt nhìn Lý Tuân, còn Pháp tướng Hoan hỉ nói, hay quá, Lý Sư Huynh xin cứ nói. Lý Tuân hít sâu vào một hơi, không nhìn vào ánh mắt của Lục Tuyết Kỳ, nói. lúc trước ta có nghe gã điên kia nói đến một địa danh kêu là độc Sa cốc không biết có ai trong các vị chú ý không tiêu giật tài gật gù nói đúng thế tại hạ có chú ý điểm đó tại hạ có được nghe qua về độc Sa cốc theo truyền thuyết là một sơn cốc nằm trong núi sâu của phía tây nam trong cốc tụ tập vô số độc xà, rừng rậm lại có chướng khí kích độc ai vào cũng không toàn mạng nên chẳng có người nào có đủ can đảm tiến nhập trải qua bao năm tháng Chẳng còn ai nhớ được vị trí cụ thể của Sơn cốc. Lâm Kinh Vũ đột nhiên lên tiếng, Lý Sư Minh, phải chăng là việc yêu thú và ma giáo đại chiến được tiến hành tại độc xà cốc trong truyền thuyết. Lý Tuân Gật đầu đáp, chính thế, theo ý tại hạ chính tại độc xà cốc đã phát sinh trận quyết chiến. Hơn nữa, có khi độc xà cốc còn là nơi đặt tổng đàn của một trong tam đại phái phiệt của ma giáo. Chỉ cờ ơn nở chúng ta tìm đến nơi đó là biết ngay lời của gã điên kia là thật hay giả. lúc đó tiến hồng vốn yên lặng nặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng nhưng mà sư huynh thời gian đã qua khá lâu rồi lúc trước chúng ta nói rằng không chắc có thể tìm ra được độc xác cốc nếu có đến được đó thì có khi cảnh tượng đã mất đi nguyên trạng lý tuấn lạnh lùng nói sư muội muội không nên quên là thú yêu vốn tàn nhẫn có thể phóng hỏa giết người sau khi phóng hỏa chúng ta còn gặp được dấu vết tàn phá thú yêu có thể ăn thịt người nhưng không thể ăn cả xương mọi người đều biến sắc còn yến hồng sau khi nghe những lời đó sắc diện chợt trở nên nhợt nhạt cơ hồ muốn thổ ra hiển nhiên phải chứng kiến vô vàng thảm cảnh bi thương trên đường giờ nở giờ nở khiến cho nữ tử này đi đến giới hạn chịu đựng cuối cùng về mặt tâm lý lý tuân thở dài không nói thêm câu nào pháp tướng và pháp thiện đồng thời nhỏ giọng niệm phật hiệu tiêu giật tài lắc đầu bước tới bên yến hồng để an ủi nàng đến khi tờ hờ nở sắc của nàng bình tĩnh trở lại Y mới từ tốn chuyển thân đi tới bên tên đệ tử ma giáo đang run dày thu mình thành một khối trên mặt đất, đoạn ngồi xuống. Ngươi biết độc xà cốc ở đâu trăng, thanh âm của tiêu giật tài cố gắng hết mức để giữ được sắc thái nhu hòa, thoáng nghe cũng có phần hòa khí trong đó. Tên đệ tử ma giáo này ôm đầu túi thấp xuống hơn nữa, không đáp một lời. Tiêu giật tài hỏi liền ba câu nhưng tên đệ tử ma giáo này tựa như điếc đặc, không có phản ứng gì. Tiêu giật tài cờ hờ âm ở chậm đứng dậy. Quay qua nhìn chúng đồng đạo đang thở dở mở mặc. Tiêu giật tài thở dài nói, Thính sao đây? Lý Tuân đang đứng nhíu mày tại một góc, bỗng bước nhanh về phía tên đệ tử ma giáo, Xách hắn lên, gào to, nói mau: Đám quái vật sát nhân đó ở đâu? Tên đệ tử ma giáo này run cờ ơ mở cập, Thoáng chốc sắc mặt hắn hiện lên vẻ khủng hoảng cực độ, Mồm há to nhưng phải một lúc sau mới kêu lên được tiếng kêu kinh khiếp. Lý Tuân quả là kẻ có trái tim sắt đá, Bàn tay không hề buông lỏng, gào lên, đám quái vật sát nhân đó ở đâu, nói. A A A A A A A A A A Xa vào hoàn cảnh khủng khiếp này, tên đệ tử ma giáo toàn thân run lập cập, hai hàm răng lách cách va vào nhau, nhãn trung hiện lên vẻ sợ hãi, hắn không tự chủ được nhìn về phía bắc. Ánh mắt Lý Tuân dừng lại, hỏi nhanh, ở phía bắc, đúng không? Nhưng tên đệ tử ma giáo đó đột nhiên rũ đầu xuống, thân hình mềm mặt. Chúng nhân thể đều kinh ngạc, chạy tới xem xét, thấy đồng tử hắn ra, ra hắn ra, sờ mũi thì thấy hơi thở đã ngừng, dĩ nhiên đã vong mặn rồi. Lý Tuân buông thi thể xuống đất, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía bắc. Mọi người đều nhìn theo ánh mắt y nơi xa xôi ấy tuy giữa lúc mây tạnh trời quang nhưng dường như đang bị một đám mây sắc đỏ như máu bao phủ. mươi 153, Lụy Hệ N. Ngu cờ. Hô Kỳ Sơn, Tổng Đường Ma Giáo Quỷ Vương Tông. Sơ xác tiêu điều, một môn phái đã từng rất lớn, đông nhiên chết trên một nửa số người, vô luận có hỏi trời cao thế nào cũng đâu biết, môn thiệt hùng mạnh đó sao đông nhiên phải gánh chịu tổn thất thảm khốc này. Trong số nhiều nhiệt huyết đệ từ đó, có những người chiến khí ngang trời, thế mà khi trở về rồi, chỉ còn lại một mình quỷ vương, toàn thân đấm máu. Bóng ông lan rộng trên mặt đất, mỗi một người có mặt tại Hồ Kỳ Sơn lúc này, trên khuôn mặt đều hiện do nghi ngờ. Còn trong lòng thì tờ H.E.M. hỏi, loài thú yêu độc ác tàn nhẫn đó, rốt cuộc thì ai mới có thể là đối thủ của chúng đây. Sau khi quỷ vương trở về, đồng hẳn cửa bến quan tu luyện, không một ai có can đảm hỏi đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người cũng không phải chờ đợi quá lâu, rất nhanh chóng, tin tức L.N. lượt được chuyển về, sự việc rồi cũng giờ giờ được sáng tỏ. Thì ra trong trận Tây Nam Đại chiến đó, ma giáo ba đại phiệt phái ln đầu tiên hợp lực cùng đối phó với thu yêu tuy nhiên vì lẽ cơ gì ba đại phiệt phái lại ngấm ngm tụ họp hoặc giả ai nấy đều có mưu đồ riêng thì chỉ sợ ngoài quỷ vương ra không còn ai hiểu nổi còn kết quả của trận đại chiến này quỷ vương tông tổn thất trên một nửa số người thì không nói còn vạn độc môn đầu tiên trong môn nội loạn làm tổn thương nguyên khí tờ giờ mờ trọng sau đấy thu yêu còn xông thẳng vào độc xa cốc Rốt cuộc sót lại chỉ vài ba đệ tử võ công thâm hậu, nhưng dường như cũng trong tình trạng thương tích nguy kịch. Đến nỗi như hợp hoan phái thời gian qua cư im lìm, mờ mờ ám ám hành sự, thế mà không biết vì lý do gì cũng toàn phái chi lực cho trận đại chiến, nhưng đứng trước sức mạnh tưởng như vô cùng vô tận của thú yêu thì cả cánh quân cũng đều tử chiến. Thời khắc ấy, quỷ vương tông cũng gánh chịu tổn thất nặng nề, trên dưới hoang mang, kinh hãi, nhưng nói gì đi nữa, so với các môn phái khác. Như vạn độc môn hay hợp Hoan phái, thì tình huống cũng có phần khả quan hơn. Quỷ vương tông đại bộ phận cao thủ đều lưu lại Hồ Kỳ Sơn, bởi thế thực lực chủ yếu thực sự vẫn chưa bị hoa tổn. Nhưng vạn độc môn và hợp Hoan phái, đều đã cử hết người tham gia vào trận chiến, sau đó có ai trốn được hay không thì không sao biết. Ngày hôm ấy, sau nhiều ngày tu dưỡng, đứng trước những suy đoán, lo lắng phập phồng của bọn môn hạ đệ tử, Lờ hơn lờ nữa quỷ vương xuất hiện trước toàn bộ đệ tử của quỷ vương Tông. Đối với những vấn đề xảy ra trong trận đại chiến thảm bại đó, quỷ vương kể cũng không hề kể, chỉ đứng tại nơi ấy, liên tục đưa xuống nhiều mệnh lệnh, rất nhanh chóng, cả ngọn núi Hồ Kỳ Sơn tức thời xáo động. Tất thể mọi người bắt đầu thu dọn hành lý, gói ghém mọi thứ, chuẩn bị cả lương khô, nước uống. Nguyên nhân là vì quỷ vương trong mệnh lệnh cuối cùng, đã nói rõ ràng mọi việc. Vì lẽ hiện nay yêu thú đang ra sức tàn phá trung thổ, mà thánh giáo nguyên khí đã bị đại thương, vì tương lai sau này của thánh giáo, quỷ vương đã quyết định, quỷ vương tông toàn thể trên dưới đồng loạt thẳng hướng về phía tây bắc, tiến vào vùng vạn lý man hoang, vùng đất ấy, theo truyền thuyết, chính là nơi đã sản sinh ra thánh giáo, man hoang thánh điện. Tại một nơi trong bức tranh sáo động ấy, quỷ vương sắc mặt không một chút biểu tình, hai tay chắp phía sau lưng. Hướng về phía hàn băng thạch thất sâu bên trong lòng núi, cất bước. Cuộc hành trình LN này xa xôi vạn dặm và trăng, man hoang, nơi ấy hoang vu khô hạn, so với hoàn cảnh hiện nay của Bích Giao, tuyệt đối ngàn LN không thích hợp. Ngay từ đầu quỷ vương đã có ý định nhờ cậy tiểu bạch chiếu cố đến Bích Giao, cựu vĩ thiên hồ đó ngàn năm đạo hạnh, thêm nữa hồ kỳ sơn lại có cơ quan trung điệp, tự nhiên sẽ không còn chút sơ hở nào. Thế nhưng sự tình hiện nay lại có chút biến đổi, từ khi ông trở về đến, đến giờ, hờ hư như không còn thấy bóng dáng tiểu bạch đâu cả, cho dù đã có hỏi vài người, thì thật sự cũng không ai biết rõ cô ả đã đi đâu. Nghĩ đến chuyện này, quỷ vương khẽ cau mày, bất giác không hiểu tự lúc nào, chợt phát hiện tự bản thân mình đã đứng trước cửa hàn băng thạch thất, nữ nhi đang ở trong đó, vương một tiếng thở dài ông mở cửa bước vào trong. Quỷ lệ đang ở trong đấy. lặng lẽ bờ u uh, bạn với bích dao từ đằng sau có tiếng động vang lên hắn cũng không buồn quay lại quỷ vương chậm rãi bước đến đứng bên cạnh quỷ lệ cùng hắn hướng về phía nữ nhi vẫn đang nằm lạng thinh bên trên tấm hàn băng thạch đá sắc mặt nàng nhợt nhạt nhưng dung mạo vẫn kiều diễm thanh khiết như ngày nào dường như ở nơi u linh tâm tối nàng vẫn còn biết được trên thế gian này còn có hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời nàng cũng chính là hai người đang đứng tại đó Nét an tịnh hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của nàng, trông rất ung dung, tựa như vô cùng thanh thản. Quỷ vương mãi đứng đấy ngắm nhìn bích dao, từ sâu trong đôi mắt buồn u ám của ông, rực lên một chút dịu dàng hiếm có, phải đến một lúc lâu sau, mới thở một hơi dài, cầm dài nói, ngươi sao không đi thu dọn hành lý đi. Quỷ lệ không ngẩng đầu lên, cũng không trực tiếp đáp trả, trái lại còn lên tiếng hỏi quỷ vương, tôi nghe nói man hoang chung quanh một giảm." Không phải là sa mạc hoang vụt thì là hoang mạc mênh ngông, quanh năm nóng bức khắc thường, phải vậy không? Quỷ vương gật đầu, nói, phải, trước đây, ta đã từng đến man hoang thánh điện, thời tiết nơi ấy quả thật là như ngươi đã nói. Quỷ lệ câu mày nói, vậy bích giao làm sao chịu nổi, với tình trạng hiện nay của nàng, làm sao có thể chịu nổi cực khổ đó? Quỷ vương liếc sang quỷ lệ, trả lời, ta từ đầu đã không có ý mang theo dao nhi đến man hoang. Quỷ lệ tức thời biến sắc, quay sang quỷ vương, quỷ vương nói, man hoang hoang vu nóng bức, đích thực không thích hợp với Giao Nhi, từ đầu ta đã tính để nó lại hồ kỳ sơn này, đợi sau khi chúng ta ra ngoài hết, sẽ mở cơ quan, đóng chặt lối vào, như thế thì cực kỳ an toàn. Phòng khi vạn nhất cũng cờ N một người ít nhất mỗi tháng về đây một LN để kiểm tra, phòng khi có sự xảy ra ngoài ý muốn. Quỷ lệ tức thời bật dậy, hỏi, ông cờ N người nào? Quỷ Vương thông thả trả lời, nguyên là ta đã có ý giao phó cho tiểu bạch, cô nương ấy đạo hạnh cao thâm, hơn nữa cũng rất sắn lòng nghỉ ngơi vài ba năm tại hồ kỳ sơn này, nhưng chẳng hiểu vì sao, mấy ngày qua ta kiếm thế nào cũng không thể gặp. Quỷ lệ tức thời hơi biên sắc, nhìn ra sự việc ấy, Quỷ Vương trong lòng dao động, hỏi, sao hả? Ngươi biết cô nương ấy đi đâu à? Quỷ lệ cờ hờ mở chấm lắc đầu, thờ giờ mở ngâm một lúc, rồi nói. để tôi ở lại đây chăm sóc Bích Dao." Quỷ Vương ngừng lại, nhìn hắn, bảo, "Ngươi chăm sóc Bích Dao ta đương nhiên yên tâm, ta cũng tin tưởng ở ngươi hơn. Tuy nhiên thánh giáo hiện nay vừa gặp chuyện, ta có lòng muốn hồi phục thanh uy, trước tiên Cờ Ân phải trấn yên giáo chúng, một lòng theo thánh giáo, bên cạnh rất Cờ Ân có những nhân tài như ngươi." Quỷ Lệ từ từ thu hồi tia nhìn từ chỗ Bích Dao, chậm rãi chuyển sang Quỷ Vương, đột nhiên hỏi, Trận đại chiến với yêu thú LN này, những đệ tử đi theo ông đều đã chết hết. Quỷ vương LN như biến sắc, hai mắt sáng rực. hắn là người đầu tiên dám đối mặt với ông nhắc lại chuyện này, chỉ là ông tuyệt không hề giận dữ, chỉ chăm chăm nhìn quỷ lệ, rồi cờ mở chậm trả lời, đều đã chết hết. Quỷ lệ thu hồi lại ánh nhìn, LN nữa dừng lại trên thân thể của Bích Giao, mãi một hồi lâu sau, hắn nói, sau trận đại chiến ấy, Tuy nói rằng ma giáo nguyên khí đại thương, nhưng thực tế chỉ là vạn độc môn và hợp hoan phái toàn quân tử chiến, còn chúng ta thực lực vẫn còn, không cờ ơn nở phải nói, thực sự là thời cơ để thống nhất ma giáo. Với tình thế hiện nay, cho dù không có ta ở lại, trong thánh giáo chúng ta cũng đã không còn ai có khả năng tranh giành thống lĩnh với ông. hắn thờ ơ nói tiếp, nhưng với tình cảnh hiện nay của Bích giao, vẫn cờ ơn nở có người chăm sóc, Ông nên để ta lưu lại đây chăm sóc cho nàng thì tốt hơn. Quỷ vương thích thú nhìn y dày một chốc, gật đầu nói, ngươi đã nói như vậy, ta cũng không miễn cưỡng. Giao nhi tạm thời ta giao phó cho ngươi, ta cũng tin là ngươi sẽ chăm sóc tốt cho nó, nhưng mà ngươi cỡ ân nở phải nhớ, thú yêu không những thực lực đáng sợ, cảm giác còn rất nhạy bén, để phòng khi vắng nhất, tốt nhất ngươi nên đóng bít các lối ra vào, sau đó... đại khái ngươi cứ mỗi tháng một lần về đây kiểm tra là được rồi như thế thì không còn vấn đề gì không thỏa đáng quỷ lệ cờ hờ mờ trầm gật đầu cũng có nghĩa là hắn đã đồng ý ánh mắt của quỷ vương một lần nữa chuyển về phía nữ nhi khoảnh khắc ngay sau đấy ông bột miệng bước một tiếng thở dài rồi quay người cất bước ra khỏi thạch thất. ngay lúc ông bước ra gnn đến cửa dọn quỷ lệ từ phía sau chợt nhiên vọng tới tông chủ quỷ vương ngẩn người Hơi có vẻ ngạc nhiên, quỷ lệ rất ít khi chủ động nói chuyện với ông, giờ khác này đột nhiên cất tiếng gọi, không hiểu là vì lẽ gì, tức thì đáp trả, có chuyện gì. Quỷ lệ tờ giờ âm mở ngâm dây lát, bất ngờ lên tiếng hỏi, ông trong lòng có oán hận tôi không? Quỷ vương lặng thinh quan sát hắn, không nói lấy một lời, trông nét mặt hắn không nhìn được rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì. Quỷ lệ chậm rãi nói tiếp, bích giao là tại tôi nên mới trở nên như thế, trong lòng ông. hẳn hận tôi rất nhiều. Sắc mặt hắn thản nhiên, có vẻ như không liên quan gì tới vấn đề hắn vừa nói đến, chỉ duy có quỷ vương GN như không thốt được một lời. Giữa chốn thách thất, hai người đàn ông GN như bất động đứng đối mặt với nhau, và không khí chung quanh tưởng chừng như đông đặc lại. Từng làn khói mỏng bên dưới bích dao, từ nơi tấm hàn băng thạch đá, nhẹ nhẹ bốc lên, lan tỏa giữa không trùng, không biết tự bao lâu rồi, từ phía sau đột nhiên vang vọng tiếng thạch môn đang mở. Không nói lấy một tiếng nào, quỷ vương lặng lẽ bước ra ngoài. Kẹt kẹt, tiếng kêu tờ gi giờ -ơ nhẹ vang lên, thạch môn một lờ nữa đóng chặt, để lại một mình quỷ lệ bờ -ơ bạn với bích dao bên trong hàn băng thạch thất. Khuôn mặt hắn thẫn thờ, ngần ngơ, mở to mắt nhìn theo nữ tử đang nằm trước mặt. Dương râm hoang sơ, da cỗi mà rậm rạp, gió từng cơn, từng cơn thổi đến mang theo một thứ mùi vị thật đáng sợ, giống như mùi cháy khét, quang cảnh sơ xác, hoang tản. Rừng cây vốn dĩ xanh biếc, nay khắp nơi đều lưu lại dấu tích từ cuộc tàn phá của thú yêu, thân cây cổ thụ nằm ngổn ngang, nghiêng ngả trên mặt đất, vô số xác chết của động vật rải rác khắp mọi nơi, trong khu rừng giờ đây đã không còn hơi thở của sự sống, một bờ không khí tịch mịch bao trùm. Cuộc tìm kiếm yêu thú của các đệ tử chánh đạo theo lời tên ma giáo đệ tử bị phát điên ấy diễn ra đã hai ngày. Tiêu giật tài, pháp tướng cùng những người khác, bảy tránh đạo đệ tử. Ngày qua ngày mãi L.N. tìm theo dấu tích của yêu thú. giờ L.N. L.N. đã tiếp cận được Sơn Cốc ở nơi hoang vu này, nằm ẩn mình giữa rừng núi. Trên con đường băng qua rừng rậm, khắp mọi nơi mọi người đi tới, đâu đâu cũng đều cùng một cảnh tượng, tuy nhiên lại không hề nhìn thấy hài cốt của con người, nhưng chỉ với cảnh tượng này cũng đủ khiến mọi người phải đau xót. Trong lòng mọi người, không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ, chẳng nhẽ những con thú yêu ấy, Đích thực sinh ra là để tàn hại sinh linh trên cõi đời này hay sao? Đúng giữa trưa, nhóm người bọn họ xuất hiện bên ngoài độc sa cốc, toàn cảnh đổ nát, theo dấu tích lưu lại chung quanh rõ ràng nơi đây đã bị bọn quái vật thú yêu tàn hại, đến nỗi không cỡ nở cố gắng cũng có thể thấy, con đường cổ ấy dưới bàn chân giày xéo của vô số thú yêu mà đã mở rộng ra rất nhiều. Khắp nơi, chỗ nào cũng lưu lại những dấu chân khổng lồ cùng với móng vuốt sắc nhọn từ bọn quái vật, không khí chung quanh nồng nặc mùi xác thịt tanh tưởi bên cạnh đó tựa hồ có một sự im lặng đến khó chịu nhưng làm cho người ta không tài nào chịu đựng nổi đó là mùi lắc xú chỉ bất quá không một ai phân định được đó là mùi gì thôi phía trước là lối vào sân cốc trong ngoài cốc đều cùng một dáng vẻ hỗn độn như nhau có thể thấy rõ khuôn viên khu rừng rậm đã bị một dòng nước lớn hung bạo quét ngang tàn phá như thế nào con đường cổ quanh co ngoan ngoèo không một ai biết trước được Rốt cuộc sẽ có gì bên trong sơn cốc ấy Không hiểu vì lẽ gì Đám người bọn họ Trên gương mặt ít nhiều đều lộ vẻ khẩn trương E ngại cất bước giữa vùng không gian tĩnh mịch đó Rốt cuộc Tiêu giật tài ho nhẹ một tiếng Ngay sau khi tiếng ho ấy được phát ra Hắn bất chợt hoảng hốt khi phát hiện Ma giáo đệ tử phát điên đó không nói dối Có vẻ như tại nơi này Đã xảy ra một trận đại chiến Giữa thu yêu và ma giáo Người mặt trông ra từ phía Do dự một chốc lát Hắn chợt lên tiếng, "Chúng ta vào trong xem xét chứ?" Không một ai lên tiếng trả lời, trong khoảnh khắc đó, trên gương mặt Lý Tuân cũng hiện hữu vẻ bất an, phải đến một lúc lâu sau, đứng bên cạnh Lý Tuân tự nãy giờ là pháp tướng thấp giọng niệm, "A Di Đà Phật," rồi cất tiếng nói, "Đã đi đến đây rồi, chúng ta hà cớ gì lại bỏ cuộc, vào trong thôi." Kỳ thật, đạo lý này không phải là mọi người không hiểu, chỉ chẳng rõ vì sao, bên trong quốc Dường như phản phất thứ gì đó cổ quái khác thường, lặng lẽ tác động vào tâm tưởng mỗi người, làm cho người ta tự dưng lại sợ hãi. Một mực bước theo sau pháp tướng là sư đệ hắn, pháp thiện, ồm ồm đáp lại một tiếng, đi đến bên cạnh sư huynh. Đi thôi, tiếng nói vừa mới cất lên không phải của tiêu dật tài, mà đích thị là của lâm kinh vũ, đang siết chặt chảm lòng kiếm trong tay. Ngay sau đấy, nét mặt trở nên nghiêm nghị, đi đầu mọi người tiến thẳng vào độc xạc ốc. Theo sau hắn là lục tuyết kỳ, Lý Tuân cũng vội vã bước theo, tiêu giật tài cùng pháp tướng đưa mắt nhìn nhau, nhìn về đối phương với vẻ lo ngại ngấm ngờ một lúc sau đấy, đám người bọn họ đều đã hoàn toàn tiến bước vào bên trong. Sơn cốc lớn như thế, rừng rậm mênh mang, mọi người đứng giữa độc xá cốc, chỉ thấy một cảm giác tịch mịch chung quanh mình, cho dù không nhìn thấy động vật, thì một tiếng chim hót quen thuộc ít ra cũng phải có, vậy mà không nghe thấy được một âm thanh nào. Địa phương bên trong sơn cốc ấy, dường như đã trở thành quỷ vực, một bờ ơ không khí tờ giờ ơ mở lắng bao trùm. Cả không gian tràn ngập mùi tanh tưởi của thù yêu, càng đi sâu vào bên trong, chân mày mọi người càng nhữ chặt, mùi vị ấy, theo gió bước lên bên trong lòng cốc, gờ ơ như làm người ta phát nôn, một thứ mùi vị thật đáng sợ, càng ngày càng nồng nặc. Đường núi gập ghềnh, cong cong lượn lượn, đám người bọn họ hết sức chăm chú cảnh giác nhìn xung quanh. cờờ mở chậm đi từng bước. Đằng trước là chỗ ngoặt, bên trong là một khe núi. Đi đến đây, tự dưng trong không khí truyền đến một thứ mùi vị thật ghê tởm làm cho mọi người không tài nào chịu nổi. Đột nhiên, Yến Hồng thình lình vọt đến bên đường, mọi người đều thất kinh hồn địa. Lý Tuân sợ hãi thốt lên, sư muội, muội làm sao? Chỉ nói được nửa câu, rồi như ngừng hẳn lại. Nguyên nhân là vì hắn cùng mọi người đều đã nhìn thấy do Yến Hồng đứng bên bùi cỏ dại ven đường, ói tới tốc. không người nào mở miệng cười nhạo nàng ai cũng biết ngay đến bản thân mình cũng khó lòng chống cự được lâu sơn cốc này tuy là không buộc lộ diện mạo thật của nó nhưng cơ hồ đã trở nên đáng sợ hơn tuyệt đai đa số các địa phương khác trên thế gian này Yến hồng ngừng lị thở hổn hển sắc mặt nàng trắng bợt trở lại bên cạnh mọi người nàng thấp giọng nói xin lỗi ta ta thật sự là pháp tướng miễn cưỡng cười đắp Yến sư muội không có chuyện gì đâu tiêu giật tài cũng nói đúng, mùi vị ấy ai cũng đều không chịu nổi, muội bất tất phải để tâm, nếu muội thấy còn không ổn, chi bằng muội ra ngoài sơn cốc đợi chúng ta đi. Yến Hồng lưỡng lự một lát, lắc lắc đầu đáp, chúng ta đi thôi. Lý Tuấn bước đến, trông thấy Yến Hồng gật gật đầu, trong mắt có vẻ hài lòng, nhẹ giọng nói, phải tự mình thận trọng, không cờ nở phải gắng gượng đâu. Yến Hồng gật đầu đồng ý, tiêu giật tài quay sang nói, tốt, chúng ta đi tiếp nhé. Phía trước không biết có quái vật hung hiểm nào không, mọi người nhất định phải thận trọng. Mọi người rồi rít gật đầu, lại một LN nữa bước đi về phía trước, Lâm Kinh Vũ vẫn trong nhóm người dẫn đầu, càng ngày càng tiến GN đến chỗ khe núi, hắn ghi chặt chạm lòng kiếm trong tay như chuẩn bị, mồ hôi lạnh đã bắt đầu đổ ra lâm thấm. Ngay lúc này, mùi vị ghê sợ lan trong không khí trước đó đã làm mọi người khó lòng hô hấp, Lâm Kinh Vũ nét mặt từ từ nhợt nhạt, nghiến răng. bước một bước dài vượt qua chỗ vừa đứng, rẽ sang góc khen núi, đứng nhìn cảnh tượng bên trong lòng quốc, cả người hắn tức thời đỡ đẫn. phía sau, mọi người ngay lập tức chú ý đến dáng vẻ không bình thường của lâm kinh vũ, không thể không thần trường, tiêu giật tài thấp giọng gọi lâm kinh vũ hai tiếng, hắn gờn nở như không phản ứng, đôi mắt vẫn ngoan cố hướng về phía trước. lục tuyết kỳ là người thứ hai bước đến, ngay sau đấy là lý tuân, Tiến hồng, pháp tướng cùng pháp thiện, từng người. từng người một bước đến bên góc khe núi đưa mắt nhìn vào cảnh tượng bên trong độc xà cốc tiếp đó mọi người đều phải nán lại nhìn nơi này bi thảm không khác gì tu la địa ngục trong truyền thuyết quang cảnh dễ sợ như vậy thình lình xuất hiện giữa nơi thanh thiên bạch nhật nhiều vô số thi cốt giải dài khắp độc xà cốc trong ngoài úc trạch người có quái vật có chỉ có một số ít là còn nguyên vẹn phần còn lại tay chân đều gây nát chia năm sẻ bảy khó lòng nhận dạng ra nằm chi chít lên nhau, hờ ơ ưu như không tìm thấy một khoảng trống nào giữa đám hài cốt ấy. Miễn cưỡng chấn tĩnh lại, tiêu giật tài cùng những người khác nét mặt lợt lạt gắng gượng bước tới. Cảnh tượng thảm thương không chịu nổi, càng đi sâu vào trong cốc, càng thêm phần thê thảm, không cờ nở lờ tưởng tượng cũng thấy rõ, trận đại chiến đã diễn ra khốc liệt đến chừng nào. Vô số hài cốt con người cùng thi thể quái thú nằm chồng chất lên nhau, vùng đất dưới chân đã hoàn toàn chuyển sang một màu đen thấm. Màu của máu tươi lâu ngày thấm sâu vào lòng đất, tiến sâu vào bên trong trạch viện, trong ngoài mỗi gian phòng, trên con đường thông đến khẩu sự, đều có thể nhìn thấy tàn tích bi thương từ trận kịch chiến để lại, có những nơi hải cốt chất cao thành đống. Hiển nhiên, vạn độc môn đã có một cuộc giao tranh kịch liệt để chấn giữ lối nhỏ nhập cốc này, đằng trước, đằng sau, từ cả hai phía, đám người bọn họ đã liều mạng chiến đấu, dẫm đạp lên nhau, một lòng quyết sống quyết chết cho trận đại chiến cuối cùng này. đến giữa sân mọi người bắt đầu tìm thấy thi thể của những yêu thú khổng lồ có con thậm chí còn cao to hơn cả một tòa cung điện chỉ là lúc ấy đã từng hung hăng ngang ngược bao nhiêu bây giờ cũng phải nằm phơi thây tờ hở âm mở lặng giữa chốn địa ngục tờ giờ nở gian này mà chờ ngày thối giữa trong không khí mùi xương cốt mục giữa bốc lên càng đáng sợ hơn nhưng so với khi nãy thì đám người chánh đạo đệ tử lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút cảnh tượng vừa nhìn thấy trước mắt Trái lại, làm cho người ta trở nên hờ hững hơn đối với mùi ác xú. Chỉ duy, trông thờ hở hơn ở sắc mọi người lại có vẻ như không ổn. Những người này, nét mặt tựa hồ không khác biệt mấy so với những người đã chết. Tiếp tục tiến sâu hơn nữa vào bên trong trạch viện, càng lúc càng có nhiều thi cốt, hiện tại thì không còn có thể tính nổi. Có bao nhiêu ma giáo đệ tử cùng với yêu thú đã chết đi tại nơi sơn cốc này. Mất giờ hơn ở ý thức. Mọi người cứ thế mà bước đi bước đi trong vô định. Từng người, từng người một, sắc mặt thận thờ, ngây dại, cứ siết chặt pháp bảo trong tay, không một giây nào buông lỏng. Sau khi đã vượt qua biển máu đờ ơ y vô số hải quốc đó, bọn họ đi đến phía trước một linh đường. Sở dĩ biết được nơi đây là linh đường, bởi vì mọi người đã nhìn thấy một cố quan tài nằm ở ngay giữa. Trong và ngoài gian phòng này, có vẻ như đã xảy ra một trận kịch chiến vô cùng kịch liệt. Dựa vào đống thi cốt chất chồng như núi mà nói thì diễn tả như thế cũng chẳng quá đáng chút nào. Cũng ngay tại nơi này, mọi người lại phát hiện thi thể của nhiều tên ma giáo quen thuộc, như, bách độc tử, hấp huyết lao yêu, đoan mục lao tổ. Những tên đại ma đầu đã một thời hô mưa gọi gió, làm rung chuyển cả đất trời, bây giờ, lại nằm tại nơi đây chết không nhắm mắt, có những tên, trên nét mặt vẫn còn giữ nguyên vẻ sợ hãi. Ai cũng có thể tưởng tượng được. Nhưng lại không ai muốn tưởng tượng, những con người đó rốt cuộc đã phải đối diện với hoàn cảnh nào trước khi họ nhắm mắt đây. Trong suốt quá trình thâm nhập điều tra khắp gốc, tính luôn cả trong nơi linh đường này, tiêu giật tài cùng với những người khác, đã phát hiện ra nhiều nhân vật nổi danh trong ma giáo, bao gồm độc Tờ H.L. có ba đại đệ tử, nhiều nhân vật trọng yếu trong hợp hoan phái, nhưng riêng phần Quỷ Vương Tông mặc dù số đệ tử tử vong mang trên mình y phục Quỷ Vương Tông thì rất nhiều. nhưng thi cốt của những nhân vật nổi danh lại không thấy bao nhiêu. Mọi người tập trung trước cửa linh đường, đưa mắt khó chịu nhìn lại chung quanh, tiêu giật tài khổ giọng nói, chỗ này người chết rất nhiều, bao gồm cả các nhân vật trọng yếu trong ma giáo, vạn độc môn lại có vẻ như toàn môn nhân tử chiến. Yến Hồng đứng bên cạnh sắc mặt kinh hoàng, nhẹ giọng nói tiếp, bên đó cũng vậy, hợp hoan phái cũng chết không ít, cả tam diệu phu nhân, tất cả đều. Lục tuyết kỳ, khuôn mặt tái lợn lạc, Hai hàm răng bấu chặt lấy môi, tâm trạng biến động hết sức không nở, vừa có phần không chịu nổi, lại có vẻ ghê tởm, rồi không hiểu vì lẽ gì, dường như đôi khi lại sợ hãi. Cuối cùng, chờ cho đến khi mọi người tụ tập đờ ý đủ, bất thình lình, nàng lên tiếng hỏi, có thấy người của quỷ vương tông không? Mọi người liên tục lắc đầu, tức thời như ngỡ ra, Lý Tuân đang đứng bên cạnh đột nhiên xa mở nét mặt. Tiêu giật tài liếc sang phía hắn, rồi hướng về lục tuyết Kỳ. Đắc, Quỷ Vương Tông, các đệ tử tờ ơ mở thường đều chết không ít, nhưng còn thì thể của các nhân vật nổi danh thì không thấy đâu. Khuôn mặt tuyết kỳ dịu lại, chỉ riêng Lý Tuân đứng bên cạnh đột nhiên đôi mắt sáng rực, lanh lùng lên tiếng, tiêu huynh, lẽ nào huynh lại quên, lũ yêu thú đó biết ăn thị người, trên đường bọn ta đi đến đây, không phải đã thấy không ít xương trắng hay sao? Ai mà biết được lũ yêu nghiệt Quỷ Vương Tông đó, có khi đã bị hựa. một tiếng động lớn cắt ngang lời Lý Tuân, rồi thình lình như không thể chịu đựng nữa, tiến Hồng chạy thẳng đến bên góc tường nói. Lý Tuân ngây người ra, đột nhiên thở dài một tiếng, rồi ngừng lại luôn, không nói nữa. Pháp tướng có phần khó chịu, cùng pháp thiện thấp giọng niệm, A Di Đà Phật, mọi người đều hiểu rõ. Lý Tuân nói chuyện tuy khó nghe, nhưng trên thực tế khả năng xảy ra chuyện đó là rất lớn. Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ hai người nét mặt trông khó hiểu, giờ nở từ từ túi gục xuống. Chỉ duy có lục tuyết kỳ đột nhiên buồn rũ rượi, thờ thờ hơn nở sắc nhợt nhạt tựa như không còn chút máu, cả người run run rẩy rẩy, có vẻ như không còn tự chủ. Nhưng nữ tử lạnh lùng ấy đầu vẫn không túi gục xuống, nàng ngước mặt lên, cờ thờ ơm mở chậm ngắm nhìn trời, bờ u trời trong vát, bao la, từng đám mây lượn lờ bên trên sân quốc, mây cũng rực đỏ một sắc hồng như máu. Lục tuyết kỳ, khóe môi khẽ động đậy, mấp máy như muốn kêu gạo, nhưng đến cuối cùng... Một thanh âm cũng không sao bật thốt. chương 154, B.S.R. Hì Hệ U. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện. Cái gì? Với giọng kinh ngạc không thể tin được, đạo huyền chân nhân thốt lên, ma giáo tam đại phái phiệt cùng yêu thú quyết chiến, toàn quân chết hết sao? Đứng phía dưới ba vị đương kim lãnh tụ chính đạo, bên cạnh là các vị tiền bối hoặc đứng hoặc ngồi. Tiêu giật tài, pháp tướng, lục tuyết kỷ cùng quay về Thanh Vân Sơn, đều không nói một lời. chỉ có người đứng đầu là tiêu giật tài gật đầu khẳng định nói đúng vậy sư phụ bọn con bảy người đều tận mắt nhìn rõ trong độc xà cốc ở tây nam thây chất đờ ở ý đất cực kỳ thảm khốc ma giáo đích thực là đã trọng thương bao gồm cả tam diệu phu nhân của hợp hoa phá cùng nhiều nhân vật nổi danh của vạn độc môn bọn con đều đã tìm thấy thi thể của bọn chúng chỉ có nhân vật chủ chốt của quỷ vương tông là không phát hiện được hay nhưng nói không chừng là đã bị yêu thú ăn mất xác Lục tuyết kỳ đứng phía sau sắc mặt tựa như trắng bệnh, phảng phất như sự kiện và thảm trạng lúc đó, thời thời khắc khắc đều ghi trong tâm trí nàng, khiến nàng rung động không ngớt, nhưng không hiểu thế nào, nàng lúc ấy lại có khả năng khống chế được tình cảm bản thân, biểu hiện chẳng có chút gì khác lạ. Những người bên cạnh không nhìn ra được gì, chỉ có thủ tọa tiểu trúc phong thủy Nguyệt Đại Sư ngồi trước đám đông, đã nuôi dưỡng tuyết kỳ từ nhỏ tới lớn, mới chú ý thấy trên khuôn mặt băng sương lánh mạc mà thanh lệ của nàng. tựa hột như có chút khổ sở khác lạ. Thùy Nguyệt Đại Sư hơi nhữ mẩy, khẽ thở dài một tiếng, không nói một lời. Lúc ấy, trên ngọc thanh điện mọi người đều rung động, tiếng nghị luận mỗi lúc một lớn, nhìn khắp khuôn mặt của tinh anh chính đạo môn phái, vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, đa phần là biểu tình phức tạp, kinh hỷ lẫn lộn. Nghĩ đến ma giáo cùng trung thổ chính đạo tương tranh không biết bao nhiêu năm, chính đạo nhiều lờ ân vây đánh đều chẳng có hiệu quả gì lớn. Phen này lại bị yêu thú tiêu diệt một lờ thực lực ma giáo đương nhiên là không thấp, nhưng đối diện với sự công kích của thú yêu lại thảm bại như vậy. Đang ngồi đó chẳng có người nào ngốc, ai cũng đều biết rõ ràng, mục tiêu của thú yêu tất nhiên sẽ là nơi thiên hạ chính đạo quy tụ Thanh Vân Sơn. Nhưng hiện nay hy vọng cuối cùng của ba cánh thiên hạ là chính đạo, liệu có thể chống lại được hạo kiếp kinh người trước nay chưa từng có hay không? Trong lòng mọi người đều không có câu trả lời. Ngồi nơi cao nhất là ba đại nhân vật chính đao gồm Đạo Huyền chân Nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam, nghe những tiếng nghị luận một lúc, đều nhíu chặt mày, rồi Đạo Huyền chân Nhân nói câu gì đó, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam đều gật đầu, biểu thị đồng ý theo đó, Đạo Huyền chân Nhân đứng lên, khẽ ho một tiếng. Tiếng nghị luận bàn bạc trên ngọc thanh điện tức thời hạ xuống, chúng nhân đều do mắt hướng về Đạo Huyền chân Nhân. Đạo Huyền chân Nhân sắc mặt ngưng trọng, đợi mọi người hoàn toàn yên tĩnh một lúc. giờ mở giọng nói, chư vị đạo hữu, sự việc vừa rồi, mọi người đều đã hiểu rõ. Ma giáo bị tiêu diệt bất ngờ, hoàn toàn nằm ra ngoài ý nghĩ của chúng ta, nhưng tình hình cụ thể ra sao? Ma giáo hát còn có dư nghiệt từ trong trận chiến còn sống mà trốn thoát, chúng ta đương nhiên còn muốn tra xét cho rõ, bất quá trước mắt việc đó cũng không còn là trọng yếu nữa. Đạo huyền chân nhân khuôn mặt nghiêm nghị, mắt lấp lánh tinh quang, không giận mà huy, nghiêm giọng nói tiếp, chư vị đạo hữu. Ngày nay hạo kiếp đã ngay trước mắt, thiên hạ sinh linh đồ thán, thu yêu yêu nghiệt thực lực cực lớn, thực làm người ta kinh sợ. Nhưng chúng ta đã là người trong chính đạo, không thể nào chưa lâm trận đã rút lui. Sự việc phức tạp, ta cùng phổ hoàng thượng nhân và vân dịch làm cốc chủ hai vị đã cùng nhau thương lượng một lúc, sau đó đã có quyết định. Chư vị trước tiên hãy quay về, chú tâm tính dưỡng, kỳ đại chiến đã không còn xa nữa, đến lúc đó, vì thiên hạ thường sinh bách tính. Mong chư vị tận lực ra sức cho Mọi người đều gật đầu đồng ý Đạo Huyền chân Nhân trên mặt hiện ra một nét cười. Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam cũng đứng dậy Hướng về hậu đường bước tới Đạo Huyền chân Nhân đang định đi theo Đột nhiên nghĩ ra điều gì đó Nói với Tiêu Giật Tài Giật Tài, con hãy theo ta Đem tình huống lúc đó nói lại cho bọn ta biết rõ Tiêu Giật Tài dạ một tiếng Cất bước đi theo Đạo Huyền chân Nhân vào hậu đường Trên đại điện Đợi ba vị đức cao vọng trọng, tiền bối cao nhân đi hết, bờ ơ không khí lại nhiệt náo trở lại. Mọi người năm ba người một nhóm, nghị luận không ngớt, trừ tiêu giật tài theo đạo huyền chân nhân vào hậu đường. Còn lại sáu người đến Tây Nam mang tin tức quay về đều bị mọi người vây vào giữa. Ai nấy bảy mồm tám lưỡi nghe đến tình hình lúc đó, không khỏi thốt ra kinh sợ, lắc đầu, thở dài cùng các dạng biểu tình thanh âm khác. Nhưng giữa mọi người, lục tuyết kỷ vẫn một mực tờ giờ ơ mở mặc. ánh mắt nhàn nhạt, nhạt tựa như không hề trông thấy khuôn mặt của mọi người trước mắt chỉ chăm chú đến nơi nào đó ở phương xa mọi người đột nhiên sao động theo đó nhường thành một lối đi nhỏ ở giữa thủ tọa tiểu trúc phong thủy Nguyệt đại sư bước tới sau lưng còn có văn mẫn cùng các nữ đệ tử mỹ mạo của tiểu trúc phong lục tuyết kỳ sự tỉnh nhìn thấy sư phụ bước tới trước mặt nàng khóe môi nàng khẽ động nhỏ tiếng nói sư phụ sau đó túi lầu xuống thủy Nguyệt đại sư mặt không biểu tình Nói, trưởng môn chân nhân muốn cùng mấy vị tiền bối thương nghị đại sự, nơi này tạm thời cũng không còn chuyện gì nữa, con theo ta về Tiểu Trúc Phong thôi. Lục Tuyết Kỳ gật đờ ơ y, nhỏ giọng nói, dạ. Thùy Nguyệt Đại Sư cũng không quan tâm đến người khác, sải bước hướng ra khỏi Ngọc Thanh Điện, Lục Tuyết Kỳ đi theo sau. Thanh vân môn thủ tọa Tiểu Trúc Phong, danh tiếng đó thật không tờ ơ mở thường, người trong chính đạo đa số đều mười phần kính trọng bà. tất thể mọi người nhanh chóng nhường ra một lối đi nhỏ. Lúc đó nhìn thấy Tuyết Kỳ theo Thủy Nguyệt Đại Sư bước ra ngoài Ngọc Thanh Điện, đứng một bên là Lý Tuân khuôn mặt lướt qua mấy phần gấp rút, bước tới một bước, vừa định nói câu gì, đột nhiên trước mặt hiện ra một bóng người, Lý Tuân giật mình, định tờ lờ nhìn lại, thì ra là thủ hạ của Thủy Nguyệt Đại Sư Văn Mẫn. Văn Mẫn đối diện với Lý Tuân cười khẽ, Lý Sư huynh, Tuyết Kỳ Sư muội đi đường đã mệt mỏi, Hay là hay để mọi ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Với lại lờ ở nờ này đi cũng nhiều ngày, sư phụ bọn ta chắc cũng có nhiều điều muốn nói với sư muội. Lý tuân thoáng đỏ mặt, gật gật đầu mà không nói gì, lùi lại một bên, văn mẫn nhìn lại phía sau còn có vài nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong, cũng đã hướng về phía ngoài Ngọc Thanh Điện bước ra. Rất nhanh sau đó, Thanh Vân Sơn nhất mạch nữ nhân đã biến mất khỏi ánh mắt mọi người. Đang vân giá vũ về đến Tiểu Trúc Phong. Thủy Nguyệt Đại Sư từ từ hạ xuống đất, sắc mặt lạnh lùng, không nói với ai một lời, trực tiếp bước tới điện đường Tiểu Trúc Phong. Mọi người cung kính đứng nguyên tại chỗ, roi mắt theo Thủy Nguyệt Đại Sư. Đợi thân ảnh Thủy Nguyệt Đại Sư biến mất trong điện đường, ánh mắt lục tuyết kỳ tựa như trống giống, đứng nguyên tại chỗ bất động, cho đến khi văn Mẫn vô vô vào vai, nàng mới bừng tỉnh. Văn Mẫn trong mắt có chút lo lắng, nhẹ nhàng nói, sư muội, muội sao vậy? nhìn mội giống như là thất hồn lạc phách kêu muội mấy tiếng cũng không phản ứng lục tuyết kỳ khe rung động trên mặt miễn cưỡng hiện ra một nét lời nói xin lỗi sư tỷ văn mẫn lắc lắc đầu nói thì với muội mà còn nói cái gì xin với lỗi chúng ta là tỷ muội đâu phải người ngoài à tỷ xem tờ hờ nở tình sư phụ có chút bất ổn tỷ phải theo đến đó gặp lao nhân ra muội đi đường cũng đã mệt rồi hãy về nghỉ ngơi cho khẻo đi được không lục tuyết kỳ tờ giờ mở mặt một lúc nhỏ giọng nói sư phụ chỉ sợ là vì muội mà như vậy văn mẫn nhìn người sư muội mỹ lệ nhất xuất chúng nhất trong đám đồng môn đột nhiên cảm thấy vẻ mặt tráng bệnh của cô tuy vẫn mỹ lệ như trước nhưng qua những ngày vừa rồi mà đã có phần tiểu tụy văn mẫn trong lòng khe thở dài một tiếng nắm chặt vai lục tuyết kỳ nhẹ nhàng nói nha đầu ngốc đừng có hồ tâm loạn tưởng như vậy Sư phụ trước nay đối xử với mội thế nào, bọn ta với mội trong lòng đều biết mà. Không nói nữa, thì phải đến đó đây. Lục tuyết kỳ khẽ gật đầu, văn mẫn nhẹ cười, dặn dò xong mấy vị sư muội còn lại mấy câu, vừa mới bước đi, đột nhiên cánh cửa phía trước hiện ra một thiếu nữ, đích thị là thiếu nữ tiểu thi mà ngày đó lờ mờ phát hiện có người trong rừng trúc chính là quỷ lệ trên tiểu trúc phong. Cô tuy nhỏ tuổi, đạo hành không sâu, nhưng thông minh lanh lẹ. do vậy trước nay ở trên tiểu trúc phong thủy nguyệt đại sư yêu mến thường để cô bên cạnh mình chỉ thấy tiểu thi nhìn lại nơi này bước nhanh tới chô văn mẫn và lục tuyết kỳ văn mẫn ồ lên một tiếng đợi tiểu thi đến trước mặt bèn nói tiểu thi mội sao lại ra đây sư phụ không phải là vừa mới về sao mội đáng lẽ phải ở bên người hờ ơ hạ chứ tiểu thi gật gật đầu nhìn sang lục tuyết kỳ nói đại sư tỷ chư vị sư tỷ Sư phụ nói, muốn muội đến đây kêu Lục Tuyết Kỳ sư tỷ đến tính Trúc Hiên gặp người. Văn Mẫn giật mình, quay đầu lại nhìn Lục Tuyết Kỳ, Lục Tuyết Kỳ khóe môi khẽ động, trong mắt lướt qua mấy phần tờ hờ ân nở sắc phức tạp, theo đó nói, được, ta sẽ đến. Nói xong, nàng nhầm thẳng về phía trước bước tới, rất nhanh biến mất trong điện đường Tiểu Trúc Phong. Văn Mẫn nhìn Tuyết Kỳ đi xa rồi, khe như mày, nói với Tiểu thi, Tiểu thi, sư phụ có nói gì không? cớ sao lại muốn cứ gọi tuyết kỳ đến đó tiểu thi lắc đầu nói không biết à sư phụ lúc về đến đến giờ ban đầu tờ giờ mở mặc không nói một lúc sau thì kêu mội lại gọi lục tuyết kỳ sư tỷ đến gặp người văn mẫn a một tiếng nhất thời cũng không rõ ràng lắc lắc đầu nói với mấy nữ đệ tử của tiểu trúc phong được rồi hiện tại xem ra cũng không có chuyện gì nữa bọn mội cũng về nghỉ đi thôi chúng nữ tử dạ một tiếng ln lờ lờ lượt bước đi Văn mẫn cuối cùng hướng về phía lục tuyết kỳ vừa đi nhìn một lúc, trong lòng trùng xuống, nhất thời cảm xúc lẫn lộn. Tĩnh Trúc Yên là một nơi yên tĩnh trong điện đường U gác của Tiểu Trúc Phong, nhìn ra sau núi, xung quanh toàn là lệ trúc xanh biếc, chợt có gió núi thổi qua, lá trúc rung rinh lay động, đem lại cảm giác tĩnh tâm. Thùy Nguyệt Đại Sư đối với nơi này cực kỳ yêu thích, thường một mình ở đó, do vậy những đệ tử Tiểu Trúc Phong đối với nơi này mười phần quen thuộc. Lục Tuyết Kỳ đi qua hành lang quanh co, bước lên những viên đá nhỏ tròn lắt thành lối đi nhỏ trong rừng trúc, quanh co gấp khúc, đi vào rừng trúc, rất nhanh đã tới căn tịnh xá làm bằng trúc trong rừng. Từ bên ngoài nhìn vào, căn tịnh xá đơn giản chẳng cầu kỳ, tường vách làm bằng châu tử không biết đã trải qua bao nhiêu mưa gió thời gian, đến nay đã có những ngấn mết nhàn nhạt, nhạt, hai bên tịnh xá đều mở ra hai ô cửa sổ nhỏ, thấp thoáng trông thấy Thủy Nguyệt đại sư đang tính tọa. Lục Tuyết Kỳ bước đến trước cửa, gõ vào cánh cửa tịnh xá cũng được làm từ cánh trúc, không biết thế nào, nàng trong lòng có chút cảm giác khẩn trương, hô hấp thật sâu một hồi, rồi nói, sư phụ, con là tuyết kỷ, là người cho gọi con phải không ạ? Tiếng nói của Thủy Nguyệt Đại Sư từ trong phòng chuyên gia, bình đạm chẳng chút cảm tình, nói, đúng, con vào đây. Lục tuyết kỷ khôi phục lại tinh tờ HN, đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng bày thiết mười phần giản đơn, bàn ghế trà chén. sắt hai bên bày riêng một bàn đọc sách trên mặt bàn chỉ có giấy nghiên bút mực thủy nguyệt đại sư căn bản là người không thích xa hoa lúc này bà đang ngồi trước bàn sách tờ giờ ơ mở mặc chăm chú nhìn rừng trúc bên ngoài qua ô cửa sổ lục tuyết kỳ bước đến phía bà nhỏ miệng nói sư phụ thủy nguyệt đại sư cờ hờ ơ mở chậm quay người lại nhìn lục tuyết kỳ lục tuyết kỳ lại tựa như không muốn cùng sư phụ đối vọng nàng túi thấp đầu xuống sư đồ hai người họ chẳng ai nói gì trong phòng không khí nhất thời có chút không rõ ràng. Kỳ thật mà nói, Thủy Nguyệt Đại Sư cùng Lục Tuyết Kỳ chẳng ai là người hay nói, tình huống này giữa bọn họ cũng đã từng xuất hiện trước đây, nhưng không biết thế nào, vào lúc này, giữa sư đồ họ lại tựa như có cảm giác kỳ quái chưa từng có, làm cho khoảng cách giữa bọn họ xa hơn trước nhiều. Một lúc sau, Thủy Nguyệt Đại Sư phá vỡ tờ giờ mở mặt, tiếng nói bình đạm, hỏi, con LN này đến Tây Nam, trên đường có thuận lợi không? Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, nói, tốt ạ, trên đường đi thú yêu hành hành, nhưng bọn con đều hết sức tránh xa, cuối cùng gặp được một đệ tử ma giáo điên khủng, mới tìm được đến độc sạc quốc, nhìn thấy. Tiếng nói của nàng đột nhiên dừng lại, trên mặt lướt qua chút thống khổ trông thấy rõ ràng, luôn cả thân người nàng cũng nhẹ nhẹ rung động. Thùy Nguyệt Đại Sư nhìn Lục Tuyết Kỳ, trong mắt ánh lên tia lấp lánh, tựa như tờ giờ ơ mở ngâm điều gì, một lúc sau nói, con có gặp được hắn không? Lục Tuyết Kỳ thất kinh, nhìn lại Thủy Nguyệt Đại Sư, Thủy Nguyệt Đại Sư ánh mắt vẫn bình đạm, nhưng lại tựa như đã nhìn thấy thâm tâm nàng. Tuyết Kỳ trên mặt tờ hờ nở sắc biến chuyển, nhẹ giọng thốt, sư phụ, người người nói gì ạ? Thủy Nguyệt Đại Sư lạnh lùng nói, ta nói trương tiểu phàm, hình như nay đã là quỷ vương tông quỷ lệ. Thủy Nguyệt Đại Sư tiếng nói không lớn, nhưng với Lục Tuyết Kỳ mà nói, lại phảng phất như là tiếng sét đánh bên hai, nàng giận mình, ngẩng đầu. Sắc mặt trắng bệnh, nhưng đang đứng trước mặt nàng, Thủy Nguyệt Đại Sư vẫn tiếp tục nhìn vào nhãn tình của nàng. Tuyết kỳ khóe môi vừa mở lại đóng lại, mím chặt, không nói một lời nào. Tờ giờ mở mặc lại một lờ nữa bao trùn không gian căn tịnh xá. Cũng không biết qua bao lâu, Thủy Nguyệt Đại Sư sắc mặt cờ hờ mở chậm ra ra, trong ánh mắt bà lúc nhìn Tuyết kỳ, tờ hơ nở sắc nhiều phần là thương tiếc, đau xót. Kỳ Nhi con còn muốn lừa dối ta đến lúc nào đây? Thủy Nguyệt Đại Sư nhìn Lục Tuyết kỳ, cờ hờ mờ chầm nói. Lục Tuyết kỳ tay nắm chặt thành quyền, làn ra vì dụng lực mà làm cho xương nơi đó cũng trắng bệnh. Hiển nhiên lúc này, nàng tâm ly đã mười phần kích động. Chỉ thấy nàng nhìn ân sư đã nuôi mình từ nhỏ đến lớn, trong mắt giờ nờ giờ nờ mông lung như sương, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng, nghiến chặn răng, nàng cờ hờ mờ chậm quỳ xuống, trước mặt Thủy Nguyệt Đại Sư. Là con sai rồi, đã phụ công sư phụ giáo hối. Nàng thanh âm mỗi lúc một nhỏ, thân người phảng phất cũng đã nhẹ nhẹ rung động. Thùy Nguyệt Đại Sư thở dài một tiếng, trong mắt là tờ nở sắc tăng thương, phảng phất như từ trên thân người nữ đệ tử này, lại nghĩ đến những chuyện đã qua, luôn cả tờ HL tình bản thân cũng có mấy phần thương tâm. Bà cờ hờ HL mở chậm xoay người, bước tới bên cửa sổ, ngắm nhìn dùng trúc xanh biếc bên ngoài, theo gió lay động. Chỉ không biết người năm đó, còn nhớ tới nơi này không? Con đứng dậy đi. Thủy Nguyệt Đại Sư lạnh nhạt nói. Phía sau chẳng chút động tĩnh. hiển nhiên tuyết Kỳ vẫn còn quỳ tại nơi đó. Thủy Nguyệt Đại Sư im lặng giây lát, rồi nói, Kỳ nhi, con trước nay băng tuyết thông minh, có những sự tình ta ban đầu đã tính là không nói, chắc con cũng biết. Lục tuyết Kỳ quỳ phía sau lưng bà, không động đậy. Chỉ nghe Thủy Nguyệt Đại Sư tiếp tục nói, con cùng trương tiểu phàm trung gian nhập nhằng không rõ đối với con mà nói chẳng qua là một đoạn nghiệp duyên con có biết không lục tuyết kỳ khẽ trả lời một tiếng thanh âm tựa hồ khó nghe rõ dạ thùy nguyệt đại sư cờ hờ mờ trầm nói hống chi trương tiểu phàm ngày nay đã phản bội chính đạo uống máu nhập ma hành vi của hắn 10 năm nay không cờ nở nói lại chắc con cũng đã biết nói thật với con sự tình giữa con và hắn Ngày nay đã sớm truyền đi như mưa gió dở âm y thành, luôn cả trưởng môn đạo huyền sư bá của con cũng đã biết. Chỉ bất quá các vị trưởng bối còn niệm tình con tuổi nhỏ vô tri, sau nữa thương tiếc con tư chất thông thuệ, tu hành không dễ, mới cho con một cơ hội, con không thể nào cứ chấp mê bất ngộ. Nói đến đoạn sau, Thủy Nguyệt đại sư thanh Em giờ ơn ở giờ cấp bách, giọng nói cũng trở nên nghiêm khắc. Lục Tuyết Kỳ sắc mặt càng lúc càng trắng bệnh, nhưng không biết thế nào Thân người như an tĩnh lại, không còn run rẩy như vừa rồi. Thùy Nguyệt Đại Sư sắc mặt cờ hờ âm mờ chẩm trở nên nu hòa, quay người lại, đỡ lục tuyết kỳ đứng lên, nhẹ nhàng nói, Kỳ nhi, con là đệ tử ta yêu nhất trong đám đồng môn, thậm chí là cả thanh vân môn thất mạch, trong thế hệ đệ tử trẻ tuổi, nói đến thiên phú đạo pháp tu hành thì con là cao nhất, sau này tiền đồ thật không thể hạn lượng được. Ta đối với con có kỳ vọng rất cao, con có biết không? lục tuyết kỳ nhỏ tiếng đáp dạ, sư phụ thùy nguyệt đại sư nhìn nàng với tư chất của con vị trí thủ tọa tiểu trúc phong nhất mạch trong tương lai tự nhiên là dành cho con đó đến lúc đó con được vạn người kính ngưỡng tính tâm thanh ngộ thiên đạo như vậy không phải chính là mộng tưởng của con trước đây ư lục tuyết kỳ tờ giờ mở mặc không nói chỉ là khe túi đầu trên dung nhan mỹ lệ trừ xác mặt trắng bệnh còn trong ánh mắt giờ ơn lờ giờ ơn lờ trở nên biến chuyển Trong đó, không biết từ lúc nào, làn sương mở bao phủ vừa rồi đã biến mất. Thùy Nguyệt Đại Sư thở dài một tiếng, nói, con quay về nghị cho thông suốt đi. Lục tuyết kỳ đứng trước mặt bà, nghe xong cũng không lập tức quay người đi ra, mà cờ hờ ơ ở chậm ngừng đầu, hướng về ân sư một tay nuôi dưỡng nàng từ nhỏ đến lớn. Gì vậy, kỳ nhi? Thùy Nguyệt Đại Sư hỏi. Sư phụ. Lục tuyết kỳ cờ hờ ơ ở chậm gọi một tiếng, rồi nói. Là còn không phải với người Thùy Nguyệt Đại Sư lắc đầu thở dài một tiếng Nói, nói ngốc nết cái gì vậy Lục Tuyết Kỳ tờ hờ nở sắc tựa như có chút bất ổn Trên khuôn mặt trước nay lạnh lùng lại Xuất hiện mấy phần khích động Luôn cả hô hấp cũng giờ nở cấp bách Thùy Nguyệt Đại Sư rất nhanh phát hiện Những mày hỏi nàng Gì vậy, kỳ nhi Lục Tuyết Kỳ phảng phất như trong nội tâm Nổi lên một trận kinh đào hải lãng Làm cho khuôn mặt nàng như gió mây biến chuyển Nhưng cuối cùng, nàng chậm chậm hướng về Thủy Nguyệt Đại Sư, nhỏ giọng nói, Sư phụ, người nói không sai, con thực là hồ đồ, giữa con và trương tiểu phạm, con đã biết, chỉ là một đoạn nghiệt duyên căn bản là không có khả năng. Thủy Nguyệt Đại Sư trong mắt lướt qua một tia thương xót, nhẹ nhàng nói, Kỳ nhi, quay đầu là bờ, chỉ cờ nở con chặt đứt thơ tình, không có gì là không được, chí ít, còn có sư phụ, còn có tiểu trúc phong. còn có thanh vân môn có thể dung nạp con lục tuyết kỳ đột nhiên ngẩng đầu rất nhanh rất mạnh điều làm cho người ta kinh ngạc chỉ thấy trên dung nhan thanh lệ của nàng lúc này đã ngập tràn thống khổ đau xót luôn cả thanh âm cũng có mấy phần run rẩy sư phụ thực sự là con chặt không được thùy Nguyệt đại sư sắc mặt đại biến nhìn chằm chằm vào lục tuyết kỳ đột nhiên hai tiếng cái gì đâm thẳng vào màng nhĩ lục tuyết kỳ tuyết kỳ không chút sợ hãi không chút lùi lại đứng một chỗ bất động, chỉ mím chặt môi, thân hình khẽ rung động. Con con nói gì, thủy nguyệt đại sư thanh âm cũng run rẩy, nhưng lời nói lại chứa đờ y giận dữ. Con con là nghịch đồ, con có biết con vừa nói cái gì không? Trên khuôn mặt lục tuyết kỳ sớm đã trắng bệnh không còn chút máu, nhưng nàng lại nên kháng ánh mắt thủy nguyệt đại sư, phảng phất đã hạ được quyết tâm, quyết nhiên nói: sư phụ, người từ nhỏ đã thu dưỡng con, nuôi con con lớn, dạy dỗ con. Ân sâu không gì sánh được. Tuyết Kỳ bất hiếu, làm ân sư giận dữ thương tâm, tội đáng muôn chết. Nàng bạch di thì lay động, lại một làn nữa quỳ trước mặt Thủy Nguyệt Đại sư, nói: Tuyết Kỳ dù chết cũng không dám phản bội ân sư chính đạo. Ngày sau nếu gặp Trường Tiểu Phạm, đệ tử sẽ toàn tâm toàn lực, dùng thiên gia lấy tính mạng hán, nếu không thành, thì sẽ chết dưới tay hán. Thủy Nguyệt Đại sư vốn nội ý lờ ơ y mặt, nghe thấy Lục Tuyết Kỳ nói không dám phản bội chính đạo. Muốn cùng Trương Tiểu phản quyết sinh tử, sắc mặt mới hòa hoan trở lại, nhưng những lời tiếp theo của Lục Tuyết Kỳ, lại làm sắc mặt bà đại biến. Lục Tuyết Kỳ quy trước mặt bà, hô hấp thật sâu, ánh mắt đã thu lại, nhìn về phía trước, lại như nhìn vào thầm tâm mình, cờ thờ ơ mờ chầm nói, nhưng sợi tơ tình tội nghiệp đó, thực sự là đệ tử không chặt đứt, không chém rời. Trong phòng lại bao trùn một phen tĩnh lặng, phảng phất luôn cả tiếng hô hấp cũng ngừng lại, nhưng chỉ một khắc sau. Vang lên tiếng quát tháo sắc nhọn của Thủy Nguyệt Đại Sư, truyền ra ngoài, vang vọng cả tỉnh xá. Ngươi ngươi đúng là nghịch đầu ngươi mau cút ra cho ta cút ra ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa. mươi 155, ra ơ mở. Hồ Kỳ Sơn, Hàn băng thạch thất. Quỷ lệ im lặng chăm chú nhìn bích dao đang thanh thản nằm trên Hàn băng thạch đài, làn khói trắng mỏng quận lên cô gái đang chìm trong giấc ngủ say, với nụ cười hạnh phúc tưởng như vĩnh viễn động trên khóe miệng. Thời khắc này nếu như nàng có cảm giác có cảm nhận được đang có người bảo vệ bên cạnh nàng có phải ngay tại trong tim nàng không chút hối hận nên mới thanh thản chìm sâu vào giấc ngủ đối với những điều này quỷ lệ trong tâm tư tự vấn không biết bao nhiêu lờ, nhưng hắn hoàn toàn không biết câu trả lời cũng không dám nghĩ ngợi duy chỉ luôn nghĩ đến một điều hắn dường như đang thay nàng chịu đựng nỗi đau đớn hiện tại bất quá tự thân hắn càng ngày càng cảm thấy sự nhớ nhung thiếu vắng Mặc dù vì đang chú ý tu luyện quyển thứ ba thiên thư Chấn pháp, GN ở đây đã sắp lĩnh ngộ được Chấn pháp ba nhà Phật, đạo, ma, dung hợp thành một, đạo hạnh ngày càng thăng tiến từng ngày, nhưng yêu lực phệ huyết châu tựa hồ ngày ngày thâm nhập giờ nở vào thân thể hắn, như ưu linh dai dẳng đang đợi đến thời khắc cuối cùng cùng hắn đồng quy ư tận. Đối với cảm giác lạnh leo đó, quỷ lệ đã quen với việc không còn cảm thấy, từ thủa thiếu thời đến nay, cái cảm giác thân thuộc trong thân thể hắn, Giờ đây chỉ còn một cảm giác chết chóc, chỉ vì hắn cũng cảm thấy được giống như một cảm giác lạnh leo chết chóc. Hắn cười khổ thân trong tâm, nhìn Bích Giao lờ ân lờ cối, hôm nay đã là ngày thứ ba một mình hắn bảo vệ Bích Giao. Nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt ta sẽ nhanh chóng trở về để gặp nàng. Quỷ lệ dịu dàng nói nàng đừng lo sợ, ta chỉ tạm thời ly khai cha nàng thôi. Nếu có chết, ta cũng nhất quyết phải về đây gặp nàng trước khi chết. Hắn nhìn Bích Giao nhẹ nhàng mỉm cười. Rồi xoay người bước ra khỏi hàn băng thạch thất. Làn khói nhẹ run rẩy, phía sau lưng hắn nhẹ tựa như sợi tơ mỏng. Thạch môn nặng nghề sau lưng cờ hờ mở chợp đóng lại, tiểu hôi đợi sẵn một bên nhảy phóc lên vai hắn. Quỷ lệ đưa tay vước nhẹ đầu tiểu hôi, gật đầu rồi bước thẳng ra ngoài. Trên đường đi, chuyển qua nhiều khúc quanh co, hắn đặt tay lên một góc tường, phát động cơ quan, thẳng đường thoát đi. Tổng đường Quỷ Vương Tông Hồ Kỳ Sơn tờ NG tờ NG cơ quan được khởi động, dưới ánh sáng thấy rõ thạch môn nặng nghề từ từ hạ xuống. Ngay giữa lòng Hồ Kỳ Sơn, lúc này thanh âm lao sao khắp nơi, nhưng cũng chỉ có môi bóng nhân ảnh của Quỷ lệ, những người khác ba ngày trước đã theo Quỷ Vương đi đến Thánh Điện vùng Man Hoang. Lúc này tại Hồ Kỳ Sơn, lạnh leo và tịch mịch, Quỷ lệ thẳng đường rời khỏi động, ánh dương quang chiếu lên chỉ làm ấm hán. nhưng không thể giúp gì cho thân thể đang run rẩy của hắn. Cuối cùng, thạch môn cũng cờ hờ âm mở chậm đóng lại, khóa kín một động lớn bên trong lòng núi, hòa lẫn cùng thanh âm mở nhạt của hát tháp. Quỷ lệ lắng hay nghe, biết rằng đó là âm thanh của cơ quan khóa chạn. Sau này nếu có người không biết cách mở khóa cơ quan, muốn từ bên ngoài công phá vào, đối diện với vách núi đá vạn cân này, phải là người có đạo hạnh tờ hờ ơ lở tiên mới có thể thực hiện được. Ánh dương quang chiếu lên người, nằm nghiêng trên vai quỷ lệ hai tay tiểu hôi đưa ra vừa vươn vai miệng vừa ngáp quỷ lệ quay đầu nhìn nó vừa cười mỉm vừa nói thế nào sao ngươi có vẻ buồn bực hề phải vậy tiểu hôi chi chi kêu lên hai tiếng trên mặt chớp chớp đôi mắt trắng rồi tay chân bắt đầu khước khoáng chỉ về hướng đi ra ngoài núi quỷ lệ cười nói ngươi buồn trắng dư xung quanh hoang vắng cây cối không nhiều khó trách ngươi cảm thấy không thoải mái tiểu hôi lập tức gật đầu nhảy xuống từ vai quỷ lệ miệng kêu chi chi, tay múa vui vẻ. Quỷ lệ hít thật sâu, quay đầu nhìn Hồ Kỳ Sơn lúc này đã nhập với thế núi thành một thể, căn bản không thể nhìn ra vết tích đông khẩu, gật đầu, nói được, dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải đợi một tháng sau mới có thể vào gặp Bích Giao. Trong thời gian này, chúng ta nghỉ ngơi thư giãn ở bên ngoài vậy. Thiểu hôi mừng rỡ, nhảy nhót trên mặt đất, nghe răng cười. Quỷ lệ vui lây, không nén được tâm trạng, đùa, được. Nếu không leo lên, ngươi phải ở đây một mình bởi vì ở đây cũng tốt. Tiểu hôi rụt ngay đầu lại, rít lên, tự trèo lên trên vai quỷ lệ, ha ha cười. Quỷ lệ lắc lắc đầu, nụ cười hiện trên khóe miệng, hai tay phiêu động, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại khởi phát. Quỷ lệ tựa hồ suy nghĩ mông lung, do dự bất quyết. Tiểu hôi cảm thấy hơi kỳ lạ khi không thấy quỷ lệ bắt đầu cất bước chi chi kêu lên hai tiếng, quỷ lệ quay đầu nhìn nó, rồi nở nụ cười. Nhẹ nhàng nói nhân sinh tịch mịch, hà tất đa phiền ưu Tiểu hôi chớp mắt hai cái, hiển nhiên chẳng hiểu rõ hai câu mà quỷ lệ đột nhiên nói ra. Quỷ lệ không nói tiếp nữa, khoa tay một cái, thanh quang khởi phát, phệ hồn đồng phát xuất, đưa một người một khỉ, thẳng lên trời xanh, ly khai Hồ Kỳ Sơn. Từ Hồ Kỳ Sơn đến địa phương ở ơn ở đó, theo hướng đông bắc cách khoảng 200 dặm là một tiểu trấn, tên là Tam Phúc Trấn. Số nhân khẩu ở Tam Phúc Trấn không nhiều. Chu vi chỉ vài thôn trang, nhưng miễn cưỡng cũng đủ sống. Qua thời gian, vì quỷ vương tông muốn bảo toàn bí mật, khi đến mua lương thực rượu nước và vật dụng thường ngày, không hề đến Tam Phúc Trấn mà thường đến các thành xa hơn để mua, đề phòng chính đạo hoặc các hệ phái khác trong ma giáo phát hiện vị trí tổng đường. Bất quá đệ tử quỷ vương tông trước khi hồi sơn, nhiều người đều đến Tam Phúc Trấn để nghỉ ngơi. Ngay trước, quỷ lệ cùng tiểu hôi đã từng đi qua Tam Phúc Trấn. mặc dù số ln không nhiều nhưng tiểu hôi thông minh vô bì, không ngờ nhớ rất rõ lúc này vừa mới rời khỏi hồ kỳ sơn tiểu hôi đứng trên vai quỷ lệ tay khua khoáng chỉ thẳng theo hướng tam phúc trấn hiển nhiên muốn đến tam phúc trấn để được ăn uống quỷ lệ lắc lắc đầu không nói gì chuyển hướng bay đến tam phúc trấn khoảng cách 200 dặm đối với người tu đạo biết thuật ngự không phi hành mà nói thì không xa lắm giữa tờ dê trời xanh mây trắng Chỉ thấy mờ mờ một làn thành quang hắc khí lấp lánh bay vút lên, rạch ngang từng không. Tiểu hôi không chịu nằm yên trên vai, đầu không ngừng ngó nghiêng, cái đôi dài lúc lắc rung rung, chắc mẩm trong lòng đang nghĩ đến lúc nhấm nháp hưởng thụ cao lương mỹ vị. Quỷ lệ vừa điều khiển vệ hôn đồng, vừa nhìn xuống phía dưới chân. Vùng hồ kỳ sơn tuyệt nhiên như một vùng đồi núi cằn cỗi. sau khi rời khỏi vùng hồ kỳ sơn, địa thế như bằng phẳng hơn, nhưng vẫn hoang vu tịch mịch. Dường như không có lấy một bóng người, nhìn từ trên cao, xa xa chỉ thấy mỗi một con cổ đạo cô độc trên một vùng hoang vu, cũng chẳng rõ sẽ dẫn đi đâu. Quỷ lệ thình lình thở dài, nhưng không nói gì, làm cho tiểu hôi cảm thấy kỳ quái, hai mắt nhìn sang chủ nhân. Theo hướng đông bắc bay được nửa thời tờ hờ n một người một khỉ đã đến được bên trên tam phúc trấn xa xa chỉ thấy nhà cửa liên tiếp, cái này nối cái kia. Tiểu hôi nhìn xuống dĩ nhiên cảm thấy hưng phấn. Miệng kê chi chi, chỉ xuống bên dưới. Quỷ lệ cười nói, được, chúng ta xuống dưới. Thanh quang chất động, từ trên không trung dít lên âm thanh sắc nét, một người một khỉ từ từ hạ xuống trên con đường của Tam Phúc Trấn. Nhưng ngay khi xuống đến mặt đất, quỷ lệ liền cau mày lại. Tiểu hôi nhảy từ trên vai xuống, đưa tay ôm đầu, mắt nhìn bốn phía, dĩ nhiên cảm thấy có gì đó bối rối. Sau một lúc, tựa như đã cảm thấy chút gì đó, Tam chỉ nhãn cùng lúc lóe sáng lên. miệng kêu chi chi, trên mặt tờ hởnn tỉnh lộ vẻ khẩn trương. Trước mắt, tại Tam Phúc trấn, dường như đã hoàn toàn biến thành một thị trấn không người, nhà cửa phần lớn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có một số ít bị hư hại, nhưng toàn bộ người dân trong trấn, tất cả hoàn toàn biến mất. Không khí lạnh leo chết chóc bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Quỷ lệ hừ một tiếng, trong tâm ít nhiều minh bạch một chút, không cờ nở phải nói, rõ ràng đã có chuyện xảy ra ở đây. Nhiều khả năng đích thị là hạo kiếp do yêu thú gây ra. Người dân trong chấn, hoặc đã sớm chạy lên phía Bắc, nếu chậm trễ, cũng khó tránh khỏi số mệnh trở thành thực vật cho thu yêu. Một tòa tiểu trấn nhỏ, đã gặp phải kiếp nạn. Từ đó đến nay, trên khắp vùng tờ ở Châu Hạo Thổ, không biết đã có bao nhiêu chấn thành cũng gặp phải kiếp nạn này. Một cơn gió thổi từ phía xa, tung lên một cơn bão cắt nhỏ trên con đường, trong một ngày ấm áp, thổi vào tòa tiểu chấn nhỏ. tựa như cuốn theo cả bờ u không khí lạnh lẽo Tiểu hôi dường như đã thấy được sự bất an, nép sắt quỷ lệ, đồng thời nhìn khắp mọi hướng, quỷ lệ túi xuống, ôm lấy tiểu hôi, cờ hờ ơ mờ nói, không sao đâu. Tiểu hôi nhau mắt, dường như cùng đồng cảm với quỷ lệ nên bình tĩnh trở lại. Quỷ lệ thở sâu, bước cờ hờ ơ mờ chậm về phía trước, tiểu hôi vẫn bám trên vai hắn, không còn nháo nhác như trước nữa, lặng lẽ nhìn xung quanh. Trong tiểu trấn Ngoại trừ tiếng gió thổi ra, bốn bề đều im lặng, quỷ lệ bước từng bước trên đường. Đã đi hết nửa con đường, hắn chỉ thấy các cánh cửa sổ và cửa chính đóng im mịn, một vài cánh cửa khác thì mở toan hoác, không biết là có phải do yêu thú tàn phá hay không. Trên cả con đường, hắn không thấy bóng dáng một hay có lẽ là mọi người đã biết trước tin dữ này nên sớm cao chạy xa bay về phía Bắc. Đúng lúc này, bất ngờ hờ hơn nở một cơn gió lạnh buốt thổi đến. Phía bên trái con đường, một cành cây dường như bị một vật gì cắt phăng đi rơi xuống mặt đất, tạo nên một âm thanh khô khốc vang vọng trên con đường vắng thanh. Quỷ lệ và tiểu hôi đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy sau cánh cửa, một cánh tay vô lực vắt vẻo phía trên một thanh gỗ, bất động, đồng thời trong không khí ở nước mùi máu thanh. Quỷ lệ âm tờ giờ âm ở nhìn về hướng đó, rồi quay đầu tiếp tục bước đi, thỉnh thoảng tiểu hôi trên vai hắn lại ngoảnh đầu nhìn về phía cánh tay ấy. Quỷ lệ đến trước tam phúc Trấn, trong tình huống này đã đoán được một hai điều. Hắn bước cờ hờ ơ mở chậm, tờ giờ ơ mờ mặc một hồi lâu, rồi đột nhiên mở miệng nói, ta nhớ phía trước mặt có một tử quán, chúng ta đến đó, khả di có thể tìm được chút gì đó cho mi dạ. Thiểu hôi chi chi hai tiếng, âm thanh cước bộ đếm trên con đường, lúc này nghe thấy tựa hồ như một âm thanh rất đặc biệt, một cơn gió thổi lên từ phía sau. Rất nhanh, dọc theo con đường. Họ đi đến ngôi tiểu quán phía trước. Chiêu bài của tiểu quán đã rớt xuống, chắn ngang cửa vào, bên trên phủ một lớp bụi dày. Quỷ lệ ngẩn nhìn bảng tên hiệu, bước lên, để lại một dấu chân trên mặt tấm bảng hiệu. Đột nhiên, tiểu hôi kêu nhỏ, nhìn chằm chằm vào bên trong tiểu quán, thân hình quỷ lệ đột ngột đình bộ. Một lúc sau, từ trong tiểu quán giống lên một tiếng thấp tờ giờ âm mờ. Là thú yêu ư. Đó là phản ứng đầu tiên của quỷ lệ, chỉ là tiếng giống này. tựa hồ nghe rất quen thai hống tiểu hôi giật mình rít lên tung thân vào bên trong tử quán quỷ lệ thất kinh không hiểu tại sao tiểu hôi lại đột ngột kích động nhưng tiểu hôi đối với hắn nhất mực thân mật có thể nói là người bạn duy nhất của hắn cho dù chuyện gì đi nữa hắn cũng không thể để tiểu hôi một mình đối mặt với vật tờ hờ ân lờ bí đó tiểu hôi trong một chốc lát đã vào bên trong tử quán quỷ lệ sắc mặt chợt biến thân ảnh chất động lập tức đuổi theo Một khắc sau, hắn xuất hiện bên trong tử quán, sau khi nhìn rõ mọi vật trong tử quán, không ngăn được sự kinh ngạc. Trong tử quán bốn phía tán loạn, bình hũ nổi trảo vang khắp nơi, cột nhà gây đôi, đồ đạc bàn ghế lộn xộn, chỉ một vài thứ là còn nguyên, trên mặt ghế phủ một lớp bụi dày. Nhưng trong tử quán điêu tàn này, trên mặt bàn còn nguyên vẹn giữa tử quán, còn đặt một bình rượu và vài trung rượu, ngồi bên đích thị là một thiếu niên mặc y phục lụa sáng. Nhưng ở khoảng giữa quỷ lệ và thiếu niên đó, yêu thú đang đối mặt với tiểu hôi, bộ dạng hung tợn lê gớm, âm thanh gừ thấp tờ mở như có chút kinh ngạc, chính thị là yêu thú thao thiết. Ngày đó tại nơi rừng sâu hoang sơn giã lĩnh, quỷ lệ đã gặp thiếu niên tờ HN bí này. Thao thiết vươn cái cổ dài, trừng bốn con mắt to lớn màu đồng thao nhìn tiểu hôi, nhưng tiểu hôi tờ HN tình dường như chẳng lấy làm khẩn trương, mà rõ ràng nhiều phần cảm thấy phân khích. Chi Chi kêu lên hai tiếng, nhay răng cười, cợt ơ mở chậm bước đến trước, tưởng như đang muốn giơ tay lên xoa đầu Thao Thiết. Thao Thiết gờm -E mở lên một tiếng, hiển nhiên không chấp nhận động tác của Tiểu Hôi. Tiểu Hôi hạ xuống, Tam Chỉ nhãn chớp chớp, bước sang hai bên quan sát gác thú Thao Thiết, từ bên trái đảo sang bên phải, lại từ bên phải đảo sang bên trái. Cái cổ dài của Thao Thiết chuyển động, nhìn theo thân ảnh Tiểu Hôi đang di động qua lại, miệng thỉnh thoảng gờm -E mở gừ vài tiếng. nhưng nghe như địch ý ngày càng giảm, rõ ràng đối với tam nhãn linh hờ H.A.U. Thao thiết đương nhiên có vài phần hảo cảm, có lẽ chỉ vì L.N. gặp và cùng cánh phạm ăn, vì vậy mà có chút ưa thích đặc biệt. Thiếu niên nọ cũng nhìn về phía quỷ lệ, ngồi yên chẳng động, nhưng thờ H.A.N. tỉnh trong cũng có chút kinh ngạc, Hiển nhiên chẳng nghĩ đến việc có thể gặp quỷ lệ ở đây một cách bất ngờ như thế này. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, cười nhạt, Hướng về Quỷ Lệ gật đầu, Quỷ Lệ trong bụng kinh ngạc không kém gì thiếu niên đó. Hơn nữa, lúc này trong lòng đối với thiếu niên tờ hờn ở bí kia càng thêm vài phần nghi ngờ, có thể xuất hiện trong tiểu quán của thị trấn chết chóc tịch mịch này, lai lịch người này lại chẳng biết đâu mà hỏi, cực kỳ quỷ dị. Bây giờ Tiểu Hôi đã đứng sát bên Thao Thiết, đột nhiên mở miệng cười, đưa tay ra đặt lên đầu Thao Thiết. Thao Thiết -E mở gừ trong miệng, trừng bốn mắt nhìn Tiểu Hôi, bộ dạng hung ác. Nhưng tiểu hôi tựa hồ không cảm thấy sợ hãi, mà bộ dạng trông rất buồn cười, lại giơ tay đặt lên đầu thao thiết, miệng phì phì kêu lên vài tiếng hoặc kê. Thao thiết tựa như không cho phép con khỉ, kêu to một tiếng, giống như tiếng người hừ một cái, nằm xuống, không lý gì đến tiểu hôi nữa. Tiểu hôi dường như thật sự thích thú cái bộ dạng kỳ quặc của con đắc thú, thân hình động đậy, dựa sát vào thao thiết, động tác rõ ràng rất thân mật. thiếu niên tờ hờ ở bí thu hồi nhãn quang đang nhìn lên hai con linh thú chuyển qua quỷ lệ mỉm cười nói nhìn chúng có vẻ rất thoải mái quỷ lệ gật gật đầu cũng khẽ cười thiếu niên đó vô nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh nói quả thực rõ ràng là chúng ta rất có duyên trời cao đất rộng lại có thể tương ngộ ở nơi đây huynh đài sao không qua đây ngồi chúng ta cùng cạn một chúng cùng tán gâu vài câu quỷ lệ nhìn về phía bọn tiểu hôi và thao thiết một cái Chỉ thấy tiểu hôi lúc này tập trung chú ý vào trên thân con thao thiết, lập tức nhẹ nhàng nói, được thôi, nói xong, bước từng bước cờ hờ ơ mở trưởng nhưng không phải đến bên cạnh thiếu niên, mà sang phía khác lấy một cái ghế, ngồi xuống một phía của cái bàn. Trên khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên xuất hiện một tia vui vẻ, tay cờ ơ mở lấy một chung rượu không phía trước, đưa lên trước mặt quỷ lệ, rồi rót đờ ơ y trung rượu, cười nói, huynh đài đến tiểu trấn tan hoang không bóng người này. không biết là có việc gì, quỷ lệ không đáp, đưa mắt nhìn thiếu niên này, tờ giờ mở rộng hỏi, ngươi cũng vì điều gì mà đến? Thiếu niên cười nhạt, ta đi ngang qua đây, thấy cũng có thể tìm được vài chén rượu xuất lại, nên ở đây nghỉ ngơi, tự rót rượu uống. Quỷ lệ quay đầu nhìn về phía tiểu hôi một lát, nói, nếu ta nói, ta mang con khỉ này, cũng đến đây để tìm chút rượu uống, ngươi có tin không? Thiếu niên đó kinh ngạc, cũng nhìn về phía tiểu hôi một cái. Đột nhiên cười to, vỗ tay nói, tin, sao lại không tin. Nào nào qua đây, ngươi và ta cùng uống một chén, nhân sinh buồn tiểu tịch mịch, khó mà gặp được người hữu duyên, nơi chân trời góc biển, tìm rượu uống với nhau. Nói xong, đưa chung rượu hướng về quỷ lệ, rồi cạn chén. Quỷ lệ nhìn hắn khó hiểu, miệng từ từ lặp lại, nhân sinh buồn tiểu tịch mịch, he hê, hê, nhân sinh buồn tiểu tịch mịch. Đột nhiên hắn cũng cười. Trên khuôn mặt cười cười chứa đựng tờ nở sắc tàng thương, nâng chung rượu uống cạn. Một luồng rượu nóng từ cổ chạy thẳng xuống bụng, rượu của tòa tiểu trấn hoang tàn này, không ngờ thực lợi hại. Thiếu niên đó cười nói, thế nào? Quỷ lệ lướt mắt, đưa tay cờ ơ mở lấy bình rượu, rót đờ ơ ý cả hai chung rượu, nói, hảo tiểu. Thiếu niên càng vui vẻ hơn, vỗ bàn một cái, nói lớn, hảo, quả nhiên hảo tiểu, trong tiếng cười. thiếu niên từ từ bày tỏ tờ hờ nở tình, đột nhiên ngâm lớn, cự thời ý thương tăng quá, hoàng ký phủ thương tâm nhân bạch phát khô đang tẩu thiên ngai, nhất triều tịch mình hoán túc túy. tạm dịch chuyện ngày xưa thang tờ giờ mở trôi qua, chẳng nhớ lại người cảm thương tâm, tóc bạc khô trốn lên tuyệt gốc, một nỗi cô đơn lẫn tuyệt vọng, giọng ngâm về cuối thanh âm giờ nở giờ thê lương. tờ thờ ngờ sắc không ngờ cũng vài phần ether ú não ngâm xong hắn túi đầu không nói quỷ lệ cũng im lặng nhìn hắn tự nâng chung rượu trước mặt uống cạn đêm xuống gió lạnh bắt đầu thổi trong tiểu trấn cô độc lại vang lên âm thanh hờ mờ mờ tựa như khách tha phương yên lặng tổn thức đêm đen như mực bóng tôi dâng tràn mặt đất như chìm xuống con khỉ dựa vào thân người thao thiết ngủ say chỉ thấy con yêu thú hung ác giờ đây hể vải nằm trên mặt đất trong tử quán tối đen một màu, quỷ lệ cùng thiếu niên ngồi giữa bóng tối, không hề có ý định đi tìm thắp lấy một ngọn nến. Có lẽ trong bóng tối, dường như họ cảm thấy dễ chịu hơn. Từ khi bất ngờ gặp nhau nơi đây, họ ngồi đối diện nhau, thi thoảng nói vài câu vớ vẩn, uống vài chung rượu, đôi khi lại nhìn nhau đang tờ giờ ơ ở ngâm, mặc nhiên tờ giờ âm tư, hồi tưởng lại quãng đời quá khứ. Trong cái đêm lạnh lẽo này, nơi góc trời hoang lạnh, Hai kẻ lạ mặt lại tựa như thân quen từ bé, bình thản bên nhau. mươi 156, cô cư. ga gây sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Ở nơi cổng tam phúc trấn quỷ lệ đứng đối diện với thiếu niên ấy, tiểu hôi đang nằm sấp ngay trên vai hắn, còn con ác thú thao thiết thì ở sát phía sau thiếu niên kia, bộ dạng có vẻ hơi buồn buồn. Thiếu niên ấy nhìn quỷ lệ, mỉm cười, tương lộ đã khó, hôm nay chia tay, chẳng biết đến khi nào gặp lại. Huynh Đại hay bảo trọng nhiều nhé. Quỷ lệ nhẹ nhàng nói, ngươi cũng vậy nhé. Thiếu niên ấy lúc này dường như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi, những ngày này thiên hạ đại loạn, mà phương Bắc tình hình lại càng lúc càng khẩn trương. Huynh Đại không nên có ý định lên phương Bắc xem náo nhiệt sao. Quỷ lệ lộ ra chút xúc động, không kiềm chế được nhìn lại thiếu niên ấy, chỉ thấy thiếu niên ấy tờ hờ nở ở tình vẫn tự nhiên, tựa như chẳng có chút ý tứ gì khác lạ. Sau một phút tờ giờ âm mở ngâm, hắn hỏi, ngươi nói gì chứ, chẳng lẽ ngươi đối với cuộc tranh đấu sát phạt này cũng cảm thấy hứng thú hư? Thiếu niên ấy nhẹ nhẹ mỉm cười, cũng không trả lời, chỉ thấy cung tay chào, đường xa môn dặm, đường đời gian hiểm, chúng ta nếu hữu duyên rồi sẽ lại gặp mặt. Quỷ lệ hoàn lễ đáp: phải. Thiếu niên ấy cười lớn, rồi chuyển thân quay đi, thao thiết khe khe gờ ơ mở gừ một tiếng, tựa như lên tiếng chào đối với con khỉ tiểu hôi. Rồi mới nối gót bước đi. Tiểu hôi nằm trên vai quỷ lệ cũng có vài phần quyến luyến. dõi theo sau lưng con thao thiết chi chi kêu mấy tiếng. Chỉ một lúc sau, hình bóng thiếu niên ấy cùng con thao thiết cũng giờ ân nở biến mất chẳng còn nhìn thấy nữa. Quỷ lệ vọng theo phương hướng thân ảnh vừa biến mất của bọn họ. Tờ giờ mở mặt trong một lúc, rồi mới thong thả xoay người. Trước mặt là tam phúc chấn chìm trong chết chóc, một chút sinh cơ cũng chẳng có. Nơi miệng tiểu hôi khẹn khẹt hai tiếng. Cơ tay với lấy cái đấy rượu ở sau lưng đưa lên miệng uống liền hai hớp, chiều tối hôm qua, ở nơi hở ơ mở rượu của tiểu con ấy, rõ ràng con khỉ ấy đã tìm được thêm một ít rượu mạnh. Đi nhé, tiểu hôi. Quỷ lệ chợt hề phải nói. Tiểu hôi chi chi kêu lên hai tiếng, bàn tay con khỉ giơ lên bùi tóc trên đầu quỷ lệ vò vò. Ánh mắt quỷ lệ vọng nắm ra phía xa, một hồi lâu sau, hắn bất chợt nói tiếp, nơi ấy, là nơi chúng ta đã sinh sống. Ngươi vẫn nhớ được chứ? Chẳng thấy con khỉ trả lời, cũng không biết là nó có nghe được không, chỉ thấy vẻ lặng lẽ, lạnh leo bao trùm khắp lên cả con đường, dường như một cơn gió lạnh vừa thổi qua. Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong Thanh Vân môn Đại Trúc Phong nhất mạch thủ tọa điền bất dịch, lúc này chỉ một mình đứng giữa thủ tĩnh đường chắp tay sau lưng, thong thả bước quanh. Tâm tình lao đang rất không tốt, trên mặt tẩn hiện nét giận dữ, mà lại cũng có thêm vài nét buồn phiền sao đậu. Thế tử Tô Như của lão lúc này chẳng còn thấy ở trên đại trúc phong, hay là đã đến nơi tiểu trúc phong của Thủy Nguyệt Đại Sư. Các môn hạ đệ tử thì đối với lão lúc nào cũng thập phần kính sợ, nhìn điền bất dịch tâm tình bất hảo, sớm đã né tránh ra ngoài xa. Kẻ duy nhất bình thường miễn cưỡng có thể nói lên vài lời là đại đệ tử Tống Đại Nhân, lúc này cũng chẳng thấy tâm hơi đâu. Tâm tình điền bất dịch như vậy âu cũng là do lúc này thiên hạ hạo kiếp ở ngay trước mắt. Chẳng ai biết được những con thú yêu đáng sợ kia khi nào thì sẽ tấn công đến, lao thân là thủ lĩnh một chi của thanh vân môn, tự nhiên cũng thấy phiền não. Và lại cũng vì thê tử tô như vài lần ở khuyên bảo, là lo cho hạnh phúc của đệ tử Tống Đại Nhân, điền bất dịch cuối cùng ba ngày trước cũng đã đến tiểu trúc phong một phen, vì Tống Đại Nhân và văn hẫn mà đến Thủy Nguyệt Đại Sư cầu thân. Chẳng rẽ lúc ấy Thủy Nguyệt Đại Sư giống như nuốt phải hỏa dược, đột ngột bộc phát, Mặc cho đồng thời tại đấy có mặt cả Tô Như cùng đệ tử Văn Mẫn sắc diện thảm hại đứng ở kế bên cũng chẳng thèm để ý, lập tức thẳng lời cự tuyệt, lại còn buông lời lạnh lùng nghĩa mai cả Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch tính tình ngang bướng như vậy, tại đấy liền nổi giận bừng bừng, ở ngay trên đỉnh ngọn tiểu Trúc Phong cùng Thủy Nguyệt Đại Sư Cai và ơ chỉ chút nữa là đi đến động thủ, cuối cùng cũng nhờ Tô Như miễn cưỡng kéo ý về lại Đại Trúc Phong. còn thủy Nguyệt đại sư thì cũng bị đám đệ tử quỳ tại đấy mà can ngăn bà nghĩ lại trở về sau vụ ồn ào ấy tống đại nhân dĩ nhiên buồn bã vô hạn ủ rũ túi đầu thở than mặt mày cả ngày giống như trái khổ qua điên bất dịch tâm tình nguyên đã không tốt nhìn bộ dạng ấy của hắn càng thêm bực tức liên tục chửi mắng đủ thứ nào là không có vợ thì không có vợ ngươi cứ tiềm tâm tu đạo cho ngươi tương lai ngươi biết đâu lại được nhân họa đắc phúc vê Tống Đại Nhân tự nhiên chẳng dám đụng chạm đến ân sư, tuy miệng thì vâng vâng dạ dạ, nhưng dĩ nhiên biểu tình trên mặt lại thấy rõ, hiển nhiên đối với tiểu trúc phong văn mẫn nhung nhớ chẳng quên, điên bất dịch nhìn thấy thế lại càng thêm sinh tức khí, chửi đối càng dữ dội, đến nỗi cuối cùng Tống Đại Nhân giống ý như chuột sợ mèo, cả ngày tránh đông trốn tây, chả dám nhìn mặt sư phụ. Ngày hôm đó tô như sớm đã đi ra ngoài. một lòng khuyên bảo dặn dò Điền bất dịch là sẽ tự mình qua tiểu trúc phong thuyết phục thủy nguyệt sư tỷ Điền bất dịch hờ ơ mở hừ vài tiếng nghĩa mai thủy nguyệt đại sư mấy câu Tô Như cũng chẳng lý đến nào nữa thẳng bước đi mất bỏ lại một mình Điền bất dịch ở đấy buồn bực nhưng trước khi đi Tô Như đã nhẹ nhàng nói với Điền bất dịch vài lời để cho lão minh bạch một chút rằng bà thủy nguyệt ấy vì sao hôm nọ lại ngang ngạnh đến thế Kỳ thật Tô Như giải thích rất đơn giản chỉ nói rằng Nghe nói hôm trước chúng ta đến, hình như Lục Tuyết Kỳ cũng đã hồi sơn ngày hôm ấy, Thủy Nguyệt Sư Tỷ Triệu gặp một mình Tuyết Kỳ, khuyên răn cho một trận, kết quả chẳng biết thế nào, Lục Tuyết Kỳ bị Sư Tỷ trách phạt nặng nghề, từ đó mà liên đối đến luôn cả mấy đệ tử của bà cũng bị mang chửi. Điên bất dịch về ngoài vụ về, nhưng Tuyệt chẳng phải là kẻ trì độn, chỉ một chút sau là bình tĩnh trở lại, nhưng mà sau khi Tô Như đi khỏi, Lão thỉnh thoảng nghĩ đến chuyện mình tự nhiên đến trước cửa người ta để người làm bẽ mặt, khẩu khí ấy thực sự là không hề nhường nhịn, tức khí lại dâng lên chẳng nhẫn nhịn được. Thủ tĩnh đường lúc này im lặng không một tiếng động, chỉ mỗi tiếng bước chân của điền bất dịch đều đều vang lên, sắc mặt của Lão cứ tùy theo cử động bước chân mà biến chuyển theo. Chẳng biết thế nào, đến một lúc sau, tờ thờ hơn tình của Lão lại biến đổi có chút kỳ quái, tự như nghĩ đến điều gì. Chuyện lục tuyết kỳ ở tại thông thiên phong trên Ngọc Thanh Điện ngang nhiên từ chối hôn sự, Lão hiểu được rằng là liên quan đến lục tuyết kỳ của lời đồn nhân tài xuất sắc nhất trong số đệ tử trẻ tuổi mà Lão cũng từng nghe qua. Chỉ là sự quan tâm bên trong lòng Lão lại chỉ coi đó như là vài lời nói bịa đặt của riêng một vài cá nhân. Đã 10 năm rồi, Lão nhẹ nhẹ thở dài một hơi, thở thở hơn nở tình có hơi hoàng hốt, liền sau đó lại cảm giác như có hơi kỳ quái. Gã tiểu đệ tử xuất hiện vào năm ấy chẳng chút tiếng tâm gì, xét cho cùng là vì cái gì. Lại khiến Lao phải lo lắng cho hắn cả trường ấy năm. Điên bất dịch cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, cũng ngay lúc ấy, Lao chợt tự nhiên phát giác, đôi mày níu lại, hướng bên ngoài thủ tĩnh đường nhìn ra, xa xa chỉ nghe thấy trên không trung truyền lại âm thanh xuyên không. Điên bất dịch tờ giờ ơ mở ngâm một chút, rồi định tờ nở lại, bước ra bên ngoài. Chỉ thấy từ trên từng không đại trúc phong, một đạo bạch quang trước qua, vút nhanh như điện, nhằm thẳng hướng đỉnh ngọn đại trúc phong bắn tới, trước mắt đã đến ngay phía trước, hạ xuống cách phía trước điền bất dịch ngoài sáu thước, bạch xác quang mang rực rỡ chói mắt, lấp lánh ánh tỏa, hiện ra thân ảnh của thanh vân môn thông thiên phong tiêu giật tài. Tiêu giật tài chuyển thân bước qua, trên mặt thấy được một nét cười mỉm cung tay chảo, bái kiến điền sư thúc Điền bất dịch gật đầu nói, ừm, ngươi vì sao đến đây? có chuyện gì vậy. Tiêu giật tài nhẹ nhẹ gật đầu, mắt theo đó mà hướng nhìn ra bốn phía, hơi cảm thấy lạ lùng, nói, điền sư thúc, vì sao nơi đây lại im lặng thế này, mấy vị đệ tử của người đâu, sao lại chẳng thấy một hai vậy. Điền bất dịch tờ hờ ơ mờ nói, nếu ngươi có thể thấy được bọn chúng thì chắc còn thấy được cả quỷ không chừng. Từng đứa từng đứa chẳng biết đã trốn đi đâu mất rồi. Nhưng trên biểu hiện của lão thì lại như là chẳng có sự gì cả, nhặt nhẽo đáp. Bọn chúng đều đang tập luyện, cho nên chẳng thấy bước ra ngoài. Ta nơi đây cũng không giống trên thông thiên phong các người, người người đông đảo, nhìn không thấy một hai cũng là sự thường rồi. Tiêu giật tài giật mình, xem ra trong ngựa khí của Điền bất dịch có vài phần không vui, lại còn có ý sâu xa, một hai chẳng đoán ra được, bộ dạng bất giác hoàng hốt, mỉm cười nói, ồ, thì ra là vậy. Điền sư thúc, đệ tử hôm nay đến đây, là phụng mệnh nhân sư bái kiến sư thúc. có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo người. Điền bất dịch cau đôi mày, lại đến lượt lao kinh ngạc, ngạc nhiên hỏi, thỉnh giáo ta ư? Đạo Huyền sư huynh người nghiên cứu học nghệ như tờ hờ ơn ở nhân, công tham tạo hóa, còn có việc gì muốn hỏi gã sư đệ nghệ bất thành này chứ? Tiêu giật tài nhẹ mỉm cười, nhưng chẳng đáp lời, chỉ nhìn đến Điền bất dịch. Điền bất dịch hiểu ý, nói, nói tiếp đi chứ. Nói xong lão xoay người lại thủ tĩnh đường bước vào, Tiêu giật tài nối gót theo sau. Đông chợt thân người Điền bất dịch đột ngột ngưng bước, quay phát lại, nhìn ngược về hướng dãy phòng bọn đệ tử ở bên cạnh. Tiêu giật tài thấy hơi kỳ quái, cũng hướng sang bên nhìn qua, lại chẳng thấy có điều gì cả, không hiểu được liền hỏi, có chuyện gì vậy, Điền sư thúc. Điền bất dịch lưỡng lự, lắc đầu đáp chẳng có gì, chắc là ta bị hoa mắt thôi, sao hắn có thể lao háng giọng ho một tiếng, lanh đọc nói, chúng ta nói tiếp chứ. Tiêu giật tài tuyệt không giải thích được kỳ sự. Chẳng hiểu nổi nên lại ngó sang bên ấy nhìn, cũng chỉ thấy mấy gian phòng xếp thành hàng, im lặng chẳng chút động tĩnh, nhìn chẳng khác gì bình thường. Lúc ấy tâm lý cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, nối bước theo sau điền bất dịch đi vào thủ tĩnh đường. Khi bóng dáng hai người ấy khuất vào trong thủ tĩnh đường, bờ không khí tờ giờ ơ mở tĩnh lại bao trùm khắp đỉnh ngọn đại trúc phong. Chẳng biết qua bao lâu, hành lang dãy phòng đệ tử đằng kia chợt loáng thoáng bóng người, rõ ràng chính là quỷ lệ. Chỉ thấy hắn lẳng lặng hướng về thủ tĩnh đường ngưng vọng một lúc, sau đó chuyển thân men theo đường hiên vô cùng quen thuộc, thông thả hướng tới trước mặt bước đi. Đại khái khoảng quá giờ ngọ một chút, trên đại trúc phong chẳng chút bóng đệ tử nào, những thanh âm mà ngày xưa, trong ký ức vẫn rất thường nghe, ngoài tiếng cười trong trẻo của sư mội Điền linh nhi, còn có tiếng kêu dứt lác gơ mờ ý buồn phiền của đỗ tất thư vì hắn nhất định lại đánh cờ thua. Sau đó, Tiếng cười hồn hậu của Đại sư huynh Tống Đại Nhân cũng nổi lên, còn lại mấy vị sư huynh cũng đều thấy cười cười nói nói, cả gã tiểu đệ tử nhỏ nhất cực kỳ tờ ơ mở thường, tưởng như nhất định cũng nghe thấy tiếng hắn cười nho nhỏ ở một góc nữa chứ. Khoảng thời gian đã từng ấy, theo ánh thời gian đã trôi xa, giờ đây lại nương theo tiếng bước chân nhẹ nhẹ mà vụt quay về, chuyện cũ những năm xưa ấy tựa như khắc thành từng mái ngói viên gạch, từng trụ đá lâu đài, giờ đây trở lại rung động ngay bên cạnh hắn. sắc mặt quỷ lệ bắt đầu đờ đẫn cờ hờ ơ mở chậm biến đổi biểu tình lạnh băng từng bao phủ khuôn mặt hắn lẳng lặng tan đi ánh thời gian đã trôi qua ấy lại làm xúc động lòng người đến như vậy đoan chắc hàng nhiều năm sau nữa hắn cũng chẳng có cách nào quên đi được vậy là vậy là vậy là hết thể cũng chẳng có chút gì đổi khác hắn đứng tại nơi hành lang được ánh dương quang mờ nhạt chiều đến ngồi xuống trên thanh lan can thấp thấp nơi đầu hồi hành lang ánh dương quang nơi đại trúc phong ấm áp mà ôn hòa chiếu lên khuôn mặt hắn mờ mờ dáng vẻ như của 10 năm trước. Có tiếng bước chân hòa cùng tiếng nói chuyện, từ phía sau lưng đằng xa xa truyền lại, đã đến G.N.S. rồi, chính là Đại Trúc Phong môn hạ tứ đệ tử Hà Đại Trí, cùng lục đệ tử Đỗ Tất Thư, hai người cùng hướng đến nơi này đi tới, nhưng ngay tại lúc thân ảnh bọn họ vừa xuất hiện, quỷ lệ đã như quỷ mị đột nhiên biến mất, do núi thổi qua, cành cây bùi cỏ cùng lúc phát động, chẳng còn ai biết được hắn cuối cùng đã ẩn thân ở nơi nào rồi. Hà Đại Chí cùng Đỗ Tất Thư hiển nhiên chẳng hề phát giác, cả hai người nho nhỏ nói chuyện, thông thả bước qua, trên tay Đỗ Tất Thư xách một cái thùng nước, nhìn thấy bên trong đờ Ý nửa thùng nước, bên cạnh treo một miếng vải lau, giống như là muốn đi dọn dẹp ở một nơi nào đó. Lại nhìn thấy hai người bọn họ đi thẳng tới trước, chỉ một chút, đã đến cửa một gian phòng, Đỗ Tất Thư hướng về đầu vai gờ gò của Hà Đại Chí, Hà Đại Chí cười, cả hai người đều cùng bước vào. Lát sau Thân ảnh quỷ lệ từ trong một góc mái hiên hành lang hiện thân ra, ánh mắt phức tạp, vọng nhìn ra phía trước. Căn phòng mà hai người sư huynh ngày trước đã bước vào, chẳng ngờ lại chính là căn phòng hắn cư ngụ này xưa khi vẫn còn là đại trúc phong tiểu đệ trương tiểu phàm. Lẽ nào, căn phòng ấy chẳng phải đã hoang phế nhiều năm rồi sao, hai huynh ấy muốn vào trong đấy để làm gì vậy chứ? Quỷ lệ lặng lặng không một tiếng động, nhẹ nhàng như hơi thở tiến lại. Tường như đột nhiên rơi vào trong giấc ngộng huyền ảo, hắn nao nao tại cửa phòng, ở bên trong khoảng sân nho nhỏ, không ngờ cảnh trí lại vẫn giống ý hệt như nhiều năm trước. Vẫn y hệt như cũ từng viên đá nhỏ vụn vặt, vẫn y hệt như xưa từng ngọn cỏ nắm đất, thậm chí ngay cả gốc tùng nhỏ, cũng vẫn còn ở nơi ấy, lẽ nào đã chừng lấy năm qua, lớn nhỏ đều chẳng hề khác biệt. Bên trong truyền ra tiếng nước reo, theo đó thanh em Đỗ Tất Thư cùng Hà Đại Trí cũng vọng ra, thứ sư huynh. Mình thử nghĩ xem, cũng đã nhiều năm qua rồi, sư phụ vì điều gì mà vẫn cứ muốn chúng ta phải quét dọn căn phòng này chứ? Có phải chăng sư phụ có ý bắt chúng ta chịu phạt điều gì hư? Hà Đại Chí cười mà nói, tiểu tử thối, ngươi lại muốn lười nhác đấy có phải không? Ta sẽ tố cáo ngươi, sư phụ ngay lúc này đang vì sự tình của Đại sư huynh mà giận dữ kia kìa, ngươi sẽ có thể bị đuổi đi biệt xứ nếu rắc rối với lao nhân ra người. Nếu không thì sư phụ người cũng ghét người chẳng gì bị được. Đỗ tất thư hề hề cười khan hai tiếng, nói, sư huynh lại bắt đầu cười bỡn đệ rồi, đệ làm sao dám trêu sư phụ chứ. Chẳng qua tiểu sư đệ đã bỏ đi cũng nhiều năm rồi, sư phụ lại vẫn còn phân phó chúng ta ở nơi đây giữ nguyên dạng, ngày ngày lau dọn, chẳng biết rõ lao nhân ra trong lòng đàng nghĩ gì hay sao chứ. Bóng hình kia ở bên ngoài căn phòng, đờ người đứng đấy, cờ hờ mờ chậm túi đầu. Bên trong phòng, hà đại trí tờ dịch giờ ơ mở mặc một chút, lại như thở dài một hơi, tờ dịch giờ mở giọng nói, sư phụ mặc dù từ năm đó đến nay đều chẳng hề nhắc đến tiểu sư đệ, nhưng chúng ta đại đệ đều đoán được, lao nhân ra người chính thực rất mực thương mến tiểu Phàm sư đệ. Thanh âm đỗ tất thư vang lên, phải à, đệ cũng nhìn ra được điều này, nói thật, cũng có lúc đệ thật là nhớ tiểu sư đệ. Không biết có nhờ được vào điều gì hay không? Để mà tiểu sư đệ hắn trở lại làm người như ngày trước, chẳng biết hắn có trở về đại trúc phong, trở về thành trương tiểu phạm, trở về làm thất sư đệ của chúng ta hay không. Ngoài cửa sổ, tờ hờ hơn nở sắc quỷ lệ càng lúc càng lãnh đạm, thân tử cũng đứng thẳng lên, chỉ có đôi bàn tay, nắm chặt lại thành quyền, càng lúc càng nắm chặt. Có thể trở về ư. Ngươi tại ngày xưa đã cất bước ra đi, vượt qua bao con đường, nhiều năm sau, lại còn vọng tưởng trở về ư. còn muốn trở về sao. Dương Quang ấm áp chiếu lên người, mà thân thể tựa như đặt nơi hờ ơ mở băng. Hà Đại Trí cùng Đỗ Tất Thư đều tờ giờ ơ mở mặc lặng im, như chẳng còn muốn nói tiếp chuyện này nữa, cả hai cũng cảm thấy buồn phiền mà lặng câm. Hai người ở trong phòng khua khoắn một lượt, rồi cờ ơ mở thùng nước bước ra, Hà Đại Chí nhẹ nhàng khép kín cánh cửa phòng, nhìn ngắm cây cỏ xanh tươi bên trong khoảng sân nhỏ, cảnh tung lay động, cho dù ý xuân đờ ơ ý đạn. nhưng tóm lại cũng có vài phần tịch mịch, Dường như khi chủ nhân căn phòng không còn ở đây, cũng làm cho bờ ơ xuân quang cũng mất đi chút ít màu sắc. Hắn lắc đầu, thở dài một hơi, cùng đỗ tất thư rời đi. Một lúc lâu sau, quỷ lệ từ phía sau gốc tùng ấy, cờ thờ ơ mở chậm bước ra. Cơn gió núi quen thuộc lướt qua trên thân người, thổi động vài sợi tóc của hắn. Hắn bước đến trước cửa phòng, tay phải nâng lên, đặt lên trên cánh cửa. Động tác của hắn thật chậm thật chậm, trên tay như nặng tựa ngàn cân, thêm vào tờ ở tỉnh trên khuôn mặt, bộ dạng tựa như chẳng thở được lấy một hơi. Nhưng mà, cảm giác kỳ dị chẳng thể giải thích được kia, lại giống như một sức mạnh vô hình, cuối cùng cũng mở ra được cánh cửa ấy. Tưởng chừng như, mở ra được một cánh cửa trở về Tuế nguyện thời trước, nhìn thấy được chuyện cũ ngày xưa. Chiếc giường thân thuộc, bàn ghế thân quen, treo trên tường cũng giống như vậy. Sau bao năm vẫn còn thấy bức hoành tự ấu vàng, thậm chí trên mặt bản trung trà vẫn còn, khung cảnh nhìn quanh cũng vẫn y, y hề nguyên như năm ấy. Có ai biết được, căn phòng thật sơ sài một mạc đó, trong giấc mơ đã xuất hiện chẳng biết bao nhiêu lờ ân cùng với không khí nơi đây, cũng phảng phất nhẹ nhàng nhung nhớ những ngày qua. hắn cờ hờ hơ mờ chậm tiến vào phòng, bước đến bên chiếc giường, rồi từ từ ngồi xuống, dùng tay nhẹ nhẹ vớt mép nệm giường, một cảm giác êm dịu. từ nơi lòng bàn tay truyền vào. Có ai thấy được, hắn đột nhiên mí môi, như là dùng lực, như là... Bên trong thủ tĩnh đường, điên bất dịch và tiêu giật tài cùng ngồi xuống, điên bất dịch nhìn như tâm thờ hờ ân có chút không yên, đối diện nhìn tiêu giật tài, mà ánh mắt lại ngó đi đâu, bộ dạng dường như đang nghĩ đến chuyện gì đấy. Cho đến khi tiêu giật tài húng hắng ho, kêu lên một tiếng, điền sư thúc. Điên bất dịch lúc ấy mới tỉnh lại, gật đầu nói, ồ... Được rồi, ngươi nói gì, đạo huyền trưởng môn sư huynh có việc chi muốn vị đệ tử đắc ý ngươi những đôn đáo một phen vậy. Tiêu giật tài mỉm cười, không dám ạ chỉ là thế này, ân sư chủ yếu có hai sự việc, muốn đệ tử đến điển sư thúc thỉnh vấn một phen. Điên bất dịch đáp, ồ, oh, ngươi cứ nói đi. Tiêu giật tài nói, việc thứ nhất, thấy rằng sắp tới nhân số các đạo hở ư ư chính đạo đến thanh vân sơn vẫn không ngừng tăng lên, các mạch khác cũng đều tiếp đón không ít người. Đại Trúc Phong cũng đã an bài hơn trăm đạo hưu ở các căn phòng lương trường núi rồi. Bất chấp như thế, vẫn không thể nào đủ được, vì thế ân sư muốn đệ tử khẩn cầu sư thúc, có thể an bài thêm vài đạo hưu chính đạo nữa hay không. Điên bất dịch nhướng mày lên, hướng tiêu giật tài nhìn tới, xác diện tiêu giật tài có chút lung túng, nhưng vẫn tiếp tục nói, sư thúc, điều này cũng vì thiên hạ hạo kiếp sắp đến, ấy chỉ là bất đắc dĩ. và lại thanh vân môn chúng ta đã là nơi hội tụ của chánh đạo hào hữu, có thể nào là môn phái khác được chúng đạo hữu chọn ra chứ? Điền bất dịch hừ một tiếng, nói, ngươi xem ta là kẻ ngớ ngẩn nhỉ, cái đám đạo hữu chánh đạo kia, khi thực sự cùng với đám yêu thú ấy liều mạng chém giết, kẻ có khả năng xuất lực cùng lắm chẳng nhiều hơn ba phần, quá nửa đều là vì danh khí thanh vân môn chúng ta, chạy đến lánh nạn là chính. Tiêu giật tài cười khổ một tiếng đáp, Điền sư thúc đã nặng lời rồi Nếu chỉ tính toán như thế, thì chúng ta cũng chẳng thể thuyết phục được các môn phái bên ngoài, nếu thực sự nói như thế, thiên hạ chính đạo sẽ nhìn thanh vân môn chúng ta như thế nào. Vì đại cục mà liệu định, kính mong Điền Sư thúc thêm phần giúp đỡ công việc bể buộn. điền bất dịch khinh khỉnh đám mắt, chật như nghĩ đến điều gì đấy, ánh mắt chợt sáng lên, khóe miệng lộ ra một nét dễu cợt, liền háng giọng ho một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình chính khí lâm liệt, nói, đã như Đạo Huyền Sư Huynh nói như vậy. Ta cũng chẳng thể từ chối, dù gì cũng là vì thiên hạ chính đạo cùng đại cục mà lo toan, sao lại có thể làm thế được? Tiêu giật tài đại hỉ, cung tay nói, đà tạ sư thúc. Điên bất dịch cười nhẹ, chật phất tay nói, chấm đã, ta còn chưa nói xong. Tiêu giật tài giật mình, thưa còn gì nữa vậy? Mời điên sư thúc nói tiếp. Mỉm cười, điên bất dịch lại nói, hạo kiếp đã ngay phía trước như vậy, thiết nhất phải vì đại cục mà suy nghĩ. Ta nghe nói trong thanh vân môn thất mạch chúng ta, cũng có nhất mạch, chính là mạch có nhiều nữ đệ tử nhất. Tiêu giật tài nguyên lai like trên mặt tràn đờ ơ ý vui vẻ, vừa nghe lọt thì sắc mặt lập tức trở nên cứng đờ, giờ ơ nở ơ nở chẳng còn thấy cười nữa. Điên bất dịch cười tờ hờ ơ mở trong bụng, nói, ta nhớ rằng trong nhất mạch ấy, địa thế rộng lớn, mà vài ngày trước ta đã từng đi qua đấy, phòng trống nhiều thật không đếm xuể. Trường môn sư huynh anh minh nhất thế như vậy, lẽ nào lại không nhớ đến nơi đó sao tiêu giật tài cười khổ nhăn nhún cả mặt một lát sau mới nói được điền sư thúc cái này cái này cái này điền bất dịch hứ một tiếng sắc mặt thư thái hướng nhìn lên trời chẳng nói lấy một lời tiêu giật tài nhìn bộ dạng của lão như vậy mờ lắc đầu chỉ nói được mấy lời dạ đệ tử ngày hôm nay sau khi trở về sẽ tự bẩm báo với ân sư nhờ lao nhân ra làm chủ điền bất dịch cũng không nói gì Vẻ mặt có chút biến đổi, chỉ thấy gật đầu, mà tâm lý thì rất là thông khoái, lén cười mãi không thôi. Tiêu giật tài chấn định lại tâm tờ HN, rồi nói tiếp, thế thì điền sư thúc, còn việc thứ hai này, còn trọng yếu hơn việc vừa rồi nữa, ân sư cũng dặn đi dặn lại đệ tử đến 3LN, những mong sư thúc nhất định hồi đáp lại thật kỹ lưỡng. Điền bất dịch nhìn vẻ nghiêm túc của tiêu giật tài, so với mới rồi thật khác xa, hiển nhiên việc này thật sự chẳng phải là chuyện nhỏ nhặt. bất đổ giật mình gật đầu đáp ồ chuyện gì mà nghiêm trọng vậy ngươi cứ nói đi chương 157, trăm ba y tế tiêu giật tài hạ giọng sắc mặt biến chuyển có chút nghiêm trọng nói ân sư sai đệ tử thỉnh vấn sư thúc thiên cơ ấn ở hậu sơn đại trúc phong tất cả vẫn còn hoàn hảo chứ điên bất dịch sắc mặt đại biến đột ngột đứng bật dậy nhìn trong chọc vào tiêu giật tài tiêu giật tài cũng đứng dậy rồi từ từ lại lui về sau một bước Điên bất dịch chăm chú nhìn tiêu giật tài một hồi lâu, trên khuôn mặt tờ nở sắc liên tục biến chuyển, lúc đầu thì kinh ngạc chấn động, giờ nở giờ nở. sau khi trấn tĩnh trở lại thì trở nên tờ giờ mở tư, cuối cùng trong mắt lao lóe lên một tia sáng kỳ dị, nhìn trực diện tiêu giật tài, chợt nói, xem ra đạo huyền sư huynh tương lai thật sự muốn đem vị trí trưởng môn này của lao truyền lại cho người rồi. Tiêu giật tài nhẹ nhẹ cúi đầu, đáp lời, sư thúc đã quá lời rồi. Đệ tử không dám đảm đương. Điên bất dịch nhạt meo nói tiếp, Lao ấy không giấu dếm những chuyện này với ngươi, ý định tự nhiên đã rất rõ ràng rồi. Đã định như thế rồi, đây là chuyện thông thiên phong các người, ta cũng lười không quản. Nhưng mà khi liên quan đến thiên cơ ấn, thanh âm lời nói của Lao đến đây, đống dừng lại, thờ giờ mở rộng, việc này quan hệ chẳng phải nhỏ nhặt, liên quan đến cả khí số thanh vân. Ngày ấy thanh diệp tổ sư từng có minh lệnh chuyển cho thanh vân thất mạch thủ tọa, Không phải là vạn bất đắc di thì không được động dụng. Lao hít sâu hơi thở, rồi tiếp tục, can hệ LN này, mọi người đều hiểu rất rõ. Ta chỉ nghĩ vấn đề này đạo huyền sư huynh thực sự cũng biết rõ rồi đấy thôi. Tiêu giật tài lúc này tờ HN tình cũng cực kỳ thận trọng, tờ giờ mở ngâm một hồi chẳng dám nói lấy một chữ, giờ mới gật gật đầu nói, dạ, ân sư ngay trước khi đệ tử rời đi, đã rất thận trọng truyền giao cho đệ tử. Điên bất dịch tờ dịch giờ mở ngâm một chút, nói, ngoại trừ thông thiên phòng và đại trúc phòng, thiên cơ ấn của ngũ mạch kia thì thế nào? Tiêu giật tài cung tay, chuyện này ân sư chỉ thông báo cho một mình đệ tử thôi, cũng vì ân sư cảm thấy trong thanh vân môn chỉ có điển sư thúc đức cao vọng trọng, cho nên mới đặc biệt thỉnh giáo ý kiến sư thúc trước. Còn tất cả ngũ mạch còn lại, đệ tử lát sau sẽ đến bái kiến các vị thủ tọa. Điên bất dịch thông thả gật đầu, lại ngồi xuống trên ghế. Nghĩ ngợi mông lung hồi lâu, than một tiếng, nói, nhắc đến tình hình trước mắt, đích xác là lúc khẩn yếu con đầu, trời định số mạng chúng sinh đều bởi cuộc chiến này, trưởng môn sư huynh ý định muốn toàn lực đối phó, ta cũng chẳng nói thêm điều gì. Chỉ nhờ ngươi sau khi trở về, thay ta chuyển cáo cho lão một câu thôi. Tiêu giật tài sắc mặt cung cẩn, đáp lời, dạ, mời điền sư thúc cứ nói, đệ tử nhất định chuyển lời. Sắc mặt điền bất dịch hơi tái đi, nói. Thất Mạch Thiên Cơ ẩn một sớm loại bỏ lợi khí ngàn năm của Thanh Vân Sơn chẳng tránh khỏi xuất lộ. Mặc dù vẫn có Chu Tiên cổ kiếm tờ hờ nở lực chân áp, sát ý tuyệt thế có thể đổi rời, nhưng đối với người dụng kiếm thì lại rất có hại, khiến cho đạo hạnh căn cơ bị bào mòn, không thể xem là chuyện nhỏ nhặt. Đạo Huyền sư huynh công tham tạo hóa, đối với điểm quan trọng này, hết lòng mong lão tự toan lượng trước, để phòng lúc vật nhất. Tiêu giật tài ngay ngắn đáp, ra, lời của Điền sư thúc. Đệ tử nhất định chuyển đến ân sư. Ngưng lại một lát, rồi tiếp tục, nếu như điền sư thúc không còn chuyện gì nữa, đệ tử xin được phép cáo từ trước. Điền bất dịch gật đầu, không nói nữa. Tiêu giật tài thấy sắc mặt lão tờ giờ ơ mở trọng, thì cũng không dám nói nhiều, cờ hơ mở chậm lui bước trở về. Bên trong thủ tĩnh đường, chỉ còn mỗi mình điền bất dịch. Lao thông thả xoay người, vọng nhìn tờ hơ nở tượng cung phụng của đạo giáo tam thanh tổ sư phía trên. Sắc mặt phức tạp, một lát sau, lại chỉ nghe thấy một tiếng thở dài, cuối cùng cũng chẳng nói được một lời nào cả. Sau khi tiêu giật tài bay trở về thông thiên phong, cũng là lúc trời nhập đoạn tối, trên thông thiên phong đèn lửa chiếu sáng một vùng, cũng bởi thanh vân môn chúng đệ tử rất nhiều, thêm vào đó mấy ngày GL ở đây có vô số người chính đạo gia nhập thanh vân, làm cho một vùng nhân gian tiên cảnh cũng thêm một chút bon chen thế tủ. Nhưng tiêu giật tài chẳng chút chú tâm ý nghĩ đến điều này. hắn thẳng hướng Ngọc Thanh Điện đi tới. Sau khi ở Ngọc Thanh Điện hỏi thăm hạ lạc của Đạo Huyền Trân Nhân từ các tiểu đệ tử, hắn lại đi thẳng đến phòng nghỉ của Đạo Huyền Trân Nhân phía sau hậu đường Ngọc Thanh Điện. Vào đến nơi hậu đường vắng vẻ yên tĩnh, Tiêu Giật Tài đứng lại ngay tại cửa phòng Đạo Huyền Trân Nhân, định tờ hờ trở lại, vừa định đưa tay gõ cửa, thanh âm của Đạo Huyền Trân Nhân từ bên trong phòng lập tức vọng ra, là Dật Tài ư, cứ bước vào đi. Tiêu Dật Tài nín thở, cung tay nói, dạ. Nói xong hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, bước vào bên trong. Bên trong phòng thập phần rộng rãi, xung quanh bài trí rất nhiều cuốn sách, ngoài bộ bàn ghế giường chiếu đơn giản, có nhiều giá sách ở hai bên căn phòng, phía trên gác rất nhiều sách vở, trong đó có rất nhiều cuốn sách cổ đã rất lâu rồi, đặt tề tề chỉnh chỉnh trên giá, có thể thấy chúng được chủ nhân lật xem đã vô số lần Đạo huyền chân nhân đang ở bên bàn, trên tay cờ ơ mở một cuốn sách cổ, ngồi tại đấy đọc sách. Nhìn thấy tiêu giật tài bước lại GN, lao nhẹ mỉm cười, bây giờ mới về đến sao? Tiêu giật tài hành lễ thật sâu, nói, dạ, thưa sư phụ. Đạo huyền chân nhân nhữ mày hỏi, thế nào, điền sư đệ lao có ý kiến gì khác sao? Tiêu giật tài vội vàng trả lời, thưa không phải, điền sư thúc cũng không có phản đối, chỉ là có một vài lời sai đệ tử truyền về, muốn bẩm báo với sư phụ. Đạo huyền chân nhân khẽ rung động, hỏi, có lời gì vậy? Ngươi nói đi. Tiêu giật tài đem lời điền bất dịch đã nói mà thuật lại một lượng. Đạo huyền chân nhân sau khi nghe xong mặc nhiên không nói, tiêu giật tài đứng ngay đấy len lén nhìn, chỉ thấy đạo huyền chân nhân sắc mặt phức tạp, tựa như cũng đang suy nghĩ đến điều gì, thờ thờ ớn nở tình chuyển biến không ngừng. Khi tiêu giật tài đang cố phỏng đoán đạo huyền chân nhân đang nghĩ ngợi điều gì trong đầu, đạo huyền chân nhân trợn cất tiếng hỏi, giật tài, con cảm thấy con người điền sư thúc như thế nào vậy? Tiêu giật tài giật người người, không hiểu được ý tứ trong lời nói của đạo huyền chân nhân là như thế nào, liếc nhìn về phía lão, lại chẳng cảm thấy có điểm chi đặc biệt, lúc này chỉ dám kính cần thưa, ồ, đệ tử chỉ cảm thấy, con người điển sư thúc rất mực ngay thẳng. Đạo huyền chân nhân cười cười, hiển nhiên đối với tên đệ tử chẳng mấy khéo nói này, chỉ nghe lão thoải mái nói, vậy à, con người này của lão thực ngay thẳng, ha ha. bởi vậy cũng khó cho lão khi mới lờ đầu gặp lao với bộ dạng như vậy làm thế nào mà tuệ nhãn người ta lại có thể nhận thấy cái bất phàm trong đấy được đạo huyền chân nhân chợt ngừng lời trong căn phòng đột nhiên rơi vào một bờ không khí yên tĩnh tiêu giật tài nhẹ nhẹ lay động thân người ẩn ẩn cảm giác có chút gì đó bất an một lúc sau đạo huyền chân nhân nói ngươi đã đi cả ngày cũng đã mệt rồi trở về nghỉ ngơi đi thôi tiêu giật tài gật đầu hành lễ thưa dạ nói xong cờ hờ mở chậm lui ra ngoài đạo huyền chân nhân nhìn thân ảnh của gã đệ tử đắc ý khuất giờ ân nở khỏi tờ mở mắt tờ giờ mở ngâm một lúc lại nhìn vọng ra màn trời đen kịt bên ngoài cửa sổ thông thả đứng dậy bước ra bên ngoài thật nhanh chóng thân ảnh của lão liền hòa nhập vào trong màn đêm trên thanh vân môn. mặc dù lúc này trong màn đêm sâu thẳm nhưng bên trong tổ sư từ đường lặng lẽ phía sau hậu sơn thông thiên phong Ngọn đèn lớn vẫn cháy sáng, trong màn đêm ngọn lửa dường như tối tăm mù mịt. Lão nhân trông coi từ đường vẫn còn chưa đi ngủ, lão lúc này đang đứng ngay trước bàn thờ cung phụng linh vị liệt đại tổ sư, ngưng vọng nhìn những hình bóng danh tự mờ mờ trong đêm. Phía xa xa, có tiếng côn trùng kêu lên nho nhỏ. Trong yên tĩnh, phản phất đâu đó như là những thanh âm nhịp đập của con tim. Gió đêm thổi qua, chợt truyền lại tiếng bước chân, đôi mày lao chậm nhíu, cẩn thận lắng nghe. Theo đó cờ hờ âm mở chậm xoay người thanh âm lão cờ hờ âm mở chậm cất lên không tưởng được sau một thời gian lâu như vậy người mới đến đây thân ảnh của đạo huyền chân nhân từ trong màn đêm cờ hờ âm mở chậm hiện ra bước đến tổ sư từ đường dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn hỏa đăng ánh mắt của hai lão nhân chạm nhau giữa không trung nhất thời đều dừng lại hẳn vô tình cả hai đều phát hiện ra thì ra đối phương cũng già đi như thế lại theo đó mà nghĩ ngợi. Không biết mình cũng giống như thế không? Đạo huyền chân nhân tờ giờ mở mặt không nói, ngưng vọng về phía lao nhân một lúc, sau đó thông thả bước đến trước bàn thờ, dưới linh vị các đại tổ sư, cờ hờ mở chậm đứng thẳng người. Lao nhân bước đến phía sau, cũng im lặng không nói. Từ trong màn đêm, âm ảnh uy nghi vô hình cờ hờ mở chậm tán phát, giống như vết tích hẳn sâu của năm tháng chẳng hề xóa sạch được. Khuôn mặt của đạo huyền chân nhân chẳng thấy biểu tình. Rút ba nén hương từ bên trên bàn thờ, bước đến nơi ngọn lửa sáng đốt lên, song thủ thêm phần trịnh trọng, cung cung kính kính hướng đến bài vị tổ sư vái ba vái, rồi bước lên một bước, cắm mấy ném hương vào trên lư hương. Làn khói nhẹ lờ mờ từ lư hương mềm mại xoáy nhẹ, tản ra trên không trùng, ở phía trên những linh vị kia lờ mờ không rõ, ở nước một cặp mắt, lạnh lùng vọng nhìn xuống hai lão nhân, và cả thế gian này. Nửa đêm thắp hương, có chuyện gì khó khăn sao? Lão nhân chợt nhạt nhéo hỏi, ngữ khí bình đạm, phảng phất như đang nói đến một chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Đạo huyền chân nhân không quay lại nhìn lão, đôi mắt chỉ ngưng động ngắm nhìn làn khói nhẹ phía sau những linh vị uy nghiêm. Một lúc sau, đạo huyền chân nhân mới thông thả, ngươi nói, tương lai khi ta và ngươi chết đi, hậu nhân bái tế chúng ta, thì có tâm tình như thế nào? Lão nhân kia háng giọng đáp, đối với ngươi, tự nhiên là đỡ y lòng sùng kính tiếp nhớ, còn ta... khó mà được người ta đối như thế. Đạo huyền chân nhân đối với những lời dễ cợt này chẳng để ý tới, bất quá cũng chỉ nở một nụ cười nhạt nhẽo. Sau một hồi, Lao Tử tốn nói, hiện nay hạo kiếp ngay phía trước, thiên hạ sinh linh đồ thán, chịu đựng thú yêu hành hành cùng cực. Chỉ nghĩ đến khó tránh khỏi cuộc chiến chống lại thú yêu ngay tại Thanh Vân Sơn, lại thêm quan hệ đến khí số thiên hạ chúng sinh, gánh vác nặng nề trên vai như thế, ta nhiều ngày qua chẳng có ngày nào được yên rớt. Lão nhân cau mày nói: "Ngươi chắc không phải đến chỗ ta kể khổ đấy chứ? Đây chắc chắn chẳng phải tâm tính của ngươi." Đạo Huyền chân nhân nhìn trực lão nhân một lúc, bất chợt bật cười, rồi than thở: "Ta và ngươi giao tình vài trăm năm nay, quả nhiên chỉ có mỗi ngươi thực hiểu rõ con người ta." Lão nhân ấy lắc đầu đáp: "Ta hiểu rõ con người ngươi. Nếu mà quả nhiên như vậy, ta cũng chẳng phải ở đây trông coi từ đường rồi." "Thôi được, mấy lời lặt vặt bỏ đi, ngươi đến muốn nói chuyện gì vậy?" Đạo Huyền chân nhân đối với lão nhân này dường như đặc biệt hoan dung, lão đã mấy lở ân ở trầm trọng, đạo huyền chân nhân cũng đều chẳng để ý, chỉ thấy sắc mặt có chút nghiêm nghị từ từ nói, ta cũng đã hạ quyết tâm, cuộc chiến này quan hệ rất lớn, vì thiên hạ chúng sinh, ta muốn triệt bỏ Thanh Vân Sơn thất mạch sơn phong thiên cơ ấn Lão nhân ấy biểu tình đột nhiên cứng đờ, đôi mày nhíu sát lại với nhau, nhìn trực đến đạo huyền chân nhân, đạo huyền thản nhiên nhìn lại, một hồi lâu sau Lão nhân ấy cờ hờ ơ mở chầm nói, chuyện này, ngươi khá liệu định cho kỹ. Đạo huyền chân nhân cờ hờ ơ mờ trầm gật đầu, đáp, trong ngày hôm nay, sau khi ta nở gờ mở mờ bàn bạc với lục mạch thủ toạn, điền bất dịch sai người chuyển cáo đến cho ta vài lời, khuyên ta nên cẩn thận tính đến lực phản chấn của lệ khí. Lão nhân ấy cười lạnh, chuyển thân đối mặt với những linh vị tổ sư, đứng tờ giờ ơ mở ngâm một lát, rồi nói, ngươi không phải chưa vào được ảo nguyện động phủ. nơi đấy có cái gì, ngươi tự biết lấy. Dừng lại một chút, thanh âm lão nhân chợt có chút hòa hoãn, như là lại nghĩ rằng chỉ vô ích mà thôi, ngươi nên tự giúp mình thì tốt hơn. Đạo Huyền chân Nhân Tờ Giờ Em Mở mặc chẳng nói, một lúc sau cũng ngẩng đầu lên, nhìn ra màn đêm u ám âm Tờ Giờ Em cái Tờ Giờ ơ Mở mặc mà huy nghi ấy, cũng tựa như có một nụ cười lạnh lạnh vô thanh chìm trong màn đêm. Bảy ngày sau, quanh Địa Giới Thanh Vân Sơn. Dân chúng kéo đến càng lúc càng đông, trong vòng trăm dặm lấy Hà Dương Thành làm trung tâm, khắp nơi đều có thể thấy được những đoàn người chạy trốn. Tưởng chừng như thế gian lúc này, chỉ còn có mỗi thanh vân sơn đứng nguy nga cao vút, mới có thể cho người ta chút ít cảm giác bình yên và an toàn. Nhưng trong vô số đoàn người huyên náo ấy, Hà Dương Thành lại biến thành một nơi cực kỳ hỗn loạn, đường lớn đường nhỏ chen lấn biết bao nhiêu là người, những khách sạn tiểu lâu trong thành cũng chật ních những người với người. Những nạn nhân chạy nạn cũng chỉ còn cách ở ngoài đường. Trong tình hình thế này, lương thực cung ứng cho Hà Dương Thành bỗng trở nên thập phần khẩn trương, cũng còn may là bên ngoài thành có sông suối, nên chẳng phải lo lắng gì đến nguồn nước. Vốn tại tình hình hỗn loạn như thế này, thật khó mà tránh khỏi những chuyện cướp của giết người. Khi xảy ra, cũng chẳng biết được đích xác đã xảy ra lúc nào. Hôm qua ai ai chẳng gặp, hôm nay lại nghe nói bị phơi xác nơi đầu đừng rồi. Cũng nhờ Hà Dương Thành ở ngay dưới chân Thanh Vân Sơn, Thanh Vân Môn cũng đã sớm chuẩn bị, sai phái nhiều đệ tử xuống núi vào thành để duy trì trật tự, cho nên đại thể trong lúc có vô số nạn dân đang trong cơn hạo kiếp này, cũng không phát sinh chút bất trắc nào cả. Chỉ là, những lời đồn đại về yêu thú mỗi ngày lại càng khiến cho người người thêm khiếp sợ, ai cũng chẳng thể dự liệu được ngày mai rồi đây sẽ ra làm sao. Trong tình hình này, Hà Dương Thành không khí bất an càng lúc càng tràn đờ y. lòng người hoảng loạn cũng ở trong tình hình ấy lão xem tướng lang bạt giang hồ chân trời góc biển chu nhất tiên dắt theo cô cháu gái tiểu hoàn cùng dã cầu đạo nhân đã đi đến bên trong tòa thành ấy đứng tại con đường lộ rộng rãi năm xưa lúc này chỉ nhìn thấy được đầu người kín mít lúc lúc cho nên con đường dù có lớn và cho dù có chen lấn thì cũng khó mà đi được dã cầu đạo nhân thì cũng còn có thể chứ chu nhất tiên và tiểu hoàn thì chỉ có nước tròn mắt há mồm Nhờ vào dã cẩu đạo nhân thân thể cường tráng mà mặt mày lại trông hung hãn đi trước mở đường, kẻ yếu ớt thì bị lấn bay đi. Người to khỏe quay đầu lại nhìn thấy dã cẩu dưới cái khuôn mặt ấy, hờ ưu hết đều chẳng dám nói năng gì nhiều. Chu Nhất Tiên với Tiểu Hoàn theo sát dã cẩu, cố gắng bước tới, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đờ ý đầu, khó khăn lắm mới đi qua được con đường lớn mà chật chội ấy, rẽ vào trong một con đường nhỏ phía Tây Hà Dương thành. Cả ba người đi về nơi ấy, Ngày xưa là một con đường nhỏ thập phần tĩnh lặng, lúc này không ngờ cũng có bao nhiêu người, nhưng mà so với con lộ lớn bên ngoài đờ ơ y những người chen lớn kia, nơi đây thật sự có thể gọi là đang còn rộng dai chán. Chu nhất tiên trong mồm chửi rủa, rõ ràng thập phần bực tức, nào là lao nhân ra ta cũng chạy trốn vậy, làm thế nào mà cả một đống người như thế lại cũng cùng lúc chạy trốn theo, kết quả khiến lao nhân già ta đã chạy trốn đến như thế mà cũng chẳng được yên thân nữa v.v. Con đường nhỏ chật hẹp ấy thật là dài, quanh quanh co co, nhưng hốt nhiên càng lúc càng thấy ít người, ước chừng được nửa thời tờ HN, ba người đi đến tận cùng con đường nhỏ, chỉ thấy ở nơi ấy chẳng có một bóng người chạy nạn. nguyên nhân thì thật đơn giản, bởi vì chỗ đó rõ ràng là một cái nghĩa trang, bất quá cũng chỉ thấy cái cổng nghĩa trang nho nhỏ bị tàn phá thiêu điều, mấy cánh cửa gỗ quá nửa đều đã ngã sập trên mặt đất, nửa số còn lại thì biến đi đâu mất. cũng chẳng biết có phải bị người ta đem đi làm tuổi đốt mất tiêu rồi không nữa. Chu Nhất Tiên nhìn ngó nghĩa trang ấy, lắc lắc đầu, thở một hơi dài ra miệng. Tiểu hoàn đứng bên cạnh, nhỏ giọng gọi một tiếng: Ra Ra. Dã Cẩu có một chút không hiểu được, chẳng qua hắn xuất thân trong ma giáo, đối với tình trạng nghĩa trang như thế cũng chẳng thấy có chút buồn thương gì, cảm chỉ thấy hơi hơi nghi hoặc. Chu Nhất Tiên với Tiểu hoàn vì sao lại đến cái nơi này chứ? Chu Nhất tiên tờ giờ mở mặt một hồi lâu, đống nói, chúng ta đi vào chứ, chẳng cờ ân nở nói gì hết, nơi này rõ là an tĩnh hơn cả. Nói xong, lão bước vào trước cả, tiểu hoàn và dã cầu bước theo sau lão, tiến vào Nghĩa Trang, chỉ thấy bên trong tiểu đình viện, cây cỏ hoang lương, lớp lớp mảnh gô vụn xà nhà rơi rất loạn xạ khắp nơi, ẩn ước giống như trong cỏ cây có chút bạch sắc gì đấy loang loang phát sáng. Sắc mặt tiểu hoàn có hơi tái đi. chẳng kiềm được sợ sệt nắm lấy y phục của Chu nhất tiên. Chu nhất tiên quay đầu nhìn nàng, nho nhỏ an ủi, chẳng phải lờ ơn nờ đầu đến đây, còn sợ cái gì chứ, lại nói nơi này cũng là nơi cha ngươi ở, hắn chẳng lẽ lại hại bọn ta hay sao? Tiểu hoan gật đầu, sắc mặt lúc ấy mới khá hơn một chút ít, giã cầu đạo nhân ở phía sau như mày, nhưng chẳng nói gì cả. Phía trước đình viện chính là cửa phòng Nghĩa Trang, Chu nhất tiên bước lên trước, chỉ thấy trên cửa phủ đờ ơ y bụi bặm. thật chẳng biết đã bao nhiêu lâu rồi không có lấy một người đến nơi đây, Lão mặc nhiên không nói, lắc lắc đầu, lại thở than một hơi, đẩy cửa mở ra. cái âm thanh tiếng cửa gỗ phát ra gai gai nơi thai, cờ thờ ơ mở chậm đẩy mở vào bên trong, một luồng khí ẩm mốc cào ra, che mở cả tờ ơ mở mắt, nằm ngay nơi đấy là bà cô quan tải, nhưng nắp đậy quan tải giờ rơi rất lung tung cả. Chẳng thể nói được một lời nào, tình cảnh thê lương ấy. Phảng phất như từ trong căn phòng nho nhỏ này, âm u phát tỏa ra. Chu nhất tiên hai bên mép co rút lại, khuôn mặt thảm đạm, cờ thờ ơ mở chậm bước vào, cũng chẳng nhìn ngó gì đến bên mấy cố quan tài toán loạn kia, vẫn thẳng hướng đi đến trước bàn hương cung phụng cung tế, thấy nơi ấy sắp nghiêng ngả khoảng chụp cái linh bài. Bên trong phòng không khí tĩnh lặng, tựa như ai cũng chẳng dám nói gì. Chu nhất tiên cờ hờ âm mở chậm giơ tay lên, cờ âm mở lấy mấy linh bài ấy, Thông thả lau sạch bụi bặm bám cả phía trước lẫn đằng sau, nhìn xem, rồi để sang một bên, rồi tiếp tục lấy cái khác, cũng làm y gì như thế. Sau khi lau xong hết cái thứ bảy, nhìn đến linh bài bên trên viết mấy chữ ái tử chu hành vân chi linh vị. Chu nhất tiên bỗng ngừng lại, im lặng nhìn linh bài ấy, ngưng đọc một hồi lâu, tiểu hoàn cờ hờ ơ mở chậm bước đến, cùng nhìn lên linh bài trong tay lão, khóe mắt hơi hơi thơ bước, nhỏ giọng nói, ra ra, đặt linh bài xuống đi chứ. Chu Nhất tiên thở ra một hơi dài, sắc mặt vương chút thê lương, gật đầu tiểu hoàn tiếp lấy linh vị từ tay lão, cẩn thận đặt xuống trên bàn thờ, rồi sau đó lui lại một bước, hai tay chắp lại, cung cung kính kính hướng bài vị ấy lệ một lệ, hạ giọng thấn, cha. Con và gia ra, ra lại trở về gặp cha đây, mấy năm nay nhờ hồng phúc của cha, con và gia ra, ra tuy trôi dạt chân trời góc biển, nhưng đều vẫn còn khỏe mạnh. Hôm nay trở về đây sửa sang nơi này cho người. hy vọng cha đừng trách tội con khấn xong lại cung kính túi lưng vái ba vái giã cẩu đạo nhân đứng phía sau nhìn chợt cũng bước đến trước hướng về phía mấy bài vị ấy mà vái ba vái làm cho chu nhất tiên cùng tiểu hoàn kinh ngạc tiểu hoàn ngờ ngợ nói đạo trưởng ngươi làm sao giã cẩu đạo nhân chẳng nhìn đến nhãn tờ hờ ở cổ quái của chu nhất tiên nói lao chính là cha của ngươi thì cũng chính là tiền bối của ta đã đến được nơi đây ta hướng về tiền bối kính lễ, cũng là đáng nên mà. Tiểu hoàn vừa hiểu ra, gật đầu nói, vậy đa tạ ngươi. Nói xong, nàng lại quay đầu về phía mấy linh bài thừa, cha, đây là giã cẩu đạo trưởng, lão là người tốt, đã giúp đỡ con và gia gia rất nhiều. Chu nhất tiên ở một bên hừ một tiếng, nói, lão mà là người tốt à, hừ hừ, trong lòng bất lương. Giã cẩu đạo nhân tờ hờn nở sắc đanh lại, Nhưng mà Tiểu hoàn đã sớm trừng mắt nhìn Chu Nhất Tiên nói, ra ra, người nói bậy bạ gì vậy? Chu Nhất Tiên đảo mắt khinh khỉnh, lắc đầu nhìn ra chỗ khác, giã cẩu đạo nhân cảm kích nhìn Tiểu hoàn ngay lúc muốn nói mấy lời, thân người trợt lắc động, quay phát lại, Tiểu hoàn cùng Chu Nhất Tiên cũng như cảm thấy điều gì đó, vờ nở như đồng thời quay sang phía cửa Nghĩa Trang nhìn ra. Nguyên bên trong Nghĩa Trang yên tĩnh thê lương, ngay tại cửa phòng ấy, đột nhiên xuất hiện một hắc y lìa nhân. Khuôn mặt bị che kín bởi một tấm lụa đen, thật quỷ dị không thể tả. Vốn khi bọn chú nhất tiên ba người vào đến nơi đây thì Nghĩa Trang lại có thêm chút hơi người, lúc này bởi chính sự xuất hiện của người ấy, đột nhiên lại rơi vào tình cảnh cực thê lương, chết chóc. Giá cầu đạo nhân sắc mặt đại biến, khóe miệng giật giật vài cái, mới cờ hờ ơ mở chậm rít lên, quỷ tiên sinh. mươi 158, ra thăm mở. Nhân đứng ở tại cửa chính thị là nhân vật tờ nở bí khó lường trong quỷ vương tông quỷ tiên sinh. Giá cầu đạo nhân sau khi bị quỷ lệ thu phục có ở tại quỷ vương tông một thời gian, vì vậy cũng đã không ít L.N. nhìn thấy quỷ tiên sinh. Mặc dù bản lãnh quỷ tiên sinh cao thâm thế nào hắn cũng không biết nhiều, nhưng cũng minh bạch rằng thân phận của người này không hề nhỏ, tuyệt không phải là người mình có thể đặt ngang hàng được. Lúc này đột nhiên chứng kiến người đó ở chỗ này. Bảo sao mà dã cẩu đạo nhân không giật mình cho được. Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn không hề biết thân phận của Hắc Y Nhi nhân tờ hờn bí kia là thế nào, nhưng thấy sắc mặt dã cẩu đạo nhân ẩn hiện vẻ sợ hãi, cũng biết người này chỉ sợ không có ý gì tốt đẹp, không tìm được, trong lòng cũng thấy khẩn trương. Dáng vẻ quỷ tiên sinh đang rất thảnh thơi nhẹ nhàng, như không hề cho rằng ở cái chỗ tối tăm vắng vẻ này lại có người, hơn nữa trong số họ lại có người nhận biết ra mình. tự thân không kiềm được giật mình một cạo ỷ sau đó một lúc lão nhìn rõ ba người trong phòng rồi cuối cùng cũng thấy dã cầu đạo nhân quỷ tiên sinh liền bình tĩnh lại ngay mục quăng của lão liếc mặt dã cầu một cái rồi sau đó đảo sang chu nhất tiên cùng tiểu hoàn cuối cùng lại quay lại mặt dã cầu cất giọng bình tĩnh hỏi ngươi là dã cầu đạo nhân dã cầu đạo nhân đã từng nhìn thấy quỷ tiên sinh một vài lờ nở ở quỷ vương tông nhưng đều là đứng phía sau quỷ lệ từ xa quan sát thân ảnh đen tuyển tờ bí của lão Việc nhìn thấy quỷ tiên sinh ở ngay trước mặt, hôm nay kể là LN đầu nghe câu hỏi của quỷ tiên sinh, thấy lão hiển nhiên đã nhận ra mình, hắn không ngờ trong lòng không kiềm chế được sợ hãi, ơ đúng gật đầu đáp, phải. Quỷ tiên sinh cờ HM chấm nói, ngươi chẳng phải luôn ở cạnh quỷ lệ công tử hay sao, sao tự nhiên lại đến những chỗ này, còn nữa, hai kẻ kia là những nhân vật nào. Giá cầu đạo nhân trong lòng cũng muốn vặn lại sao láo đến nơi này thì được mà ta thì lại không được. Lời nói đó đã ra đến miệng nhưng cuối cùng lại không dám thoát ra, chỉ khẽ đáp: ta, ta và quỷ lệ bị phân tán, chẳng mấy chốc sẽ đi tìm quỷ lệ. Còn hai người kia đều là bằng hữu của ta. Quỷ tiên sinh, tựa hồ không hề để ý đến việc giá cầu đạo nhân khi trả lời dã cố ý hay vô ý nhấn mạnh hai từ quỷ lệ, vẫn tờ giờ mở tính hỏi, ồ... ta hiểu rồi. Nhưng ngươi vẫn chưa nói ngươi đến nơi này làm gì. Giã cầu đạo nhân nhất thời vông ngôn không biết phải trả lời thế nào mới được. Chu nhất tiên ở cạnh theo dõi quỷ tiên sinh đã một lúc lâu, đến lúc này mới nói, vì Lao Phu có linh vị của người nhà ở tại đây, nên bọn ta đến đây là để cùng bái. Mục quăng của quỷ tiên sinh dừng lại, tùy ý nhìn về phía sau ba người bọn họ. Quả nhiên trên bàn thờ ở đó dựng thẳng có một linh bài đã cũ, trên mặt có mấy chữ. linh vị của ái tử chu hoành vân quỷ tiên sinh gật đầu sau đó tờ giờ ơ mở ngâm một lúc đôi mắt đằng sau tấm xa đen chớp lóe bất định rồi thong thả nói các ngươi cũng đã cùng bái xong rồi nơi này xét đến thì cũng là nơi nghĩa trang mồ mả không nên lưu lại lâu hãy nhanh chóng đi đi Giã cẩu đạo nhân quay đầu nhìn chu nhất tiên và tiểu hoàn vốn hắn đã quyết ăn thua đủ với kẻ quỷ khí mánh liệt kia nghe vậy liền ngây người luân ra Xem ra trong lời nói của quỷ tiên sinh, tựa hồ cũng không xem quỷ lệ vào đâu, vậy mà Lao không hiểu sao lại có thể không xuất thủ mà lại tha cho ba người họ. Chỉ là dù vậy, giã cầu đạo nhân cũng không chắc chu nhất tiên có thể nhận ra người này là kẻ không thể trêu vào được không. Hơn nữa vừa rồi xem ra, chu nhất tiên đối với người con trai mình tình cảm rất sâu đậm, lúc này đột nhiên lại bị người ta không khách khí tí kẹo nào đuổi đi. Không hiểu sao cứ với tính nết thường ngày của lão, có thể mở miệng thóa mạ thật mất. Quả nhiên, khi Dã Cẩu đạo nhân quay đầu nhìn ra đằng sau, trong lòng liền trùng xuống. Chu Nhất Tiên vẫn chẳng phản ứng gì, hai má nghiến chặt lại tựa hồ đang nghĩ ngợi điều gì đó, mục quang đượm vẻ kỳ quái, chuyển động bất định. Còn trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Hoàn thoáng thấy lộ sắc mặt rất giận dữ, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ với những lời nói của Hắc Ý Liệp nhân kia. Mắt nhìn thấy miệng nàng mở ra tựa như bộ dạng định phản đối, dã cầu đạo nhân giật phất mình, mồ hôi túa ra trên đầu, trong lòng tờ hờ ơ -E mờ kêu hỏng bét. Đúng vào hoàn cảnh đáng sợ nhất ấy, hắn thấy Chu Nhất Tiên đột nhiên bước lên một bước, đứng đến chắn trước mặt Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn lời đã ra đến miệng, thấy vậy giật mình, rồi đổi sang hỏi, điều này ôi, ra giao, ra, ra ra làm gì vậy? Chu Nhất Tiên nhìn vào hình dáng vẫn như quỷ mị đứng ở cửa của quỷ tiên sinh một cái. rồi nhẹ giọng nói, không có gì cả, chúng ta lở này đến đây cũng đã nhìn thấy cha của ngươi, lại cũng bái phòng xong rồi, chúng ta đi thôi, bằng không lưu lại đây cũng chẳng có điều gì tốt cả. Tiểu Hoan ngớ người, nhất thời lời nói không thốt ra được, Giá Cẩu đạo nhân vốn đã định nói từ lâu, lời nói đã đến cổ họng thấy vậy trong lòng bèn thấy dễ chịu, liền vội bước đi lên trước một bước, nói, "Phải, phải, chúng ta nhanh chóng đi thôi." Tiểu Hoan là người thông minh, Lúc này phần nhiều đã hiểu ra sự tình có vẻ không phải, cũng không muốn khăng khăng làm cố, gật gật đầu ba người bèn chỉnh qua lại trang phục hành lễ một cái, rồi dã cầu đạo nhân dẫn đầu, hướng cửa phòng đi ra ngoài. Quỷ tiên sinh lẳng lặng nhường lối mở đường, phiêu hốt ở nơi nghĩa địa hắc cám này trông giống hệt như một âm linh quỷ mị. Ba người vội vã đi ra khỏi phòng, dương quang sáng tươi chiếu rọi chưa được vài bước, đống nghe cửa phòng phía sau tự nhiên chuyển động. và với tiếng người hừng hừng hai âm truyền trong không gian đóng cạch lại một cái vội vã đi khỏi nghĩa trang kia một khoảng xa đến khi không thể nhìn thấy bóng dáng căn phòng ở phía sau đâu nữa ba người mới dừng bước lại dã cầu đạo nhân cùng chu nhất tiên đồng thời thở phào ra một hơi dài tiểu hoan liếc nhìn hai người một cái câu mày hỏi hai người làm sao vậy sợ hãi quá thành ra bộ dạng thế này sao chu nhất tiên không lý gì đến làng túi đầu tờ giờ âm mở ngâm một lúc tuy tức ngẩng đầu nhìn Dã cẩu đạo nhân hỏi, ta nghe ngươi vừa nói với vị quỷ tiên sinh gì đó, kẻ đó là nhân vật như thế nào? Dã cẩu đạo nhân lưỡng lự một lát rồi đáp, người đó là kẻ có thân phận tờ hờ ân ở bí nhất trong quỷ vương tông, tựa hồ được coi trọng như hàng trưởng lao hạng nhất, bình thường mà xuất hiện thì luôn ở đằng sau quỷ vương. Ta cũng không rõ người này là một nhân vật như thế nào, bất quá có thể khẳng định không phải là một nhân vật tờ ơ mở thường. chu nhất tiên lông mày nhăn tít lại tờ giờ ơ mở mặc không nói tiểu hoan lộ vẻ kỳ quái rất hiếm khi nhìn thấy ra ra ở tư thế nghiêm trọng như vậy không tìm được tò mò cất tiếng hỏi ra ra có chuyện gì vậy người đó ra ra nhận thấy có điều gì kỳ quái ư chu nhất tiên cờ hờ ơ mở trầm lẫn đầu ngữ điệu mười phần thông thả thận trọng người này chính thật ghê gớm vô cùng không phải hạng tờ ơ mở thường vừa rồi ở nơi nghĩa trang Các ngươi có chú ý thấy ở trong góc phòng bên phải, chỗ đặt một bức tường hoa ba thước, có gì hay không? Tiểu hoan và dã cẩu đạo nhân nghe hỏi nhất thời đờ ở lở mặt ra, thận trọng nhớ lại một hồi. Tiểu hoan vốn tâm tư cẩn thận, những mày hỏi, ra ra con nhớ trừ bảy tám cỗ quan tài nằm ở đó thì không có gì đặc biệt cả. chu nhất tiên lạnh lùng hừng một tiếng, thốt, không sai, đúng là quan tài đó. Giã cẩu đạo nhân kỳ lạ nói, quan tài đó thì có gì kỳ quái? nơi đó là nghĩa trang tự nhiên là phải có quan tài thôi. Chu Nhất Tiên trợn mắt nhìn hắn nói, phế vật như ngươi thì biết gì? Những cố quan tài khác tự nhiên không có gì, chỉ ở giữa có một cố quan tài khác hẳn với bình thường, chẳng những không hề có bụi bẩn như các quan tài khác, mà còn đặt theo phương vị nam bắc mười phần tề chỉnh. ở vị trí này, âm khí tích lại nơi nghĩa trang là mãnh liệt nhất. nói đến đây, Chu Nhất tiên sắc mặt thêm phần ngưng trọng. ban đầu ta cũng không nhìn ra. Cô quan tài đó cũng không để vào mắt. Chỉ khi vừa rồi giã cẩu nhìn thấy rồi kêu lên một tiếng quỷ tiên sinh, trong lòng ta trợ động, cẩn thận quan sát phong thủy quỷ địa căn phòng đó, quả nhiên từ một điểm hiểu ra mọi chuyện. Người này chính thật là một người trong quỷ đạo, phải dùng đến âm khí đó để tĩnh dưỡng thân thể. Chỉ là nói đến đoạn này, trên mặt Chu Nhất Tiên xuất hiện không ít phần nghĩ hoặc, lúc lắc cúi đầu, có vài phần như không hiểu, tự nói cho mình nghe. Đúng là chúng nhân trong ma giáo mặc dù tu luyện đạo Pháp nhiều phần quỷ dị, nhưng dị thuật tu đạo quỷ mị này, tựa hồ là vu thuật của Nam Cương rõ là không thấy từ lâu, tại sao nay lại xuất hiện ở trên người này. Giá cẩu đạo nhân bỗng nhiên mở miệng trên vào, điều đó chẳng phải là không thể. Khi xưa vạn độc môn có lao già được gọi là hấp huyết lao yêu, ngoài hấp huyết đại Pháp đã thành danh, chẳng phải có luyện thêm trận Pháp ngũ quỷ ngự linh đó sao. Chu nhất tiên phì một tiếng rồi nói, Ngươi với chuyện đó không hiểu hay giả vờ không hiểu, lão phế vật hấp huyết không hiểu đã học được cái pháp thuật khiếm khuyết nông cạn đó ở đâu ra, cố cương bắt một ít cô hồn qua lại, rồi lấy đó để lửa tờ hờ ơn lở lộng quỷ do người, đến lúc thật sự phải mang ra sử dụng, đa phần vừa xuất thủ đã bị người ta phá đi rồi. Vu thuật Nam Cương vô cùng rộng lớn tinh thâm trong quỷ đạo đã thu được những thành tiểu kinh thế hai tụ, phế thuật đó làm sao có thể đem ra bàn luận được. dã cầu đạo nhân phá ra cười nhưng trong đầu nhớ lại cũng hiểu ra quả nhiên như chu nhất tiên đã nói ngày đó hấp huyết lao yêu nửa đường phục kích thanh vân đệ tử trương tiểu phàm lờ đầu tiên vận dụng ngũ quỷ ngự linh đúng là đã bị trương tiểu phàm còn chưa nổi danh phá vỡ tuy hiện trường lúc đó quả là có vài phần quỷ dị kỳ quái phát bảo trong tay trương tiểu phàm lại đấm đấm quỷ khí nhưng thế cũng không thể giải thích được tại sao hấp huyết lao yêu lại vô dụng như vậy nghĩ đến đây dã cẩu không kiềm chế được vài phân ý khinh thường với hấp huyết lao yêu nhớ lại hình ảnh mình ngày đó ở trong tay láo dễ rủa van xin chỉ muốn quên ngay lập tức tiểu hoan đứng ở bên cạnh nhữ mày hỏi ra ra nói gì thì nói linh vị cha con đang ở trong căn phòng đó hiện tại lao quái vật đó cũng ở trong đó chẳng phải không hay sao chu nhất tiên cờ hờ ơ mở chấm lắc đầu nói cha ngươi đã mất từ lâu với điều này chẳng có quan hệ gì cả bất quá đó cũng thật là nơi có linh vị cha ngươi với ta cũng là một người con chẳng thể bỏ qua được giã cẩu đạo nhân tức thì sợ hãi trừng mắt hỏi lão nói gì thế chu nhất tiên hường một tiếng đáp ta tự nhiên là quay lại xem xét chứ không thể cứ thế mà bỏ đi được giã cẩu đạo nhân mặt mày tái nhợt giận dữ thét người này không phải là người ta và lão có thể động vào được lão không hiểu sao chu nhất tiên hường một tiếng không để ý đến gã tự nói với mình Cứ theo lý lẽ thông thường, đối với người tu luyện quỷ đạo, đêm đến là âm khí thịnh nhất, là lúc tốt nhất để họ tu tập tinh dưỡng, bọn ta nếu có muốn tìm hiểu, thì đi lúc ban ngày là tốt nhất. Nhưng vì hôm nay đã bị bắt gặp, không thể quay lại ngay lập tức được, bọn ta đợi đến khi đêm đến rồi quay lại sau. Tiểu hoàn gật đầu đáp vâng, rồi như nhớ ra điều gì, quay đầu sang giá cẩu đạo nhân bảo, đạo trưởng, ngài không cờ nở phải cùng đi với chúng tôi đâu. Tôi và Gia Gia phải đi là bởi vì có linh vị của cha tôi ở đó, thật lòng trong lòng cũng không thể an tâm, nên chúng tôi mới phải quay lại. Giá cầu đạo nhân bị ánh mắt trong như thủy tinh của tiểu hoàn nhìn tới, nguyên trong lòng đang định muốn nói điều gì đó, hốt nhiên ngậm chặt miệng lai, like. một hồi lâu sau mới cờ hờ ơ ở chầm nói, vậy thì chúng ta cùng quay lại. Tiểu hoàn hiểu ý, mỉm cười đáp nhẹ, vậy chứ lại hi hi, đạo trưởng, ngài thật là một người tốt. dã cẩu đạo nhân tờ giờ mở mặc không nói. Chu nhất tiên ở canh cười lạnh lên hai tiếng he he, giọng điệu pha đờ ơ y thâm ý. Ba người bèn nghỉ ngơi chờ đợi ở chỗ con đường nhỏ tĩnh lặng đó. Đằng xa ban đầu cũng thấy hình dáng thưa thất của mấy người, rồi sau trời tối giờ hơn ở, hình dáng mấy người đó cũng mất đi, chắc là đa phần cũng là những người có duyên cớ với nghĩa trang này. Trời cuối cùng cũng đã tối hẳn. Thành Hà Dương huyên náo trọn cả ngày. Trong kiếp nạn yêu thú kinh khủng này, mọi người cuối cùng cũng đã chịu đựng thêm một ngày nữa. Những con người mệt mỏi khốn khổ trong thành, nét mặt ai nấy cũng đượm nét hoảng sợ kinh hoàng lo lắng cho ngày mai ngay cả trong lúc ngủ. Thế thì còn biết được bên cạnh mình có xảy ra chuyện gì. Đêm tối không một bóng trăng, mây đen nặng nề Thành Hà Dương chìm trong một màu hôn ám, đằng cuối chân trời xa, 12 ánh sao lập lòe, cách cách đối nhau, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Gió đêm vi vút. mang theo một chút vẻ băng lạnh tạo nên những âm thanh ồ ồ khe khẽ thổi lặng lẽ bên trên thành ba người bọn chu nhất tiên lặng im quay lại men theo con đường nhỏ dẫn đến cổng nghĩa trang ánh sáng hôn ám bao phủ mờ ẩn như vẫn có thể nhận ra tường cổng đổ nát gió lạnh rác réo tựa hồ ẩn chứa cả âm phong bền bỉ bên trong chu nhất tiên bỗng rụt cổ vào có vẻ như thấy lạnh đứng phía sau lão là dã cẩu đạo nhân trong lòng bỗng thấy sợ so hãi chỉ là khi đảo mắt nhìn ra xung quanh thấy hình bóng đẹp đẽ của tiểu hoàn đứng cạnh mình mặt nàng cũng hiện rõ tờ hờ ơ nở sắc khẩn trương nhìn chăm chăm vào nơi bóng tối hắc ám đó trong lòng dã cẩu đạo nhân vốn đang có ý thoát lui thấy vậy bông tan biến không còn dấu vết chu nhất tiên chăm chú nhìn nơi tối tăm đó một hồi lâu tựa hồ như đang nghĩ ngợi điều gì một lúc sau mới quay người thò tay vào bọc lấy ra vài đạo đùa màu vàng Trên mặt có thể thấy những hình đồ họa vẽ tay méo mó tối nghĩa, trong bóng tối mờ mờ không thể nhìn rõ được đó là những hình gì. Chu nhất tiên đưa cho tiểu hoàn hai cái, lưỡng lự một lát rồi cũng thò tay ra đưa cho giã cổ hai cái. Thờ hờ mở mờ dặn dò, hai đao linh phủ này, mục đích chính là để ở cạnh người, có thể chống được quỷ khí phạm vào thân thể. Ngoài ra còn có thể để ở trên tay, vạn nhất gặp sự tình không chống được, lập tức niệm chú, thì có thể độn thổ mà chạy trốn. Nói xong, Chu nhất tiên khẽ khàng đọc chú cho hai người nghe. Tiểu hoàng trước đây đã biết phần lớn câu tờ hờ ơn ở chú này, đầu gật gật, dáng vẻ rất thoải mái. Nhưng Dã cẩu nghe thì xem ra đầu cứ ung dung, những lời chú cổ quái này của Chu nhất tiên gã chưa nghe bao giờ, không kể cách phát âm kỳ quái, còn có nghĩa khó hiểu, chẳng thể nhớ nổi. Dã cẩu đạo nhân hoài nghi rằng, nếu thật sự có việc phải nói tờ hờ ơn ở chú ra, chỉ sợ bản thân chưa kịp đọc chú. thì đã chết trong tay quỷ tiên sinh mất rồi. Nhưng mặc dù nói vậy, cũng chẳng biết thứ pháp thuật giang hồ này của Chu nhất tiên có linh nghiệm hay không, giã cẩu đạo nhân cũng cứ nhập tâm học thuộc cho hết. Sau một khoảng uống trà xong, hắn cũng đã khổ sở học được cái câu tờ HNN chú kỳ quái cực hình này. Chu nhất tiên nghe giã cẩu đọc lại một lượt, gật đầu, có vẻ vừa ý lắm. LNN này lao dẹ dã cẩu đạo nhân phương pháp chạy trốn, không hề thấy mắng mỏ chửi đới câu nào. chẳng hiểu có phải vì lão cũng biết rằng những lời chú đó rất khó học thuộc hay không. rồi sau đó chú nhất tiên định tờ hờ hướng về phía cổng nghĩa trang chỉ tay một cái tiểu hoàn và giã cẩu cùng đồng thời gật đầu. chú nhất tiên hít một hơi dài rồi sau đó cờ hờ mở chậm cất bước đi về phía trước tiểu hoàn cùng giã cẩu đạo nhân theo chân lão. chỉ thấy đằng trước bóng tối sâu thẳm tuyền một màu đen, chẳng thể biết sẽ có những điều kỳ quái nào. đúng vào lúc khẩn trương đó. Đồng nhiên ở đằng xa phía sau ba người, ẩn hiện truyền lại một âm thanh khẽ khẽ, chi chi chi chi. Âm thanh này bình thường cũng chẳng khác tiếng côn trùng làm ấy, chu nhất tiên và giã cẩu không hề để ý đến, nhưng tiểu hoàn đột nhiên giật mình một cái, vội vã quay người lại nhìn ra đằng sau. Nàng quay người bất ngờ quá, hai người đàn ông ở bên cạnh cũng giật mình theo cứ tưởng sau lưng xảy ra chuyện gì, vội quay người lại tìm hiểu, chỉ thấy sau lưng thoáng đạm trông vắng, chẳng có sự gì cả. chu nhất tiên bực bội hỏi tiểu hoàn việc gì vậy sắc mặt tiểu hoàn biến đổi nghi hoặc tờ hờ nở thái có chút cổ quái ban khoăn một hồi mới đáp ra ra con con cảm thấy như nghe thấy tiếng tiểu hôi vậy chu nhất tiên lông mày cau lại nói tiểu hôi tiểu hôi nào rồi thành âm lão bỗng nhiên nghẹn lại thì thào hỏi con đang nói tới con khỉ ở bên mình quỷ lệ hả tiểu hoàn gật đầu nhưng sắc mặt vẫn có vài phần mê hoặc tờ hờ mờ nói chỉ là hiện tại lại không nghe thấy thanh âm đó đâu không hiểu con có nghe lờ âm ở không chú nhất tiên và giã cẩu đồng thời hướng về phía ngõ nhỏ ở đằng xa quan sát chỉ thấy một màu tối đen nào thấy bóng quỷ lệ và tiểu hôi ở đâu chu nhất tiên đưa mắt lườm tiểu hoàn một cái tiểu hoàn đỏ mặt quay người lại nhưng không biết sao vẻ mặt tựa hồ vẫn có vẻ xuất tờ hờ ở, không hiểu đang nghĩ đến điều gì Dã cẩu đạo nhân đứng ở bên cạnh nhìn thấy vậy trên mặt thoáng hiện tờ hờ nở sắc kỳ quái, rồi cờ hờ HM mờ chậm túi đầu. Chu Nhất Tiên chợt nói: được rồi, không nghĩ ngợi linh tinh nữa, chúng ta đi thôi. Tiểu Hoàn cùng dã cầu đạo nhân gật đầu đáp ứng. rồi thì ba người bọn Chu Nhất Tiên cùng nhẹ bước tiến đến cửa căn nhà đổ nát. chỉ thấy vườn nhỏ trước nhà ưu ám, cây cối hoang tàn, đổ nát vô cùng, khắp nơi chìm trong một màu tối đen, chẳng biết có những gì, cứ tựa như sau mỗi chỗ tối tăm. Lại có một đôi nhãn quang lạnh leo đang quan sát bọn họ. Gió lạnh thổi qua, thật đúng là quỷ khí dày đặc, làm chân lông mọi người dựng đứng hết cả lên. Chu Nhất tiên nuốt nước bọt trong miệng, khẽ khàng tiến lên. Bước chân của ba người đạp lên lá cây rụng trong vườn, trong không gian tĩnh lặng này, mặc dù bọn họ đã cực kỳ cẩn thận, âm thanh cước bộ phát ra cũng rất khẽ khàng, nhưng ở trong thai của bọn họ, tựa như to hơn cả tiếng bước chân ngày thường rất nhiều lần. Ba người càng tiến lại GN căn phòng đó, chống ngực bọn họ không kiềm được càng đập nhanh hơn. Tiểu hoàn thậm chí còn nghĩ rằng chống ngực mình đập to đến mức, chỉ sợ người khác cũng nghe được mất. Cũng vào lúc này, căn phòng vốn một màu tối đen, đột nhiên phát ra một tâm thanh, mặc dù rất khẽ, nhưng với mọi người ở đấy thì như tiếng sét đánh bên hai Một ánh sáng hỏa diễm, đột nhiên từ trong căn phòng phát sáng, ánh sáng đó, không ngờ lại có màu xanh lũ ám quỷ dị. mươi 159, Quy Đạo Ba người bọn Chu Nhất Tiên đồng thời hoảng sợ trong màn đêm đen mù mịt, cảm giác sau lưng có một luồng ánh sáng sẽ qua, lông mau dựng đứng sờn hết cả da gà. Trong căn phòng đó, một đốm lửa xanh u u, -u minh minh chập trần cháy sáng, từ căn phòng đó giờ giờ nờ sáng lên tạo ra vẻ kỳ dị vô cùng, đến những cơn gió trong đêm cũng ẩn chứa càng lúc càng nhiều âm thanh kỳ quái. đúng vào lúc ba người kinh hãi cho rằng bản thân đã bị kẻ ẩn trong gian phòng phát hiện thì ánh lửa u minh sau khi rực lên lại từ từ yên tĩnh không chút động tĩnh ở bên ngoài ba người đến việc thở mạnh cũng không dám một lúc lâu sau cho rằng ngọn lửa u ám kia không phải do họ mà sáng lên cả bọn mới dám thở phào nhẹ nhõm sự sợ hãi trong lòng có chút bớt đi chu nhất tiên trao mày suy nghĩ một lúc quay lại phía tiểu hoàn và giã cẩu chỉ tay về phía căn nhà Sau đó từ từ đi tới, khu nghĩa trang ú ám này vốn dĩ đã đổ nát nhiều năm, sớm bị tàn phá đến điêu tàn, ba người bọn Chu Nhất Tiên dễ dàng tìm thấy một kẽ hở nhìn vào bên trong. Trong căn phòng ú ám, hắt hưu một ánh sáng xanh, có điều ánh sáng xanh không phải hắt ra từ ngọn đèn nào cả mà chỉ là một cục ánh sáng hư huyền lơ lửng giữa không gian đang cháy lên leo lét không một tiếng động. Mà trong phòng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của quỷ tiên sinh đâu cả. chỉ có dưới ánh sáng u ảo chiếu xuống từng cỗ quan tài hiện ra thật khiến người ta sợ hãi bên ngoài sắc mặt của tiểu hoàn có chút trắng bệnh hàm răng cắn nhẹ và môi đưa mắt nhìn ra bên trên bàn thờ thấy linh vị của chu hành vân vẫn ngay ngắn hiển nhiên mặc dù quỷ tiên sinh nhận nấp ở đây nhưng chẳng quan tâm gì đến các linh bài cả phía bên cạnh chỉ nghe thấy chu nhất tiên thở hắt ra một tiếng xem chừng thấy được linh vị của con trai vẫn được bình yên cũng thấy có phần yên tâm tiểu hoàn thấp giọng hỏi ra ra, bây giờ làm sao? Chu Nhất Tiên Vốn cũng chẳng phải là người hành hiệp trượng nghĩa gì đêm nay lại mạo hiểm đến nơi này chẳng qua chỉ vì linh vị của con trai, thế nên biết quỷ tiên sinh đối với mấy cái linh vị này cũng chẳng có quan tâm thì cũng không cờ ân nở lo nghĩ gì nhiều, hơn nữa ở đây quỷ khí trùng trùng, tự nhiên là không hợp với Chu Đại Tiên Nhân rồi. Nghĩ vậy Chu Nhất Tiên mới khé nói, chúng ta đi thôi. Tiểu Hoàn cùng dã Cẩu đạo nhân gật đầu. cả ba người định quay đầu rời đi thì bất ngờ lúc đó chu nhất tiên vô tình vấp phải một vật gì đó giống như một thanh côn ngã lăn ra đến giữa sân phát ra một tiếng động lớn tiểu hoàn gần giọng ra ra chu nhất tiên lồm cồm bò dậy mặt hiện rõ vẻ lúng túng miệng muốn nói điều gì đó nhưng từ đằng sau vang lên tiếng động lạnh bức tường đằng sau lưng ba người đột nhiên đổ sập xuống ánh sáng xanh u ám chớp mắt từ trong phòng vụt ra bao phủ lấy cả ba người chu nhất tiên mặt trợt biến sắc tay giơ mạnh lên một tấm đạo đùa vội hô, chạy mau Vừa nói dứt lời, lão vội niệm chú phát ra một loạt những thanh điệu kỳ quái, đúng lúc luồng sáng xanh bao phủ toàn thân, tấm đạo đùa trong tay láo chợt chấn động một luồng ánh sáng vàng lóe lên, bóng dáng của lao đã mất hút. Vào thời khắc đó trong màn đêm mù mị thăm thảm, một âm thanh mang phần kinh ngạc vang lên. Có điều mặc dù chú nhất tiên đã chạy được nhưng tiểu hoàn mới chỉ niệm được một nửa, mà giã cẩu đạo nhân thì càng không nói được gì. Những lời chú vốn dị đã khắc sâu trong tâm trí đột nhiên bay biến hết, mắt trợn lưỡi cứng một chữ cũng không thốt ra, chỉ cờ âm mở tấm bùa quơ quơ lên, miệng há hốc, bộ dạng thật buồn cười. Ánh sáng xanh đột nhiên nhằm tới bao phủ lấy hai người, trong khoảnh khắc một luồng khí lạnh từ bốn phía xâm nhập vào cơ thể, tiểu Hoàn cùng giã cẩu đạo nhân chỉ cảm thấy huyết mạch toàn thân trận đóng băng lại, không còn một sức phản kháng. Từ sâu trong căn phòng phát ra một luồng đại lực, binh một âm thanh vang lên. Hai người bị hút vào trong. Sau khoảnh khắc đó, chỉ nghe thấy hai tiếng bịch, bịch như tiếng thân người đổ sập xuống. Sau âm thanh đó bóng đêm đột nhiên trở lại yên tĩnh đến lạnh người. Đêm đâu, không một chút âm thanh, không gian như chỉ là hư không, ẩn chứa trong mình một cảm giác lạnh lẽo rợn người. Chỉ còn ánh sáng lập lệ trong căn phòng càng khiến không gian thêm phần kỳ quái. Tiểu hoàn và dã Cầu bị luồng ánh sáng khác lạ hút vào trong căn phòng đã lâu nhưng từ lúc đó trở đi không còn một âm thanh nào phát ra từ căn phòng mà cũng chẳng thấy bóng dáng Chu Nhất Tiên đâu cả. Thời gian cứ vậy lặng lẽ trôi đi, từng phút, từng giây như chủ nhân của căn phòng cũng rất kiên nhân bình tĩnh chờ đợi. Trong sự tịch mịch đó, đột nhiên từ cổng nghĩa trang xuất hiện bóng dáng một người, đó chính là Chu Nhất Tiên. Chỉ thấy trên khuôn mặt của lão hiện lên nét lo lắng. Sợ sệt nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu thở hắt ra từ từ tiến về phía căn nhà. Vừa bước đến cửa, còn chưa kịp suy nghĩ, cánh cửa đã tự động mở ra, ánh sáng xanh u ám từ bên trong lặng lẽ chiếu lên người lão. Vào đi, một thanh âm lạnh lùng từ căn phòng vọng ra. Chu nhất tiên định lại tờ hờ lờ trí, bước vào trong, nhìn quanh bốn phía một lượt, rất nhanh liền phát hiện thấy tiểu hoàn cùng Ra cẩu đạo nhân hai người đều nằm bất động dưới sàn nhà, trên thân không một vết tờ giờ ơ y xước Mắt mở trừng trừng, miệng tuy có chút động đậy nhưng tuyệt không phát ra một âm thanh nào cả, không biết có phải đã bị khống chế hay không. Mà trong phòng điều khiến người ta chú ý ý nhất đó chính là ngọn lửa xanh lưu ám huyền hoặc lơ lửng cháy leo lét phía bên trên cỗ quan tài, một âm thanh từ trong đó truyền ra lạnh lùng, độ thổ kỳ thuật sớm đã bị thất truyền, không ngờ nay lại được chứng kiến thật khiến người ta kinh ngạc. Không biết các hạ là cao nhân phương nào. Chú nhất tiên tờ giờ ơ mở mặt một lúc. Mắt nhìn cố quan tài tờ giờ mở giọng nói, bọn họ còn trẻ vẫn chưa hiểu đời, các hạ thân là nhân vật tuyệt thế xin đừng chấp bọn trẻ. Thanh âm từ cố quan tài lại phát ra từ tốn, không dám, ta chỉ là cô hồn giã quỷ, đâu xứng với danh hiệu tuyệt thế cao nhân. Sáng nay ta đã nhắc nhở các ngươi chớ có tới nơi này, vậy mà các ngươi lại phạm vào điều cấm kỵ cả ta là sao? Chu nhất tiên mục quang chuyển động đáp, ở đây là nơi đặt linh vị con trai ta. Nơi sống của các linh hồn, các hạ vốn là người trong quỷ đạo, ta có thể yên tâm được sao? Thanh âm phát ra từ cỗ quan tài đích thị là của quỷ tiên sinh, chỉ thấy lúc này từ từ hỏi, làm sao ngươi biết được ta là người trong giới quỷ đạo? Chu nhất tiên cờ mở chấm nói, ngươi hẩn thân trong hờ ơ mộ, sống nơi cơ gâm, lại dùng u minh quỷ hỏa hút lấy quỷ khí của nghĩa trang này vào thân. Loại quỷ đạo kỳ thuật cao thâm này nếu không phải những kẻ chìm đắm trong quỷ đạo lâu năm thì không thể nào biết được. Quỷ tiên sinh yên lặng hồi lâu rồi nói, các hạ quả nhiên là cao nhân, thất kính thất kính. Chu nhất tiên sắc mặt nghiêm túc đáp: các hạ cũng là người hiểu biết, ác cũng hiểu ta đang lo lắng điều gì, mặc dù con trai ta qua đời đã lâu nhưng một người cha không ra gì như ta cũng không thể để cho nó chết rồi mà vẫn không được yên. Có điều hôm nay thấy các hạ không phải là loại người tờ âm mở thường lạm dụng yêu thuật quỷ mị, ta cũng yên lòng. Nói dứt lời, lão đột nhiên Quang lưng hành lễ. Từ trong quan tài, một ngữ điệu lạnh lùng truyền ra, ngươi không cờ ân nở phải nói ngon nói ngọt, loại việc câu hồn bắt phách ta tất nhiên là không làm, nhưng các ngươi phạm vào điều đại kỵ của ta, tội này quyết không thể thoát được. Chu nhất tiên đột ngột biến sắc, vội nói, thật sự đây cũng là hiểu lờ hiểu lờ mở mà thôi. Các hạ thân là tuyệt thế cao nhân, hà tất phải? Ngay lập tức Quỷ Tiên Sinh hô lên một tiếng, không để ý gì đến những lời nói của Chu Nhất Tiên, ngọn u minh quỷ hỏa lơ lửng trên không đột nhiên chấn động tức thời sáng lên. Chu Nhất Tiên nét mặt khổ sở, chăm chú nhìn ngọn lửa. Chỉ thấy một luồng lục quang lóe lên, quỷ hỏa giờ giờ nở hóa to bằng cơ năm đấm, cả căn phòng đã bị bao phủ bởi ánh lục quang, ngay cả Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đang ngất ở dưới đất sắc mặt cũng bị chiếu xanh rờn. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng binh cực lớn, lục quang chuyển động, U Minh Quỷ Hỏa tách thành năm mảnh phân ra năm hướng. Các luồng ánh sáng đỏ được bắn ra từ năm mảnh U Minh Quỷ Hỏa liên kết với nhau tạo thành ngũ tinh trận bay lơ lửng trên không khiến không gian ngột ngạt quỷ khí trùng trùng. Chu Nhất tiên sắc mặt nghiêm trọng, hai mắt từ từ nheo lại chăm chú nhìn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Đối mặt với trận pháp đang giờ nờ giờ nở hình thành, Chu Nhất tiên lùi lại hai bước. Từ trong tay hào rút ra mấy tấm đạo bừa, trước tiên dán lên thân bốn tấm sau đó dán liên tiếp vài tấm ở dưới đất, nhìn tưởng tạp loạn lung tung nhưng thực ra trong đó ẩn chứa sự tương hô lẫn nhau. Đúng vào lúc Chu Nhất tiên bày xong trận pháp thì trận pháp tờ hờ ân nở bí của quỷ tiên sinh cũng hình thành xong, nói thì chậm, nhưng sự việc lại xảy ra rất nhanh. Lập tức ánh sáng kỳ quái từ ngũ tinh trận pháp phát ra làm cả căn phòng đột nhiên nổi lên những tiếng quỷ mị xé thai. chu nhất tiên thân thể đại trấn kêu thất thanh quỷ hào trận tiếng hét quỷ quái vô hình từ trong trận pháp phát ra lẫm liệt như một mũi đao phá rạch không trung bay tới tàn phá bất kỳ vật nào trên đường đi của nó đến trước bàn đá tuần chừng vững chắc cũng bị xẻ làm hai mảnh chu nhất tiên mái tóc phất phơ song thủ bắt quyết dán hai đạo đùa lên hai, sắc mặt lộ rõ vẻ khổ sở lùi lại miệng lẩm bẩm niệm chú hai mắt mở to tay phải chỉ thẳng vào luồng âm thanh đang tiến tới Dường như đúng lúc luồng âm thanh đâm tới người Chu Nhất Tiên, bốn tấm đạo đùa trên người cùng những tấm ở dưới đất lập tức sáng lên nhập vào thành một hóa ra một bức tường ánh sáng xanh chăn trước mặt Chu Nhất Tiên. Bình! Một tiếng động vang lên, cả người Chu Nhất Tiên chấn động bay ra đằng sau đập vào bức tường rơi xuống, bên trong căn nhà mấy đạo đùa bay lung tung loạn xạ rồi mất hút, mà năm ngọn u minh quỷ hỏa cũng nhập lại thành một, leo lét le cháy. Chu Nhất Tiên ho một tiếng rồi từ từ bò dậy, lắc đầu nói. Ta đã già vậy rồi, mà các hạ cũng không bỏ qua ư. Quỷ tiên sinh tờ dịch giờ mở mặc nói, nhãn quang, kiến thức của ngươi, người thường không thể có được, nhưng đạo tu hành thì thật thấp. Chu nhất tiên lấy tay lau vết máu trên miệng, bình thản đáp, đạo hạnh thấp thì sao, dưới gờ m thiên hạ này biết bao kẻ đạo hạnh cao thâm, nhưng có mấy người sống được vui vẻ như ta. Quỷ tiên sinh lại tờ giờ giờ mở mặc một lúc lâu không nói gì nữa. Chỉ thấy ngọn quỷ hỏa chấn động từ từ lơ lửng bên trên tiểu hoàn và dã cầu đạo nhân. Chu nhất tiên thất kinh, đang lo lắng thì thấy ngọn lưu minh quỷ hỏa bay xung quanh hai người rồi bay trở lại quan tài. Một lúc sau, tiểu hoàn và giã cầu đạo nhân hai người tỉnh lại, lồn cồn bò dậy, xem ra là quỷ tiên sinh đã giải khai khống chế cho cả hai người. Chu nhất tiên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng liền hướng về phía quan tài nói, đa tạ các hạ, chúng tôi đi ngay đi ngay. từ sau có đánh chết chúng tôi cũng không quay trở lại đây nữa nói xong liền nháy mắt với tiểu hoàn và giã cẩu hai người bọn họ tự nhiên cũng muốn chạy nhanh càng sớm càng tốt có điều đúng lúc định cất bước trở ra thì quỷ tiên sinh đột nhiên lạnh giọng nói ta đã giải huyệt cho hai người nhưng không phải là tha cho cả ba người cả ba thất kinh chu nhất tiên kêu lên ngươi nói gì quỷ tiên sinh lạnh lùng nói ba ngươi đã biết được bí mật của ta phạm vào điều đại kỵ như hôm nay để cho cả ba người cùng đối phó với ta là đã để cho các ngươi chết không ân hận rồi. cả bọn sắc mặt biến đổi, chu nhất tiên vừa cùng quỷ tiên sinh giao đấu biết người này đạo hạnh thâm sâu khó lường, không thể đối địch, liền thấp giọng nói: các hạ thân là tuyệt thế cao nhân cũng biết chúng tôi vốn không có ác ý gì, chẳng qua là lo lắng cho linh hồn của con trai bị người quấy nhiễu, thế nên mới. lời chu nhất tiên vừa dứt, quỷ tiên sinh đã hét lên: không phải nói nhiều, xem chiêu. vừa dứt lời trên không trung u minh quỷ hỏa đã sáng lên cả căn phòng quỷ khí nổi lên đại thịnh chu nhất tiên tờ hờnn sắc đột biến định nói gì nữa thế nhưng chỉ thấy quỷ khí trùng trùng quỷ hỏa lại hóa thành ngũ tinh pháp trận âm thanh xé thai của quỷ hào trận một lần nữa nổi lên tiến thẳng về phía ba người dã cầu đạo nhân hét lên một tiếng lao ra đứng chắn trước mặt tiểu hoàn thú nha pháp bảo chặn phía trước chu nhất tiên hét lớn không chặn được mau tránh Nhưng mới nói được nửa câu, quỷ hào trận đã xé gió lao tới, tốc độ LN này nhanh và mãnh liệt gấp mấy LN LN trước, trước mắt đã bay tới trước mặt giã cầu. Giã cầu đạo nhân chỉ thấy gió như lưới kiếm cưa lấy mặt, hai tay như bị kim đâm, cả người như bị ngàn vạn đao kiếm cắt cưa ra thịt, đau đớn vô cùng, khổ sở cùng cực. Luồng âm thanh quỷ quái như chưa thỏa mãn xuyên qua người giã cầu lao thẳng vào tiểu hoàn đang thất thanh hoàng hốt, tiểu hoàn lùi cũng không được. Tránh cũng không xong chỉ biết đứng nhìn Đúng vào lúc sinh tử quan đầu đó Đột nhiên từ bên ngoài Một tiếng động vang lên Một thanh hắc côn mang ánh sáng xanh đen lạnh leo xẹn qua mặt tiểu hoàn lao thẳng vào luồng âm thanh quỷ quái Phá tan uy lực mạnh mẽ của quỷ hào trợn Thời khắc đó cả căn phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạnh người Tiểu hoàn lập tức quay đầu lại Xác diện không giấu được vui vẻ sung sướng reo lên Là ngươi Cùng lúc đó u minh quỷ hỏa nở nhập lại là một Quỷ tiên sinh cũng lạnh lùng nói, là ngươi. Bóng người bên ngoài chậm rãi đáp, không sai, là ta, rồi từ từ bước vào giữa căn phòng, trên vai là con khỉ tam nhãn linh hở ơ u người đó chính là Quỷ lệ. Quỷ lệ đưa mắt nhìn ba người, chỉ thấy tiểu hoàn mặt lộ vẻ vui sướng còn dã cẩu đạo nhân mặt pha chút cổ quái, ánh mắt từ từ tránh đi chỗ khác. Quỷ lệ trong lòng cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, từ từ tiến đến giữa phòng. Phệ hồn ma bổng đống nhiên sáng lên cờ hờ âm chậm bay về phía quỷ lệ. Chu nhất tiên nhìn quỷ lệ một cái rồi lại nhìn tiểu hoàn. Háng giọng nói, tiểu tử thối, ngươi vốn dĩ đã ở GN ở đây vậy mà không sớm ra tay, biết rõ ta thân thể yếu đuối, còn để ta một mình đối phó với kẻ này, thật là tâm địa hiểm độc mà. Tiểu hoàn meo mày lườm chu nhất tiên, giọng điệu có phần trách cứ, ra ra. Quỷ lệ cũng chẳng GN để ý, chỉ nhìn chu nhất tiên rồi nói. nếu không thế, hẳn ta cũng không biết ông cũng có chút quan hệ với thanh vân môn. chu nhất tiên sắc mặt biến đổi, ho lên một tiếng, quỷ lệ cũng không để ý nữa, từ từ quay lại hướng về phía quan tài. quỷ tiên sinh lạnh lùng hỏi, ngươi không ở hồ kỳ sơn trông nom bích giao sao mà lại ở đây? quỷ lệ tờ giờ mở mạc một lúc rồi hỏi lại, ta đang định hỏi ngươi, ngươi không ở man hoang thánh điện, chạy đến đây làm gì? quỷ tiên sinh đáp. Dù gì đi nữa ta với ngươi đều là người của quỷ vương tông, ba người này phạm vào điều đại kỵ của ta, ta muốn giết bọn chúng, sao ngươi lại ngăn cản? Chu nhất tiên từ đằng sau nghe được không biết từ lúc nào giọng điệu bắt đầu lớn tiếng, vì, ngươi muốn giết là giết sao, chẳng lẽ bọn ta là chó lợn hay sao chứ? Tiểu Hoan và giã cẩu đạo nhân đều nhất thời quay lại, chu nhất tiên ngớ người một chút, cũng tự cảm thấy quá lời, lẩm bẩm vài câu rồi im lặng. Quỷ lệ lạnh lùng đối diện với cố quan tài, nói, ngươi không thể giết bọn họ. Quỷ tiên sinh lạnh giọng hỏi, tại sao? Ta ở đây quỷ lệ cũng lạnh giọng đáp trả. Quỷ tiên sinh ngưng một chút, rồi nói, ngươi chẳng lẽ vì bọn họ mà đối đầu với ta sao? Đúng vậy, có ta ở đây ngươi không thể giết bọn họ. Quỷ lệ sắc mặt không chút biến đổi. Chu nhất tiên mặt mũi lộ vẻ ngạc nhiên pha chút vui mừng, tiểu hoàn ở phía sau mắt chăm chú nhìn quỷ lệ. hàm răng nhẹ nhẹ cắn vào môi đôi mắt nàng sáng lên cùng lúc đó giã cẩu đạo nhân chợt nhì sang tiểu hoàn rồi túi mặt xuống lùi lại trên không trung ngọn lu minh quỷ hỏa đột nhiên sáng rực trở lại ánh sáng xanh xám lại một ln nữa phát tán mạnh mẽ bọn người chu nhất tiên mặt liền biến sắc trong khi đó quỷ lệ vẫn đứng đó không cử động chỉ lạnh lùng nhìn ngọn lửa kỳ quái phệ hồn ma bổng trong tay từ từ lóe lên ánh sáng xanh lạnh lùng Thời khắc tĩnh lặng đó dường như chỉ có tiểu hôi là không quan tâm đến mọi vật xung quanh, cái đầu nó hết ngó đông lại nhìn tây, lúc nhìn quỷ lệ, lúc quay sang tiểu hoàn làm mặt khỉ. chương 160, B.M.H.R. Đối mặt với quỷ lệ, quỷ tiên sinh thủy trung vẫn không chui ra khỏi cố quan tài, nhưng rõ ràng là đã cẩn trọng hơn rất nhiều, Đốn u minh quỷ hỏa bốc cháy dữ dội, giờ hơn hóa ra to lớn, chiếu sáng khiến gương mặt chúng nhân trở nên sánh lét. Quỷ Lệ Ngưng tờ hờn ở chăm chú nhìn đốn quỷ hỏa màu xanh lục, mặt vô biểu tình, đột nhiên gã rợm bước thêm một bộ. Chính vào lúc thân hình quỷ lệ di động, u minh quỷ hỏa như nhận được kích thích gì đó, đột nhiên cháy bùng lên, nhưng LNR này nó lại không phân thành năm phần để biến hóa trận pháp ngũ tinh nữa, mà biến thành một cột lửa xanh cao vút lên, mang theo một trận cuồng phong, khiến cho bụi đất bên trong âm trạch bay mù mịt. Bọn ba người chú nhất tiên đứng phía sau không kịp đề phòng. vội vàng đưa tay lên rủi mắt tình hình càng lúc càng khẩn trương quỷ khí âm tờ giờ âm mở bao trùm cả không gian cơ hồ như một thuật pháp tờ hờ nở bí kỳ dị nào đó sắp được phát động quỷ lệ đối mặt với vị quỷ tiên sinh tờ hờ nở bí này cũng không dám lơ là toàn tờ hờ nở dưới bị đột nhiên hai mảy gã nhung cao cả người bỗng nhiên vọt lên không trùng, hờ như cùng lúc đó dưới lòng đất bất ngờ cũng phát ra những tiếng động âm mở Cả gian nhà đột nhiên lắc lư dữ dội, tựa hồi như núi lở, đất lún vậy. Một cánh tay bạch cốt khổng lồ trắng nếu từ dưới đất thò vụt lên, đập mạnh vào chỗ quỷ lệ vừa mới đứng, những tảng đá xanh cứng như sắt thép lắc nền lập tức vỡ vụn thành bột, bay tung tóe. Cả gian nhà trong nháy mắt đã bị bao trùm bởi những tiếng kêu gào gờ mở rú của loài ác quỷ. Khi quỷ lệ phi thân lên không, Cánh tay bạch cốt kia cơ hồ như cũng nhận được một sự thôi thúc từ một lực lượng tờ hờ ân nở bí nào đó, bay vụt lên cao, bổ thẳng về phía gã. Quỷ lệ khe nhữ mày, nhưng trên mặt không hề lộ vẻ hoảng loạn, trong mắt hiện lên bóng ảnh của cánh tay bạch cốt khổng lồ. Tưởng chừng như cánh tay đó sắp đập chúng. chẳng ngờ gã lại khẽ lắc mình một cái, bay lệch sang phía hữu, tránh khỏi một đòn hung hiểm trong găng tấc. Cánh tay khổng lồ đập mạnh xuống đất, lập tức cắt đá lại tung bay khắp nơi. Lúc này quỷ khí đã tràn ngập khắp nhà, cùng phong thổi hào hào. Bọn ba người chú nhất tiên đều đứng sát vào tường, trong lòng đều muốn rời khỏi nơi này, nhưng lại không dám cử động, bởi nói không chừng trong lúc hỗn loạn chẳng may bị cánh tay kia đập cho một trưởng thì nguy to. Có điều như vẫn còn đỡ bởi dường như toàn bộ sự chú ý của quỷ tiên sinh đều tập trung cả lên người quỷ lệ, ba người bọn họ đều nút cả vào một góc cạnh bàn thờ, nhưng cánh tay bạch cốt kia không hề có ý định làm hại đến họ. Chỉ là ba người thấy bụi đá bay mù mịt, căn nhà vốn rộng rãi giờ đây lại có thêm một cánh tay khổng lồ đuổi theo thân ảnh quỷ lệ nên dường như trở nên chật trội và nhỏ bé đi mà thôi. Nhưng như vậy hình như vẫn chưa đủ, vào lúc Chu Nhất Tiên đang lo lắng trong lòng thì dưới lòng đất lại vang lên những tiếng ơm ơm ơm thanh âm đó mang theo vẻ hỗn loạn và hung hãn phi thường, giống như tiếng gờ ơm ơm gừ của một con ác quỷ đã bị cờ ơm ơm cố lâu ngày giờ đã tìm được cơ hội thoát khỏi phong ấn vậy. âm trạch rung lên ơ mờ ơ mờ đất lật đá bay ánh bạch cốt thấp thoáng hiện ra giữa màn bụi khói bất chợt một cánh tay khổng lồ khác từ dưới đất thò vượt lên bay vèo về phía quỷ lệ thân hình quỷ lệ bay lượn nhanh như thiểm điện lách tránh sự tấn công của hai cánh tay khổng lồ đôi mắt vẫn ngưng tờ hờ ơ nhìn chăm chăm vào quỷ tiên sinh nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa hề hoàn thủ gian nhà giờ đây lại càng thêm chật hẹp bóng trắng bay lượn khắp nhà một cảnh tượng ngụy dị mà khủng bố lặng lẽ diễn ra trong gian âm trạch dù quỷ lệ và quỷ tiên sinh ác đấu rất kịch liệt song dường như hai người đã ngơm ước hẹn với nhau rằng phạm vi thi triển pháp lực chỉ nằm trong gian nhà này mà thôi quỷ đạo dị thật của quỷ tiên sinh không hề vượt ra bên ngoài mà quỷ lệ cũng chưa từng ra khỏi phạm vi của âm trạch trên không trung đốn ngũ minh quỷ hỏa vẫn bập bùng cháy dưới ánh sáng xanh lục lành lạnh giữa màn lưới trắng nhật do hai cánh tay bạch cốt phi vũ dệt nên thân ảnh quỷ lệ cơ hồ như cũng mang theo vài phần quỷ khí nhưng bất kể thế nào cho đến tận bây giờ quỷ tiên sinh vẫn chưa đụng đến được một chéo áo của gã chỉ nghe thấy từ trong quan tài vang lên một tiếng hử hầm hực của lão đột nhiên đốn lửa u minh quỷ hỏa bất chợt sáng bừng lên hai cánh tay bạch cốt đang bay vèo vèo đột nhiên dừng lại sau đó một loạt tiếng cách cách cách liên tiếp vang lên trên hai cánh tay bạch cốt xuất hiện vô số những vết nứt dài trong dây lắt thì đã vỡ vụn ra thành những miếng xương nhỏ sắc bén dị thường bán thẳng vào quỷ lệ ba người bọn chu nhất tiên nhìn nhau biến sắc tiểu hoàn còn kinh hãi kêu lên thành tiếng không gian âm trạch nhỏ bé này muốn tránh né hai cánh tay khổng lồ kia đã khó khăn lắm rồi giờ đây lại hóa thành muôn ngàn những mảnh nhỏ chụp xuống như mưa rào dày đặc như mắt lưới quỷ lệ làm sao có thể chống đỡ cho nổi Sát mặt quỷ lệ lạnh như băng xương, nhìn chăm chằm vào những miếng xương nhỏ bay lơ lửng y trời. Mắt thấy những phiến bạch cốt kia sắp bản trúng người gã, thì bất ngờ quỷ lệ dùng một tốc độ cực nhở giả ở lao vụt xuống đất. Những mảnh xương bay tới kia cũng như có linh tính, phát ra tiếng rít sắc nhọn, lập tức dừng lại, đảo một vòng trên không rồi bắn thẳng xuống đầu quỷ lệ. Quỷ lệ trong nháy mắt đã hạ thân xuống đất, nhưng thân hình còn chưa chạm đất gã đã đưa tay ấn mạnh xuống. Cả người lại lướt đi là là sát mặt đất, hướng thẳng về phía cố quan tài của quỷ tiên sinh. Đốn u minh quỷ hỏa rung lên một trận rồi bổ xuống như điện, những miếng bạch cốt sau lưng gã cũng rít lên những tiếng lăng lệ, đuổi theo sát nút. Cùng phong gờ -E mờ rú, cả gian âm trạch như rung lên bờ ân lờ bật, ý di phục quỷ lệ bay phân phật. Trước có quỷ hỏa chặn đầu, sau lưng có bạch cốt phi vũ, nhưng đột nhiên quỷ lệ lại rút pháp bảo vệ hồn hắc đồng ra ném vút đi, lực đạo mạnh vô cùng. Lại được pháp lực ngụy dị duy trì nên phệ huyết trâu trên đầu cây hắc đồng liền đỏ rực lên, những đạo tơ máu không ngừng chuyển động, đây chính là dấu hiệu của yêu lực đã lên tới cực điểm. Chỉ là phương hướng mà gã ném phệ hồn đi không ngờ chính là góc bàn thờ mà ba người bọn Chu Nhất Tiên đang ngớp. Chu Nhất Tiên, Tiểu hoàn và Giã Cẩu Đạo Nhân còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một đạo hắc quang đột nhiên hiện ra trước mắt, xung quanh lập tức bị một luồng yêu khí lạnh buốt bao phủ. dường như có một cỗ yêu lực của loài ác ma dưới địa ngục đang trỗi dậy làm cho họ có cảm giác tinh huyết trong nội thể của họ nhộn nhạo như muốn bay ra khỏi cơ thể vậy trong ngay mắt phệ hồn đã bay tới trước mặt vu cây gậy cắm ngập sâu vào chỗ sắt bên đầu chu nhất tiên cơ hội như đã hoàn toàn ngập sâu vào trong tường chu nhất tiên sắc mặt tái mét cả chửi mắng quỷ lệ cũng quên mất trong sát na đó lao chỉ cảm nhận được một cỗ hàn khí chạy từ đầu đến chân vào lúc cây hắc bổng kia bay lướt qua bên thái lão dường như có một cánh tay vô hình kéo lao đi theo chu nhất tiên giật mình kinh hãi vội vàng vận lực dịch người sang một bên lúc ấy mới thở ra một hơi nhẹ nhõm cùng lúc đó tất cả những mảnh xương nhỏ đang bay múa đờ ơ y trời và đốm lửa u minh quỷ hỏa kia đang bắn tới quỷ lệ như bài sơn đảo hải đột nhiên khựng lại giữa không trung trong khoảnh khắc từ trên bức tường kia vang lên tiếng rên rỉ đau đớn Một tảng đất hình người bất ngờ bay ra, bổ về phía quỷ lệ, còn những mảnh xương vụn thì như bị mất đi linh lực, lờn lượt rơi là tả xuống đất, chỉ có đốn u minh quỷ hỏa kia là vẫn sáng chói, thậm chí còn bừng sáng hơn trước, bay ngược trở lên phía trên tảng đất. Quỷ lệ hú lên một tiếng lành lót, hữu thủ vẫy nhẹ, phệ hồn đồng lập tức bay ngược trở về đâm thẳng vào phía sau tảng đất. Trong nháy mắt, tảng đất đã vỡ vụn thành những mảnh nhỏ, một bóng hắc ảnh lướt nhanh như điện nhẹ như loài quỷ mị hạ thân xuống bên trên cỗ quan tài tờ hờ nở bí, xem ra thì đây chính là thân ảnh của quỷ tiên sinh. Phệ hồn từ từ hạ xuống bay trở về tay quỷ lệ. Gã vẫn nhìn chăm chăm vào quỷ tiên sinh, nhưng không hề động thủ, còn quỷ tiên sinh cũng chậm rãi quay người lại, nhìn quỷ lệ hỏi: làm sao ngươi nhận ra chỗ ẩn thân của ta? Quỷ lệ tờ giờ mơ mờ mặt không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn lão. Hắc Sa che mặt của quỷ tiên sinh khẽ động đậy, gật đầu nói: Cũng đúng. Sau này chúng ta vị tất đã là bằng hữu, ngươi không muốn nói cũng là chuyện đương nhiên, chỉ là hôm nay vẫn còn chưa hết, ta muốn nhân cơ hội này xem thử coi một kẻ kiêm thông tuyệt nghệ ba đại phái như ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đạo hạnh. Đồng tử quỷ lệ từ từ thu nhỏ lại, vừa rồi tuy gã xuất kỳ bất ý dùng phệ hồn bổng tấn công vào chỗ quỷ tiên sinh nhận thân, đại khái cũng coi là đã chiếm thế thượng phong, nhưng tờ hờ nở sắc trên mặt gã vẫn không hề lơ là bông lỏng. gã dường như vô ý mà lại hưu ý dùng vệ hồn đâm vào tàng đất nhưng quỷ tiên sinh không ngờ lại như là một bóng ma phiêu phiêu hốt hốt gã hoàn toàn không nhận ra ảnh hưởng của yêu lực vệ huyết châu lên người lão người này tờ hờ ớn lờ bí khó giỏ quỷ lệ bình sinh mới gặp lờ lờ đầu mắt thấy hai người giao phong cơ hội như càng lúc càng kịch liệt chu nhất tiên kinh hồn bạt vía vội vàng kéo tiểu hoàn và giã cầu đạo nhân hai người này giờ mới giật mình bừng tỉnh Biết được nơi chiến trường của hai đại cao thủ đạo Pháp ngụy dị Tà Môn này đã trở nên nguy hiểm vô cùng, lập tức chui ra ngoài theo một lỗ thủng lớn trên tường. Trước khi đi, Tiểu Hoàng Như nhớ ra điều gì, liền thuận tay mang theo bài vị của Chu Hành Vân Cho và Bọc. Ba người bọn họ L.N. lượt ra khỏi nhà, Quỷ Lệ và Quỷ Tiên Sinh đều biết rõ, song Quỷ Lệ chẳng hề phản ứng, còn Quỷ Tiên Sinh thì đang phải đối phó với đại địch trước mắt. Lúc này cũng không còn tâm tình để ý tới ba người Chu Nhất Tiên làm gì nữa. Đúng lúc bọn họ vừa trèo ra khỏi lỗ hổng, trong âm trạch đông nổi lên một trận cuồng phong, cắt bay đá loạn, ba người chỉ đứng bên ngoài lỗ hổng mà cũng bị cuồng phong đẩy lui lại mấy bước. Chu Nhất Tiên kéo tay Tiểu Hoàn chạy ra xa ba trượng rồi mới dám quay đầu lại nhìn vào căn nhà kia. Chỉ là từ khoảng cách này, ba người không còn cảm nhận được trong nhà có hai đại cao nhân đang đấu pháp kịch liệt nữa. Phảng phất như là bọn họ Thủy chung đã không chế pháp lực của mình, chỉ thi triển trong phạm vi gian nhà đó vậy. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong nhà hào quang lấp lánh xẹt qua xẹt lại, ngoại trừ ánh lửa xanh lục lúc đầu. Giờ đây đã bắt đầu ánh lên những luồng dị quang với sắc vàng trói lỏi, sắc đỏ rực rỡ, màu trắng ảm đạm. Nếu không phải quỷ khí âm tờ giờ âm mờ, sắc khí nồng nặc tỏa ra xung quanh thì còn cảm thấy rất đẹp mắt nữa. Tiểu hoàn chăm chú nhìn vào trong nhà. nhẹ giọng nói với chu nhất tiên đang chuẩn bị bỏ chạy ra ra chúng ta bỏ chạy thế này không tốt lắm đâu chu nhất tiên và dã cẩu đạo nhân đang đi bên cạnh đều thoáng ngần người quay đầu lại nhìn tiểu hoàn chu nhất tiên trao mày nói a đấu đốc con đang nghĩ gì vậy hai tên đó đều là đại ma đầu giết người như ngóe chúng ta có thể giữ được mạng mình đã là tốt lắm rồi con còn muốn lưu lại làm gì nữa tiểu hoàn ng ngừ nói nhưng mà nhưng mà dù sao thì Y Y cũng vì cứu chúng ta nên mới. Giá Cẩu đạo nhân nhìn nàng không nói tiếng nào. Chu Nhất Tiên cáo kính nói, làm sao con lại hồ đồ như thế chứ? Đạo hạnh quỷ lệ cao thâm vô cùng, có gì mà phải sợ chứ? Và lại bọn chúng cũng là chó can chó. À không đúng, một kẻ tên quỷ lệ, một kẻ tên quỷ tiên sinh phải nói là quỷ đánh quỷ mới đúng. Hai con quỷ bọn chúng đánh nhau liên quan gì đến chúng ta chứ? Mau chạy thôi. Vừa nói lao vừa kéo tay tiểu hoàn đi, tiểu hoàn NGN ngử dây lát rồi cũng bị Chu Nhất Tiên kéo đi. ra cẩu đạo nhân quay đầu nhìn gian âm Trạch được bao phủ bởi những luồng dị quang kia một cái, trong mắt ánh lên tờ HN tình phức tạp, tờ giờ mở ngâm không nói tiếng nào. YG đứng đó một lát rồi cuối cùng cũng chuyển thân đuổi theo hai ông cháu Chu Nhất Tiên. Bên trong âm trạch thời gian đã được nửa tờ UN trà. Căn nhà vốn bừa bãi giờ đây lại càng thêm hỗn loạn. Khắp nơi đều là các mảnh đá vụn và bụi cát, cả nền đá xanh giờ đây cũng gồ ghề như bị địa chấn làm nước nẻ, sau đó lại bị trâu cày lật lên một lượt vậy, đá vụn chất thành từng đống khắp nhà, cơ hội như chẳng còn chỗ để đặt chân nữa. Quỷ lệ và quỷ tiên sinh đang lơ lửng giữa không trùng, tạm thời ngưng chiến. Hai người đều thở khẽ khẽ, nhìn nhau chăm chằm. Chỉ có tiểu hôi trên vai quỷ lệ dường như đã mất hết kiên nhẫn, buồn bực há to miệng ngáp một cái rõ rải. Vươn vai lửa nhác Quỷ tiên sinh chợt lên tiếng, thật không ngờ đạo hạnh của ngươi lại tiến nhanh như vậy, chỉ trong 10 năm ngắn ngủi đã có thể dung hòa chân pháp của ba nhà đạo, Phật, ma là một, thật không đơn giản. Quỷ lệ nhướng mắt nhìn hắc y dì nhân tờ hở ơn ở bí này, lạnh lùng nói, ta cũng không ngờ, ngươi không phải xuất thân từ ma giáo mà là người học vu thuật quỷ đạo của Nam Cương. Nói tới đây, hai mắt gã trợt ánh lên sắc đỏ tối tăm chiếu thẳng vào mặt quỷ tiên sinh. Thanh âm cũng trở nên lạnh như băng giá. Ngươi đã thông thạo quỷ đạo, vậy thì thuật hoàn hồn cho Bích Giao, ngươi. Không đợi gã nói hết, quỷ tiên sinh đã ngắt lời, ngươi sai rồi. Ta tuy hiểu được một chút dị thuật quỷ đạo, nhưng pháp thuật hoàn hồn là bí thuật của Nam Sơn Hắc vu Tộc. Ta không hề hiểu biết, nếu không với giao tình của ta và quỷ vương ta sớm đã cứu tỉnh Bích Giao tiểu thư từ lâu rồi. Quỷ lệ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão, ánh sáng đỏ trong mắt nhấp nháy không ngừng. Dường như đang suy nghĩ xem lời của quỷ tiên sinh có đáng tin hay không vậy. Còn quỷ tiên sinh thì tờ giờ mở mặt hồi lâu, đột nhiên nói, nếu đêm nay ngươi đã khăng khăng muốn bảo vệ ba người này, nghề mặt chúng ta đều là người của quỷ vương tông, ta sẽ tha cho bọn chúng một lờ ân nở ta thấy chúng ta có tiếp tục đấu nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng hay dừng ở đây đi. Quỷ lệ cười lạnh một tiếng, giờ đây gã không còn là một thiếu niên vô tri như ngày trước, Trận đấu kinh tâm động phách vừa rồi nếu như đạo hạnh của gã không đủ hoặc giả không cẩn thận một chút thì đã sớm chết vô số lần rồi, lúc đó thì tuyệt đối chẳng có người nào nói cùng là người quỷ vương tông cái gì nữa. Chỉ là quỷ tiên sinh quả thật là một nhân vật tờ hờ nở bí không lường, tuy quỷ lệ không sợ lão nhưng sau trận đấu phép vừa rồi, quỷ lệ hiểu được người này đạo pháp ngụy dị, quả thực là một nhân vật rất khó đối phó, nên gã cũng không muốn mạo hiểm dồn ép đối phương. cho nên khi nghe quỷ tiên sinh nói vậy, gã liền gật đầu. Điềm nhiên nói, như vậy cũng được. Quỷ tiên sinh chậm rãi hạ thân xuống. Lúc này trong âm trạch bừa bãi như một đống rác, những chiếc quan tài đều đã vỡ làm năm sáu mảnh, chỉ có cũ quan tài đặt trên âm địa là vẫn an nhiên vô tổn. Quỷ tiên sinh hạ thân xuống đó, từ giờ mở ngâm hồi lâu rồi nói, lờ này ngươi đến thanh vân sơn có ý định gì? Quỷ lệ lạnh lùng nói, còn ngươi có ý định gì? Quỷ tiên sinh điềm đạm thốt, thiên hạ đại loạn, thú yêu hành hành tàn sát khắp nơi, lờ ơn nở này cuộc chiến giữa chính đạo và thú yêu ở Thanh Vân Sơn là không thể tránh khỏi. Một thịnh hội như vậy ta làm sao không đến xem chứ? Quỷ lệ nhìn lão, nét mép cười nói, theo ngươi thì chính đạo và yêu thú phe nào có lợi thế hơn? Trong mắt quỷ tiên sinh đột nhiên ánh lên một tia sáng kỳ dị, cơ hồ như nghĩ đến chuyện gì đó, thực lực của yêu thú nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người trong thiên hạ. Đặc biệt là tên thú tờ HN đứng đầu bọn chúng, đến nay vẫn chưa có ai từng thấy hắn xuất thủ, càng không thể biết được đạo hạnh của hắn rốt cuộc thế nào. Nhưng một kẻ có thể thống lĩnh được vô số yêu thú pháp lực cao cường như vậy, chắc hắn cũng là một nhân vật tuyệt thế có công lực kinh thiên động địa. Đại chiến LN này chỉ e thú yêu thắng tới 7 phần. Đồng tử quỷ lệ từ từ thu nhỏ lại, tờ mở mặt hồi lâu mới nói, vậy ba phần của chính đạo có phải là nằm trên Chu Tiên kiếm trận? Quỷ tiên sinh mỉm cười, chính thị, Thanh Vân Môn Chu tiên kiếm trận từ hàng ngàn năm nay vẫn là đệ nhất đẳng đạo thuật trận pháp của thế gian. L.N. đại chiến tới đây, chỉ e rằng hy vọng của chính đạo đều đặt cả trên kiếm trận này, bằng không thì bao nhiêu nhân vật tránh đạo đâu có đến Thanh Vân Sơn để tụ hội như vậy. Quỷ lệ chậm rãi ngẩng đầu lên, tờ nở tỉnh trên mặt vô cùng phức tạp, cơ hồ như nghĩ đến những chuyện ngày xưa, nét mặt ở nước có mấy phần đau khổ. Quỷ tiên sinh thấy tờ hờ nở ở tỉnh gã có điều khác lạ, chợt lên tiếng, tuy trước đây ngươi xuất thân Thanh Vân, nhưng có một số điều bí mật của Thanh Vân môn chỉ e rằng ngươi vẫn còn chưa biết. Quỷ lệ thoáng động dung, nhướng mắt nhìn quỷ tiên sinh, dường như muốn nhìn thấu tâm can của lão vậy. Một hồi sau gã mới gần giọng nói từng chữ một, thỉnh giáo. Quỷ tiên sinh liếc mắt nhìn quỷ lệ một cái, ngữ khí hết sức bình đạo, nhưng trong mắt lại ẩn chứa thâm ý. Uy lực của Chu Tiên kiếm trận quả thực siêu phàm nhập thánh, đủ để trảm yêu trừ ma, từ ngàn năm nay đã là trấn sơn chi bảo của Thanh Vân Môn. Tương truyền kiếm trận này được thoát thai từ cuốn vô danh cổ quyển mà Thanh Vân Môn Tổ sư Thanh Vân Tử đã nhặt được, đến một ngàn năm trước, tuyệt thế kỳ tài thanh diệp chân nhân xuất thế, bế quan 13 năm trong ảo nguyệt động phủ, bạch phát xuất quan, đích thân bày ra kiếm trận, ngưng tụ linh khí của Thanh Vân thất mạch, hóa sát khí của thiên địa vạn vật làm kiếm, uy lực phi thường. Vô địch thiên hạ, lao ngưng lại một chút để lấy hơi, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào quỷ lệ, đoạn tiếp tục chậm rãi nói, mà trận pháp tuyệt thế kinh thế hai tục này lại không thể thiết một tờ hở Ân nở binh. Quỷ lệ giật mình, cổ kiếm chú tiên. Quỷ tiên sinh gật đầu đáp, chính thị. Cổ kiếm chu tiên từ đâu mà có? Đây vẫn là một câu hỏi chưa có đáp án, đến giờ e rằng cả đám người thanh vân môn kia cũng không thể nói rõ được. Nhưng có một chuyện ta có thể khẳng định. L-N đầu tiên chu tiên kiếm xuất thế chính là sau khi thanh diệp ra khỏi ảo nguyệt động phủ. Mà từ đó tới nay, thanh tờ hờn n kiếm này không hề do thanh vân trưởng môn bảo quản bên mình, mà được đặt trong ảo nguyệt động phủ ở hậu sơn thanh vân sơn. Quỷ tiên sinh ngưng lại. Âm trạch tạm thời chìm trong im lặng. Quỷ lệ nhìn láo chăm chú, từ từ nói, tại sao ngươi biết nhiều vậy? Quỷ tiên sinh xua tay nói, ngươi không cờ H-N biết, nhưng những lời ta nói với ngươi đều là sự thật. Vì thế bí mật của chu tiên kiếm trận của thanh vân môn, chỉ e quá nửa chính là chỉ có thanh vân trưởng môn mới có thể đi vào trong ảo nguyệt động phủ kia. Lao nhết môi cười khẩy một tiếng, ngươi có hiểu không? Quỷ lệ không đáp, chỉ nhìn lao chăm chú, một lát sau gã mới cất giọng lạnh lùng, rốt cuộc thì ngươi là người thế nào? Quỷ tiên sinh chắp tay sau lưng, chầm rãi nói, tóm lại, ngươi chỉ cờ ơn nở nhớ ta không phải là kẻ thù của ngươi là được rồi. Quỷ lệ nhìn ý thêm giây lát, đột nhiên quay đầu, chậm rãi bay đi, khi thân ảnh gã sắp biến mất, ở nơi xa xa như vang lên tiếng nói của gã, nhưng lại giống như tiếng gió, nghe không rõ ràng. Quỷ tiên sinh đứng một mình trong bóng tối, không hề động đậy. Đốn u minh quỷ hỏa cũng từ từ mờ đi, cuối cùng hoàn toàn tắt ngón, gian nhà âm trạch lại chìm vào tịch mịch. Chỉ là sau một hồi, trong bóng đêm lại vang lên một tiếng cười lạnh lẽo. Chương 161 Vu Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, mây đen đã che kín bờ ưu trời thành vân sơn, không lâu sau thì bắt đầu có hạt mưa. Mưa mới đầu chỉ lất phất, sau thì to giờ nở, trong chốc lát đã biến thành một màn dày đặc xám xịt, tiếng mưa rơi tí tách vang lên khắp nơi, bao trùm vùng núi cao giữa một màn sương vụ, vừa tờ hờ nở bí lại vừa mông lung. Tiếng mưa đập vào những tán lá xanh rờn trên thanh vân sơn này từ ngàn năm nay dường như không hề thay đổi, vĩnh viễn vẫn cô tịch như vậy. Từ trên mái ngói rêu phong, những hạt thủy châu không ngừng rơi tí tách, hóa thành một tấm rèm bằng nước, từng hạt nước như những hạt chân châu rơi xuống nền đá xanh rồi vỡ tan ra, bán tung tóe. Gió mang theo những hạt nước nhỏ li ti cứ lẩn khuất xung quanh ô cửa sổ, tựa hồ như đang nhớ nhung điều gì đó. Lục tuyết kỳ đứng lặng trước ô cửa sổ. ngắm cảnh núi non giữa màn mưa mông lung huyền ảo trong giờ khắc cô tịch lạnh lẽo này phảng phất chỉ có tiếng mưa đập vào lá cây vang lên giữa đất trời một làn gió nhẹ khẽ thổi tới làm làn tóc mai của nàng khẽ tung bay gió cũng mang theo những hạt mưa nhỏ li ti phất qua mặt khiến nàng cảm thấy hơi lành lạnh nàng khẽ mí môi tựa tay lên khung cửa tiếng mưa như gn như xa cuối cùng lại như rơi vào chỗ sâu kín nhất trong lòng nàng vậy chỉ không biết lòng nàng có còn gợn sóng nữa hay không Tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Có người khe khẽ gọi cửa. Lục tuyết kỳ chậm rãi quay đầu, bước ra mở cửa. Người bên ngoài chính là sư tỷ Văn Mẫn của nàng. Lục tuyết kỳ nhuẩn miệng cười, sư tỷ. Văn Mẫn nhìn gương mặt tiểu tụy của nàng, khẽ trao mày bước vào bên trong. Tuyết kỳ tiện tay đóng cửa lại, rồi cùng Văn Mẫn ngồi xuống. Văn Mẫn liếc nhìn thấy chăn gối trên giường vẫn trình tề, liền thở dài nói, đêm qua muội không ngủ sao. Lục Tuyết Kỳ mỉm cười buồn bã, muội ngủ không được. Văn Mẫn nhìn Tuyết Kỳ, trong lòng cảm thấy nhói đau. Nàng và Tuyết Kỳ từ nhỏ đã gia nhập tiểu trúc phong môn hạ, giao tình cũng rất tốt, tính cách của Tuyết Kỳ cô độc lãnh đạo, ngoại trừ ân sư Thủy Nguyệt, Bình Nhật cũng chỉ có Văn Mẫn là có thể nói vài câu với nàng. Gờ hơn ở đây Lục Tuyết Kỳ không ngừng gặp phiền phức, Văn Mẫn ở bên cũng rất lo lắng cho nàng nhưng cũng vô kế khả thi. Đành phải trơ mắt nhìn quan hệ giữa Tuyết Kỳ và ân sư cùng với các vị trưởng lao thanh vân môn càng lúc càng đi vào bế tắc. Không gian như chìm trong im lặng. Văn mẫn cũng không biết nên nói gì, đành lặng lẽ túi đầu len lén nhìn Lục Tuyết Kỳ. Một hồi sau, Tuyết Kỳ mới lên tiếng nói trước, Sư tỷ, lờ này vì chuyện của mỗi mà tỷ cũng gặp không ít phiền phức, thật xin lỗi. Văn mẫn ngây người, cái gì? Lục Tuyết Kỳ nói, mỗi nghe nói mấy ngày trước điển sư thúc và tô như sư thúc ở đại trúc phong đã đích thân dẫn tống đại nhân sư huynh đến cầu thân nhưng sư phụ lại cự tuyệt thẳng thừng, hơn nữa lại còn cãi nhau một trận với điển sư thúc nữa văn mẫn ngược cười trong nụ cười ẩn chứa mấy phần thê lương khổ não chậm rãi lắc đầu nói chuyện đó chuyện đó cũng không có gì và lại chuyện này không liên quan đến muội tất cả đều do ta với y không có duyên phận hơn nữa trước nay sư phụ đều ghét người ở đại trúc phong Điều này thì sư muội cũng biết mà." Lục Tuyết Kỳ khẽ lắc đầu nói, "Không phải vậy. Ngày hôm đó là do muội cái lại sư phụ, khiến lao nhân ra tức giận nên mới liên lụy đến tỷ. Nếu không có tội như sư thúc ở đó, Điền sư thúc lại chịu nể mặt đích thân đến cầu hôn cho đệ tử, chuyện của hai người đã thành đến quá nửa rồi. Thế nhưng sư tỷ, muội thật có lỗi với tỷ." Văn Mẫn mỉm cười, thở dài một tiếng, "Được rồi. Muội đừng tự trách mình nữa." ta không phải vẫn rất tốt đó sao thêm nữa sư phụ cũng chỉ là tất thời tức khí mà thôi tương lai vị tất đã không có cơ hội mới nói đến đây nàng liếc mắt nhìn lục tuyết kỳ một cái rồi nói tiếp đừng nói chuyện của ta nữa hay nói muội đi rốt cuộc muội định làm thế nào ta thấy không thể tiếp tục giữ tình trạng căng thẳng này với sư phụ mãi được đâu sắc mặt lục tuyết kỳ tái nhận tờ giờ mở mặc không nói tiếng nào văn mẫn tờ giờ mở ngâm hồi lâu Đoạn nói tiếp, sư muội, tâm tư của mỗi ta ít nhiều cũng hiểu được một chút, có điều mỗi cứ tiếp tục thế này cũng không phải là biện pháp. Chương con người kia Trung Quy cũng đã nhập vào ma đạo, bị thiên hạ chính đạo phỉ nhổ khinh bỉ, hơn nữa lờ ở trước muội đến vùng Tây Nam, cảnh tượng cuộc chiến giữa ma giáo và yêu thú muội cũng. Văn Mẫn đột nhiên ngưng lại không nói tiếp, bởi lúc này sắc mặt tuyết kỳ dường như đã không còn chút huyết sắc. Đến cả đôi mắt rất sáng rất trong của nàng cũng trở nên mờ đục như bị một màn xương mờ che phủ. Căn phòng lại chìm trong im lặng, bên ngoài mưa vẫn giả dịch rơi. Cuối cùng, văn mẫn cũng mở miệng phá tan sự im lặng, người đó chỉ e đã không còn trên thế gian này nữa, mội cứ tiếp tục chấp mê như vậy chỉ làm khổ bản thân mình mà thôi. Mặt tuyết kỳ trắng bệnh như tờ giấy. Nàng không lên tiếng, chỉ từ từ đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Núi non được che phủ bởi một làn xương vụ mơ mơ, vừa ngông lung huyền hoặc lại vừa chân thực, như mộng như ảo. Những hạt nước nhỏ li ti tạt vào mặt nàng, phảng phất như mang theo một cảm giác hết sức chân thành tha thiết. Muội biết chứ, nữ tử thanh lệ lạnh lùng này cuối cùng cũng đã lên tiếng, có thể Y Y đã đi thật rồi. Có lúc muội cũng đã từng nghĩ qua, kỳ thực chuyện này đối với ý, ý chưa hẳn đã không phải là một sự giải thoát. Muội cũng biết sư phụ trách mắng muội không hề sai. Người sai là muội, là muội không nên si tâm vọng tưởng, không nên không nên. Thanh âm của nàng đột nhiên nấc nghẹn, Văn Mẫn vội đứng dậy, định bước tới an ủi, chẳng ngờ Tuyết Kỳ đột nhiên quay người lại, bạch khí khẽ tung lên như một đám mây cô đơn. Khóe mắt nàng như có giọt nước đọng lại, long lanh mà lấp lánh như hạt châu. Chỉ nghe Lục Tuyết Kỳ cất giọng thê lương nói, "Sư tỷ, muội biết chứ, nhưng muội không thể buông tay." Tơ tình này dù có chặt một ngàn lởn Cắt một vạn LN cũng không thể nào đứt nổi. Từ khi trở về từ vùng Tây Nam, không biết bao nhiêu LN muội đã tự nói với bản thân mình rằng YG đã chết, YG đã chết, tất cả đều đã hết. Nhưng đêm nào muội cũng nằm mơ thấy cảnh tượng thảm khốc ở độc xà cốc hôm ấy, nằm mơ thấy YG bị yêu thú. lục tuyết kỳ đột nhiên dừng lại, tờ nở sắc kích động trên mặt nàng làm cho cả văn mẫn cũng thấy lo lắng, nhưng tuyết kỳ cũng khôi phục lại tình tờ HN rất nhanh. chỉ có nhãn tờ hờ của nàng là vẫn còn mang theo vài phần đau thương. sau đó thì muội giật mình tỉnh giấc, toàn thân mồ hôi ơ mở địa như vừa đi tắm vậy. nàng chậm rãi nhìn văn mẫn, sau đó tờ hờ nở tỉnh trở nên buồn bã, dường như cả thân mình đang run lên lẩy bẩy. sư tỷ, muội muội phải làm sao đây? muội phải làm sao đây? chợt nàng đổ người lao vào lòng văn mẫn, văn mẫn ôm chặt bờ vai yếu ớt của nàng. Cảm thấy thân hình mỏng manh ấy đang run lên nhẹ nhẹ Bên thai vang lên tiếng ngớp nghẹn ngào Sư tỷ, Mội không chịu nổi nữa rồi Mội thật sự không chịu nổi nữa rồi Văn mẫn im lặng không nói Ôm chặt lục tuyết kỳ vào lòng Nữ tử vốn rất cao ngạo lạnh lùng này Không ngờ giờ đây lại trở thành người thương tâm nhất thế gian Tịch mịch lại bao trùm lên tất cả Bên ngoài mưa vẫn rơi Gió vẫn thổi như muốn mang tiếng ngớp nghẹn ngào Của lục tuyết kỳ đi xa Ở bên rừng trúc Thủy Nguyệt Đại Sư đứng lặng lẽ một mình, tay cờ ơ mở một chiếc ố vải giờ ơ ngơ ngẩn nhìn gian phòng nhỏ của đệ tử yêu qua làn mưa mờ mịt. Sau đó bà chậm rãi quay người bỏ đi, trong chớp mắt đã biến mất sau rừng trúc. Gió mưa tơi bời, thê lương bao trùm thiên địa. Trong thành Hà Dương, mưa cũng lớn như vậy. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn, giã cẩu đạo nhân chạy ra từ một ngõ nhỏ, hòa vào đám đông đang chạy đi chạy lại trên con đường lớn. Nhưng mới đi được vài bước đã phải lui lại đứng bên đường, một là do hành nhân quả thật quá nhiều, rất khó đi lại, hai là do cả ba đều muốn tránh mưa trước, rồi mới tính sau. Lúc này ba người đã chia thành hai phe, tiểu hoàn thì cương quyết đòi trở lại âm trạch nơi nghĩa trang để xem quỷ lệ thế nào, còn Chu Nhất Tiên lại kiêm quyết phản đối. Dã cẩu LN đầu tiên trong đời đã lên tiếng ủng hộ Chu Nhất Tiên. Tiểu hoàn lực mỏng thế cô, nhưng bù lại miệng mồm lanh lợi. một mình tranh biện với hai người. Thêm vào đó, Dã cẩu đạo nhân tuy bất đồng ý kiến với nàng, nhưng chỉ cờ nở nàng lứa mắt nhìn là y không dám lên tiếng nói gì nữa, vì thế tranh cãi cả nửa giờ đồng hồ cũng chỉ có mình Chu Nhất Tiên phản đối mà thôi. Lúc này ba người đang đứng bên lề đường, chỉ nghe Chu Nhất Tiên thấp giọng nói, con nha đầu ngốc này, nơi nguy hiểm ấy quay lại làm gì chứ? Quay lại để mà chết à? Tiểu Hoan bĩu môi nói, vưởng cho ông sống lâu như vậy. Ra ra, ông có biết trên đời này có một thứ gọi là đạo nghĩa hay không? Chu nhất tiên tức giận, đạo nghĩa? Đạo nghĩa cái giam ấy? Con chết rồi thì nói đạo nghĩa cái gì được nữa? Tên tiểu tử đó lợi hại vô cùng, chúng ta quay lại để chết hay sao? Giá cẩu đạo nhân đứng bên cạnh cũng gật đầu, không sai. Quay lại đích thực không thỏa đáng. Tiểu hoàn đưa mắt lườm gã một cái, giá cẩu đạo nhân giật mình đánh thoát, lập tức không nói ra lời. Tiểu Hoàn quay lại nhìn Chu Nhất Tiên nói, ra ra, đêm qua nếu không phải người ta cứu chúng ta thì ông cháu mình sớm đã chết từ lâu rồi, cũng chẳng thể đứng đây tranh luận đạo nghĩa với không đạo nghĩa cái gì nữa. Lẽ nào bây giờ quay lại xem thế nào cũng không đúng sao. Chu Nhất Tiên biến sắc mặt nói, chính vì chúng ta đã được người ta cứu nên mới càng phải trân trọng tính mạng của mình, nếu không vạn nhất chúng ta tự chui đầu vào lưới thì có phải là hưởng phí cả ý tốt của quỷ lệ hay không? Tiểu Hoan mẩn người, nhất thời không biết phản bác thế nào. Chu Nhất Tiên thấy vậy thì đắc ý cười khanh khách nói, không còn gì để nói nữa phải không? Tiểu Hoan giận dỗi nói, rõ ràng ông biết kẻ kia quỷ khí âm thở giờ âm cao thâm mặt chắc, lẽ nào ông không hề có chút quan tâm đến ân nhân cứu mạng của mình. Chu Nhất Tiên vẫn vờ như không, nói, con cứ yên tâm đi, tên tiểu tử quỷ lệ đó muốn đạo hạnh có đạo hạnh, muốn pháp bảo có pháp bảo. Luận về quỷ khí chỉ e hắn còn âm tờ giờ âm mở hơn cả người trong quan tài đó, muốn chết sợ rằng cũng khó đó. Con còn lo lắng làm gì nữa chứ? Lao ngưng lại giây lát rồi nói tiếp, và lại, mười năm trước không phải con đã xem tướng cho hắn rồi sao? Năm đó con đã nói người này là loạn ma tướng, vạn người mới có một, cuộc đời tuy gặp phải nhiều phong vân bất chắc nhưng tuyệt đối không dễ mất mạng, vậy con còn lo cái gì nữa chứ? Cái gì? Cô nương đã từng xem tướng cho ta sao? Bất chợt một thanh em vang lên. Ba người cả kinh thất sắc quay lại nhìn, chỉ thấy quỷ lệ không biết từ lúc nào đã hiện thân bên cạnh họ, giống như là y y nhảy ra từ trong nước mưa vậy. Lúc này mưa đã rất lớn, nhưng người chạy nạn trong Hà Dương Thành vẫn rất nhiều, đa số đều tràn đờ ơ y sự khủng bố và sợ hãi với việc bọn yêu thú có thể đánh đến đây bất cứ lúc nào lên không hề để ý đến trận mưa lớn này. Trên thực tế, trong thành đã có không ít bách tính phát điên vì tình hình quá khẩn trương. Cũng may có các đệ tử thanh vân môn ở trong thành duy trì trật tự, đa số vụ việc đều được xử lý nhanh chóng. Có điều nhân tâm hoảng loạn khiến cho cả tòa thành này lúc nào cũng chìm trong không khí sợ hãi và cuồng loạn. Ba người bọn Chu Nhất Tiên giật mình kinh hãi. Sau đó thì Tiểu Hoàn mừng rỡ reo lên một tiếng, là ngươi. Chu Nhất Tiên và Giã Cẩu thì cùng lúc nhíu mày, chỉ nghe họ Chu đằng hắng một tiếng. không ngờ cũng nói một câu giống như tiểu hoàn, là ngươi. Quỷ lệ không để ý đến hai người bọn chú nhất tiên và giã cẩu mà đưa mắt nhìn tiểu hoàn. Gã nhận ra sự mừng rỡ thật tâm trên gương mặt trẻ bờ ơ bính của nàng, trong mắt ánh lên một tia nhìn ấm áp, khẽ gật đầu, là ta. Lúc này tiểu hôi đứng trên vai quỷ lệ đã ướt súng vì nước mưa. Nó cũng kêu lên mấy tiếng khẹt khẹt, cười khà khà với tiểu hoàn, dường như cũng rất vui mừng khi gặp lại nàng. Tiểu Hoan vui vẻ nói với nó, "Ngươi còn nhớ ta à?" Khi hì, hì. Nói đoạn nàng ngẩng đầu lên nhìn Quỷ Lệ, Ngờ nở nở ngừ dây lát rồi nói, "Đêm qua, huynh huynh không sao chứ?" Quỷ Lệ khẽ gật đầu, "Ta không sao." Tiểu hoàn giờ mới yên tâm, đưa mắt nhìn thêm Quỷ Lệ một cái, rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, hai má đỏ bừng lên, ánh mắt lập tức chuyển sang Tiểu Hôi, mỉm cười giang tay ra nói, "Đến đây cho ta ôm một cái nào." Tiểu hôi khọt khẽ hai tiếng, đột nhiên nhún mạnh người bay khỏi vai quỷ lệ, lao thẳng vào lòng tiểu hoàn. Tiểu hoàn cười khúc khích, cảm thấy lông con khỉ nhỏ ướt súng, liền lấy chiếc khăn khô lao cho nó. Chẳng ngờ hờ ơ tử này cảm thấy ngớ ngáy khó chịu liền đột nên lắc mạnh người, lập tức làm nước bắn tung tóe. Tiểu hoàn kêu lên một tiếng, nhưng lại không nỡ buông hờ ơ tử ra, đành vội vàng nhắm tịt mắt lại, cả y phục lẫn mặt mũi đều bị tiểu hôi làm cho lấm tấm những hạt thủy châu. tiểu hoàn mở mắt lườm tiểu hôi một cái con khỉ mở to ba con mắt nhìn nàng không hề động đậy tiểu hoàn hứ lên một tiếng hất mạnh tay ném tiểu hôi về phía quỷ lệ tiểu hôi ba chân bốn cẳng bám lấy vai chủ nhân quay đầu lại nhìn tiểu hoàn đang gột gột những hạt nước đọng trên quần áo không nhịn được bật cười khọt khà khọt khẹt tiểu Hoan rợ khóc dở cười mí môi liếc trộm quỷ lệ một cái đoạn túi đầu chỉnh lại uy hề phục quỷ lệ quay người nhìn chu nhất tiên chăm chú khiến cho lão cảm thấy trột dạ nói, ê, tiểu tử thối, ta cũng có thể xem là ân nhân cứu mạng của ngươi đấy, ngươi không thể làm bừa đâu nhé. Quỷ lệ từ giờ mở ngâm dây lát, đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy có bách tính đang rối rít chạy đi chạy lại, không ai chú ý đến bốn người bọn hán, liền hỏi Chu Nhất Tiên một câu, ông rốt cuộc là loại người gì? Chu Nhất Tiên ngẩng đầu nói, lão phu là cao nhân. Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đứng bên cạnh đều giật mình. Hiển nhiên đáp án của Chu Nhất Tiên hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của bọn họ. Có điều quỷ lệ hiển nhiên không hề coi thường vị cao nhân này. Tiếp tục trực tiếp hỏi luôn, thổ đạo chi thuật mà đêm qua ông sử dụng đã thất truyền từ lâu. Nhưng trong truyền thuyết thì đây là đạo thuật mà Thanh Vân Môn tổ sư Thanh Vân tử khi hành tẩu Giang Hồ thường sử dụng. Làm sao mà ông biết được? Hắn nhìn chăm chăm vào Chu Nhất Tiên, gan dọng hỏi, ông và Thanh Vân Môn có quan hệ thế nào? Chu Nhất Tiên tờ giờ ơ mở ngầm giây lát. rồi nói, được rồi, chuyện đã tới nước này, ta cũng không giấu các ngươi làm gì nữa. bọn tiểu hoàn và dã cẩu đều ngẩn người, liếc mắt nhìn thấy tờ hờ ân sắc chu nhất tiên nghiêm túc không giống như đang nói đùa, bất giác cùng nghiêm nghị lặng yên lắng nghe. chỉ thấy chu nhất tiên chậm rãi kể, sự tình là thế này. thời trẻ, lão phu đây rất là anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào phóng, thiên phú cực cao, thông minh tuyệt thế. hà. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy thì ta mới kể tiếp được thời đó Lao Phu làm nghề hái thuốc, có một LN vào núi sâu tìm dược liệu, không cẩn thận đã sệ chân rơi xuống một vách đá vạn trượng. Quỷ lệ, tiểu hoàn và giã cẩu đạo nhân cùng lúc trao mày, nhưng Chu Nhất tiên dường như càng nói càng hưng phấn, tiếp tục kể, có điều Lao Phu phước lớn mạng lớn, không ngờ được một cây tùng mọc chìa ra móc vào y hề phục giảm mất quá nửa đã rơi, sau đó lại tiếp tục rơi xuống. Chẳng ngờ dưới vách núi là một đờ âm ở nước, vì thế nên ta mới may mắn sống sót. Tiểu Hoàn không nhịn được sen miệng và hỏi, ra ra, câu chuyện này dường như con đã nghe ở đâu rồi, hơn nữa còn rất nhiều người nói nữa à, hình như rất nhiều vị đại hiệp trong sách đều bị rơi xuống vực sâu như thế. Chu nhất tiên trừng mắt nhìn Tiểu Hoàn, tức giận nói, là ta nói hay là con nói? Mau câm miệng lại cho ta. Hà Lao Phu nói tới đâu rồi nhỉ ổ đến chỗ rơi xuống vách núi. Nhưng lão phu mạng lớn, may mắn không chết. Tiếp đó là vô tình phát hiện được bí kíp của một vị cao nhân tiền bối không biết đã lưu lại ở đây từ bao nhiêu năm về trước. Lão phu thiên bẩm hơn người, ở dưới đáy vực tham ngộ bí kíp, lấy linh khí thiên địa làm thức ăn, thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng lão phu đã luyện thành chính quả, đắc đạo thành tiên. Quỷ lệ lạnh lùng nói, ngoại trừ cái tiên gia, ông có thứ gì khác giống tiên không? Chu Nhất Tiên ngứa người ra, sắc mặt lộ vẻ lúng túng. Nhưng lập tức trở lại bình thường, nghiêm mặt nói, lao phu là vì thiên hạ thương sinh mà hành thiện tích đức thế nên mới vân du nhân gian để tạo phước. Quỷ lệ nhạt nhau nói, vậy có phải ông muốn nói thổ đạo chi thuật đó ông học từ trong cuốn bí kiếp kia hay không? Chu nhất tiên gật đầu lia lia, nghiêm mặt nói, chính là vậy, nho tử khả giáo. Nhưng ngay khi nói xong, lao đảo mắt một vòng nhìn mấy người xung quanh. Đừng nói là quỷ lệ mà ngay cả tiểu hoàn và giã cẩu đạo nhân cũng đều như viết rõ hai chữ không tin lên chán. Quỷ lệ nhìn lão chằm chằm, tự nhiên gã không hề tin những lời nói vừa rồi của Chu Nhất Tiên, nhưng Chu Nhất Tiên đã nói ra những lời này thì cũng chứng tỏ một điều, đó là bất kể thế nào, Trung Quy Lão cũng không chịu nói ra thân phận lai lịch thực sự của mình. Có điều, tuy người này có liên quan đến Thanh Vân Môn, nhưng trước đây gã cũng đã từng ở với Lão một thời gian. Hồi đó cũng chẳng thấy có gì khác lạ, huống hồ trong lòng quỷ lệ, dù nhiều hay ít cũng đã nhìn ba người bọn Chu Nhất Tiên bằng con mắt khác từ lâu rồi. Nghĩ tới đây, quỷ lệ cũng không tiện bức lao nói thêm nữa. Có điều gã cũng không muốn đi cùng họ nữa, đang định nói mấy câu rồi bỏ đi, thì đột nhiên phía Nam Hà Dương Thành Vang lên một tiếng kêu khủng khiếp, thanh âm thê lương đến cùng cực. Chúng nhân cả kinh, vội quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy con đường vốn đờ ơ ý chặt người. Ngay cả bờ tường cũng đứng đờ ơ y người giờ đây đã trở nên hôn loạn phi thường, người nào người nấy đều vắt giò lên cổ mà chạy như điên cuồng. Giữa màn mưa mông lung, vang lên tiếng rít sắc lạnh, một con manh cờ ơ mở khổng lồ đang dương móng vuốt, đôi mắt to lấp lánh ánh sáng đỏ rực như máu, từ trên cao bổ xuống, đôi cánh mở rộng bằng nửa tòa thành, khủng khiếp vô cùng. Cuồng phong nổi lên theo nhịp đập cánh của ác điểu, cột cờ trên tường thành bị gió lớn thổi cho gãy đoạn. Bách tính trong thành sợ hãi chạy loạn khắp nơi. Ác điểu kêu lên một tiếng, song chảo như cánh tay loài ác ma chụp lấy hai người đang chạy, rồi lập tức bay vọt lên cao, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Cả tòa thành chìm trong sợ hãi và im lặng, một hồi lâu sau đó mới có người kinh hãi thốt lên, yêu thú, yêu thú đến rồi chúng ta tiêu rồi. Lúc đó cả tòa thành như bao trùm bởi những tiếng hò hét vang trời, tiếng khóc, tiếng kêu la. hỗn loạn vô cùng. Chỉ có mưa vẫn rơi như trước, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. mươi 162, ti cờ hờ mi cờ hờ. Những tiếng gờ -e mở gừ gào thét từ bốn phương truyền về. Xa xa trên một vùng bình nguyên cách Thanh Vân Sơn 200 dặm, càng lúc càng có nhiều dị thú của vùng Nam Cương tụ tập, lũ ác thú hình thù quái dị không ngừng ngửa mặt lên trời hú vang. Trong đam ác thú, còn có 6, 7 con thân hình cực lớn, vượt hẳn những loài yêu thú xung quanh. bọn này đang đi lại giữa đám ác thú miệng gờ mờ gừ không nớt những yêu thú khác dường như rất sợ bọn chúng mưa gió mù mịt mây đen trên trời mỗi lúc một dày đột nhiên giữa tờ nlz mây xuất hiện một tia sáng chói lòa trong chốc lát tiếng sấm ơ mờ đã nổi lên trời đất tối om một tia chớp nữa lại xẹt ngang qua bờ ơ u trời ánh lên một thân hình khổng lồ con cự điểu vừa từ hà dương thành trở về với ánh sáng của tia chớp vừa rồi đám yêu thú đều nhận ra đại điểu đang cắp hai người trong móng vuốt của nó nhất thời cả đám yêu thú gnn xa cùng giống lên thanh thế quả thật khiến người ta phải rợn tóc gáy con cự điểu xải cánh lượn vòng trên đầu lũ yêu thú một vòng đột nhiên năm móng chân xoài ra hai bóng người ngay lập tức rơi xuống chỉ thấy hai người này lộn nhào giữa không trung nhưng tay chân không hề dãy rủa mà cứng đờ như cương thi Có lẽ hai kẻ đáng thương này đã chết lúc nửa đường vì không chịu nổi sức mạnh từ móng đuốt của con cự điểu. Bọn yêu thú ở dưới đất lại giống lên ghê rợn, tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên nghe rợn cả người, trong nháy mắt đã có mấy chục con manh thú đổ người lao tới. Dưới màn mưa vụ mờ ảo, chỉ ẩn nước thấy có mấy hạt máu bắn lên, cuối cùng thì không còn vết tích gì nữa. Con ác điểu kêu lên hai tiếng lành lót, rồi lại cất cánh bay cao hơn, sau đó như phát hiện điều gì đó. Hai cánh nó no cụp lại, từ trên không lao vút xuống giữa đám yêu thú. Lúc thân hình khổng lồ của nó chạm đất, đôi cánh to bẻ đột nhiên mở rộng, phát ra một tiếng vù. Một trận cuồng phong nổi lên quạt cho lũ yêu thú xung quanh ngã lăn ra đất, kêu lên những tiếng quái dị. Gió mạnh nổi lên, cự điểu đứng giữa bờ ơ y yêu thú không ngừng đập cánh, khệnh khạng bước đi. Vô số yêu thú trên đường đi của nó đều kinh sợ túi đầu né tránh, thỉnh thoảng cũng gặp một hai con yêu thú khổng lồ như nó, hai bên lửa mắt nhìn nhau không hề tỏ vẻ sợ hãi. Cự điểu đập cánh phành phạch, thân hình lúc lên lúc xuống, hoặc giả bay qua đầu lũ yêu thú, hoặc giả bay qua tàng cây, có lúc gặp phải một con cự tượng yêu thú to lớn tới mức không thể tưởng tượng, nó cũng chui thẳng qua người con cự tượng yêu thú. Mưa gió tiêu điều, cuối trời sấm sét ơ mờ ơ thân hình cự điểu cứ phiêu phiêu trong gió, cuối cùng nó cũng phát lên một tiếng đều sắc nhọn, từ trên không lao vọt xuống lờ ơn lờ nữa. ở chỗ sâu nhất giữa đám yêu thú dưới ánh sáng lóe lên của một tia chớp đột nhiên hiện ra một chiếc dù trên tấm dù xanh vẽ mấy đoá hoa đảo khe khe rung rinh trong mưa gió cự điều hạ thân xuống bên cạnh chiếc dù giờ mới nhìn rõ thì ra cán dù đã được buộc thêm một cây gỗ để tăng độ dài sau đó cắm lên một vách đá bên dưới chiếc dù là một thiếu niên mặc đồ tơ lụa hoa lệ tay cờ ơ mở một hồ rượu đang tự chuốc tự uống một mình bên cạnh thiếu niên là thao thiết và mười mấy yêu thú khác lúc này bọn chúng nhìn thấy cự điểu hạ thân xuống chỉ chừng mắt nhìn một cái rồi lại lười nhác nhắm mắt lại đám yêu thú xung quanh kêu lên những tiếng bất an cự điểu há miệng kêu lên hai tiếng két két đôi cánh khổng lồ quạt mạnh lập tức hất bay mười mấy con yêu thú xung quanh đó nhất thời tiếng gừ -E gừ vang lên không nớt có điều không có con yêu thú nào dám xông lên khiêu chiến với con cự điểu cự điểu đảo mắt một vòng Dáng vẻ thập phần cao ngạo, cơ hội như không hề coi lũ yêu thú kia vào đâu. Sau khi lử mắt như muốn thị uy với lũ yêu thú khác, nó liền quay lại nhìn thiếu niên kia, thái độ đặc biệt cung kính. Két két két. Cự điểu rít lên mấy tiếng. Thiếu niên kia dường như hiểu được điệu ngữ, chầm dai gật đầu cự điểu lại kêu thêm mấy tiếng nữa, rồi đứng đó thỏ cái mỏ ra dịa lông cánh. Mưa không ngừng rơi như chút làm cho toàn thân nó ướt đẫm. Sau khi rịa được vài cái nó liền chán nản ngẩng đầu lên nhìn trời, đoạn rút đầu vào giữa cánh để tránh mưa. Mưa càng lúc càng to, thiếu niên cứ uống một chén rồi lại một chén, chưa hề dừng lại, chỉ có khi ngẫu nhiên xuất tờ N ngẩn ngơ nhìn về phía xa xa, sau đó lại tờ giờ mở mặc túi đầu, tiếp tục uống rượu. Chỉ là vô luận uống bao nhiêu rượu, sắc mặt ý thì vẫn không hề có chút tiểu ý. Cuối cùng hồ rượu cũng đã uống hết. lặng lẽ rơi xuống mặt đất đờ ơ y bùn thiếu niên kia từ từ đứng dậy lũ yêu thú xung quanh lại rú lên phấn khích biểu lộ tờ hờ ơ nở sắc cực kỳ kính sợ chỉ là trong mắt thiếu niên ấy đám manh thú kia tựa hồ như không vậy y chẳng hề để y chỉ tờ giờ ơ mở mặt nhìn về phía nơi chân trời xa xa hắc vân mù mịt phong vũ tiêu điều thao thiết gừ lên mấy tiếng đứng dậy bên cạnh y thiếu niên kia lặng lẽ quay người lại xoa đầu thao thiết hồi lâu sau mới nói ngươi cũng cảm thấy tịch mịch sao thao thiết thao thiết gừ gừ mấy tiếng trung quy không ai hiểu nó muốn nói gì thiếu niên kia ngẩng đầu lên trời tờ giờ mở ngâm rất lâu không nói một lời thanh vân sơn thông thiên phong mưa vẫn không ngừng rơi cả đêm các nhân sĩ chính đạo mà đứng đầu là chính đạo tam đại phái đang tụ tập ở ngọc thanh điện thương nghị tiếng tranh luận thỉnh thoảng lại vang lên gay gắt Còn ba vị cao nhân ngồi ở chủ vị là thanh vân môn đạo huyền chân nhân, thiên âm tự phổ hoàng thượng nhân và phần hương cốc cốc chủ vân dịch Lam cũng đang thấp giọng bàn luận gì đó. Ba người, sáu hàng lông mày đều nhíu chặt, hiển nhiên là tâm sự trùng trùng, lo lắng trước hạo kiếp yêu thú trước mắt. Đột nhiên, bên ngoài ngọc thanh điện vang lên tiếng bước chân gấp gác. Chúng nhân ngây người, chỉ thấy đệ tử tiêu giật tài của đạo huyền chân nhân tất tải chạy vào trong điện. Khẽ gật đầu chào các nhân sĩ chính đạo rồi nhanh nhẹn bước tới chỗ đạo huyền chân nhân, ghé miệng nói mấy câu gì đó. Chúng nhân nhìn hai người, đều nhận ra vẻ nghiêm túc trên mặt tiêu giật tài, biết là chuyện không phải tờ ơ mở thường. Còn trên khuôn mặt đạo huyền chân nhân lại từ từ hiện ra một chút tiêu ý ai nấy đều cảm thấy một cảm giác lạ lùng dâng lên trong dạ dường như có một áp lực vô hình đang dở ân nở giờ ân nở để nặng xuống nơi này vậy. Đạo huyền chân nhân nghe tiêu giật tài nói hết. Quay lại thấp giọng hỏi thêm một câu. Tiêu giật tài chỉ im lặng gật đầu, tờ hờ hơn lở sắc như muốn khẳng định. Đạo huyền chân nhân thở hắt ra một hơi, gật đầu tỏ ra đã rõ. Tiêu giật tài lặng lẽ quay người, đứng ra phía sau lão. Phổ hoàng thượng nhân và vân dịch làm cũng đã đưa mắt nhìn sang. Chỉ nghe phổ hoàng thượng nhân niệm Phật hiệu, a di Đà Phật, đạo huyền trưởng môn, có phải có tin tức gì của yêu thú hay không? Đạo huyền chân nhân gật đầu nhẹ nhẹ, đứng dậy. Chính đạo nhân sĩ ngồi dưới lại sao động một hồi. Đạo huyền chân nhân định tờ hờn, sắc mặt tỏ vẻ kiên định cương quyết, cao giọng nói, chư vị đạo hữu, vừa rồi nhận được một tin tức, đại quân yêu thú đã xuất hiện ở một vùng hoang dã cách Thanh Vân Sơn 200 dặm, không lâu nữa sẽ tới đây. Còn ở ngoài thành Hà Dương cũng đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng của yêu thú rồi. Lời này vừa thốt ra, chúng nhân lập tức xôn xao náo động, Nhất thời trên mặt mọi người lờ lượt lộ ra các biểu tình như hoảng loạn, sợ hãi, tức giận, than vãn mối lo về một trường hạo kiếp đệ nặng trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng đã thành hiện thực. Đạo huyền chân nhân đảo mắt nhìn mọi người, dơ cao song thủ lên ra hiệu cho mọi người yên lặng. Đợi cho chúng nhân yên tĩnh trở lại, đạo huyền chân nhân mới cao giọng nói, chư vị, đại hạo kiếp đã đến trước mắt, tính mạng thiên hạ thương sinh đang đợi cuộc chiến với loài yêu nghiệt này của chúng ta. Các vị đây đều là cao nhân đắc đạo của chính đạo ôm một bờ nhiệt huyết mà đến đây tham chiến, chỉ cờ ơn nờ chúng ta tận hết sức lực, tưởng tất trời sẽ không tuyệt đường người. Đám yêu vật kia tuy hung hãn, nhưng nhất định không thể kéo dài. Đám nhân sĩ chính đạo tờ giờ mở mặt một hồi, chợt có người lên tiếng nói, chân nhân nói đúng lắm. Chân nhân yên tâm, có nhiều cao nhân ở đây như vậy, chúng ta lại cùng có quyết tâm, chắc chắn sẽ dễ dàng thắng được lũ yêu thú kia thôi. Chính là vậy, chính là vậy. Nhất thời chúng nhân như được kích thích, tinh tờ hờ nở phấn chấn thoải mái hẳn lên, dù sao thì ở đây cũng còn có tam đại môn phái và một số cao nhân khác. Và lại nói xa hơn, ở trên thanh vân sơn này còn có Chu Tiên kiếm trận vô địch thiên hạ trong truyền thuyết nữa. Nhìn tờ nở tình đạo huyền chân nhân tự tin như vậy, có ai còn lo lắng được gì nữa chứ? Đạo huyền chân nhân mỉm cười, nói vài câu với chúng nhân, đoạn cùng phổ hoàng thượng nhân. Vân Dịch Lam và Tiêu Giật Tài đi vào trong nội đường của Ngọc Thanh Điện. Sau khi ra khỏi thị tuyến của chúng nhân, sắc mặt Đạo Huyền Trân Nhân lập tức trở nên tờ giờ mở trọng, còn Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam cũng không dễ chịu gì hơn. Bốn người đi vào một gian tịnh thất bên trong nội đường, Tiêu Giật Tài đi sau cùng, tiện tay khép cửa lại. Đạo Huyền Trân Nhân quay sang nói với Tiêu Giật Tài, Giật Tài, con hãy nói rõ sự tình ra cho hai vị đây được rõ. Tiêu giật tài gật đầu nói, vâng. Đệ tử tờ UNL Thị ở Hà Dương Thành dưới núi không ngừng nhận được hồi báo, đặc biệt là hôm nay đệ tử đã tận mắt nhìn thấy một con điểu yêu khổng lồ xuất hiện, nhìn hình dạng nó rất giống với tu la điểu trong thập tam yêu thú trong truyền thuyết. Đạo huyền chân nhân và hai vị cao nhân còn lại đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ vẻ nghiêm trọng. Tiêu giật tài lại chậm rãi kể tiếp, ngoài ra, các sư đệ ở các vùng xung quanh cũng liên tiếp hồi báo lắc đắc phát hiện tung tích yêu thú. Đặc biệt ở phía tây nam cách đây 200 dặm là tập trung nhiều nhất. Còn mấy vị sư đệ ra ngoài xa hơn 200 dặm thì đến giờ vẫn chưa có tin tức. Tiêu giật tài nói tới đây, sắc mặt giờ giờ nở trở nên buồn nản, đạo huyền chân nhân chỉ túi đầu không nói, vân dịch Lam khẽ thở dài, phổ hoàng thượng nhân thì lẩm bẩm niệm phật hiệu. Đạo huyền chân nhân tờ mở tư giây lát, khẽ gật đầu nói, xem ra thì không sai đâu, yêu thú đích thực đã tới rồi. tài. Lão nhìn đệ tử sủng ái nhất của mình nói: "Con xuống núi thêm một chuyến, thông chỉ cho tất cả các đệ tử bản môn lập tức trở về, phạm vi phòng thủ của chúng ta đại khái sẽ trong vòng trăm dặm quanh Thanh Vân Sơn, nhớ phải dặn dò bọn chúng không được tự tiện đi quá giới hạn, càng không được động thủ với đám yêu thú kia để tránh phát sinh những chuyện ngoài ý muốn." Tiêu giật Tài gật gật đầu, như vừa sực nghĩ ra điều gì đó, bèn nói: "Sư phụ, vậy thì bách tính trong thành Hà Dương phải làm sao?" Đạo huyền chân nhân tờ dịch giờ mở ngâm một hồi, quay mặt sang nhìn phổ hoàng thượng nhân và vân dịch lam. Phổ hoàng thượng nhân chắp tay cúi đầu, còn vân dịch lam thì gượng cười nói, sự việc đã đến nước này, tất cả đều do trưởng môn quyết định. Đạo huyền chân nhân khẽ gật đầu như muốn cảm ơn, sau đó lại cúi đầu suy nghĩ, hồi lâu sau mới nói với tiêu giật tài, chuyện này quả thật nan giải vô cùng, nhưng Hà dương thành nơi đó quá là nguy hiểm, mà chúng ta thì không thể hạ sơn bảo vệ bách tính. bây giờ con hãy lập tức đến hà dương thành cùng với tất cả đệ tử thanh vân môn ở đó giúp đỡ bách tính trong thành chạy về hướng bắc càng nhanh càng tốt ít nhất cũng phải vượt qua thanh vân sơn mục tiêu lớn nhất của bọn yêu thú đó chính là nhân sĩ chính đạo chúng ta trên thanh vân sơn này chứ không phải là bách tính vô tội như vậy họ tạm thời cũng có thể an toàn tiêu giật tài ngẩn người ra trong chốc lát nhưng nhìn gương mặt không chút biểu tình của đạo huyền chân nhân cuối cùng y cũng đành gật đầu thấp giọng nói vâng đệ tử lập tức hạ sơn đạo huyền chân nhân nói còn một chuyện nữa con hãy mau chóng thông báo cho sáu vị thủ tọa lập tức đến thông thiên phong ta phải gặp bọn họ ngay tiêu giật tài gật gật đầu đáp vâng đệ tử lập tức đi làm đạo huyền chân nhân thở dài con phải cẩn thận đó tiêu giật tài khẽ gật đầu quay người bước ra ngoài ảo nguyệt độ phủ chu nhất tiên kinh hãi kêu thốt lên hai hàng lông mày trao lại trên mặt xuất hiện tờ hờ nở sắc ngưng trọng Lão NGN ngừ dây lát rồi hỏi, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Quỷ lệ điềm nhiên nói, không phải ông luôn tự thị mình kiến thức đa quảng hay sao? Ta đột nhiên có hứng thú với cái hang động đó, nên tùy tiện hỏi thôi. Ông biết bao nhiêu về cái động ảo nguyệt động phủ đó. Chu nhất tiên liếc mắt nhìn quỷ lệ, chỉ thấy tờ HN tỉnh của gã chơ như gô đá, không hiểu đang nghĩ gì trong đầu, dáng vẻ cao thâm khó giỏ. Lúc này bọn họ vẫn còn trong hà dương thành. Có điều Hà Dương Thành của hiện tại vì sự xuất hiện của con cự điểu hôm qua mà đã hoàn toàn khắc hẳn. Nỗi lo lắng giờ đã biến thành sự thật, nhiều người vốn đã hoảng loạn đến cùng cực, giờ đây đã không thể chịu nổi áp lực nặng nề của sợ hãi, biến thành những kẻ điên cuồng đi nên ngang, ngang trên phố, miệng không ngớt lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Chu nhất tiên thu hồi mục quang, tâm niệm chuyển động, từ từ nói, ngươi ngươi không phải muốn làm chuyện điên rồ gì đó chứ. Tiểu hoàn và giã cẩu tròn mắt nhìn quỷ lệ. Cả tiểu hôi ngồi trên vai hắn dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, nghe răng cười làm mặt quỷ trêu chọc hai người. Quỷ lệ nhạt giọng hỏi lại, ông cho rằng ta có thể làm gì chứ? Chu nhất tiên cười khan một tiếng, kỳ thực hiểu biết của ta về hảo nguyện động phủ cũng không nhiều lắm. Nơi này vốn không nổi danh lắm, chỉ là hơn ngàn năm trước thanh diệp tổ sư của thanh vân môn đã bế quan ngộ đạo ở đó, đồng thời chu tiên cổ kiếm cũng xuất hiện bên trong, từ đó động phủ này mới danh mãn thiên hạ. nhưng nhiều năm nay nó chỉ là nơi cất giấu chu tiên cổ kiếm mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ có thanh vân trưởng môn mới có thể vào được bên trong. vì vậy mà tiếng tâm cũng giờ hơn lờ giờ ưn phai nhạt. quỷ lệ nói, ồ chỉ có vậy thôi sao? chu nhất tiên thoáng do dự rồi nói tiếp, ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng mà nơi đó ngươi tốt nhất là không nên đi thì hơn. quỷ lệ nhướng mày hỏi, tại sao? chu nhất tiên thở dài nói. Không phải ngươi không biết thân phận hiện tại của mình chứ? Ảo Nguyệt Động Phủ là trọng địa của Thanh Vân Môn, vạn nhất bị người ta phát hiện ngươi đừng quên. Lúc này trên Thanh Vân Sơn đang tụ tập cả ngàn nhân sĩ chính đạo, vạn nhất thân phận bị lộ, chỉ e ngươi có hóa thành chim cũng khó thoát. Quỷ lệ lạnh lùng nói, đó là chuyện của ta. Ông cứ nói hết những chuyện liên quan đến ảo Nguyệt Động Phủ ra là được. Chu Nhất Tiên lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm, thanh niên nhân bây giờ thật không kiên nhận chút nào được rồi. Động phủ đó được đặt tên là ảo nguyệt là vì tương truyền vào các đêm trăng sáng, kỳ thạch trước của động liền rực rỡ sáng ngời, như mộng như ảo. Nhưng điều quan trọng nhất là động phủ ấy là một nơi đặc dị vô cùng. Người nào đi vào trong đó thì cũng giống như đi vào một thế giới của mộng và ảo. Nếu tâm trí không kiên định, ác sẽ bị ham ở trong đó, không thể thoát thân, một thân đạo hạnh sẽ bị hủy trong một ngày. Quỷ lệ hơi ngẩn người, cái gì, có chuyện này nữa sao? Chu Nhất Tiên hừ lạnh một tiếng, nhìn quỷ lệ một lượt từ đầu đến chân rồi nói, ta khuyên ngươi trớn nên si tâm vọng tưởng nữa. Ngươi mà vào ảo nguyệt động phủ thì chỉ có con đường chết thôi. Quỷ lệ cười lạnh một tiếng, tại sao ông nói vây? Chu Nhất Tiên nói, ta biết ngươi trong lòng bất phục, cũng biết ngươi tính tình bướng bỉnh, nhưng ta phải nói thật cho ngươi biết. Sắc mặt lao trợt trở nên nghiêm nghị, không ngờ có một vẻ bất nổ mà huy, thờ giờ mở giọng nói tiếp, cái gọi là tâm trí kiên định. Tuyệt đối không phải là bướng bỉnh như ngươi. Theo ta thấy, cả đời ngươi đã chịu nhiều dày vò, trong lòng có vô số tâm sự thương đau, nếu như mạo hiểm vào trong ảo cảnh, chỉ e khó tránh khỏi dẫn động đến những tâm sự đó, chìm đắm vào trong đó mà không thể thoát thân. Lao ngưng lại lấy hơi, sau đó hơi ngờ nở ngờ ngừ một chút rồi nói tiếp, còn nữa, pháp bảo trên người ngươi là vật đại hung chi ta, tinh huyết trong người ngươi lại sớm đã hợp nhất làm một với yêu lực của phệ huyết châu. Yêu vật này mà vào trong ảo cảnh, đối với ngươi chỉ có hại chứ không có ích, vì vậy ta mới khuyên ngươi một câu, tốt nhất là hãy bỏ cái ý định đó đi. Quỷ lệ nhìn Chu Nhất Tiên như lần đầu tiên phát hiện ra láo vậy, cứ im lặng nhìn chằm chằm mà không nói gì. Chu Nhất Tiên cũng thản nhiên nhìn thẳng vào mắt gã, rất lâu sau đó, Quỷ lệ mới chậm rãi quay người cất bước đi. Chính lúc này, Hà Dương Thành lại trở nên hỗn loạn. Một đám đệ tử Thanh Vân Muôn xuất hiện ở đầu phố. lớn tiếng nói gì đó với dân chúng đang hỗn loạn. Bọn Chu Nhất Tiên kinh ngạc, chen tới lắng nghe. Thì ra là Thanh Vân đệ tử đang tuyên cáo với dân chúng rằng yêu thú sắp đánh tới đây, Hà Dương thành này không phải là chỗ an toàn. Đồng thời khuyên bách tính nên chạy về phía Bắc, ít nhất cũng phải vượt qua Thanh Vân Sơn mới được. Chu Nhất Tiên nghe mà lắc đầu thở dài, quay sang nói với bọn Tiểu Hoàn và Giã Cẩu, hỏng bét hết cả rồi, không biết ổ, tên Tiểu tử quỷ lệ đó đâu. Tiểu hoàn và giã cẩu đạo nhân cùng nỡ người, vội vàng quay lại, chỉ thấy sau lưng những người là người, nhưng bóng dáng quỷ lệ thì đã biến mất từ bao giờ. Biển người minh ông, thanh âm hỗn tạp, Chu nhất tiên đứng giữa đám người đang hoảng loạn mà cho mày. Tiểu hoàn đứng bên cạnh im lặng không nói tiếng nào. Còn giã cẩu đạo nhân thì nhìn ra xa xa, khẽ thở hắt ra một tiếng buồn bã. mươi 163, ấn ra. Mưa đã bắt đầu tệnh. Thế nhưng những đám mây đen vẫn phủ kín bờ ưu trời, từng tờ LG chèn ép từng tờ LG, khiến cho không gian càng trở nên một ngạt. Cánh cổng phía bắc thành Hà Dương mở rộng, vô số dân thường đổ xô chạy về hướng phía bắc, trên đường những tiếng gào thét nối nhau không dứt, biết đi về đâu, đi về đâu để tránh kiếp họa này đây. Tiêu giật tài dẫn đầu chúng đệ tử Thanh Vân Môn duy trì trật tự, không ngừng an ủi vỗ về đám dân thường đang rất hoảng loạn này. Hết lượt này đến lượt khác nói với đám người xung quanh, LN này chỉ là tạm thời rời đi, chỉ cờ N đánh bại lũ yêu quái, hai họa qua đi, mọi người sẽ có thể trở về quê hương. Một ngày vất vả bận rộn, miệng khô lưới rác, nhìn đám dân chạy loạn, lũ lượt nối đuôi nhau thành hàng dài, tiêu giật tai lắc đầu ngao ngán. Đang muốn nghỉ ngơi chốc lát thì chợt thấy lâm kinh vũ người của Long Thủ Phong đứng cách đó không xa trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Tính ra hắn và lâm kinh vũ cũng có thể gọi là quen biết, liền bước qua nhẹ nhẹ vô vai lâm kinh vũ. lâm kinh vũ quay đầu lại, nhận ra tiêu giật tài liền nở một nụ cười, cất giọng nói, có điều giọng đã bị lạc đi vì khảng cổ, sư huynh, huynh cũng ở đây sao. Tiêu giật tài gật đầu, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn sang đám dân đang lũ lượt dắt díu nhau đi, đoạn cùng cười ngao ngán. Trên con đường hướng về phía bắc, nhìn ra xa, không gian vạn phần u ám, mây đen răng kín. Che phủ tất cả ánh mặt trời. Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn và giã cẩu đạo nhân cùng bước đi lẫn trong đám dân thường. Xung quanh đám đệ tử Thanh Vân Môn quá nhiều, mà diện mạo mình thì quá là cổ quái, thế nên Giá cẩu đạo nhân phải dùng một cái mũ rơm che kín hết nửa khuôn mặt bước sau Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn. Chu Nhất Tiên đi trong đám người trao mày nhìn sang xung quanh rồi thở dài ngao ngán. Tiểu Hoàn nhẹ nhẹ hỏi, ra ra, sao vậy? Chu Nhất Tiên lắc đầu nói. Trận chiến LN này quan hệ tới số mệnh của thiên hạ bách tính, thế nhưng ta chỉ sợ phần thắng của thanh vân môn chẳng được là bao. Tiểu hoàng tờ giờ mờ mặc, cũng hiểu được vì sao Chu Nhất Tiên lại nói vậy. Lũ yêu quái từ lúc xuất hiện đến nay, chỉ mới có một thời gian ngắn, từ vùng Nam Cương tiến nhập vào trung thổ, trên đường quét sạch tất cả khiến cho một vùng rộng lớn đổ nát điêu tàn, thực lực thật cường hành, thủ đoạn hung tàn, kiếp nạn LN này đúng là vượt trên tất cả mọi kiếp nạn. Tiểu Hoan Miễn Cưỡng nói với Chu Nhất Tiên, ra ra, không phải là còn Chu Tiên kiếm trận sao, vẫn còn hy vọng mà. Chu Nhất Tiên so vai nói, cái này hờ ơ y thôi kệ đi, dù sao dân thường như chúng ta đều phải theo mệnh trời cả. Nói đến đây, lão dừng lại một chút rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ngọn thanh vân sơn nguy nga hùng vĩ giờ đây ẩn hiện trong mình những đám mây đen khiến cho người ta cảm thấy hung ác, rồi sau đó từ từ nói, có điều những kẻ chính đạo này. Không thể không để phòng hậu viện lửa cháy à? Tiểu hoàn nớ người ra rồi khẽ hỏi, ra ra, cái gì mà hậu viện lửa cháy? Chu nhất tiên cười một cái, lắc đầu không nói gì, quay người bước tiếp, tiểu hoàn lườm lão một cái rồi cũng chạy theo. Vào thời khắc này lão cũng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì. Bước phía sau hai người là dã cẩu đạo nhân mũ che kín đầu, hai mắt đảo lia lịa xung quanh, chẳng để ý gì đến câu chuyện của hai người cả. Đoàn người chạy loạn đã đi được một ngày và đám đệ tử Thanh Vân Môn cũng đã vất vả cả một ngày trời. Mắt nhìn đoàn người đã đi qua ngọn Thanh Vân Sơn, Lâm Kinh Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên không biết từ đâu một đứa trẻ chạy tới, mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Kinh Vũ thấy lạ, nhìn đứa bé một lúc, chỉ thấy nó mặc một bộ đồ cũ kỹ, hiển nhiên không phải là con cái của nhà quyền quý, nhưng mặt mùi sáng sủa đáng yêu. Lâm Kinh Vũ cười một cái rồi nhẹ nhàng hỏi, tiểu đệ, Có chuyện gì vậy? Đứa bé ngập ngừng một chút rồi giơ ra một tờ giấy, nói, vừa rồi có một vị sư thúc bảo đệ cờ ơ mở tờ giấy này đưa cho huynh. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên, giơ tay ra đón lấy tờ giấy, mở ra xem chỉ thấy vỏn vẹn bốn chữ, hậu viện lửa cháy. Lâm Kinh Vũ nheo mày tờ giấy giờ ơ mở lặng suy nghĩ một lúc lẩm bẩm, vậy là sao? Rồi quay sang cậu bé hỏi, đúng rồi, người đưa cho đệ tờ giấy này đâu rồi? Cậu bé quay đầu lại chỉ tay về phía trước, đột nhiên sắc mặt lộ vẻ bất ngờ, ấy, đâu rồi, vừa nãy còn nhìn thấy ở đây, thúc y đội một cái mũ rơm to che kín mặt còn nói để phải đưa cho huynh nữa mà. Lâm Kinh Vũ nhìn tờ giấy cờ âm ở trên tay, neo mày lại rồi đưa mắt nhìn ra từ phía, chỉ thấy biển người hoảng hốt tuyệt nhiên không thấy tung tích người mà như cậu bé miêu tả đâu cả. Thanh Vân Sơn, Tiểu Trúc Phong, ẩm, một âm thanh như rồng gào. một luồng hào quang chói lọi lóe lên. Lục tuyết kỳ sắc diện lạnh lẽo, cờ ơ mở kiếm nhìn lên, mặt kiếm sáng trắng như gương soi dọi khuôn mặt lạnh lùng băng giá của nàng. Nàng chăm chú nhìn lưỡi kiếm sắc bén, dường như thiên gia tờ hờ ơn nở kiếm cũng cảm nhận thấy điều gì đó trong tận sâu tâm hồn vị chủ nhân của nó, nhẹ nhẹ rung lên. mỗi đang nghĩ gì vậy, âm thanh của văn Mẫn thốt lên, tuyết kỳ mắt vẫn nhìn thanh kiếm trong tay, một lúc sau mới đáp. Không biết qua mấy hôm nữa thanh kiếm này sẽ chạy trên nó máu của những kẻ nào. Văn Mẫn nhẹ nhàng bước tới đặt tay lên vai nàng dịu dàng nói, hiền muội của ta, kiếp nạn trước mắt, sư phụ chắc cũng không truy xét tới việc của mỗi đâu. Chỉ cờ ơn ở trong trận chiến này chúng ta dốc toàn lực quyết đấu, thiết nghĩ trời cũng không tuyệt lòng người. Lục tuyết kỳ gật đầu nhưng không hiểu vì sao trong lòng nàng lại dối như tơ vỏ, nàng túi đầu đáp nhỏ, dạ. Văn Mẫn mỉm cười nói, tốt rồi. Sư phụ đang chờ chúng ta cùng đi thông thiên phong kia, chúng ta đi thôi." Lục Tuyết Kỳ lại một lần nữa gật đầu, thu lại thiên gia, hít sâu một hơi rồi cất bước theo Văn Mẫn. Dọc theo hành lang khúc hữu phía trước dãy tiểu trúc phòng, Thủy Nguyệt đại sư đã đứng đấy từ bao giờ, bên cạnh còn có vài nữ đệ tử. Hai người cùng bước tới, Văn Mẫn cất tiếng, "Đệ tử Văn Mẫn và Tuyết Kỳ sư muội bái kiến sư phụ." Thủy Nguyệt Đại Sư quay người lại nhìn văn mẫn một lượt sau đó hướng ánh mắt về Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Sư Phụ, chỉ khe nói, Sư Phụ, đệ tử đã tới. Đệ tử bất hiếu để người phải giận dữ. Chỉ thấy Thủy Nguyệt Đại Sư lạnh lùng nói, ta không có thời gian mà giận ngươi. Sắc mặt Lục Tuyết Kỳ đột nhiên tái lại, đứng nép vào mọi người, không dám nói gì, văn mẫn hướng về phía Thủy Nguyệt Đại Sư, thanh âm pha chút cầu xin thốt lên. Sư phụ! Thủy Nguyệt Đại Sư hừ một tiếng rồi thở dài nói, được rồi, được rồi kiếp họa còn ở trước mặt, trận chiến LN này, nếu còn giữ được tính mạng thì đến lúc đó hay nói. Đám đệ tử không ai dám lên tiếng cả, Thủy Nguyệt Đại Sư quay người phất tay háo rồi nói, thôi, đi thôi, trưởng môn chân nhân còn đang trên thông thiên phong đợi chúng ta kìa. Lời nói vừa dứt, Thủy Nguyệt Đại Sư liền hóa thành một bạch đạo quang bay đi. Văn Mẫn nhìn tuyết kỳ rồi nhẹ nhàng nói. Không sao đâu, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ha. Tuyết Kỳ Gượng cười một cái không nói gì. Nói xong văn mẫn quay sang chúng đệ tử nói, chúng ta cũng đi thôi. Lúc đó từ Tiểu Trúc Phong, từng luồng đạo quang vọt lên, từng đạo từng đạo tú lệ bay về phía đám mây đen dày đặc, rõ ràng mới vừa đây thôi còn nhìn thấy vài luồng sáng rực rỡ mà trong chớp mắt dường như đã bị những đám mây đen nuốt chửng lấy. Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong Tống Đại Nhân dẫn đầu đám đệ tử đứng phía ngoài thủ tĩnh đường, chỉ cờ ơn nờ nhìn dáng vẻ đám đệ tử là có thể biết bọn họ đã đứng đợi rất lâu rồi, mà vợ chồng điền bất dịch vẫn chưa ra. Lão lục đỗ tất thư có chút sốt ruột, khe nói với Tống Đại Nhân, Đại sư huynh, sư phụ và sư nương sao đến giờ này vẫn chưa ra nhỉ. Không biết hai người làm gì ở trong. Tống Đại Nhân quay sang nhìn đỗ tất thư một cái rồi tức giận nói, ta làm sao mà biết được. Đệ muốn biết như thế sao không tự mình vào mà hỏi. Đỗ tất thư ngớ người mặt thộn ra, sau đó bực tức lầm bẩm. Đệ biết rồi, huynh không lấy được vợ cũng không cờ ơn, nở phải chút giận lên đệ chứ. Tống đại nhân thai thính bất ngờ nghe được, không kìm được liền giơ tay vô mạnh vào gáy đỗ tất thư quát. Đệ vừa nói cái gì? Đỗ tất thư giật mình, từ trước đến giờ trừ sư phụ sư nương ra thì hắn sợ nhất là vị đại sư huynh này. Có điều thường ngày tống đại nhân rất ôn hòa. nhưng mấy hôm gờ ân ở đây một khi nhắc đến việc này thì không khác gì chọc vào tổ kiến lửa tất khiến cho tống đại nhân giận dữ bên cạnh mấy người hội hà đại trí đang cố nhịn cười mắt liếc trộm đỗ tất thư hán dáng vẻ khổ sở nhìn về mấy vị sư huynh cầu cứu không ngờ ánh mắt vừa hướng về hà đại trí nô đại nghĩa thì lập tức người thì ngẩng đầu lên nhìn trời người thì quay mặt nhìn ra chỗ khác dáng vẻ như không quan tâm đến sự đời Đỗ tất thư mắt nhìn mấy vị sư huynh không có chút nghĩa khí gì với vẻ tức giận, cuối cùng quay sang tống đại nhân cười xòa một cái rồi nói, đại sư huynh cũng không cờ ân nở phải sốt ruột mà, đợi qua kiếp nạn này, đệ lập tức xuống núi tìm một bà mai tốt nhất thiên hạ giúp huynh cầu. Còn chưa nói dứt câu, tống đại nhân sắc mặt tím lại giơ chân đá ra. Binh đỗ tất thư bắn ra xa, mấy vị sư huynh đứng bên cạnh nhất thời bật cười, lắc đầu, chỉ có đỗ tất thư mặt mũi méo xệch lồm cồm bỏ dậy. Tiếng cười từ bên ngoài vọng vào từ đường. Tô Như sắc mặt đang nghiêm nghị bỗng nở một nụ cười, thở dài khe nói, Bất dịch, các đệ tử đang chờ chúng ta kìa. Điên bất dịch thân mặc trường y dì, sắc mặt thập phần kính cẩn, đứng trước bàn thờ tam thanh của thủ tinh đường, thờ giờ mở mặc gật đầu. Sau đó lao chăm chú nhìn lên rồi từ từ tiến đến gờ hơn nở bàn thờ, thắp lấy ba nén hương sau đó vai ba vái Cắm hương xong. lão lùi lại đứng lặng yên rồi cùng Tô Như vái tiếp ba vái nữa, sắc diện hiện rõ vẻ cung kính. Hai người vừa bước đi một đoạn thì Điền Bất Dịch đột nhiên dừng lại, Tô Như quay ngở ở ấy lại ngạc nhiên hỏi, huynh sao vậy, Bất Dịch? Điền Bất Dịch cho mày, quay người lại bước tới phía đằng sau bàn thờ tam thanh. Tô Như cảm thấy lạ, sắc mặt có chút phân vân do dự, nhưng vẫn bước về phía Điền Bất Dịch. Phía sau bàn thờ chính còn có thêm một bàn thờ nữa nhưng so với bàn thờ phía trước thì nó nhỏ hơn rất nhiều, trước mặt lại được che bằng một bức mảnh hoàng cẩm Điền bất dịch đứng trước bức tượng thờ HL nhỏ, nhìn một lúc, rồi với tay cờ M mở xuống một tấm linh vị trên khắc hàng chữ, sư huynh vạn kiếm nhất linh vị. Tô Như đứng bên cạnh nhìn chăm chú, chỉ thấy điền bất dịch dùng một tấm khăn nhẹ nhẹ lau hết bụi bám trên linh vị, bụi bám không dày, chứng tỏ thường xuyên có người lau chùi. Lau sạch xong điền bất dịch lại cung kính đặt linh vị lên trên, từ bên cạnh thắp lấy ba nén hương rồi vái tiếp ba vái. Tô Như nét mặt phảng phất ưu tư hoài niệm, khẽ hỏi, bất dịch, huynh làm vậy chẳng lẽ hy vọng vạn sư huynh đến bảo hộ cho Thanh Vân sao? Điền bất dịch đáp, vạn sư huynh tuy rằng một đời ngạo khí, thế nhưng đối với huynh ấy, sư môn là quan trọng nhất. Nếu biết hôm nay Thanh Vân gặp kiếp nạn này, trên trời huynh ấy có linh thiêng nhất định sẽ phù hộ cho chúng ta. Điền bất dịch mắt nhìn linh vị từ từ nói, chúng ta đi thôi. Hai người từ trong thủ tĩnh đường đi ra, Tống Đại Nhân và các đệ tử khác đều đang đợi ở phía ngoài. Điền bất dịch mắt nhìn Tống Đại Nhân rồi lại nhìn Đỗ Tất Thư, khe gật đầu, cuối cùng Lao đưa mắt nhìn ra xa về phía căn phòng của các đệ tử, trong ánh mắt hiện lên vẻ tiếc đối. Có thể do trận đại chiến trước mắt, kiếp họa trên đầu đã kề cận, dạo này tâm trạng của Điền bất dịch không được tốt. Lao cũng chẳng nói nhiều. Chỉ nhìn chúng đệ tử một lúc, rồi bảo, đi thôi, tới thông thiên Phong Kỳ quang phóng lên, điền bất dịch vọt lên trước, tôi như lập tức bay theo, các đệ tử cũng không chậm trễ, liền ngự pháp bảo tiến tới. Từng đạo, từng đạo kỳ quang giờ giờ nở, mất hút vào những đám mây đen quần cuộn, quần cuộn trên bờ u trời. Đám người tiêu giật tài, lâm kinh vũ mệt đến G.L. chết, cuối cùng cũng đã đưa được tất cả đám dân thường chạy qua được địa phận thành Hà Dương. Hướng lên phía bắc mà chạy nạn. Mới có một ngày ngắn ngủi vậy mà tiêu giật tài, Lâm Kinh Vũ cùng đám đệ tử Thanh Vân môn trông tiểu thụy Hàn đi, người nào người nấy lạc hết cả giọng vì khản cổ. Đứng trên cao đưa mắt nhìn đám dân thường đi hết, tiêu giật tài mới thở phào nhẹ nhõm, đoạn cất giọng ồm ồm nói với Lâm Kinh Vũ đang đứng bên cạnh, cuối cùng cũng đã đưa qua rồi. Lâm Kinh Vũ cũng thở dài một tiếng, có vẻ như cất đi một gánh nặng, thế nhưng trên mặt hai hàng lông mày nhữ lại hắn không được hoàn toàn nhẹ nhõm như tiêu giật tài hình như trong lòng còn có điều gì đó vương vấn tiêu giật tài vốn là người tinh tế rất nhanh liền phát hiện Lâm kinh vũ dường như có điều gì lo nghĩ bèn hỏi lâm sư đệ đệ sao vậy đệ cảm giác có điều gì à lâm kinh vũ xứng người một lúc rồi lắc đầu sư minh hiểu âm mờ đệ chẳng có nghĩ ngợi gì cả chỉ vì trận chiến trước mặt nên lòng có chút lo nghĩ mà thôi tiêu giật tài gật gật đầu vỗ vai lâm kinh vũ rồi nói Huynh biết, thực sự huynh cũng lo nghĩ về điều này, có điều từ trước đến giờ ta không thắng chính, trời không tuyệt lòng người, chúng ta đều là người trong chính đạo, vì thiên hạ ba cánh, trận chiến này chỉ cờ ơn nở toàn lực chiến đấu không cờ ơn nở phải lo nghĩ nhiều. Lâm Kinh Vũ cười cười gật đầu, sư huynh nói phải. Tiêu giật tài cười nói, tốt rồi, ta qua bên này xem xét, đệ cũng nghỉ ngơi đi. Nói xong liền bước đi. Vốn muốn quay lại thành Hà Dương xem xem còn có người dân nào không, để phòng yêu thú đánh tới. Vừa mới bước được vài bước, từ sau lưng dường như nghe thấy tiếng Lâm Kinh Vũ tự nói một mình, hậu hòa hậu. Tiêu giật tài ngớ người ra, quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ trong mày, sắc mặt như đang có điều gì đó khó nghĩ, miệng lẩm bẩm tự nói một mình. Tiêu giật tài nheo mắt hỏi, Lâm Sư Đệ, hậu Sơn làm sao? Lâm Kinh Vũ giật mình ngước đầu lên, hậu Sơn, hậu Sơn nào? Tiêu Dật Tài bị hỏi lại ngớ người ra, "Huynh vừa nghe đệ nói cái gì mà Hậu Sơn viện lửa liếc gì đó mà?" "Huynh nghĩ mấy năm ơn ở đây đệ thường xuyên đến tổ sư từ đường đằng sau thông thiên phòng, còn tưởng rằng Hậu Sơn xảy ra chuyện gì rồi." Lâm Kinh Vũ sắc mặt hiện chút lúng túng liền thưa, "Không có, không có, đệ chỉ nói linh tinh vu vơ thôi, khiến sư huynh phải lo lắng rồi." Tiêu giật Tài cười nói, "Không có việc gì thì tốt." "Lâm sư đệ, đại chiến sắp diễn ra." Để nên tính dưỡng tinh tờ HL nhé. Lâm Kinh Vũ gật đầu cười, đang định nói gì thì đột nhiên từ đằng xa truyền lại âm thanh kinh hãi. Tiêu giật tài và Lâm Kinh Vũ kinh ngạc cùng lúc bay về hướng phát ra âm thanh đó. Âm thanh đó phát ra từ cổng Nam Thành Hà Dương, nơi có vài đệ tử Thanh Vân Môn đang đi tờ HL sát, từng người như gặp đại địch, phát bảo bay lên, tờ nở sắc khẩn trương. Chỉ thấy trên tường thành, một con yêu thú thân sói đầu sư tử. Hai mắt to đỏ hỏn như hai cục máu ánh lên những cái nhìn hung dữ, miệng đang gờ mở thét nhìn đám đệ tử Thanh Vân Môn. Nhưng dường như nó cũng biết đám người này không giống như đám thường dân cho nên nhất thời chưa có động tĩnh gì cả. Tiêu giật tài cùng lâm kinh vũ đắp xuống, lúc đó đám đệ tử Thanh Vân Môn mới giờ nờ giờ tí tiến lại. Mọi người chăm chú nhìn con quái vật một hồi, tiêu giật tài mới thở hắt ra nói nhỏ, là yêu thú. đột nhiên bên cạnh lâm kinh vũ một đệ tử thanh vân môn hét lên bên kia bên kia thanh âm pha lẫn sự kinh hãi đám người trong lòng giật mình dường như cùng lúc ngước nhìn lên hướng về phía mà người kia chỉ chỉ thấy mây đen tờ nlz tờ nlz lớp lớp tiếng sấm ơ ơm rền vang xét chớp dọc ngang xé nát mờ u trời mặt đất như muốn rung chuyển lẫn vào trong đó là âm thanh ghê rợn như từ cựu rú thâm sâu vọng lên Lên lỏi vào sâu tận hồn phách mỗi người liên miên bất tuyệt. Vô số yêu thù hào hào như thác lũ đen kín từ xa kéo tới, gào thét ơ mở ơ mở như muốn lật nhào cả trời đất, không gian tràn ngập không khí điêu tàn nột ngạt khiến lòng người sợ hãi. Đám đệ tử thanh vân môn ai nấy mặt mũi đều biến sắc, tiêu giật tài hàm răng cắn chặt lại rồi hét to, chạy, chạy mau, lập tức về thanh vân sơn. Thanh âm vừa dứt, đám đệ tử không chút chậm trễ, từng người từng người ngự pháp bảo bay lên. Trên tường thành con quái vật gầm mở lên một tiếng, dáng vẻ cực kỳ hùng dũng. Lâm Kinh Vũ bay ở cuối cùng, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vô số yêu quái đang điên cuồng tràn tới như thác lũ, cả một vùng rộng lớn dường như đã biến thành một biển trời ác thú, không còn một chút sinh khí. Kiếp họa cuối cùng cũng đã tới. Ngọc Thanh Điện Cả một bờ ơ không khí khủng bố bao trùm lấy tòa đại điện to lớn nguy nga này, tất thể mọi người trong chính đạo đang ngồi đây tuyệt nhiên không ai nói lấy một lời. Điều đáng sợ nhất cuối cùng cũng đã đến. Đạo huyền chân nhân từ từ đứng dậy, nét mặt đờ ơ y vẻ nghiêm trọng nói. Các vị, vận số thiên ha ba tánh được quyết định vào thời khắc này, hiện giờ yêu thú đã chiếm được Hà Dương Thành, không lâu nữa cũng sẽ tấn công lên Thanh Vân Sơn. Lúc này tại hạ cũng không có lời gì để nói, kính mời các vị về nghỉ ngơi, chờ ngày quyết chiến với quái vật. Mọi người nhìn nhau rồi cũng từ từ đứng lên, Ngọc Thanh Điện cũng giờ ơ nở giờ ơ nở rộn lên những tiếng bàn tán. Đám người trong chính đạo cũng từ từ bước đi trong những tiếng bàn tán ồn ào đó. Đạo huyền chân nhân quay người ngồi xuống rồi hướng về phía phổ hoàng thượng nhân và vân dịch Lam nói, hai vị cũng nghỉ ngơi vậy, tại hạ có chút việc muốn cùng các thủ tọa khác trong thanh vân môn thương nghỉ một chút. Phổ hoàng thượng nhân và vân dịch Lam cùng đứng dậy, hồi lễ đáp, xin chân nhân tự nhiên. Nói rồi cùng quay người đi. Đạo huyền chân nhân quay sang tiêu giật tài nói, con vào cùng ta, rồi bước vào hậu đường. trong đó các thủ tọa cùng các vị trưởng lao đã đợi hai người từ bao giờ rồi. Lâm Kinh Vũ mắt nhìn hai người phổ hoàng thượng nhân và vân dịch Lam đi khuất, chật ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trời đất tối đen như mực, mây đen vờn lở Vũ cuồn cuộn không một ánh sáng nào có thể lọt qua. Sơn Phong như đao thổi hào hào cửa vào trái tim chàng trai. Lâm Kinh Vũ đứng tờ giờ mở mặc, trong đầu đột nhiên nhớ tới tờ giấy trên đó viết bốn chữ, Hậu viên lửa cháy. Hậu viên lửa cháy. Hậu viên lửa cháy. Thế nào là hậu viên lửa cháy? Trong đầu hắn nổi lên vô số những suy nghĩ, cuối cùng trợt hiện lên lời nói của Tiêu Giật Tài. Hậu Sơn sao vậy? Sư đệ. Hậu Sơn. Lâm Kinh Vũ cho mày, mắt đột nhiên sáng lên, nhưng rồi lại lắc đầu, nét mặt hiện lên vẻ suy nghĩ mơ hồ. Rồi hắn lại tờ giờ ơ mở mặt không biết bao lâu. Đến lúc giật mình lại thì xung quanh mọi người đã về hết. Hắn thở dài một tiếng rồi cũng cất bước đi. Từ lúc yêu thú xuất hiện, Thanh Vân môn canh phòng càng thêm phần cẩn mật, nhất là phía trước Thanh Vân Sơn, ai cũng không nói trước được rằng lũ yêu thú hung ác cùng cực kia khi nào thì sẽ bất ngờ tấn công lên. Có điều dễ Thanh Vân Sơn địa thế hiểm ác, nhất là thông thiên phong càng thập phần hiểm trở, dễ thủ khó công, đối với người tu đạo mà nói điều này thật chẳng phải là trở ngại gì cả, nhưng đối với quái vật không biết bay, địa thế đó thật như một bức bình phong vậy. Chỉ có điều những nơi nào mà yêu thú đi qua, tất cả đều trở nên tan tác, càng ngày càng có nhiều tin tức xấu chuyển tới, không ai biết làm cách nào để mà tấn công được đám quái vật này. Hơn nữa thu tờ nờ, kẻ cờ âm mở đầu lũ quái vật đến giờ vẫn chưa xuất hiện mà cũng chưa ai biết được căn nguyên của hắn, vì thế càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về nhân vật này. Nhìn ngọn thanh vân sơn mà nói, phía hậu sơn của thanh vân môn hoàn toàn là vách núi cao dựng đứng. Chính vì thế mà Thanh Vân Môn sắp đặt không ít đệ tử ngự kiếm đi tờ N cha để phòng vãn nhất, thế nhưng lại bố trí rất ít đệ tử tại cấm địa ảo Nguyệt Động Phủ và vùng đất cấm nằm bên cạnh tổ sư từ đường, dường như Thanh Vân Môn không hề có chút lo lắng đến hai nơi này. Đêm giờ UNL trôi qua, trời bắt đầu đã le lói một vài tia sáng. Ngọn thông Thiên phong ẩn hiện trong ngây. Con đường nhỏ dẫn đến tổ sư từ đường và ảo nguyện động phủ được bao phủ bởi những đám sương mù dày đặc cuốn theo chiều gió đồng đồng bền bền trôi. Hai bên đường là hàng cây tùng bách cành lá rào rạc du dương. Thời khắc đó, không gian yên nắng không một tiếng chim, hơi nước trong không khí giờ ân nở giờ nở ngưng tụ trên những chiếc lá cây trông như những giọt lệ trâu, từ từ nhỏ xuống những hòn đá giả nua phủ đờ ơ y rêu phong của thời gian. Bóng hình một người thấp thoáng trên con đường nhỏ, đó chính là quỷ lệ. Sắc mặt tờ giờ ơ mờ mặc, cả hình bóng đó bình thản không một chút thù địch cũng không một chút vội vàng. Chỉ có khuôn mặt vô cảm cờ hờ ơ mờ bước đi. Cũng con đường này, 10 năm trước hắn đã từng bước đi. 10 năm sau, cảnh vật vẫn như cũ, không có gì thay đổi, tung bách vẫn xanh, cây cỏ vẫn lung tùm. Đến cả con đường hắn đi cũng vẫn ẩm ướt mềm mại như 10 năm trước đây. Chỉ có hắn đã đổi thay. Gió vẫn thổi, và áo hắn phất phơ, tóc theo gió. Rồi cuốn trên lưng hán. Thiểu hôi vẫn còn đang say ngủ, đôi thỉnh thoảng lại khẽ ve vẩy. Con đường này ngoằn ngoèo trải dài về phía thâm sơn. Sương ngủ lúc hợp lúc tan cuốn theo từng bước đi. Hắn vẫn mơ màng bước, tiến lên phía trước, không một lờ nở ngoái lại đằng sau. Con đường chạy dài rồi rẽ thành hai hướng, bên trái con đường nhỏ vẫn u thâm trải dài, bên phải thấp thoáng sau dạng tùng bách gần hiện một ngôi từ đường. Đó chắc là tổ sư từ đường. quỷ lệ tự nhủ trong lòng. Mười năm trước tại nơi này hắn đã từng cùng lâm kinh vũ chống lại ma giáo, cũng tại nơi này hắn và Lục tuyết kỳ đứng đối mặt nhìn nhau. Mà giờ đây, hắn với những người cũ đó đã trở nên xa lạ. Xoát xoát xoát, âm thanh nho nhỏ từ xa truyền lại, dường như có ai đó dậy sớm quét lá, nhẹ nhẹ du dương. quỷ lệ tờ giờ âm mở mặt lắng nghe. Trong lòng hắn bỗng chối dậy những hoài niệm, những năm tháng bình lặng hóa ra đều trong những tiếng xoạn. Soạt nhẹ nhàng vọng tới nơi này ầm tờ hở ơm -E mở trôi đi. hắn đột nhiên như tỉnh giấc mộng, đột ngột quay đầu lại, cả không gian yên tĩnh trong chớp mắt như ngưng đọng, ngay cả tiếng soạt soạt từ xa giường như cũng dừng lại, tĩnh mịch không một tiếng động. Quỷ lệ nét mặt hơi đanh lại, tờ giờ âm -E mở giọng nói, tiên sinh cũng đến rồi sao? Quỷ tiên sinh nhẹ đáp, ừ. Tiên sinh đến đây vì việc gì vậy? Ta đến giúp công tử một tay. Quỷ lệ cười lạnh rồi nói. Thiên Sinh nói vậy là có ý gì? Công tử không cờ nở phải đang y. Có một vài việc công tử không được rõ nên ta đến để nói cho công tử biết. Ảo Nguyệt động phủ bên ngoài không có cơ quan nào cả, thế nhưng bên trong lại có một trận pháp kỳ hảo, là linh hồn để bảo vệ cổ kiếm Chu Tiên. Vốn dĩ cũng không tách rời với Chu Tiên kiếm trận. Nếu có kẻ lạ mặt xông vào kích động trận pháp thì cũng làm kinh động đến Chu Tiên kiếm trận. Hậu quả chỉ có thể là chết. còn nếu công tử dám đương đầu với trận pháp đó ta cũng chẳng có lời gì để nói cả quỷ lệ nét mặt đanh lại mà từ xa trong đám xương mù dường như có những âm thanh chấn động nhẹ nhẹ chuyển tới quỷ tiên sinh nhìn quỷ lệ một cái rồi nói vốn dĩ người trong ma giáo chúng ta muốn tiến vào ảo nguyện động phụ thực sự ngàn khó và khó có điều công tử lại là ngoại lệ nhìn khắp thiên hạ trừ trưởng môn thanh vân môn thì chỉ có công tử mới có thể vào được quỷ lệ tờ giờ mở mặc lạnh lùng nói tiên sinh nói vậy là sao quỷ tiên sinh đáp trận pháp này bắt buộc phải dùng đạo pháp chân truyền thái cực huyền thanh đạo của thanh vân môn thượng thanh cảnh giới làm chìa khóa để nắm giữ mấu chốt của trận pháp mới có thể tiến vào mà tiến vào xong tâm trí phải kiên định để vượt qua vô số sự hoang tưởng tấn công điều này càng phải dựa vào công tử rồi quỷ lệ chăm chú nhìn quỷ tiên sinh tờ giờ ơ mở mặt hồi lâu rồi hỏi tiên sinh vì sao lại nói cho ta những điều này quỷ tiên sinh cười nhẹ bóng dáng hắc ám hòa quyện với sương mù có vẻ mơ hồ đáp công tử không cờ ân lờ phải nghĩ nhiều dù sao ta đã nói hết rồi tin hay không là tùy công tử thông thiên phong một tiểu đồng vừa quét lá xong đang định nghỉ ngơi chốc lát thì từ xa một bóng nhân ảnh mặc một chiếc áo màu xanh ra trời đi tới mặc dù đệ tử thanh vân môn đến đây không phải là ít thế nhưng người này mười năm qua không biết đã đến đây bao nhiêu ln bọn họ cũng đã quá quân rồi lâm sư huynh Tiểu đông nọ mỉm cười, giọng nói pha chút ngây thơ hướng về phía lâm kinh vũ nói, huynh đến sớm vậy. Lại đến tổ sư từ đường sao? Lâm kinh vũ mỉm cười, gật đầu, đúng vậy. Tối qua cả đêm huynh không ngủ được, chỉ thấy trong lòng phiền muộn như là có chuyện gì đó, vì thế muốn đến từ đường sớm một chút. Xung quanh đó, mấy tiểu đồng cũng từ từ chạy tới quay lại với nhau, một tên cất tiếng hỏi, lâm sư huynh, nghe nói yêu thú đã tiến đến thành Hà Dương. Bọn chúng liệu có tấn công lên đây không? Mấy tiểu đồng bên cạnh mồm năm miệng mười bàn tán xôn xao. Có điều bọn họ vẫn còn trẻ, không như mấy nhân vật đã thành danh, mặc dù có chút lo ngại về đám quái vật nhưng vẫn rất lạc quan. Thấy bọn họ như vậy, trong lòng Lâm Kinh Vũ cũng nhẹ bớt phần nào, cười nói, yêu quái hung ác nhất định sẽ đánh lên thanh vân môn. Cái gì? Đám tiểu đồng nhốn nháo cả lên. Lâm Kinh Vũ cười an ủi bọn chúng. Có điều chẳng phải là các vị tiền bối thanh vân môn đều ở đây sao? Pháp lực của họ cao cường, đạo hạnh cũng cao thâm, tuyệt nhiên không phải sợ yêu quái. Lại nữa, sắc mặt Lâm Kinh Vũ lộ ra một nụ cười tờ bí nói tiếp, chúng ta còn có Chu Tiên kiếm trận vô địch thiên hạ, chẳng lẽ các đệ quên rồi sao? Đám tiểu đồng vui vẻ cùng nói, đúng, đúng, chúng ta còn có Chu Tiên kiếm trận nhất định sẽ chiến thắng. Đúng vậy, đợi lũ quái vật lên đến đây. chúng ta sẽ cho chúng chết sạch dưới kiếm trận của tổ tiên vì thiên hạ bách tính mà báo thù lâm kinh vũ cười cười nét mặt đã có đôi phần rạng rỡ cuối cùng nói thêm với đám tiểu đồng vài câu rồi tiếp tục hướng về phía hậu sơn rời khỏi đám tiểu đồng không lo không nghĩ sắc mặt hắn lại trở nên nghiêm trọng thờ giờ mở mặc bước đi một lúc sau hắn thở dài lắc đầu tự mình lẩm bẩm thôi đến hậu sơn thỉnh giáo tiền bối vậy nghĩ xong Hắn bước nhanh về phía ngôi từ đường phía sau ngọn thông thiên phong. Ở ngã ba con đường nhỏ, quỷ lệ nhìn quỷ tiên sinh đã lâu, trong mắt hiện lên những cái nhìn kỳ lạ, quỷ tiên sinh cũng vẫn đứng đó nhìn hắn. Một lúc sau, quỷ lệ không nói một tiếng nào đột nhiên quay người lại, hướng về phía con đường nhỏ âm u mà bước đi, quỷ tiên sinh bất động, mắt nhìn theo quỷ lệ. Đúng lúc đó, đột nhiên một thanh âm từ phía con đường nhỏ dẫn tới từ đường cất lên, hai vị muốn đi đâu vậy? Quỷ lệ và Quỷ tiên sinh giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy trong đám xương ơ ý đặc, một bóng người từ từ bước ra. Dường như thời gian đã đè nặng lên vai khiến tấm lưng người đó còn xuống, từng hàng nếp nhăn như vết đau của thời gian khắc sâu trên khuôn mặt dàn nua, đến cả chiếc trổi trên tay người đó cũng cũ kỹ như chính chủ nhân của nó vậy. Lao nhân cờ hờ ơ ở chậm bước tới cách Quỷ lệ và Quỷ tiên sinh độ chừng sáu thước rồi từ từ ngước lên, đôi mắt sáng lạ nhìn hai người. Sáng sớm đông lạnh. hai vị có nhã ý cùng lao uống một chén trà nóng không chương 164, trăm sáu mươi am toan sớm mai gió lạnh thổi nhẹ trên đỉnh thanh vân sơn vừa đủ cho từng giải sương mù mỏng manh từ từ bay chuyển như những giải lụa nhẹ nhàng phiêu đãng nơi mật lâm um tùm rậm rạp nơi ngã ba con đường nhỏ phía hậu sơn thông thiên phong đi tới tổ sư từ đường quỷ lệ quỷ tiên sinh cùng lão nhân quét lá đứng chia ba góc sắc cơ phảng phất trong không khí trên gương mặt lão nhân Những nếp nhăn máy động, thanh âm khàn khàn chậm rãi hỏi, nhị vị truyền này cùng lên thanh vân sơn, sao chỉ đến nơi trọng địa của thanh vân môn, không hiểu có việc gì. Quỷ lệ mặc nhiên không nói, chỉ nhìn lão nhân một hồi lâu, quỷ tiên sinh đứng một bên cách ngoài sáu thước. Đạo hạnh của hai người bọn họ, phóng tờ ơ mở mắt nhìn khắp thiên hạ vị tất đã phải sợ ai, chỉ là giữa hai người, lại hết sức rõ ràng chẳng ai tin tưởng vào tâm ý của đối phương. Bất quá chỉ trong giây lát, Quỷ tiên sinh ẩn sau tấm xa đen che mặt, vẫn nhìn chằm chằm vào lão nhân quét lá, mục quang trói lọi hưu tờ hờn ờ, tựa hồ như có một cảm giác kỳ dị. Lão nhân như cảm giác được điều đó, thân hình từ từ quay lại, nhìn hướng Quỷ tiên sinh lên tiếng, vị cao nhân này, ngài nhìn lão hủ chăm chú như vậy, phải chăng có điều gì muốn nói? Quỷ tiên sinh đột nhiên cất tiếng cười, ngươi bất quá chỉ là một lão nhân trông giữ Thanh Vân Sơn tổ sư từ đường, hà tất phải quản đến những việc vặt? Hiện giờ người trẻ tuổi này, lao dừng lại chỉ vào quỷ lệ, vị này từ lâu đã nghe danh của ảo nguyệt động phủ trên thanh vân sơn, lòng những muốn tăng thêm kiến thức, không biết lao trưởng có thể để hắn đi qua không. Quỷ lệ đứng ngoài xa, chật hư lạnh một tiếng, trước khi lên núi, ngươi cùng ta sớm đã thương lượng xong, ta tiến nhập ảo nguyện động phủ, thu hút sự chú ý của thanh vân môn, ngươi thử cơ hội đó tiềm nhập vào thanh vân sơn tổ sư từ đường, phá hủy toàn bộ linh vị của thanh vân môn liệt đại tổ sư. Giúp cho thanh vân môn được xem một màn hấp dẫn Giờ đã đến đây rồi Ngươi sao vẫn còn không đi Quỷ tiên sinh hơi thở không thông Nhìn lại hướng quỷ lệ Chỉ thấy quỷ lệ tờ hờ ơn sắc nghiêm trang Trên mặt lộ do nét nghiêm khắc Nếu nói rằng không có chuyện này Thì thật khó mà làm cho hắn tin được Quỷ tiên sinh nhìn hắn trong giây lát Thoáng cười khổ một tiếng khẽ túi đầu lão nhân hết nhìn quỷ lệ lại nhìn quỷ tiên sinh Sắc mặt từ từ lạnh lẽo. Ánh mắt cũng giờ ơn nở trở nên sắc bén, từ từ nói, bất kể đến đây làm gì, nhị vị đối với thanh vân môn đều chẳng có ý tốt. Nơi đây chính là trọng địa của thanh vân môn, lão hủ đã coi giữ nhiều năm, nhị vị muốn hoành hành năng ngược, trước tiên phải bước qua xác lao phu đã. Lão nhân hờ hững phát thoại, đối mặt với hai nhân vật tờ hờ ơn bí, thân hình từ từ vươn thẳng lên. Buổi sớm mai trong lành ở mật lâm hậu sơn, xa xa truyền lại tiếng chim hót dịu rít Đống nhiên ngưng bặt, chỉ có sương mù vẫn bay phiêu lãng đầy núi, vương vấn xung quanh cửa từ đường. Thời gian 10 năm của đời người, hình như đã lặng lẽ trôi qua trong sự tĩnh mịch này, biến thành những nếp nhăn nơi khỏe mắt. Quỷ tiên sinh đột nhiên hỏi vì sao cánh tay trái của ngươi vẫn còn nguyên vẹn. Quỷ lệ cùng lao nhân đồng thất kinh, ngay cả quỷ lệ cũng không hiểu tại sao quỷ tiên sinh đột nhiên mạo suất câu hỏi này, nhưng rõ ràng lao nhân thân hình chấn động, đôi mắt nhìn quỷ tiên sinh chăm chú không rời. Trong buổi sớm mai yên tĩnh, giữa làn sương mù lão nhân ngưng tờ hờ ân lờ nhìn hồi lâu, thốt nhiên thở một hơi dài, nét kinh ngạc trên gương mặt giờ ân lờ giờ ân lờ tiêu tán, từ từ hỏi là ngươi. Quỷ tiên sinh cười đáp chính ta. Lão ngừng lại một chút, mục quang dừng lại nơi gương mặt lão nhân, tựa như đang cân nhắc điều gì, tiếp đó cất tiếng, trong thanh âm hốt nhiên có mấy phần cảm khái nói đến năm đó, ngươi bản lãnh lợi hại biết dường nào. Xem hình dáng ngươi bây giờ. có ai còn nhận ra ngươi chính là người năm xưa danh chấn thiên hạ vạn kiếm nhất của thanh vân môn ba tiếng vạn kiếm nhất lọt vào thai lão nhân đột nhiên thân hình lão run rẩy ba chữ này như ba lưỡi dao bén nhọn từng lưỡi từng lưỡi đâm thẳng vào tim lão cuối cùng trên gương mặt hẳn sâu vết tuế nguyệt lúc này chợt hiện lên tờ hờ nở sắc kích động đã lâu rồi chưa thấy vạn kiếm nhất ha hà, hà, vạn kiếm nhất lão nhân tờ giờ mở rộng đọc cái tên này Trên gương mặt tờ nở tình lại sen lẫn nỗi thống khổ. Quỷ lệ ở bên cạnh nữ mày, cái tên vạn kiếm nhất, nhiều năm trước khi hắn còn là môn hạ đệ tử của Thanh Vân Môn đã từng nghe qua, chỉ là tuyệt nhiên không nghĩ rằng một nhân vật kinh thiên động địa trong truyền thuyết nhiều năm trước vẫn còn sống tại nhân gian. Càng không ngờ rằng, đương kim thủ tọa trưởng lão Thanh Vân Môn phân tranh không ngừng, thương tùng đạo nhân phản bội Thanh Vân Môn cũng vì nhân vật tuyệt thế này. không ngờ nay đã đổi thay thành một lao đầu tờ ơ mở thường chẳng thể nhìn ra làn gió lạnh thổi qua lay động và táo của ba người nơi đây sương mù ngập núi như mơ như thực chuyện cũ phảng phất vọng về người khi xưa từng là vạn kiếm nhất nào thế giờ đã trở thành một lao nhân gương mặt đờ ơ y những nếp nhăn lại cờ hờ ơ mở chậm ngẩng đầu lên Soạt. một tiếng động khẽ vang lên từ nơi tay vạn kiếm nhất quỷ lệ cùng quỷ tiên sinh đồng thời nhìn về phía đó Chỉ thấy những hạt phấn nhỏ li ti màu cho đang xảo sạc rơi xuống, cái cán trổi trong tay vạn kiếm nhất đang bị vò xé. Chính vì tâm tình của Lao đang kích động nên cái cán trổi bị đại lực ép vụn thành phấn, rơi rụng khắp nơi trên nền đất. Lan gió núi thổi đến, thổi bay từng hạt phấn nhỏ dưới đất, vạn kiếm nhất ngưng trọng nhìn vật mà dây lát trước còn tại tay mình, lúc đó đã mất tiêu chẳng còn dấu vết. Sau đó Lao ngẩng đầu chăm chú nhìn quỷ tiên sinh. chút từng tiếng một năm đó nếu không phải là ngươi, ta đã trở thành kẻ tàn phế, ngươi đối với ta có ân, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Quỷ tiên sinh nhạt giọng đáp ngươi cùng ta mới gặp lờ ân ở đầu đã coi nhau như bạn cũ, hồi đó tại phía tây bắc vùng man hoang còn có phổ trí hòa thượng. Quỷ lệ cứ đứng yên lặng một bên đột nhiên thân hình chấn động, ánh mắt rực sáng. Quỷ tiên sinh và vạn kiếm nhất lúc đó chẳng hề chú ý đến tờ hờ ân ở tình biến hóa của quỷ lệ ở bên cạnh. tiếp tục nói bọn ta ba người tuy không cùng một phái cuối cùng cũng có một đoạn kết giao hiện nay phổ trí đã qua đời nhiều năm ngươi từ lâu cũng chẳng còn tin tức không ngờ hôm nay vẫn còn có thể gặp mặt cũng chẳng ngủng công ta đến thanh vân sơn lời nói thốt ra đờ ơ ý cảm khái nhưng không hề thở dài vạn kiếm nhất sắc mặt vốn căng thẳng lúc này đã từ từ dịu xuống thở dài đắp không sai ta vốn chẳng còn có thể tái kiến cố nhân đứng lại lao mới nói được nửa câu Thanh âm đột nhiên trở nên cấp bách, đoạn hét lớn một tiếng, chính vì quỷ lệ đứng bên cạnh lặng lẽ truyền thân, chẳng cờ ân nở nghe chuyện cũ quan hệ giữa hai người nữa, nhắm hướng ảo nguyệt động phủ đi tới. Vạn kiếm nhất hừ lạnh một tiếng, thân hình không động, chỉ nhấc tay lên, bàn tay vốn dị như thân cây khô héo đã kinh qua trăm ngàn sự biến, phát chảo đưa qua sau vai chỗ tới. Quỷ lệ đình bước, không hề quay đầu, cổ tay rung lên, ngón tay chấp động, vẽ trong không trung một hình đồ án. Trong giây lát ánh sáng chói lọi chính là thái cực đồ, thanh quang rực rỡ. Trảo thủ của vạn kiếm nhất bị thanh quang chặn đứng, trong nháy mắt bị lực phản chấn đẩy ngược lại, nhưng chỉ trong giây lát, thân hình già mua của vạn kiếm nhất đã đứng chắn trước người quỷ lệ, chỉ thấy gương mặt Lao tỏ vẻ hết sức kinh ngạc, hỏi thái cực huyền thanh đạo. Rốt cuộc ngươi thực sự là ai? Thanh âm quỷ tiên sinh từ phía sau người lao âm vũ truyền lại hắn chính là đương kim ma giáo phó tông chủ quỷ vương tông. Quỷ lệ nhíu mày nhưng vẫn không hề thốt một tiếng. Vạn kiếm nhất dò xét ánh mắt hắn, hơi gật đầu nói ngươi nguyên là người 10 năm trước bị thanh vân môn trục xuất khỏi môn hộ, đầu nhập ma giáo, chính thị trường tiểu phàm. Quỷ lệ sắc mặt lạnh lẽo như sương, lạnh lùng nói tránh ra. Vạn kiếm nhất chẳng hề có ý nhưng bước, sau một khắc xem xét toàn thân quỷ lệ, đột nhiên cất tiếng than thở điển sư đệ có thể đào tạo được một đệ tử kiệt xuất như thế này, quả là không thể không ngẩng đầu lên được. Sắc mặt quỷ lệ hơi thay đổi, tiếp đó hừ lạnh một tiếng, thờ thờ hên nở tỉnh trên gương mặt xuất hiện mấy phần kiêu ngạo, coi trước mặt như không hề có vị vạn kiếm nhất đỉnh đỉnh đội danh một thời, nhấc chân đi thẳng. Vạn kiếm nhất đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực, tuyệt không có ý thoái lụ ải. Mắt nhìn hai người càng lúc càng gờ vạn kiếm nhất chợt nhũ mày, thân hình cất lên khỏi mặt đất, gờ nở như cùng lúc đó, chân đạp xuống đất phát ra âm thanh tờ giờ âm mở đủ. trong nháy mắt mặt đất nứt ra một đường sắc xanh đen âm lạnh của phệ hồn chớp sáng rực rỡ nhắm chân vạn kiếm nhất công thẳng tới vạn kiếm nhất đang lơ lửng giữa từng không thân hình trao qua đột nhiên hét lớn một tiếng chấn động tả hữu ở giữa trời tay không xuất quyền nhắm hướng phệ hồn bay đến trộm lấy phệ huyết châu đính ở đầu phệ hồn trong giây lát sắc hồng đại thịnh những sợi tơ máu mờ mờ ánh hồng đều sáng lên sen lẫn trong hắc quang không hề chậm trễ công thẳng tới hắc khí quay cuồng sắc hồng âm u chớp động trong nháy mắt xung quanh tựa hồ chìm trong u ám nhưng vạn kiếm nhất vẫn ngang nhiên sông sáo tất cả các hơi lệ khí âm u đối với lao tựa hồ không có tác dụng quỷ lệ sắc mặt trợ biến đạo hạnh như người này có thể nói hắn mới thấy lở ân lở đầu mắt thấy vạn kiếm nhất đã sắp trộm được hung vật của thế gian vào tay nhưng cũng chính khoảnh khắc đó chợt trong hồng quang hắc khí phệ huyết trâu đính ngoài mặt phệ hồn đột nhiên từ sâu trong hạt trâu nổi lên một đồ hình quái dị Từ nhỏ biến thành lớn, từ tối biến thành sáng, trong nháy mắt từ trong hắc khí huyền quang thoát ra, kim quang sáng chói. chính thị Phật ra chân ôn, chứ vạn. Một luồng kinh lực ôn hòa hùng hậu, bên trong lại pha tạp một phần quỷ dị, giao với thủ trưởng của vạn kiếm nhất phản chấn trở lại. Vạn kiếm nhất cùng quỷ lệ đồng thời lùi lại, giữa không trung pháp bảo vệ hồn bay trở về tay quỷ lệ. Vạn kiếm nhất thân hình ngừng giữa tờ LZ0, sắc mặt có chút trắng xanh, chăm chú nhìn quỷ lệ. từng chữ từng chữ thốt đại phạm ban ngược quỷ lệ sắc mặt thản nhiên nhưng trong tâm chấn động người trước mắt đạo hạnh cao thâm quả là không thể nào ngờ đến mười năm nay đây là lỡ nở đầu tiên hắn gặp một người có thể dùng tay không địch lại yêu lực của phệ hồn trong tâm hắn lay động chẳng hề biết trước mặt mình vạn kiếm nhất cũng kinh sợ không ít bản thân vạn kiếm nhất năm xưa là tuyệt thế nhân vật tài nghệ tuyệt luân đạo hạnh vượt xa so với các huynh đệ đồng môn trừ mỗi đạo huyền chân nhân tài năng tương đồng là ngoại lệ còn lại trong mắt chẳng có bất cứ người nào về sau tuy gặp nhiều bất hạnh vận mệnh ngập đền nhưng ngày nay đối mặt với tiểu bối này trong lòng lão lại nảy sinh ngạo khí như xưa chỉ là qua phiên giao thủ cùng quỷ lệ ấy lại làm lão kinh sợ không ít phệ huyết châu yêu lực quỷ dị hung ác tuy bề ngoài không biểu hiện gì nhưng đã kích động tinh huyết toàn thân lão sau đó quỷ lệ đồng thi triển phật môn chân pháp đại phạm ban ngược Cùng với đạo gia và ma giáo chân pháp hòa làm một, không hề xung đột với nhau, đối với loại tu vi ba nhà kết hợp ấy lao vô kế khả thì buộc phải lui bước, bất giác trong lòng rung động. Lênh phong vi vút thổi qua, sương mù nhẹ nhẹ phiêu đãng, đã bắt đầu có vẻ tiêu tán. Vạn kiếm nhất nhìn quỷ lệ một lát, gật gù nói quả nhiên giang sơn xuất hiện đại nhân tài, lao phu chẳng ngờ những năm cuối đời này còn có thể gặp được nhân vật như ngươi, đủ thấy trời cũng chẳng phụ ta. Quỷ lệ cau mày, không hiểu câu nói của vạn kiếm nhất có ý gì. Chỉ thấy quỷ tiên sinh đứng phía sau đầu, thở dài một tiếng tờ giờ ơ mờ tờ giờ âm tựa hồ cũng cảm thán với Lao hưu sau nhiều năm, vẫn còn nguyên trí khí kiêu ngạo. Nhưng ngay sau khi thở dài, trong đôi mắt Lão dị quang chớp động, nhìn tròng trọc trên người vạn kiếm nhất. Quỷ lệ lạnh lùng hét tránh ra. Vạn kiếm nhất chầm chầm nhìn con người lạnh lùng cao ngạo trước mặt. nhưng thờ hờ tỉnh thờ hờ sắc có chút gì tựa hồ rất quen thuộc lao đột nhiên cất tiếng cười lớn thờ ơ tỉnh có chút cay đắng nhưng cảm giác này ngay sau đó bị một luồng hào khí chiếm cứ hảo hảo hảo quả là thiếu niên nhân vật trên thế gian này vốn chẳng cờ nờ phải nhìn đến chỉ là nếu ngươi muốn đi qua dứt khoát phải dùng bản lĩnh của mình quỷ lệ cất tiên hù dài không nói nhiều lời thung thân nhảy lên đồng tử trong mắt Vạn Kiếm Nhất co rút, đột nhiên lùi lại, thân hình bay đến bờ rừng, tay phải trộm lấy dễ một cây tùng to khoảng một người ôm, hét lớn một tiếng, trong dây lát trùng quanh bị chấn động, trong tiếng động như sớm, cây tùng khổng lồ bị lao nhổ lên, như cánh tay không lồ quét giữa không trung. Vạn Kiếm Nhất lúc đó tay giương cao cây tùng lớn, kiêu ngạo đứng giữa từng không, nào có còn bộ dạng của lão gù hèn hạ. Xem trí khí của lão phát ra, trên mặt tờ hờ nở sắc kích động. Mắt mày cùng nhướng lên, chính là dáng vẻ bất khả nhất thế năm xưa. Tới, vạn kiếm nhất hét lớn một tiếng như sấm động, ngươi có phệ huyết châu. giờ hãy xem cự thụ của thanh vân môn thế nào. Vạn kiếm nhất thân hình thoáng động, trong chốc lát cự thụ bay lượn, tiếng kêu vù vù, nháy mắt loáng động nhanh vô cùng, bóng cây ngập trời, che trời bật đất, tiếng gió rít nhanh, không còn nghe bất kỳ âm thanh nào khác. Quỷ lệ sắc mặt đại biến, trong bóng cây bay múa, Luồng gió cự thụ quét đến như sóng lớn quần cuộn trào dâng trên mặt nước mênh ngông, lại như thủy triều không bao giờ ngừng lại, lớp sau át lớp trước, sóng sau cao hơn sóng trước, đuổi nhau dưới trời xanh, một núi sương mù tựa như cũng rét run. Gió thổi qua ngọn cây, biến thành cuồng phong, ở giữa không trung chuyển thành lốc xoáy, nuốt chửng vạn vật trên thế gian. Quỷ lệ thân ở giữa vòng xoáy này, chung quanh quay cuồng bóng cự thụ, kình phong quất vào mặt như dao cửa, phảng phất như chỉ sơ ý một chút. Tất bị thịt nát xương tan bởi luồng kình phong bén nhọn đó, vạn kiếm nhất cười lớn không ngừng, phảng phất như trở lại những tháng năm từng tung hoành thiên hạ, gương mặt hiện nét hưng phấn, toàn bộ tinh hờ hở nở quán chú vào người quỷ lệ. Quỷ lệ ở giữa cơn gió dữ, trợn nghiến răng, nhìn thấy bóng cây phía trước như núi áp lại, lúc này không hề tránh né, hữu thủ đưa lên, phệ hồn chớp động, ánh hồng quang ảm đạm phi xuất, ở giữa ngàn vạn bóng cây nổ bùng một tiếng, chẳng hề sai lệch chính ngay trên thân cây. Trong giây lát yêu lực của vũ, muôn đạo hồng quang theo phệ huyết châu bay lên, cuốn quanh thân cây, nơi đó thân cây bị xé tung, mảnh vụn bay là tả. Trong giây lát, thân cây cổ thụ bị yêu lực cắt đi, ba phần chỉ còn lại một, nhưng sắc mặt Vạn Kiếm nhất không hề kinh sợ, cười dài một tiếng, tả thủ hành không chặt xuống, thân cây bị luồng tình phong vô hình quét qua, tức thì bị cắt rời như đậu hũ. Nơi đầu thân cây bị hồng mang bao kín, dường như phát ra tiếng rền rĩ, hóa thành phấn vụ. tan lạc trong gió. Nhưng nhất đẳng cao thủ vạn kiếm nhất đã vung phần còn lại của thân cây lên, như trống trời, uy võ vô cùng. Bóng cây bay chuyển đờ ở ý trời mất hết, gió giữ tiêu tan, kinh phong ngừng lại, vạn vật trên thế gian trong nháy mắt như nín thở, tất cả ngưng vọng nhìn thân ảnh bay lượn giữa từng không. Lao từ trên không hạ xuống, trong tiếng hét lớn, đưa thân cây lên đánh xuống một đòn sấm sét, Kinh phong ru rít, đâm vào thai. trong vòng ba trượng trên mặt đất bỗng nổ ơ mở một tiếng trong dây lát cắt đá bay hết ra ngoài chỉ có một mình quỷ lệ tà áo lay động sắc mặt trắng xanh ngoan cường nhìn chăm chú cự thụ từ trời cao hạ xuống trợ âm thanh quái dị như sấm bên hai, quỷ lệ nghiến chặt răng, đột nhiên song thủ vũ động thái cực đồ xoay chuyển không ngừng nhanh chóng bay lên chặn lấy thân cây sấm sét phía trước hai luồng đại lực xung đột nhau giữa không trung nổ ơ mở một tiếng làm vùng đất xung quanh đỉnh núi chấn động quỷ lệ đứng tại đó chân đã lún vào đất phần đầu thân cây bị đại lực của thái cực huyền thanh đạo đẻ ép toàn bộ bị xé rách mảnh gỗ bay tung tóe hóa thành phấn vụn tản mát khắp nơi không còn tung tích đó chính vì sau khi thân cây ngang nhiên đánh mạnh xuống bị thanh quang chấp động trên thái cực đổ đâm nát từng phân một quỷ lệ sắc mặt lại tái đi một chút kia sáng quái dị của phệ hồn mạnh thêm phật ra chân ngôn lại xuất hiện bên dưới hình thái cực kim quang chấp động Đột nhiên phủ xuống một tờ NLZ. Kinh phong dứt lên, trong trường đấu mọi người cơ hồ không thở được, cuồng phong cực mạnh, cả hai nam nhân tại khu rừng nơi đỉnh núi giao chiến quên mình, chẳng thấy hình dáng người nào, chỉ duy nhất bóng đen chớp động ẩn hiện. Thờ thờ NG sắc trên gương mặt vạn kiếm nhất tràn đờ ơ y khí, những nếp nhăn sâu chẳng chịt lúc này biến mất chẳng còn dấu vết, phản phất những tháng năm vẻ vàng của tuổi trẻ nhiều năm trước, vào lúc này, đã trở lại trên thân hình lão. đó là ánh phản chiếu những kích động, những nạo thế thiên hạ đã trải qua. Lão ngửa mặt lên trời cất tiếng hú dài, như long gờ cảm thấy luồng kình phong này xốc vào mặt, tưởng như nhiệt huyết toàn thân bị thiêu đốt. Lão bật cười lớn, toàn thân đạo hành tập trung tại thân cây vọt tới, toàn bộ tu hành xuất ra một lờ lờ nữa như núi lửa phun trào, ưm ưm tuôn ra. Phật gia chân ngôn trước mắt tan biến. Áp lực nặng nề tờ ơn nở tờ ơn nở lớp lớp như bài sơn đảo hải đè xuống, khỏe miệng quỷ lệ ứa máu, trong xác mặt trắng xanh đột nhiên lại nhanh chóng nổi lên màu hồng, Chất phun ra một búng máu tươi, rơi rớt trên thân phệ hồn. Từng giọt máu tươi lặng lẽ hỏa tan trong đất, hơi thở băng lánh trong thâm tâm bắt đầu trở lại. Đôi mắt hắn đột nhiên biến thành màu huyết hồng. Vào đúng thời khắc quyết định này, bất tờ hờ ơn nở phong rú rít đờ trời ngưng lại. sắt ý tờ hnn kinh quỷ sru tiểu biến thân ảnh uy vũ giữa từng không như thiên tờ hnn đột nhiên bắt đầu lắc lư từ từ vô lực một bóng đen đánh vào lưng vạn kiếm nhất nhanh chóng vô cùng chân pháp chứa trong người quỷ lệ đã lâu trong nháy mắt không còn bị chế áp lập tức tuân ra thanh quang kim mang cùng yêu lực của ánh hồng u ám luồng đại lục của ba đại chân pháp hòa làm một thể trong chớp mắt xông thẳng lên trời đang kết dày đặc công vào ngực vạn kiếm nhất chỉ một sát na Âm thanh ken két như tiếng hạt trâu rơi vang dội không ngừng. Vạn kiếm nhất đứng lại giữa không trung, không hề bay đi, chỉ thấy thân hình đột nhiên mềm nũng, bắt đầu từ ngược, da thịt toàn thân tựa hồ mất hết sức chống chọi, bắt đầu co rút héo tàn không thể vãn hồi. Quỷ lệ thôi run rẩy. qua một khắc, hắn không tự chủ được ôm lấy thân hình vạn kiếm nhất, trong vòng tay, sức nặng thân thể lão cho biết ông già còn ấy chính là vạn kiếm nhất. Trong lúc xoay chuyển, hắn nhìn thấy rõ ràng trên lưng vạn kiếm nhất in hình thủ ấn đen kịt quỷ lệ ôm vạn kiếm nhất đáp xuống mặt đất hắn thở hổn hển nhìn vạn kiếm nhất đồng thời quay đầu nhìn qua giữa đấm xương mù tản mát một bóng đen đang đứng hiển nhiên chính là quỷ tiên sinh quỷ lệ trong mắt bùng cháy ánh lửa yêu dị lạnh lùng hỏi ngươi làm gì đó quỷ tiên sinh không hề để ý tới hắn chỉ liếc nhìn vạn kiếm nhất lão nhân lúc này đang hấp hối rồi lại nhìn hắn chằm chằm Chỉ thấy vô số tờ hờn nở tỉnh Đan Sen trong mắt hắn. Tấm sa đen trên mặt Quỷ Tiên Sinh hơi lay động, không biết tâm tờ hờn nở lão có bị kích động không, chỉ thấy Thanh Âm lão vẫn bình đạm như cũ nhiều năm rồi, sao ngươi vẫn cứ thế? Luôn luôn tin tưởng bằng hữu, không một chút đề phòng. Vạn Kiếm nhất hơi hé miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng vừa há đã phun ra đờm một miệng máu tươi. Sắc mặt lão lập tức trắng xanh, phảng phất như sinh mệnh đã lẳng lặng ra đi. sau đó lão cười khẽ giữa máu tươi trào tuân và hơi thở khó nhọc lao lặng lẽ mỉm cười quay đầu lại nhìn quỷ lệ ánh mắt ấy không hiểu sao lúc đó lại có mấy phần nhu hòa quỷ lệ thở mạnh hốt nhiên vành mắt nóng lên lão nhân mà trước đó một khắc hắn còn chiến đấu sinh tử lúc này hắn không dám nhìn thẳng vào mắt lão hắn lặng lẽ để lão nhân xuống đứng lên tờ giờ -E mở giọng nói nếu trong tay ngươi có chạm lòng kiếm ta tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi vạn kiếm nhất nhìn gã thiếu niên đôi tay lão nắm chặt thân hình hơi run rẩy sau đó quỷ lệ quay lại chăm chú nhìn quỷ tiên sinh quỷ tiên sinh không hề tránh né ánh mắt hắn thậm chí khi trong ánh mắt quỷ lệ không hề che giấu sự khinh bị cùng chán ghét lão cũng tựa hồ chẳng chút để ý quỷ lệ tờ giờ mở mặt nhìn lão một lúc sau đó không nói tiếng nào quay đầu theo con đường nhỏ trên núi đi tới hướng ảo nguyệt động phủ trong chốc lát thân ảnh đã biến mất nơi này Còn lại hai người. Quỷ tiên sinh lặng lẽ đi tới bên người vạn kiếm nhất. lão nhân không còn chút sức lực nằm trên mặt đất, khẽ nhướng mắt lên nhìn lão, máu tươi vẫn không ngưng chảy ra bên khỏe miệng. Chính vào lúc đó, đột nhiên từ phía xa vọng lại tiếng bước chân, có người đang đi tới xuển qua đám sương ngủ, xem ra sẽ đến nơi này. Quỷ tiên sinh biến sắc, hát ảnh thoáng động, trong nháy mắt đã biến mất trong đám sương ngủ. Lát sau, thân ảnh lâm kinh vũ hiện ra từ đám sương ngủ. Tiến vào trong trường thấy rõ mọi sự. Tờ thờ hơn nở sắc vốn đang tươi cười trước mắt đã biến mất, mắt y, y hề lộ vẻ không thể tin được những gì đang thấy. Lão nhân 10 năm nay y y sớm tối gặp mặt toàn thân với máu, đang yếu ớt nằm trên mặt đất. A a a a Lâm Kinh Vũ xuống tới, mặt nhuộm nét tuyệt vọng, hoàn toàn không phát hiện sau lưng mình có một bóng đen nhỏ thoáng qua. chương 165, Á Ho Nguy Hệ Tờ. Tiền bối, tiền bối, người sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Kinh Vũ xông tới bên cạnh vạn kiếm nhất, quy thụt xuống, hai tay run run đỡ lao dậy, nhưng chỉ cảm thấy người lão mềm nún, một cảm giác lạnh leo dâng tràn trong tâm tưởng. Lâm Kinh Vũ như bị rơi vào một hờ ơ mở băng không đáy, dường như tất cả xương cốt trên người lão già này đã vỡ vụn, không còn một mảnh nào là nguyên vẹn. Là ai? Là ai? Lâm Kinh Vũ gở ơ mở lên, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ và hận thù sen lẫn sự tuyệt vọng. tiền bối tiền bối gã gào lên thống thiết nghẹn ngào cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng trước giờ gã vốn không nhớ rằng mình còn biết khóc nhưng trước lao già toàn thân yếu ớt vô lực này không ngờ sự tuyệt vọng dồn nén mười mấy năm nay đã ơ mở ập đổ về trên người hắn vạn kiếm nhất đờ đẫn nhìn người thanh niên trước mắt thờ ơ mở nhủ nhìn dáng vẻ thương tâm của nó không hề có chút giả dối thật không ngờ trên đời này vẫn còn có người đối xử thực lòng với ta ngón tay lão khẽ động đậy sau đó như có tờ hờ nở lực ở đâu trợ rút, lão khẽ run rẩy nhấc được bàn tay lên lâm kinh vũ giật mình mừng rỡ nắm lấy tay Lão gấp giọng nói tiền bối tiền bối người hay mau nói đi là kẻ nào hại người đến như vậy con con nhất định báo cửu cho người ai là ai sắc mặt vạn kiếm nhất càng lúc càng nhợt nhạt ngay cả hô hấp dường như cũng khó khăn đối với Lão, nhưng không hiểu tại sao đôi mắt Lão giờ đây sáng rực lên lão nắm chặt lấy bàn tay lâm kinh vũ ngón tay khe khẽ động đậy lâm kinh vũ ngẩn người túi đầu nhìn xuống trong bàn tay gã nhóm tay vô lực của vạn kiếm nhất đang chấm máu run rẩy viết lên cẩn thận đột nhiên một bóng đen xẹt ra từ làn sương mù sau lưng lâm kinh vũ quỷ tiên sinh hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn và vạn kiếm nhất lâm kinh vũ quay lưng lại với quỷ tiên sinh toàn bộ tinh tờ hờ ơ đều tập trung vào ngón tay vạn kiếm nhất Không hề cảm nhận được sự xuất hiện của bóng đen, nhưng vạn kiếm nhất thì đã nhìn thấy, ánh mắt của Lao chạm phải thị tuyến của quỷ tiên sinh, bất giác khẽ run lên một cái. Khoảnh khắc ấy dường như ngưng đọc lại. Vạn kiếm nhất đột nhiên mỉm cười, một nụ cười mang theo máu tươi. lão nhìn quỷ tiên sinh rồi khe khẽ lắc đầu. Lâm Kinh Vũ đợi mãi mà không thấy vạn kiếm nhất viết tiếp, ngạc nhiên ngẩng đầu chỉ thấy vạn kiếm nhất đã nghèo đầu sang một bên, đoạn khí từ lúc nào không biết. toàn thân lâm kinh vũ run lên mở ơn nổi bật hai tay lẩy bẩy nhìn chăm chăm vào gương mặt già nua của vạn kiếm nhất mà không dám tin vào mắt mình một lúc lâu sau gã mới kêu lên một tiếng thống thiết tiền bối gã vừa khóc lóc vừa ôm chặt lấy lao quỷ tiên sinh lặng lẽ đứng sau lưng gã chăm chú nhìn vào gương mặt già nua của vạn kiếm nhất hồi lâu sau mới chậm rãi bỏ đi biến mất sau làn xương mờ viền ảo trong gió ở nước truyền lại một tiếng thở dài náo ruột Tiếng hú dưới núi theo gió truyền về như muôn ngàn mũi kim nhỏ lì ti đâm vào thai. Trên thanh vân sơn, người đứng nhấp nô, các nhân sĩ chính đạo đều tập trung cả trên thông thiên phong. Đứng đầu là đạo huyền chân nhân, vân dịch lam và phổ hoàng thượng nhân. Ai nấy đều tờ hờ ơ nở sắc ngưng trọng, hai hàng lông mày nhíu chặt, chăm chú roi mắt nhìn xuống dưới núi. Mùi tanh nồng thoang thoảng bốc lên, khiến người ta không thể không liên tưởng đến vô số loài yêu thú ác độc tản nhẫn đang tập trung dưới chân núi. Ai cũng không thể đoán trước được kết quả của trường hạo kiếp này rốt cuộc sẽ ra sao. Trên quảng trường bên ngoài Ngọc Thanh Điện, người đứng nhấp nhô nhưng lại tĩnh lặng như tờ, trên mặt mỗi người đều như phủ một đám mây mờ u ám. Chính vào lúc này, đột nhiên ở phía xa vang lên một tiếng hú lạnh lót, như loài sói tru đêm, như loài quỷ ma khóc gọi hồn, tiếng hú xé nát không gian, vang lên bên thai từng người rõ một một. Nghe thanh âm ấy, dường như phát ra từ dưới chân núi. Nhưng lại cao vút đến giữa từng không, nhất thời người người đều biến xác Tiếng hú còn vang dội trở về, lần khuất mấy vòng giữa đám mây trắng rồi mới giờ nở giờ nở tan biến vào trong không trung. Chính vào lúc này, vạn con yêu thú dưới chân núi cùng lúc gờm -E mở vang, tiếng gờm -E chấn động cả một góc trời, thanh thế như bài sơn đảo hải, dường như muốn lật nhào cả trời đất này vậy. Vân khí lập tức tiêu tan, một luồng hắc khi ùn ùn dâng lên từ chân núi, càng lúc càng lớn. Càng lúc càng dày đặc, nhưng tụ lại trên không, đối diện ngay với thông thiên phòng, giờ ơn nở giờ nở che lấp cả mặt trời. Không biết là ai đã thốt lên một tiếng kinh hãi đầu tiên, chúng nhân đang tập trung trên núi đều đưa mắt nhìn về phía đám hát vân. Chỉ thấy bên trong đó, giữa màn cuồng phong vụ vụ, có một thanh niên thân vận áo lụa đang đứng nhàn nhã chắp tay sau lưng, mặt vô biểu tình, đang chú nhãn nhìn chúng nhân. Giữa trời đất này, con người là một sự vật thế nào? Y, -y, -y nhẹ nhẹ xua tay, dưới chân núi vạn con yêu thú cùng lúc gờ mở lên, từng trận gió canh, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Quỷ lệ như cảm thấy điều gì đó, hắn dừng lại, khe khe trao mày quay người lại, đôi mắt nhìn lên thông thiên phòng, chỉ thấy trên đó hắc vân trùng trùng, cùng phong gào rú, tuy khoảng cách không quá xa, nhưng so với hậu sơn nơi hắn đứng thì dường như là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người hắn. Quỷ lệ chậm chạp thu hồi một quang, quay sang nhìn lên đầu vai mình, tiểu hôi đã biến đi đâu mất. L.N. tiến nhập ảo nguyệt động phủ này, hắn đã đặc biệt mang theo tiểu hôi, bên trong động phủ nguy hiểm thế nào hắn cũng hiểu rõ và cũng không nắm chắc rằng mình có thể trở ra hay không. Trận chiến với Lao Nhân tờ H.N. bí vừa rồi, tuy rằng có quỷ tiên sinh xuất thủ tương trợ, nhưng trong lòng quỷ lệ bất giác dâng lên một cảm giác kỳ lạ, thanh vân môn có cả ngàn năm lịch sử. quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Nhớ lại hồi đó, không phải bản thân hắn cũng là một bộ phận của nơi này hay sao? Hắn khẽ cắn môi, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Hai bên đường vẫn như vậy, khắp nơi đều là cỏ bụi rậm rạp tung bách xanh dởn, chỉ có con đường nho nhỏ ngoằn nghèo dẫn đến một nơi tờ hở ân ở bí. Nơi sâu thẳm trong khu rừng, con âm vang tiếng chim hót lảnh lót. Cơ hội như trường hạo kiếp ở trước núi hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thế giới cách biệt nơi hậu sơn, không khí thanh bình vẫn bao trùm khắp nơi, cả trên không trung cũng không có chút mùi thanh tưởi. Quỷ lệ vốn cũng có chút khẩn trương, nhưng trong khung cảnh bình yên này, bất giác cũng bình tĩnh trở lại rất nhanh, đến khi hắn lờ đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn bốn chữ hảo nguyện động phủ, đối diện với địa giới danh chấn thiên hạ này, trên mặt hắn vẫn không có chút biểu tình dị dạng. giống như đang chuẩn bị bước vào một hang động hết sức bình thường vậy mà trên thực tế trước mặt hắn cũng dường như chỉ là một hang động bình thường mà thôi động khẩu cao chừng gấp dưới một người bình thường rộng khoảng bảy thước nằm trên một dốc núi thoái thoải hai bên là bùi cây rậm rạp thậm chí còn có cây mọc lan cả vào trong động khẩu sơn phong thổi tới khiến cây cỏ nhẹ nhàng rung động phía trên động khẩu có một tảng đá lớn khắc bốn chữ ảo nguyệt động phủ ngoại trừ ý nghĩa của bốn chữ này Mọi sự vật quanh đây, bao gồm cả tự tích đều hết sức bình thường, có lẽ nào nơi đây chính là căn bản của thanh vân môn hai ngàn năm nay chứ? Có phải cuốn vô danh cổ quyển năm xưa đã tạo nên vô số anh tài tuấn kiệt trong đó có thanh vân tử và thanh diệp chân nhân nằm ở trong này? Còn có một thanh kiếm danh động thiên hạ nữa? Quỷ lệ lặng lẽ nhìn bốn chữ khắc trên đá, bốn chữ đại tự trải qua bao phong ba tuế nguyệt ấy cũng phảng phất như nhìn lại hắn. Hắn không nói gì. chỉ lặng lẽ thở dài. Sau một hồi tờ giờ mở mặc, cuối cùng hắn cũng cất bước vào trong, bước vào thế giới của ngày xưa. Không ngờ trong đó lại chỉ có một gian thạch thất tờ âm mở thường, chỉ hơi đảo mắt một lượt là có thể nhìn thấy mọi vật bài thiết trong động, vài tảng đá trồng đống ở góc tường, rêu phong ẩm ướp phủ đầy. điểm duy nhất khác với bên ngoài là bên trong động đặc biệt thanh tịnh, đi vào sân động, cơ hồ như tất cả đều trở nên an tịnh. Giống như là một thế giới hoàn toàn tách biệt vậy. Quỷ Lệ thu hồi một quang, ánh mắt tập trung vào bức tường đá đối diện với động khẩu, trên mặt đá phẳng lì có chạm một tấm thái cực đồ lớn, đây chính là vật duy nhất trong động có liên quan đến Thanh Vân Môn. Quỷ Lệ hít sâu vào một hơi, bước đến phía trước thái cực đồ. Trên thái cực đồ ơ y những vết xước mẻ, có nhiều chỗ còn bị tàn phá không còn nhận ra đường nét, hiển nhiên là đã có từ rất lâu đời. Quỷ Lệ im lặng nhìn tấm đồ hình trong đầu lại vang lên những lời quỷ tiên sinh nói cách đó không lâu. Một lát sau, hắn nhẹ nhẹ đặt tay lên thái cực đồ, một luồng thanh quang nhàn nhạt tán phát ra từ lòng bàn tay hắn. Quỷ lệ mặt vô biểu tình, chỉ chăm chú nhìn vào luồng sáng trong lòng bàn tay, cảm giác luồng chân khí thái cực huyền thanh đạo thân thuộc cuộn trào trong kinh mạch. phảng phất như người đang chìm trong giấc ngủ đột nhiên bừng tỉnh dậy, không gian lặng yên của thạch thất đột nhiên bị một tiếng động khẽ phá vỡ. Giống như cả tòa động phủ đang thở dài một tiếng nao lòng vậy, mọi thứ bắt đầu chuyển động, sau đó tấm thái cực đồ cũng sáng rực ánh sáng xanh kỳ ảo và bắt đầu chuyển động. Sau khi chuyển động đúng một vòng, vách đá đột nhiên vang lên một tiếng cách, tất cả đều dừng cả lại, quỷ lệ thu tay yên lặng đứng chờ. Sự yên tĩnh đã biến mất trong nháy mắt, trong sơn động không ngừng vang lên những tiếng ù ủng, chính vào lúc này trên viền của tấm thái cực đồ đột nhiên xuất hiện một vết nứt. sau đó thì chậm rãi chuyển động sang một bên lộ ra một động khẩu bí mật chỉ là chỗ đó có một làn xương vụ quái dị màu trắng đục lẩn khuất lượn vòng thoạt nhìn thì giống sương mù nhưng lại cũng rất giống mũi nước chuyển động không ngừng bên trong ngông lung bất định dù tìm cách nào quỷ lệ cũng không thể nhìn xuyên qua được màn xương kỳ dị ấy quỷ lệ lặng lẽ nhìn màn xương dù sao thì quỷ tiên sinh cũng không lừa hắn nhưng bên trong làn xương mù này là thứ gì chứ hắn không do dự thậm chí cũng không thèm nghĩ ngợi nhấc chân bước thẳng vào trong làn sông mù nhanh chóng nuốt chừng lấy hắn còn cánh cửa kia thì cũng lập tức đóng lại vết nước hoàn toàn biến mất trong mông lung giữa bờ ơ trời bao la ánh lên một tia chớp làm sáng rực cả đêm đen trong chớp mắt kia sáng đã hóa thành một luồng kiếm quang khổng lồ sáng rực rỡ lao vút xuống khiến người ta không thể nhìn rõ luồng kiếm quang ấy đâm thẳng vào chỗ mềm yếu nhất của lòng người Sau đó giữa trời lại xuất hiện một mặt trăng kỳ quái với ánh sáng trắng bạc lơ lửng, lững lờ giữa các đám mây. Trong sát na đó, dường như mọi thứ trong đầu quỷ lệ đều biến mất, chỉ có ánh mắt là nhìn chằm chằm về trước, cố gắng nhìn ra phía sau đạo bạch quang. Phảng phất như có một âm thanh vất như có người đang dương dứt khóc, nhưng lập tức lại có một tiếng cười quen thuộc vang lên. Tiếp đó là một tiếng hoa hoa của trẻ con, rồi tiếng khóc lại bắt đầu nhỉ non giả dích. Không hiểu vì sao. Hắn phong bế toàn bộ hô hấp lại. Một sự khẩn trương không tên dâng trào trong lòng, tim hắn đập mạnh, tiếng gió không ngừng vang lên bên thai, nhưng hắn không hề cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, phảng phất như hắn đã biến thành một đôi mắt, một đôi mắt đang ráo rắc tìm kiếm xung quanh, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy. Tòa thôn trang nhỏ bé, còn có gian thảo miếu phía sau thôn nữa. Xin chưa vậy? Một giọng nam nhân gấp gáp hỏi. Sinh rồi, mẫu tử bình yên, là một bẻ trai. Thanh âm của bà đỡ mang theo sự mừng rỡ vui vẻ cung hỉ. Ha ha ha ha. Nam nhân cất tiếng cười vang, trong tiếng cười tờ hờ nở phát mang theo vẻ mừng rỡ không tả. Một chút sau, nam nhân bế ra một đứa nhỏ đang khóc qua hoa, hoa bụ bấm vô cùng. Đặt tên gì bây giờ nhỉ, cha nó. Giọng của người mẹ vẫn còn yếu ớt nhưng nét mặt đờ ơ y vẻ hạnh phúc. Người cha nghĩ ngợi giây lát, đoạn nói chúng ta nửa chữ cũng không biết. Trong thôn này người có học vấn nhất phải nói đến Lâm Tiên Sinh ở đầu đông thôn, những đứa trẻ trong thôn này đều là do ông ấy đặt tên cả. Hay là chúng ta đi nhờ ông ấy vậy? Người mẹ khẽ gật đầu người cha liền lập tức chạy đi, không lâu sau thì ông chạy về, miệng cười hớn hở, tay cờ âm mở một mảnh giấy nói Lâm Tiên Sinh nói những người như chúng ta quan trọng nhất là được bình an, giữ bổn phận của mình, sống một đời bình yên là được, vì thế ông ấy đặt cho đứa nhỏ cái tên này. Người mẹ mừng rỡ nói ồ, người có học vấn quả là khác. Ông ấy đặt cho con chúng ta tên gì vậy? Người cha chỉa cánh tay thô lỗ của mình, dơ mảnh giấy đến trước mặt người mẹ, rồi ôm cả hai mẹ con vào lòng thì tờ hờ âm mờ âu yếm giường như ba chữ ấy đối với ông vô cùng sùng kính và sùng ái vậy. Trương Tiểu Phạm ôm mờ, giữa trời nổ vang một tiếng sấm, mưa bắt đầu rơi. Toàn thân hắn đột nhiên run lên bờ ờn bật, hơi thở gấp gáp. Bên ngoài mưa lớn. trời đất đen kịt, thanh vân sơn ở phía xa xa như một con quái thú cuồng nộ. giữa cơn mưa gió bao tác, người cha và người mẹ ôm chặt lấy nhau âu yếm nhìn đứa nhỏ trong lòng. Hắn muốn hét lên nhưng không thể nào phát ra tiếng tê ợ, thiên ngôn vạn ngự trong đầu cuối cùng chỉ hóa thành hai chữ cha mẹ. mưa phủ khắp trời, những hạt mưa nhỏ rơi trên mặt hắn, lạnh buốt đến sương tủy. vỡ nrz NG hảo nguyệt trên cao chiếu xuống một làn lũ quang nhàn nhạt. nhạt. Vũ. Một tảng đá từ trên không bay tới, như là xuyên qua thân thể hắn, rơi bịch xuống đất. Bờ ơ trời không biết từ lúc nào đã trở nên sáng rỡ, một đám trẻ còn đang nô đùa chạy nhảy trong thôn làng Yên Bình. Một đứa nhỏ nhìn có vẻ hết sức tờ ơ mở thường đang chạy thuộc mạng phía trước, một đứa trẻ khác có vẻ lớn hơn dẫn những đứa khác đuổi sát phía sau, miệng hét lớn trương tiểu phàm, ngươi có giỏi thì đứng lại cho ta. Đứa trẻ chạy đầu tiên xí một tiếng, vừa chạy vừa nói ngươi tưởng ta ngốc à Nói xong còn rào chân chạy nhanh hơn. Bọn trẻ cứ chạy đuổi nhau mãi, giờ ơn lờ giờ ơn lờ đã chạy đến ngôi miếu cũ ở đầu thôn. Từ bên ngoài nhìn vào, ngôi miếu cổ này đã tản tá cũ nát lắm rồi, không biết đã trải qua bao nhiêu năm không được tu sửa. Trương Tiểu Phàm chạy vào đầu tiên, đám trẻ phía sau cũng chạy vào theo. Bên trong tòa miếu, phảng phất như vang lên tiếng nô đùa cãi nhau của lũ trẻ. Hắn ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu trận trống giống. Phảng phất như có một nỗi sợ hai không thể gọi tên đang dâng trào lên trong lòng hắn, G.N.G.N. xâm chiếm cả tâm hồn hắn. Một bước, rồi lại một bước, hắn lặng lẽ bước đến G.N. gian thảo miếu, đến G.N. cơn ác mộng của thừa thiếu thời. Đứa trẻ hơi lớn hơn kia cưới lên người Trương Tiểu Phàm mặt vinh lên nói bị ta bắt cứng rồi, ngươi còn gì để nói nữa chứ? Trương Tiểu Phàm nét mắt nhìn lên không tính, không tính ngươi ám toán ta, làm sao mà tính được? đứa trẻ kia ngây người, ngạc nhiên nói ta ám toán ngươi lúc nào. trương tiểu phàm nói lâm kinh vũ kia, ngươi dám nói tấm ván kia không phải do ngươi đặt trước ở đó chứ? đứa trẻ tên lâm kinh vũ kia kêu lớn làm gì có chuyện đó. trương tiểu phàm nhễu môi, ngẩng cao đầu kiên quyết không chịu khuất phục. lâm kinh vũ tức giận chắn hông, đưa tay bóp chặt cổ trương tiểu phàm, tức giận nói đã nói là bị ta bắt thì phải nhận thua mà, ngươi có phục hay không? trương tiểu phàm không thèm để ý đến nó. Lâm Kinh Vũ tức đến đỏ mặt, dụng lực bấp mạnh, cao giọng quát có phục không. Trương Tiểu Phàm bị nó bóp chặt khí quản, hô hấp khó khăn, sắc mặt bắt đầu tím giờ hơn nhưng dù còn nhỏ, tính tình Tiểu Phàm không ngờ cũng đã rất quật cường, quyết tâm không chịu cúi đầu. Lâm Kinh Vũ càng thêm tức giận, vận lực tiếp tục bấp mạnh, miệng gờ mở gẻ nói, có phục không, có phục không, có phục không, có phục không, có phục không. không? Thanh âm ấy cứ vang mãi trong đầu hắn. nỗi đau ẩn giấu từ bao lâu nay bất chợt dâng trào lên trong dạ. sau đó như đã chờ đợi từ rất lâu lại giống như ngẫu nhiên không hề chuẩn bị một cánh tay từ từ đưa ra gờ y gục và đờ y nếp nhăn thật thân thiết thật quen thuộc nhưng không biết từ lúc nào trong lòng hắn đã dâng lên một nỗi phẫn hận một niềm căm thù không thể nào kìm nén nổi lao hòa thượng mỉm cười vẫn là nụ cười từ bi hòa ái đó trong chốc lát thế giới của hắn hoàn toàn trống rỗng Tất cả mọi thứ, thôn trang, đám tiểu hài tử, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại lao hòa thượng với nụ cười hiền hậu nhìn hắn giống như một bức tranh chưa hề bị tuế nguyệt làm phai mờ. Toàn thân hắn run rẩy, một niềm bi vẫn khó tả trào dâng trong đầu, nhịn không được, ngửa mặt lên trời hú dài. Bờ ơ trời lúc này sao lại biến thành đèn xì? Có gió, có mưa, lảng lạng rơi. Chương 166, kỳ cờ thờ đấu. mùi máu tanh nhuộm đờ ơ y đỉnh thông thiên phong trên thanh vân sơn ngay cả linh thú thủy kỳ lần cũng hiện vẻ bất an đứng ngồi không yên nơi hàn băng đờ ơ thỉnh thoảng lại hú lên vang động đồng thời tại ngọc thanh Điện, mọi người với sắc mặt tờ giờ ơ mở trọng đang nhìn xuống núi bên kia hồng kiều ngay lúc này cuộc thảm sát đã diễn ra một ngày một đêm mặc dù đã đoán biết cuộc chiến với đám quái thú sẽ rất khốc liệt nhưng thảm cảnh trước mặt cũng làm mọi người run sợ bọn thú yêu từ lúc xuống núi di chuyển như rông reo báo cuốn. Tuy rằng các cao thủ tránh đạo không ngừng tập kích, nhưng với số lượng không sao đếm xuể, tạo thành cơn đại hồng lưu, yêu thú căn bản không coi những cuộc tập kích đó ra gì, chúng vẫn như lôi hoanh nội chiều, lướt đi như gió. Ngay cả với những trận tập kích dữ dội, mọi người không thể ngờ rằng họ chỉ có thể tiêu diệt được mười 12 con quái vật, chẳng thấm vào đâu so với số lượng vô kể bọn chúng. Như lúc này, Thế trận phục kích của phe tránh đạo nhằm ngăn chặn thế tấn công như vũ bão của đoàn quái thú đã hoàn toàn thất bại, sự tàn nhẫn vô nhân tính của giã thú đã tàn phá tất cả. Phe tránh đạo bị bước lui về đỉnh thông thiên phong dưới sự tấn công ồ ạt của thú yêu. Đạo huyền chân nhân lãnh đạo quân hùng, chấn giữ ngay mùi tấn công chính của địch, cùng với những cao thủ khác vận dụng toàn lực, quyết chiến ngay vân hải. Lúc này, hào quang các pháp bảo bay lượn đờ ơ y trời, máu tanh vương vải khắp nơi. Tiếng la hét kêu khóc vang trời. Một luồng cuồng phong hắc ám như thủy triều điên cuồng dâng lên, càn quét vào chính diện, trong số vài trăm cao thủ còn lại, một nửa chấn giữ dưới đất, một nửa bay lên không, tạo ra vô số hào quang dựng thành một bức tường ánh sáng lạnh giá chấn giữ trước mặt quần hùng, tỏa ra hào quang rực rỡ. Đáng quái thú căn bản không biết đến đau đớn, dâng lên như chiều cuốn, lao thẳng tấm thân huyết nhục vào thành băng khí, chỉ trong chốc lát, hào quang như tán loạn tỏa ra khắp phía. Tạo nên một âm thanh chấn động khắp đỉnh thông thiên phong, vang động trong đầu từng người. Sau đợt tấn công đầu tiên, hàng trăm quái thú bị luồng hào quang từ băng thành đánh cho tan xác, mùi máu tanh sông lên nồng nặc, lan tỏa khắp nơi như một cơn mưa máu bung lên, rồi từ từ đổ xuống khắp người phe tránh đạo. Cảnh tượng thật kinh hoàng. Đám người tránh đạo còn chưa kịp định thờ nở thì đợt tấn công thứ hai đã ập đến dữ dội hơn. Quang thành LN này chịu một áp lực cực kỳ to lớn. Một số nơi chịu áp lực nặng hơn, hào quang mở đi. Tuy nhiên ngay cả những nơi đám đệ tử công lực thấp hơn, ý chí vẫn kiên định, phát bảo trong tay lại vung lên, củng cố lại sức mạnh. Trong tiếng kêu giống vang trời, đám quái thu liên tục công vào, liên tục ngã xuống kêu thảm rồi tan biến nhân ảnh. Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền Trân Nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân cùng với Vân Dịch Lam, tờ thờ sắc ngưng trọng. Đạo Huyền Trân Nhân nhìn sang hai người còn lại cùng gật đầu. Vân Dịch la mở lời mọi chuyện do sư huynh làm chủ. Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt không lộ cảm xúc, nhìn về hướng chiến trường, bức tường ánh sáng giờ ân ở giờ ân ở bị luồng hắc chiều áp chế bằng cách không ngừng tấn công vào những điểm yếu, không thể hỗ trợ ngay lập tức, tiếng la thảm thiết dâng lên, mùi máu tanh ngày càng nồng nặc. Đôi mày nhíu lại, liếc mắt xuống rồi nhìn lên không, chỉ thấy hắc vân tờ giờ mở tờ giờ ơ, trong đó ở nước có một đạo thân ảnh tờ hở ẩn tờ bí. Đạo huyền chân nhân quan sát một lúc, rồi quay lại nhìn tiêu giật tài cất tiếng các con lên đi. Tiêu giật tài ngay lập tức ứng tiếng, quay người, tay phải cất lên, ngay sau hắn có gỡN100 cao thủ tránh đạo, nhân số tuy không đông bằng đám người đang chiến đấu dưới vân hải, nhưng từ đám pháp bảo hào quang trói mắt đang tỏa ra, có thể nói đạo hạnh vượt xa. Dĩ nhiên đây là đám đệ tử xuất sắc nhất từ các mạch, các lộ tránh đạo, dẫn đầu bởi tiêu giật tài. Tờ hờn nở tốc bay đến thế trận đang răng dở, sấm chốc nổi lên, những tia điện từ trên không lan xuống, gợi lại hồi ức cơn mưa năm nào. thứ nơi chân trời, nguyệt quang cũng biến đổi, kỳ lạ, sáng, dư trắng muốt. nước mưa rớt trên mặt hắn, tạo cảm giác mát lạnh. trương tiểu phàm đột nhiên hồi tưởng lại, trong cơn mưa gió năm nào, tại tiểu thôn, hắn bất tờ hờ nở nắm chặt tay, như muốn lấy vật gì, nhưng đã biến mất. trong lúc ấy, Phổ trí với ánh mắt hiển hòa đang lặng yên nhìn hắn. Thời khắc đó, hắn như trở về căn phòng thân quen nơi đại trúc phòng, quá khứ chợt hiện về, nhưng cái thân quen và ấm áp. phía xa vang lại tiếng cười nói của các sư huynh đệ đồng môn, tiếng đùa giỡn của đại hoàng và tiểu hôi. Đông nhiên tiếng bước chân quen thuộc vang lên, một thiếu nữ nhan sắc như hoa bước vào, vừa cười vừa la lớn cái tên làm biếng kia, dậy mau để còn lên núi tập chặt chút nữa. Người hắn chợt run lên. Bức tưởng băng giá bao nhiêu năm hắn gây công dựng lên quanh tim hắn giờ đây đã sụp đổ. Nước mắt tuôn trào xuống mặt hắn. Một bàn tay khô cằn từ phía sau vươn tới nắm nhẹ lấy vai hắn, cất giọng hòa ái hỏi hải tử, làm sao con khóc. Trương Tiểu Phàm giật mình quay đầu lại, nhìn khuôn mặt từ bi ấy, thân hình run rẩy không kềm chế được. Hắn nhìn chân chối vào khuôn mặt trước mắt, mơ ước được gặp lại lao hòa thượng từ bi năm nào giờ đây đã thành hiện thực. Phổ trí Thiên sư. Trong tâm trạng hoang mang, hắn cất tiếng hỏi tại sao, tại sao, tại sao người lại chọn ta. Phổ trí không trả lời, vẫn nhìn tiểu phạm với ánh mắt xót thương, nhãn tờ HL từ Bi Bình Hòa, không nói gì. Trên thế gian mọi thứ như biến mất, tưởng chừng như chỉ còn lại hai người. trương tiểu phạm đống chốc trở về với con người thực tại của hắn, nhãn tờ nở xuất hiện ánh hung quang đỏ hồng, sát khí từ thân người tỏa ra hừng hực phù, một tiếng gió nhẹ thổi qua. và áo phía trước bùng lên, phệ hồn ma đổng với ánh hồng quang u ám bay lên ngang ngực hán. Phổ trí mục quang chấn động, nhận ra tà vật trí thượng của ma giáo, phệ huyết châu đang tỏa ra ánh sáng đỏ như máu xoáy thẳng vào ông, đem lại cảm giác lạnh leo run người. Mùi máu tanh sông lên nồng nặc, quỷ lệ đột nhiên xuất hiện giữa không trung, tỏa ra một khí thế bài sơn đảo hải, cùng phong bước lên, tăng bào của phổ trí bay phần phật, toàn thân bị nuốt trừng bởi ánh hồng quang, vô cùng kinh khiếp tuy nhiên lão không hề có ý né tránh vẫn đứng đó bất động trong khoảnh khắc ánh hồng quang xuyên qua người lão rồi từ từ dừng lại phía sau thân ảnh quỷ lệ từ từ hiện ra lão cờ hờ ơ mờ chậm túi đầu xuống nhìn qua thân thể mình rồi thở dài đầu nghiêng qua một bên rồi thân hình từ từ ngã xuống từ phía sau quỷ lệ lại một lờ nở xoay người lại nhìn phổ trí nhãn tờ hờ nờ đang đờ ơ ý vẻ hung bạo chợt dịu xuống ánh hàn quang tắt hẳn trở về với trạng thái ban đầu những tia đỏ trong mắt biến mất đinh phệ hôn bổng chợt rời khỏi tay rơi xuống đất con người hắn như mất hết khí lực sấm chớp lại nổi lên khắp nơi sáng rực mưa gió đờ ơ y trời tâm hắn như trùn xuống hắn lê bước khó nhọc đến bên phổ trí mặt đất nhão nhoẹt bùn đất do cơn mưa như bám chặt lấy chân hắn khiến hắn phải vận dụng hết khí lực mới có thể cất bước hắn ngã xuống tưởng chừng như không thể gợi dậy. Nhưng rồi vẫn tiếp tục bỏ về phía trước. Đến khi tưởng chừng không thể nào dáng gượng được nữa, hắn đã đến được bên cạnh phổ trí. Hắn nắm lấy bàn tay khô cứng của ông, đã hơn 10 năm rồi, đôi bàn tay thân ái này, hắn không ngờ có thể một lần nữa được nắm lấy. Sư phụ, sư phụ. Giọng hắn run rẩy nói không nên lời, hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má tại sao, tại sao, tại sao lại như vờ Phổ trí khó nhọc quay lại, nhìn hắn. Người thiếu niên năm nào giờ đây đã có quá nhiều thay đổi. Lão không trả lời, da mặt càng trắng nhợt đi, đôi môi khẽ động đậy, nhưng rồi cũng không thể thốt nên lời. Lão khẽ nhích động đôi bàn tay dàn o, hướng về mặt hắn, đôi bàn tay run rẩy dưới cơn mưa gió, gió như lao, mưa như tên không ngừng đập vào nó. Tiểu Phàm ngưng khóc, dáng ngóc đầu dậy, nhìn lão. Hai người như ngưng tờ hờn ở nhìn nhau trong cơn mưa gió, lạng yên, không động đậy, lạ thường. không cảm xúc. Đôi môi phổ trí lờ ơn nữa khẽ động đậy như muốn nói gì đó, nhưng rồi cũng chẳng thốt lên được, bàn tay từ từ hạ xuống, nằm lặng yên. Sinh mệnh như đang giờ ơn rời khỏi lão, Tiểu phàm người như ngây dại, toàn thân như hoa đá, khẽ túi lâu xuống, nhìn vào tay mình, giọng run run ta đã giết ông ấy ta đã giết ông ấy. Đông nhiên một luồng quỷ khí bốc lên xung quanh, toàn thân hắn chợt biến đổi, chỉ trong chốc lát, mặt hắn đờ ơ ý vẻ hung tàn. hóa thân thành quỷ lệ tuy nhiên nỗi thống khổ vẫn hằn in trên mặt hắn trong cái thân xác quỷ lệ hung tàn ấy là kẻ đệ tử thanh vân môn trương tiểu phàm năm nào bên cạnh thân xác của phổ trí nỗi dàn vật đau đớn quấn chặt lấy hắn gió vẫn thổi bút người mưa rơi không nớt khung cảnh thật tiêu điều thê lương tiêu giật tài dẫn đầu chúng nhân đệ tử nhanh chóng gia nhập chiến đoàn cục diện ngay lập tức cân bằng lại mặc dù lúc này đám đệ tử đã có chiến lược hợp với tình thế Lập thành từng nhóm từ 3 đến 5 người, trực diện chống đỡ những đợt công kích nhưng vẫn không thể lấp hết những chỗ hổng bị đánh thùng. Tuy nhiên với sự trợ giúp kịp thời của nhóm cao thủ mới đến, họ phản công lại, tiêu diệt nhanh chóng những quái thú đã xâm nhập vào, thoát khỏi cảnh hiểm nguy, củng cố quan thành, kiên cố bất phá. Trung tâm trận chiến, nơi ánh sáng chói loà nhất, lục tuyết kỳ với thanh thiên gia tờ hờ ân nở kiếm như cửu thiên tiên tử ngạo khí ngất trời, hào quang tỏa ra từ vạn trượng trên cao. Thiên gia đánh thẳng xuống, máu huyết văng tung tóe, không thể đếm hết bao nhiêu sát chết dưới chân nàng. Chỉ trong chốc lát, tà áo trắng tinh của nàng đã nhuộm thành hồng. Lục Tuyết Kỳ không hổ danh là một trong những cao thủ bậc nhất trong tránh đạo, bọn quái thu tuy hung ác cũng có bà phần kinh sợ. Trong cuộc chiến sinh từ này, Lục Tuyết Kỳ bất chấp sống chết, tung hoành năng rộng, đánh thẳng vào những nơi yêu thú tụ bờ y, tạo nên những cơn mưa máu dở Ây đặc nơi nàng lướt qua. Lúc này trên mặt nàng không lộ một nét biểu tình nào, không sợ đau đớn, không sợ hiểm ác ngay cả khi mùi máu tanh thấm đâm tấm thân vốn lúc nào cũng tinh khiết, lục tuyết kỳ cũng không hề để ý đến. Nàng dốc toàn lực, không ngừng chém giết, trong cuộc chiến khốc liệt này, với khuôn mặt kiểu diễm lạnh giá, nàng thật sự làm mọi người kinh tâm động phách, không dám tới gờ ở. Một canh giờ lại trôi qua, mặc dù luồng hắc quang không ngừng áp đảo đạo bạch quang, nhưng vẫn không thể phá vỡ. Vân Hải Sơn Nơi tiên cảnh tờ hờ ơn lờ thánh, giờ đây xác chết khắp nơi, mau chạy thành dòng, bờ ơ trời u ám, luồng hát quang không ngừng dịch chuyển lên xuống, khung cảnh thật kinh hoàng. Đông nhiên một tiếng hú kỳ dị cất lên từ phía sau đám quái thú, như ra lệnh gì đó, thanh âm nghe tha thiết thê lường, như vào những đêm giảm, lũ sói cô độc cất tiếng hú dưới trăng. Đang chiến đấu bất kể sống chết, nghe tiếng hú kéo dài, bọn quái thú đột nhiên dừng đánh, lùi lại. giữ một khoảng cách với đám người tránh đạo bên phía đối diện mọi người cũng đình thủ màn hào quang nhạt đi nhưng vẫn bao phủ đỉnh Vân Hải Sơn ai cũng lợi dụng thời khắc này để lấy lại hơi sức lúc này nhìn lại mới thấy mọi người toàn thân nhuộm đơ ơ y huyết tích máu nhuộm tràn đỉnh Vân Hải Sơn đâu đâu cũng thấy xác chết bất kể là quái thú hay cao thủ tránh đạo hơ ơ hết những cao thủ đang phi hành trên không đều đáp xuống khẩn trương lợi dụng thời cơ để phục hồi Ai cũng biết bọn quái thú này có thể tấn công bất ngờ bất cứ khi nào. Chỉ còn những đệ tử đạo hạnh tinh thâm vẫn bay lượn để cảnh giới. Tiêu giật tài khe như mày, mục quang đang nhìn xa xăm bóng thu hồi lại, nơi bọn quái thú tụ tập quá xa để có thể quan sát được. Trong cuộc chiến sinh tử này, hắn chỉ thấy một tương lai mù mịt. Hắn thở dài trong lòng, chợt nhìn thấy GN ở bên cạnh hắn, lục tuyết kỳ vẫn đứng bất động trên không, cơn gió nhẹ thổi qua. tà áo trắng giờ đã thành đỏ hồng bay phấp phới nàng đứng đó như bức tượng tuyệt thế giai nhân vẻ đẹp thoát tục không gì có thể so sánh được thời khắc này nàng vẫn đăm đăm nhìn về phía trước nơi đám hắc quang đang tụ hội tiêu giật tài trau mày trực giác của hắn phát hiện có điều không ổn đối với lục tuyết kỳ trực lại hỏi bất thình lình đáng quái thú lại một ln nữa phát động tấn công chỉ trong chốc lát đã xông tới gn nhanh như thiểm điện khí thế như phá núi rời sông tạo nên một cơn sóng đen tuôn trào khắp nơi. Nhưng nở này bên cạnh bọn quái thú hung ác nở trước còn có những quái vật cực lớn, nhanh nhanh múa vút lao về hướng phe tránh đạo. Giữa lúc đó, chúng nhân bên tránh đạo đã sát cánh bên nhau, các pháp bảo thi nhau bay lên không, tỏa ra hào quang rực rỡ sáng ngời, một nở nữa tạo thành một bức quang thành cực lớn, vững chắc che chở mọi ngả đường tấn công của bọn quái vật. tiêu giật tài mới thời khắc trước bị hấp dẫn bởi vẻ kỳ lạ từ lục tuyết kỳ dẫn đến sự nghi ngờ giờ đây phải bỏ qua lúc này trong mắt mọi người chuyện quan trọng nhất là cơn sóng quái thú đang dâng đến ngày càng gỡ ngờ mùi tử khí tỏa ra nồng nặc khí thế hừng hực một tiếng nổ long trời cất lên trời đất rung chuyển đạo hát sắc hồng lưu đập thẳng vào con thành tạo nên sức ép cực lớn nặng nề như thổi bay mọi thứ xương cốt bay khắp nơi Những thân thể tê liệt bị ném lên không bởi những móng trào sắc nhọn. Những yêu thú cực lớn gia nhập chiến đoàn LN này quả thực có sức mạnh siêu việt, vượt xa những quái vật thông thường khác, những pháp bảo của phe chánh đạo chẳng có tác dụng gì đối với chúng. Ngược lại, trào thủ của chúng vô cùng lợi hại, quét tới đâu máu văng tới đó, chỉ trong chốc lát, 7-8 con đã vượt qua bức tường phòng thủ, lưu lại những lô hổng chết người, chẳng mấy chốc bức quang thành đã bị suy yếu tờ giờ mở trọng. Từ trên cao, Vân Dịch Lam và Phổ Hoàng Thượng nhân sắc mặt đại biến. Vân Dịch Lam nhúng mày, hướng về phía đạo huyền chân nhân, người đang ngưng trọng tờ HN sắc nhìn xuống núi, tiếng hú hiệu lệnh không ngừng phát ra, khỏe mắt ông lộ do nét ưu tư, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng trên mặt không lộ nét biểu tình, cũng không lên tiếng. Vân Dịch Lam thu hồi mục quang, tờ giờ mở HM ngâm suy nghĩ, rồi nhìn xuống núi. Cuộc chiến bên dưới ngày càng khốc liệt, Bọn đệ tử tránh đạo đều biết đây là thời khắc hết sức quan trọng. Mỗi cá nhân bỏ qua sự sinh tử, toàn lực ứng phó. Thậm chí một số lớn đệ tử cũng la hét điên cuồng, lao vào bọn quái thú, chém giết bất kể sống chết. Người hay thú lúc này cũng chẳng có sự khác biệt nào. Chương 167: Cờ mở a! Nhìn lên thấy dòng thác thu yêu vô cùng vô tận, điên cuồng lao tới hết lớp này đến lớp khác, dùng mấy con thú yêu khổng lồ đó làm dàn tên. hùng hục xông lên đánh vào màn sáng của bọn người chính đạo. Thấy màn sáng rung lắc sắp đổ, trên gương mặt đám đệ tử bên cạnh đã bắt đầu lờ mờ vẻ sợ hãi, tiêu giật tài cao rú nôi mày, biết nếu không đánh lui đám yêu thú tiên phong này, để tình thế bùng phát sẽ không thể nào dẹp tiên được nữa. Tiêu giật tài lập tức hét to, hô gọi bọn đệ tử xung quanh theo mình xông tới một con yêu thú khổng lồ ngay gỡ hơn ở cạnh, thân hình y, y khẽ nhích động, vừa lao đi được mấy bước, Đột nhiên thấy sau lưng có luồng gió rít qua, một thân ảnh từ mẽ bên lướt đi như thiềm điện, lao thẳng vào con yêu thú ấy. Tiêu giật tài liếc nhìn thân ảnh nọ, ngẩn ra một lát, thấy y, y phục tuy nhuống máu đỏ, nhưng thân hình yêu kiểu, thanh cao tuyển diễm, đúng là lục tuyết kỳ. Trên nền ánh sáng lẫn lộn vô số yêu thú màu đen và đám đệ tử chính đạo, lục tuyết kỳ như cơn gió trướng sông ngược lên, lao về phía một con yêu thú lớn gấp 10 lần ở thân thể mình. Rồi bên cạnh lại lao ra một thân ảnh khác, chính là Tăng Thư Thư, con người vốn thanh tú ấy lúc này thân hình cũng đã bê bết máu, y hướng về tiêu giật tài nói, tiêu sư huynh, chúng ta mau đi giúp lục sư muội. Tiêu giật tài vội vã gật đầu, cùng xông lên. Con thú yêu khổng lồ mà họ đang đối mặt, chính là bạch cốt yêu xà khổng lồ xuất hiện tại Thất Lý Đồng, vùng đất người miêu ở Nam cương. dưới mây đen, xương cốt nó hắt ra sắc trắng nhợn dị kỳ. mà ba đôi cánh màu loang đốm dính liền với xương sông trắng hếu liên tục chớp động, trông càng có vẻ nguy dị khó tả. Lúc này, thân thể khổng lồ dài gn ba trượng của bạch cốt yêu xà cuộn lên, vẫy động ba đôi cánh trên khớp xương sau lưng, cái lưới liên tục thẻ ra thụt vào, phun phụt từng luồng hắc khí, con mắt sừng sộ chằm chằm nhìn quang cảnh phe chính đạo. Mỗi lần ân cái đầu thu lù của nó quét qua, lập tức bọn đệ tử đạo hạnh còn non, hoặc là bị cái mồm nó tắp chúng mà chết hoặc là chịu không nổi hơi độc từ luồng khí đen kịch độc công tâm nên vong mạng. Bạch cốt yêu xà liên tục sát hại không biết bao nhiêu người, nhìn thấy đám đệ tử chính đạo bay chạy tứ tán trước mặt mình, cái mồm to của nó cứ ngáp ngáp, tuy không thể nhận ra cảm xúc trên cái mặt không có cơ biểu cảm ấy, nhưng hiển nhiên là quần ngạo vô cùng. Đúng lúc nó đang đắc ý, đột nhiên trước mặt thoáng hiện một bóng trắng, kèm theo một tiếng thét, thanh âm lạnh lẽo, một cô gái tuyệt mỹ lăng không xuất hiện, tiên kiếm lam sắc trên tay chốc động rực rỡ hào quang xé gió xả xuống xương khớp của bạch cốt yêu xả vụt phát ra một tràng dít rú không hề có ý muôn tranh lẽ không coi thanh thiên ra tờ hờn kiếm đó vào đâu nó ngoắc cái miệng to để lộ hai ngọn răng nanh trắng nhẫn lừng lững tắt vào lục tuyết kỳ chiếc răng nanh xem ra còn lớn hơn người thường mấy ln nhấp nháy bạch quang băng giá từ trên cao bổ xuống lục tuyết kỳ đối mặt với cảnh tượng khủng khiếp diện mạo vẫn lanh léo như thường rừng rừng hờ hững dường như cũng rất xem thường bạch cốt yêu xả thiên gia tờ hờ nở kiếm quang mang đại thịnh vọt lên trời cao như phụng vũ cửu thiên giữa làn hắc khí trước mắt đã chém đứt luồng khí đó xẻ rách mây đen trước khi bạch cốt yêu xả kịp phản ứng đã chém xuống phần xương phía dưới đầu nó ba thước si khà một tiếng rít đùng đục dường như từ sâu trong thân thể đột nhiên bật ra thoạt tiên là luồng âm thanh tờ ơ ở thấp nháy mắt đã như manh thú gào thét bạch cốt yêu xả ngạc nhiên sửng sốt tạm thời ngừng công kích túi đầu nhìn xuống chỉ thấy nơi xương trắng trước ngực mình chỗ xương cốt gn với bên bị thiên gia chém trúng đột nhiên xuất hiện một đường nước mờ mờ tiếp đó mau chóng lan rộng giây lát sau phát ra một tiếng bùng vỡ như sấm nổ xương cốt tan thành nát vụn bay bắn đi thiên gia là tờ hờ n bình trên 9 tờ ở dây trời tuy bạch cốt yêu xả là tuyệt thế yêu vật nhưng cũng đã bị thương dưới thanh thở hở ân lợi kiếm bạch cốt yêu xả giống lên một tiếng cuồng nộ kinh thiên động địa trong hốc mắt chìm sâu trên cái đầu nó bông phụt ra hai luồng hỏa diệm như lửa địa ngục hiển nhiên phẫn nộ cùng cực nó lập tức không thèm bận tâm đến những người khác nữa cái đầu to tướng quấy mạnh quất thẳng vào lục tiết kỳ đúng trong khoảnh khắc đó tiêu giật tài và tăng thư thư đã lao đến đồng thanh hét lên một tiếng pháp bảo tiên kiếm cùng lúc phi ra Hợp với thiên gia tờ hờ ân nở kiếm của lục tuyết kỳ cùng chém một nhát như vũ bao xuống bạch cốt yêu xà. Chỉ nghe thấy một âm thanh giờ ơ m giờ ơ m văng mang tán loạn, bọn tiêu giật tài thân hình rúng động, từ giữa từng không suýt nữa bị đánh bật xuống, cũng may họ đều là những nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ, đạo hạnh không thường, ai nấy đều trụ vững thân hình, nhưng lúc nhìn nhau thì thật hoảng kinh thất xác. Giống yêu vật khủng khiếp này. Sức mạnh ma quỷ của nó quả nhiên vượt ra ngoài mọi sự tưởng tượng, tất cả liên thủ đối địch còn trận vật khốn khổ, nói gì đến đằng sau nó vẫn sừng sững kia một thú tờ hờ ân nờ tờ hờ ân nờ bí cực điểm. Nhìn lại bạch cốt yêu xà, tuy đã đánh bạt bọn người kia ra, nhưng đấy đâu phải hạng dễ sơi, phát bảo của họ lại càng không phải là loại tờ ơ mở thường, những luồng hào quăng kỳ dị màu xanh lam, trắng, vàng cứ tỏa ngược lên, đánh mạnh vào đầu của bạch cốt yêu xà. rõ ràng đã đánh vỡ nát một chỗ xương nhỏ nào đấy của nó bạch cốt yêu xà lại giận dữ gờ lên trong mắt nó hỏa diệm rực cháy hờ ơ như không hề nghỉ ngơi điên cuồng lao lên tiếp tục công kích hiển nhiên đối với những người này nó thống hận đến cùng cực tê rất tài lục tuyết kỷ và tăng thư thư lờ lượt bay lên xung thế của bạch cốt yêu xà quá chừng hung mãnh bất luận thế nào cũng không thể trực tiếp ngăn chặn được Thêm nữa LN này khi cái mồm to của nó lao đến, lại phụt ra một luồng độc khí đen dày đặc, từ đằng xa người thấy đã muốn nôn mẹ. Mọi người không có cách nào, lập tức vận dụng thân pháp linh hoạt, bao vây tấn công thân hình đồ sộ của con quái vật. Trong trường đấu, lúc này bên thú yêu tổng cộng có 6 con thân hình khổng lồ. Qua cơn hoảng loạn ban đầu, những đệ tử tinh anh do tiêu giận tài dẫn dắt, ít thì vài người, nhiều thì mười mấy người đều đang đương cự với đàn yêu thú. Tuy nhiên, do bị cản trở bởi yêu lực hung dữ, không những không thể thắng, mà phần lớn còn vất vả vô cùng. Khi số yêu thú giảm bớt, đối mặt với những con thú yêu thông thường, bọn đệ tử chính đạo lập tức gan dạ hẳn lên, cục diện vốn hôn loạn cũng từ từ ổn định, màn hào quang được củng cố, bắt đầu vững chắc trở lại. Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, đạo huyền chân nhân và mấy người kia nét mặt ngưng trọng, mặt mày cao rúm, chỉ thấy cục diện kịch liệt, mưa huyết gió canh. không biết đã có bao nhiêu sinh linh mất mạng trong nháy mắt đạo huyền chân nhân chăm chú nhìn xuống trận chiến dưới chân núi chỉ thấy đám yêu thú khổng lồ tựa hồ càng đánh càng dũng mãnh những đệ tử kiệt xuất như tiêu giật tài lấy đông đánh ít lúc này cũng giờ ớn lờ giờ ơn lờ có vẻ hào sút thậm chí có vẻ không chống cự được nữa đạo huyền chân nhân nét mặt nghiêm trọng quan sát thêm một lúc sau đó ông ngẩng đầu nhìn trời xanh mây đen vô tận trên cao cuồn cuộn chảy càng lúc như càng hạ thấp. Vân Dịch Lam đứng một bên húng háng ho, khe khe nói, đạo huyền huynh, tình thế trước mắt, có phải? Lao chưa kịp nói hết câu, đạo huyền chân nhân là nhân vật lợi hại, tự nhiên đã hiểu rõ, chiến cục trước mắt quả thực rất gay go. Ông Ngoảnh Sang gật đầu với Vân Dịch Lam, nói, cốc chủ yên tâm. Nói xong, ông ngoái nhìn lại đằng sau. Sau lưng ba người bọn họ, mấy chục vị trưởng lão thủ tọa của chính đạo đều đang đứng đó, mấy người này hoặc tóc bạc thơ. hoặc là tiền phong đạo cốt có thể nói những trưởng lão và tiền bối thuộc mấy chi phái của thanh vân môn chính là lực lượng cuối cùng của chính đạo đạo huyền chân nhân tờ giờ mở mặt một lát trung quy cũng cờ hờ mở trầm nói chư vị xuống thôi không ai lên tiếng nhưng đối với câu nói của đạo huyền chân nhân mấy chục người này hoặc khe khẽ gật đầu hoặc cung tay hồi đáp sau đó trong chớp mắt quang mang bùng động Toán trưởng lão cuối cùng của chính đạo đồng thời tung mình đằng không bay xuống dưới chân núi. Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, lúc này trừ đạo Huyền Trân Nhan, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam, vẫn còn sáu người nữa, chính là thủ tọa sáu chi phái còn lại không kể thông thiên phong, chẳng hiểu sao họ không tham gia vào chiến đoàn vừa rồi. Đạo Huyền Trân Nhân nhìn thẳng từng người, gật đầu, các vị, xem ra cục thế đã nguy cấp lắm rồi, chuyện dự tính lúc ban đầu, đành phải nhờ các vị vậy. Trong sáu thủ tòa, những người thuộc tờ NG lớp trẻ mới lên như tề hạo, đều hướng về đạo huyền chân nhân cung kính, chỉ có điền bất dịch, tăng thúc thường và thủy nguyệt đại sư ba người tờ HN tình điểm đạm. Sau khi nghe đạo huyền chân nhân phân phó, họ đã sớm biết là sẽ coi chuyện này, chỉ riêng điền bất dịch, nét mặt thoáng có chút khói mở lướt qua. Lập tức, sáu người hướng về đạo huyền chân nhân hành lễ, sau đó LN lượt bay lên, mà bay theo những hướng khác nhau. hình như trở về ngọn núi của chi nhánh mình. Chỉ có điền bất dịch không hiểu sao lại dừng lại, ngẩng đầu liếc về phía đạo huyền chân nhân. Đạo huyền chân nhân hơi ngạc nhiên, điền sư đệ, sao vậy? Điền bất dịch do dự, rồi hạ giọng nói, trưởng môn sư huynh, sau khi mở thiên cơ ấn, lệ khí của chu tiên cổ kiếm rất mạnh, sức mạnh phản chấn ngược lại không thể đường cự nổi, huynh nhất định phải thận trọng, đừng đừng tự cố gắng thái quá. Đạo huyền chân nhân tờ giờ giờ mở dây lát. sắc mặt nghiêm trang, gật đầu đáp, điền sư đệ, hai chúng ta giao tình bấy nhiêu năm, tâm ý của đệ ta hiểu rõ lắm. Nhưng đệ yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì, vì chúng sinh trong thiên hạ, chúng ta cũng không nên lo nhiều đến thế. Điền bất dịch cơ mặt gợi ý lở giật, nhưng rốt cục không nói thêm gì nữa, lao ngắm gương mặt đạo huyền chân nhân, gật gật đầu, tụi bao khẽ phất, ánh trắng ánh vàng giao hiện, đẩy lao vút cao, bay lên trời, hướng đại trúc phong mà tới. ngọn núi phía trước vang vẳng truyền tới tiếng giao đấu kịch liệt lan đến hậu sơn thông thiên phong đã biến thành khó nghe loang dở ân đi tiếng chim hót thú ẩn nơi này phảng phất như một thế giới khác điểm tương đồng duy nhất là cho dù nơi này tĩnh mịch như vậy vẫn có ánh đao ánh kiếm váng vất mùi huyết tanh. Chạm long kiếm nhấp ngay sáng thứ ánh sáng màu bích lục thân kiếm tựa hồ cũng run lên hình như đang ai điếu một điều gì lao nhân già nua đó đã mất đi sinh khí lặng lẽ nằm trên đất Đôi mắt hấp hay nhưng tia cùng nộ, hàm răng nghiến chặt, xem ra tuy tờ GM mở mặt nhưng trong sự tờ GM mở mặt đó vẫn thoáng hiện mấy phần điên cuồng. Trong bóng râm của khu rừng, quỷ tiên sinh vẫn không rời đi, ấm ám như bóng ma đứng đằng sau nhìn theo bóng lâm kinh vũ. Ánh mắt Y y từ thân thể đã tắt rủi sự sống của vạn kiếm nhất chuyển sang gã đệ tử của ông ta, cuối cùng rơi trên trạm lòng kiếm. Sau đó, y đột nhiên như nhớ ra một sự gì, nguồn đầu lại. Nhìn về phía Hảo nguyện Động Phủ. Con đường đó, thanh lánh mà tịch mịch, trơ trọi chạy dài mãi đi, không nhận thấy bất kỳ một động tĩnh gì hết. Dưới tấm sa đen, không ai có thể nhìn thấy nét mặt của quỷ tiên sinh. Lâm Kinh Vũ lúc này trong đầu bời bời rối loạn, vạn kiếm nhất đột nhiên bị hại khiến lòng dạ gã gờ ơn như phát điên. Từ trận đại loạn trên thanh vân sơn, ân sư thương tùng đạo nhân phản xuất sư môn 10 năm về trước, vạn kiếm nhất đột nhiên xuất hiện với sở học và phong độ của ông. gã đã trở thành người mà lâm kinh vũ sùng bái và kính ngưỡng mười năm nay gã khắc khổ tu luyện dưới sự dạy dỗ của vạn kiếm nhất trong lòng quả thực đã coi lão nhân tờ hờ ơ bí vô cùng này vừa như tờ hờ y vừa như cha kính trọng không bút nào tả xiết thế mà bây giờ con người gã tôn sùng nhất đã trở thành một cái thây chết nằm trước mắt gã mà hung thủ là ai gã cũng không biết mà đã không biết thì nói gì đến việc báo thủ đau lòng Thống khổ, tuyệt vọng, những cảm giác đó kích động bản tính cực đoan thiên khích của Lâm Kinh Vũ, khiến gã càng lúc càng có vẻ điên cuồng. Đúng lúc ấy, đột nhiên từ khu rừng phía sau lưng, vọng đến một tràng âm thanh lạ thay. Lâm Kinh Vũ dùng mình, ngoảnh phát lại nhìn, chỉ thấy một dải rừng cây lắc lư dữ dội, có một bóng người đột nhiên nháng lên, hiện hữu, sau đó nhanh như thiểm điện lướt ra ngoài. Tốc độ nhanh khủng khiếp đó, vàng vào nhãn lực tu hành đến mức như Lâm Kinh Vũ. cũng chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ. Nhân vật tờ hờ ở bí đột nhiên xuất hiện ở đây, lúc này là có hàm ý gì? Thân thể Lâm Kinh Vũ tựa hồ còn nhanh hơn ý nghĩ rất nhiều, chỉ trong chớp mắt gã nắm ngay lấy Trảm Long kiếm, hóa thân thành một cơn cuồng phong chớp giật đuổi sát theo. Căn bản hắn chưa từng tưởng qua người này nếu quả thực là hung thủ, với đạo hạnh giết nổi vạn kiếm nhất thì sẽ là một kẻ đáng sợ biết nhường nào. Trong lòng lâm kinh vũ giờ đây không có một ý nghĩ nào hết ngoài mong muốn báo thù Trong thời gian 10 năm vạn kiếm nhất rẻ rộ y y long kiếm một mực chỉ biết tiến lên, không bao giờ chấp nhận lùi bước, giống như cuộc đời của bọn họ. Bóng đen nọ thân ảnh rất nhanh, chớp mắt đã rời xa tổ sư từ đường, hơi đứng lại chỗ Nga Ba, xoát một tiếng, rồi đột nhiên hướng theo con đường nhỏ chạy về hảo nguyện Đạo phủ. Lâm kinh vũ nhanh như chớp cũng lao vụ ra, mắt như phụt lửa. nhìn theo bóng dáng lúc gần lúc hiện của người kia không nghĩ ngợi nhiều thân hình như chớp nháy mắt đã chạy vào tiểu đạo cấm địa mà thanh vân đệ tử lẽ ra không được bước vào chạy về hướng ảo nguyệt động phủ gió núi thổi tới tán cây rung rung phát ra những tiếng xào xạc nơi đây mau chóng chìm vào sự tĩnh lặng chỉ có lao nhân già nua tiểu tuy nọ im lìm nằm trên đất nhìn lên những đám mây trắng trên cao lững lờ trôi trên đường truy đuổi tuy lâm kinh vũ đã dốc toàn lực nhưng vẫn không có cách nào bắt kịp bóng người đó hai bên cây cối vùn vụn trôi về sau nhưng bóng người trước mặt vẫn ẩn ẩn hiện hiện lúc này cơn nộ hận trong lòng lâm kinh vũ đã giảm bớt thay vào đó là sự kinh ngạc ngấm nở gm đạo hạnh cao thâm của con người tờ hờn bí nọ cứ nhìn là đoán được tuy thế lâm kinh vũ vẫn không hề giảm cước bộ toàn lực đuổi theo Đông nhiên đến ngã rẽ trước mặt bóng đen nhàn nhạt đó vụn tăng tốc chìm luôn vào góc chết của ngách núi biến mất khỏi tờ tầm mờ nhìn của gã. Lâm Kinh Vũ vừa giận dữ vừa lo lắng, toàn lực bổ tới, thân hình như mũi tên bật khỏi cung lao thẳng về phía trước, xoạt một tiếng pha không bay lên, vì đà lao quá gấp, gây ra một âm thanh chói thai. Nhưng khi gã đuổi tới được ngã rẽ đó, dù chỉ mất một khắc ngắn ngủi, bóng đen nọ cũng đã biến mất hoàn toàn, lộ lộ trước mắt gã chỉ là một sơn động bình thường, cửa động khắc bốn chữ đại tự: "Ảo Nguyệt Động Phủ". Lâm Kinh Vũ dùng mình thất kinh, lập tức ngưng bước gã vào thanh vân môn đã bao nhiêu năm tự nhiên không thể không biết đây là cấm địa bản môn xưa nay tuyệt đối nghiêm chế thanh vân đệ tử lui tới nếu hôm nay gã lén lút xâm nhập thì sẽ là đại tội nhưng gã đảo mắt nhìn từ phía chỉ thấy xung quanh cổ thụ rậm rịt ngoài sơn động này ra thì không còn gì khác lạ bóng người đó tựa hồ như đã tan biến đi vậy khuôn mặt gã chớp thoát biến đổi nét do dự thoáng qua nhưng trong đôi con ngươi dị quang chớp chớp Sự phẫn nộ cuối cùng cũng giành lấy phần thắng. Gã nhấc chân, dường như có chút chỉ nghi, nhưng giây lát sau, gã đặt bước chân đầu tiên xuống, đi về phía sơn động. Trái ngược hoàn toàn với tốc độ truy đuổi lúc trước, lâm kinh vũ hiện tại đi rất chậm, rất chậm, dường như sơn động bình phẳng kia có chất chứa sự gì khiến gã trở nên cờ hờ hơn ở trừ, nhưng dù vậy, gã vẫn đến được cửa động, mà cũng không mất bao nhiêu thời gian. Hít một hơi thật sâu, lâm kinh vũ cắn răng. từ từ bước vào trong sơn động nhỏ xíu liếc mắt qua là trông thấy toàn bộ địa thế chẳng có tông tích một hai cả lâm kinh vũ xứ người gương mặt thoáng lướt một tia thất vọng nhưng sau đó mục quang dừng lại ở nơi nổi bật duy nhất trong động một tấm thái cực đồ khảm vào vách tường đá thái cực đồ phản chiếu trong mắt gã phản phất cũng đang hướng về gã thuật lại nôi dâu bể trong những năm tháng đã qua bên rìa rách rã tỏa ra một thứ khí vị xa xăm lâm kinh vũ nhìn như dính vào tấm đồ hình rất lâu sau gã mới cờ hờ ơ mở chậm thò tay ra đặt lên mặt bức thái cực đồ chất liệu chẳng phải đá cũng chẳng phải ngọc váng vất một nét giam giáp trả qua cạnh bàn tay gã không có bất kỳ một phản ứng nào hết lâm kinh vũ long lanh mắt dụng lực thử xoay sang một bên không có một dấu hiệu nào thậm chí mặt tường đá cũng không thay đổi tí ti nhưng đột nhiên trên thái cực đồ chuyển ra một luồng khí nóng bỏng xộc thẳng vào cánh tay lâm kinh vũ lâm kinh vũ không kịp đề phòng Cả cánh tay tựa hồ bị nhúng vào một thùng nước sôi, nhiệt huyết toàn thân cứ bừng bực từng hồi, Giây lát sau mặt đỏ bờ nở lên như máu, chan lấm tấm mồ hôi. Không ngờ một bức thái cực đồ trông bình thường như vậy lại ẩn giấu một sự hãm chế đạo pháp kinh nhân như thế. Lâm kinh vũ trong lúc thất kinh, bất giác co tay lại, không ngờ cánh tay đã bị một lực vô hình hút cứng lấy, muốn rút ra cũng không được nữa. Cùng lúc, vách đá sơn động quanh gã đột nhiên bắt đầu vang ra những tiếng tờ giở mở đủ. Tựa hồ có cái gì bị kinh động, giờ này đang bừng tỉnh khỏi giấc ngủ trên miên. Những tạp tâm cổ quái càng lúc càng lớn, giờ hơn nở giờ hơn nở tụ tập lại nơi Lâm Kinh Vũ đứng, mà lòng bàn tay chẳng bao lâu đã bỏng rát đến mức khó mà chịu nổi. Lâm Kinh Vũ phát hoảng, cắn răng thật chặt, nội thể bị luồng nhiệt khí đó nung cho muốn gian nát, đành phải dùng hết sức lực toàn thân tận mạng đối kháng, đem hết đạo pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo tu luyện một đời ra dồn vào lòng bàn tay. hy vọng có thể chống cưỡng luồng nhiệt khí tờ hở nở bí ấy đúng vào lúc đầu góc lâm kinh vũ quay cuồng toàn thân bị nung nóng tới bước gay go đột nhiên luồng nhiệt khí tờ hở nở bí trên thái cực độ rút bớt mà rút rất nhanh như thủy triều rời xa biến mất khỏi thân thể lâm kinh vũ thậm chí khiến lâm kinh vũ nhất thời không thể nào bình tĩnh được Liên đó những tạp tâm cổ quái xung quanh giường như được vô vệ cũng cờ hờ HM mờ chậm dịu đi Sơn động trở lại bờ ưu không khí tĩnh lặng. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên thu tay, thái cực đồ cùng lúc chuyển động, một tiếng động khẽ khàng nhưng so với vừa nay thì thấp tờ giờ mở hơi khác biệt, lại một lờ nữa phát ra từ những bức tường đá. Trước con mắt kinh ngạc của Lâm Kinh Vũ, bức tường đá nguyên khối không hề có một kẽ nước nào đống nhiên tách làm hai, lộ ra một cửa động quái dị vô cùng, mà trên cửa động có luồng khí trông như hơi nước đang xoáy chuyển rất gấp, bên trong mông lung mở ảo. tờ hờn bí khó lường chương 168, trăm sáu mươi tờ giờ duyên trụ sáng hội tụ chân pháp kia giống như một tia điện rạch đôi bờ ơ trời đột nhiên giáng thẳng xuống đầu bạch cốt yêu xà trong nháy mắt thân thể to lớn của yêu xà đã phát tán ra một sức mạnh khổng lồ tạo nên những luông khí lưu vô hình hưu chất đẩy lui cả những đệ tử thanh vân môn du đấu xung quanh bạch cốt yêu xà ngẩng đầu giống lên một tiếng thảm thiết như cố gắng chống đỡ Đột nhiên thân thể to lớn của nó từ trên xuống dưới phát ra vô số tiếng cách cách nho nhỏ, từng đạo từng đạo quang tuyến xả ra từ bộ khung xương trắng toát. Sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân hình to lớn của bạch cốt yêu xà đổ dở âm mở xuống làm bạch ngọc thạch bàn bên dưới bị thủng một lỗ lớn. Chỉ thấy yêu xà rẽ rùa vài cái, sau đó thì nằm yên bất động. Chu sáng trói mắt từ từ tàn biến, lộ ra thân ảnh của bảy vị trưởng lão và bọn Lục Tuyết Kỳ. Tiêu giật tài đang phiêu hốt giữa không trùng, còn bên dưới họ, bên cạnh thân thể khổng lồ của yêu vật, thi thể nằm la liệt, trong đó đã có bốn vị thanh vân trưởng lão, những người còn sống cũng bị thương khắp người. Lục tuyết kỳ mặt lạnh như xương nhưng y phục trên người đã nhuốm đỏ quá nửa, tiêu giật tài còn đỡ, xem ra thì không bị thương nặng lắm, chỉ có tăng thư thư là không gắng sức nổi, nhìn thấy con yêu xà khổng lồ cuối cùng cũng bị tiêu diệt, y y mới thở phào một hơi. đột nhiên đầu ngẹo sang mộ bên bất tỉnh nhân sự, chúng nhân giật thoát mình, tiêu giật tài vội đỡ lấy thân thể tăng thư thư, cẩn thận quan sát một hồi, rồi mới thở phào nhẹ nhõm nói cho mọi người biết ý nghĩa không sao. Những người khác thấy vậy mới yên tâm, tiếp tục nhảy vào tham gia những trận đánh khác. Sau khi mấy chục vị lão tiền bối của chính đạo gia nhập trận chiến, cục diện của trận đại chiến này mới lờn đầu tiên phát triển theo chiều hướng có lợi cho phe chính đạo. Đạo hạnh. Pháp lực của những vị tiền bối này vượt xa những đệ tử khác, tuy nhân số không nhiều, nhưng sức ảnh hưởng thì vô cùng to lớn. Dưới sự hợp lực vây công của mười mấy vị trưởng lão và các đệ tử trẻ như tiêu gia tài, lục tuyết kỳ, tăng thư thư, những con đại yêu thú kia tuy yêu lực cao cường nhưng cũng không chống đỡ nổi, cuối cùng đều bị chúng nhân hợp lực tru sát. Có điều đám yêu vật này vô cùng hung hãn, phía chính đạo cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Trong giây phút thân thể to lớn của bạch cốt yêu xà ngã xuống, những người đang bay trên không đã chuyển người lao đến một trận đánh khác, mà không lộ chút biểu tình, tiếp tục chu sắt chiến đấu. Tiêu giật tài bay về phía sau, đặt tăng thư thư xuống một chỗ sạch sẽ, rồi vội vàng bay lên. Chẳng ngờ khi y y liếc nhìn lên trên, thấy lục tuyết kỳ dường như đang có điều suy nghĩ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn thi thể yêu thú đến ngây người, sắc mặt trắng bậy. Tiêu giật tài lấy làm kỳ quái, liền hét to. lục sư muội muội làm sao vậy lục tuyết kỳ thoáng giật mình cơ hồ như người vừa tỉnh ngộng quay mặt nhìn qua bờ môi mấp máy một hồi dường như là muốn nói điều gì đó nhưng sau khi thấy người vừa phát thoại là tiêu giật tài đột nhiên lại mím chặt môi khít vào thật sâu sau đó lại ngự kiếm bay đi gia nhập vào một trận đánh khác tiêu giật tài có chút kỳ lạ mơ hồ cứ cảm thấy lục tuyết kỳ hôm nay có gì đó rất cổ quái Nhưng nghĩ đến vị sư mội đẹp tựa thiên tiên này của mình trước giờ luôn cô tịch lãnh đạo hơn nữa đại chiến còn đang ở trước mắt, y liền không để ý đến nữa, tiếp tục xông lên giết địch. Mây đen lùn lùn kéo tới, cuồn cuộn không ngừng. Ở bên dưới, yêu thú và chúng nhân vẫn hung hăng tàn sát, chỉ là chiến cục mỗi lúc một có lợi cho phe chính đạo. Ba vị cao nhân chính đạo đứng trên cao quan sát trận chiến, sắc mặt cũng giờ hơn lờ hơn lờ dãn ra, không còn khẩn trương như trước nữa. Dù phải trả giá rất đắt, nhưng kể từ khi mấy chục vị trưởng lão gia nhập trận chiến, thế công mạnh mẽ tưởng chừng không thể ngăn nổi của sáu con yêu thú khổng lồ cuối cùng cũng bị chặn đứng. Tiếp đó giờ nở giờ nở bị dồn ép lại, đầu tiên là bạch cốt yêu xà bị chúng nhân hợp lực giết chết, sau đó lại thêm hai con cử yêu nữa bị phía chính đạo hợp kích trừ diện. Dù cho khi giết chết các yêu thú khổng lồ này, cả các vị trưởng lão của chính đạo cũng bị tử thương tờ giờ mở trọng. song chiến cục cuối cùng cũng giờ ân nở giờ ân nở lật ngược về phía có lợi cho chính đạo. Những yêu thú phổ thông tuy vẫn còn vô số, nhưng trước cái chết của đám yêu thú khổng lồ, khí thế cũng giảm bất rất nhiều. Thêm nữa, các đệ tử phổ thông của Thanh Vân môn tuy đạo hạnh không bằng những người xuất sắc nổi bật như bọn lục tuyết kỳ, song đối phó với lũ yêu thú phổ thông này thì vẫn còn dư sức. Chẳng những vậy, chúng nhân còn liên hợp với nhau, tạo thành một bức tường phòng thủ không thể phá vỡ. Sau khi giải quyết được một nửa số cự yêu thú, lại càng có thêm nhiều cao thủ tới vây công ba con cự yêu thú còn lại. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng số yêu thú khổng lồ này chính là chiến hồn của toàn bộ đại quân yêu thú. Nhưng dưới sự bao vây của các lao tiền bối chính đạo đạo hạnh cao thâm và những đệ tử xuất sắc, ba con cự thú còn lại cũng giờ ân nở giờ ân nở gục ngã trong hào quang dợp trời của các loại pháp bảo, trong tiếng thét gào phẫn nộ. Đám yêu thú liền trở nên hỗn loạn. Hiển nhiên cục diện này đã khiến lũ yêu thú vô tri cảm nhận được sự nguy hiểm. Còn bên nhân sĩ si chính đạo thì tình tờ hờ nở phân chấn, si khí dâng cao, cuối cùng chiến ý cao trào. Tấm màn ánh sáng kia mở rộng, ép giờ nở ra ngoài, máu thịt lũ yêu thú lập tức bắn tung tóe. Tiếng gào thét thê thảm vang lên khắp nơi, vô số yêu thú ngửa cổ hú vang, thanh âm thảm thiết, màn sáng vô tình không ngừng dồn tới, huyết quang lại bắn lên đỏ rực trời. Giữa tiếng gào rú thảm liệt. Đám mây đen quần cuộn kia đột nhiên dừng lại, giống như cả thế gian này đột nhiên ngưng động lại vậy. Sau đó, có một đạo ánh sáng từ từ xạ ra trong đám ô vân. Luông sáng trắng, nhỏ, mảnh như sợi tơ. Trong chốc lát, đám mây đen đột nhiên tản ra, giống như cuồng phong thổi đến làm tan hết một trời mưa gió vậy. Giữa chỗ sâu nhất của đám hắc vân ấy, đột nhiên xuất hiện một luồng xoáy từ trong ra ngoài, vân khí bị cuốn vào trong đó, hoàn toàn mất tăng mất tích. Một thân ảnh thiếu niên hiện ra, mặt không lộ chút biểu tình nhìn cục diện phía dưới, giống như một vị tờ hờn ở trong truyền thuyết. Mái tóc đen tuyền của y, y bay bay trong gió, một con quái thú toàn thân đen ngòm cứ lượn lờ sau lưng y, -Y phát ra những tiếng gừ -E gừ nhẹ nhẹ. Cũng chính vào lúc mà y, y hiện thân, toàn bộ yêu thú cũng đột nhiên dừng lại, ngửa mặt lên nhìn, hú lên những tràng dài vang vọng. Vạn thú triều thiên, hắc vân tán phát. Phảng phất như có một luồng khí tà ác đang bốc lên tận trời, xông thẳng lên chín tờ NG mây. Nhân sĩ chính đạo không ai là không biến sắc, đạo huyền chân nhân đứng bên ngoài ngọc thanh điện, hàng lông mày nhíu chặt, thấp giọng lẩm bẩm. Đây chính là thú tờ HN. Ảo Nguyệt Động Phủ Thế giới như mộng như ảo giữa nhân gian. Vỡ HNG U Nguyệt lấp lánh huyền ảo kia vẫn treo lơ lửng giữa từng không, bất luận phong vũ thế nào, cũng định viên phát ra những tia sáng nhàn nhạt. nhạt. Những người đang rẽ rùa lăn lộn trong thế gian này phảng phất như đã biến mất hết, chỉ còn lại duy nhất một người trong hoang mang và hoảng loạn. Ta là ai? Hắn khẽ lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn trăng, ta sống vì cái gì? Hắn cứ lẩm bẩm một mình, không biết là đang hỏi vờ ân ở dê trên cao kia hay là hỏi chính bản thân hắn. Giữa lúc phong chuyển vân rời, ba đào dậy sóng, những chuyện cũ cư dồn dập hiện về trong đầu hắn, những người quen khi trước. Những người mà hắn đã từng thật lòng đều lờ ân nở lượt lờ ân nở lượt lướt qua trong tâm tưởng, nhưng tất cả đều không để lại chút dấu vết nào mà từ từ xa biến mất. Dường như hắn không can tâm, ý thức được rằng phải đưa tay ra, nắm lấy cái gì đó nhưng kết quả chỉ là hư không. Không có gì cả. Chỉ có vầng nở dê trăng trên cao, xuyên qua vô số gió mưa, phủ lên người hắn một thứ ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Hắn chán nản gục người xuống. Giống như là mất hết toàn bộ sức lực vậy. Ở trong thế giới cô độc này, hắn không cờ N phải kiên cường, không cờ N phải đấu tranh với bất cứ ai. Gió mưa giờ N giờ N cũng ngưng lại, bùi đất thôi không còn bay, hắn thấy vậy thì cũng tờ giờ mở lòng xuống, như muốn cùng với thế giới này chìm vào vô thanh vô tước. Chết đi. Trong truyền thuyết có nói, chết đi rồi sẽ không còn thống khổ, không còn bận lòng, dù là kiểu ưu địa phủ hay diêm la điện thì có sao. Rốt cuộc đã có ai biết được những nơi đó thế nào? Nhân gian phồn hoa này có lẽ cũng chỉ là hư không ảo ảnh mà thôi. Chỉ là thân thể ủ rũ ấy của hắn đột nhiên chấn động kịch liệt, vờ ơn NG dê nguyệt trên cao cũng khẽ rung rung, sau đó chiếu xuống một cổ sáng vào thân thể gã. Hắn dường như vẫn muốn dây rùa. Hắn dường như vẫn còn chưa cam lòng. Hắn vùng vây bỏ dậy, mỗi một động tác dường như đều phải tận hết lực khí toàn thân. Mặt đất dưới chân hắn rõ ràng là có một lực hút vô tận. Mê hoặc hắn, khuyến du hắn, chỉ cờ ơn nở hắn nằm xuống là sẽ không còn bất cứ phiền não, sẽ có thể vứt bỏ mọi thống khổ của thế gian. Chỉ là hắn không chịu trốn bước, vẫn cứ quật cường muốn đứng thẳng người dậy. Hắn nắm chặt hai bàn tay đến bật máu, quyết tâm không chịu bỏ cuộc trong cái thế giới thê lương cô tịch này. Ánh trăng u ám vẫn chiếu lên người hắn như đang tờ hờ ơ mở thì khuyên nhủ, ngươi hà tất phải kiên trì như vậy, hãy buông tay ra đi, buông ra là ngươi được tự do rồi. hắn vùng vây giống như một con sâu trùng nhỏ bé giữa thế giới bao la chỉ là bất luận thế nào khi đối mặt với thế giới vô hạn này hắn dường như mãi mãi cũng chỉ ngẩng đầu nhìn trời quyết không chịu khuất phục cờ hờ ơ mờ chậm cờ hờ ơ mờ chậm hắn đứng lên những gương mặt thân quen lại loang thoáng hiện ra trong tấm não thì ra dù trong khoảnh khắc sinh tử rốt cuộc hắn cũng không nỡ vứt bỏ tất cả cuộc đời này xem ra cũng tạm coi là một kẻ vướng bận trương tiểu Phàm hay quỷ lệ một con sâu trùng nhỏ bé giữa thế giới bao la vô tận này đang ngẩng đầu nhìn trời nhìn chằm chằm vào vở nlz NG nguyệt đang lơ lửng trên cao ánh trăng u uất mà lạnh lùng đột nhiên hắn hét lớn tung mình lao vút lên không rời khỏi mặt đất vô biên vô giới phía trước hắn ba luồng ánh sáng vàng xanh và đỏ cùng lúc sáng rực lên cùng với hắn lao thẳng về phía vở nlz NG u nguyệt u nguyệt lạnh lùng vô thanh nhưng trước mặt hắn lúc này đột nhiên ánh trăng lại mở đi Để lại hình bóng của một đôi phu phụ, nhìn hắn với ánh mắt từ ái mà hoan hỉ, phảng phất như nhìn đứa bé nhiều năm trước ra đời trong một đêm mưa gió vậy. Hắn như bị một lưới dao sắc bén đâm xuyên qua tim, toàn thân run lên cờ ơ mở cập, nhưng thân hình vẫn lao đi như một mũi tên, không hề có ý thoái lui. Ba luồng ánh sáng xẹt lên như điện lấp lánh trước mặt gã, xuyên qua thân thể cặp phu phụ kia. Mặt hắn lạnh toát, mưa gió táp vào mặt khiến hắn phảng phất như cảm thấy máu tươi bắn lên. Hai bóng người lập tức tiêu tán. Cả người hắn như tê dại đi, nhưng nhãn tờ HL vẫn hết sức kiên định, thân hình vẫn lao về phía vở LZ NG U Nguyệt. Đột nhiên, ánh Trăng lại mờ đi LN nữa, điền bất dịch và Tô Như hiện ra trước mặt hắn. Tô Như mỉm cười hiền hòa với hắn, điền bất dịch thì vẫn hệt như trong ký ức, đang hắn một tiếng rồi trừng mắt nhìn hắn. Còn ở giữa hai người, điền linh nhi mặc chiếc áo đỏ đang cười tươi như hoa. giống hệt như hồi còn mười sáu mười cất cao giọng gọi hắn tiểu sư đệ chúng ta lên núi chặt chúc đi trong sát na ấy hắn cảm thấy mình dường như ngạt thở ba thân ảnh hiện ra chặn ngay phía trước mặt hắn một cảm giác run rẩy như bị điện giật dâng lên trong hắn luồng ánh sáng băng lạnh kia cách thân ảnh ba người mỗi lúc một gn đầu góc hắn như muốn nổ tung cuối cùng luồng sáng tam sắc kỳ dị ấy cũng xuyên qua ba bóng nhân ảnh kia một luồng khí mát rưởi tràn ngập từ đầu đến chân hắn Gương mặt quỷ lệ trắng bệnh như tờ giấy, đột nhiên há miệng phun ra một búng máu tươi nhuộm đỏ cả vùng y phục trước ngực, trên mặt không còn chút huyết sắc. Sau đó, hắn lại ngường đầu, vẫn tiếp tục kiên cường lao về phía vở LZ trang kia. Nguyệt quang băng lạnh, trong nháy mắt đã trở nên u ám, phảng phất như có một vẻ thê lương vô tận đang bao trùm cả không gian. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó, tưởng chừng như hắn đã xông tới vở LZ trang kia rồi, bất ngờ vân khi ùn ùn kéo tới. Trong ngáy mắt, một thân ảnh lại hiện ra giữa làn mây mờ ảo. Một bóng hình mà từ lâu đã khắc sâu trong tâm khảm của hắn. Hắn ngẩn người dừng lại, toàn bộ sự kiêm trì bấy lâu cơ hồ như đều đã bị gió thổi bay, bóng hình vốn đã mơ mơ hồ hồ giữa làn mây huyền hoặc kia lại càng thêm hư ảo, giống như một cái bóng màu xanh, lại giống như một bóng trắng đang mua kiếm. Phệ hồn trong tay hắn không ngừng phát ra những luồng khí lành lạnh. Hắn nhìn chân chân vào bóng hình đã từng khiến hắn phải đau khổ một lần kia, lúc này không biết nên tiến hay là thoái. Đêm tối âm u, ánh trăng lành lạnh, xa xa nơi chân trời, chợt vang lên một tiếng gào thét đau đớn như xé nát tâm can, phảng phất như một con dã thú đang hú lên lở ơ cuối cùng với ánh trăng, tràn đờ ơ ý sự đau đớn và tuyệt vọng. Luồng sáng tam sắc rực rỡ sông thẳng lên trời, xuyên qua tờ ơn mây, xuyên qua vân khí. Xuyên thẳng vào bóng hình hư hảo kia. Rồi giống như có thứ gì đó vỡ nát ra vậy. Mưa gió vỡ ân ở vũ cuối cùng cũng tiêu tán. Mắt hắn ngân ngấn hai hàng lệ nóng. Bóng hình kia dường như chỉ còn cách hắn trong gang tấc, Vậy mà hắn vẫn không thể nào nhìn rõ được hình dáng ấy. Trong bóng tối phản phất như vang lên một tiếng thở dài não nuột. Phong tiêu, vũ tán. Nguyệt quang hư hảo như phụ vân. Thiên địa mênh ngông vô cùng tận. Thân hình hắn rơi xuống. Giống như rơi vào vực sâu vạn trượng vậy, nhưng trong lòng hắn lại không hề sợ hãi, chỉ có vài phần tiếc nuối với bóng hình ZNZN tan biến kia mà thôi. Trong chốc lát, hắn đã rơi xuống đất, toàn bộ những ảo tưởng kia đã hoàn toàn biến mất. Dưới chân hắn, một chiếc gương cổ sáng lấp lánh đã vỡ thành mấy mảnh, rơi là tả xuống đất. Xung quanh chỗ hắn đứng đều là thạch nham thô ráp, chỉ cách động khẩu kia chưa đờ i mới bước. Chỉ mới bước mà giống như hắn đã trải qua cả một đời người vậy, tất cả những hồi ức thống khổ đều tái hiện một LNn trong tâm thức. Giờ LN Giờ hô hấp của hắn cũng ổn định trở lại, đang định tiếp tục đi sâu vào ảo nguyệt động phủ thì đột nhiên lại sức người, giống như phát hiện ra điều gì đó, rồi từ từ quay người lại. Sau khi tấm gương cổ bị vỡ nát, màn xương vụ ở động khẩu Giờ LN Giờ tan đi, lộ ra một bóng người. Lâm Kinh Vũ Ánh mắt hai người chạm nhau, nhất thời đều thân thở, ngẩn ngơ. Bọn họ cứ đứng yên như vậy rất lâu, rất lâu. Ánh mắt của hai nam tử từ thở thiếu nên, thanh niên cho đến hiện tại, dường như đã nhìn thấu tất cả. Lâm Kinh Vũ cắn ngôi, cơ hội như muốn bật máu, sau đó gần giọng nói từng chữ một, vị lao nhân trong tổ sư từ đường có phải là do ngươi giết hay không? Quỷ lệ thờ ơ, nhẹ nhẹ cúi đầu, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu nói, phải. hai mắt lâm kinh vũ lập tức đỏ hửng chương 169, trăm xích đi hệ mở. giữa không trung gã thiếu niên mặt lạnh như tiền mục quang quét xuống trường ngang đấu dù phải nhìn những yêu thú khổng lồ từng bảo vệ mình ln lượt ngã xuống vẻ mặt hắn vẫn không đổi tựa như đã quá hiểu thấu sự sinh tử cuồng phong gm thét từ đám mây đen thân hình y từ từ hạ xuống vạn thú gm lên một tiếng linh thai nhức góc thậm chí bên cạnh y từ trong đám mây đen bồng xuất hiện như tia chớp như linh xà xuất động trên vân hải đám người cùng gia thú nãy giờ giết chóc lẫn nhau giờ đã dừng lại không tự chủ được đều nhìn về phía thiếu niên quỷ dị kia trong mặt y thấp thoáng yêu khí đồng tử tựa như lấp loáng hai tia chớp cuối cùng thú tờ hờ nở dừng lại giữa không trung khiến vô số yêu thú tập trung lại ở sau lưng y ác thú thao thiết chừng mắt giận dữ hướng về phía chúng nhân chính đạo trên thông tiên phòng chu lên một tiếng gây rợn a a a a a gn như đồng thời sau tiếng chu của thao thiết vạn thú cùng giống lên âm thanh như bài sơn đảo hải nhất thời như thấy mây gió đổi xác cắt bay đá chạy khiến cho bên chính đạo nhiều người phải thoái lui vài bước sau tiếng chu thảm khốc của thao thiết cục diện chiến trường thay đổi các lộ yêu thú tập trung lần quẩn bên dưới thú tờ H -n ở quanh chúng một tình huống dị dạng chuẩn bị phát sinh đột nhiên giữa không trung Đám mây đen như nhận được dẫn lực lớn từ cả thám phương, tập trung lại nơi thú tờ HN, sau đó hình thành nên một cột hát phong thật lớn, xoáy cực nhanh, phát ra những âm thanh sắc nhọn từ từ đi xuống. Phong trụ với độ lớn không tưởng, cảm giác như thông tận trời xanh, màn trời như rũ xuống, cuồng phong nổi lên rét căm căm chính thị một cảnh tượng hung lệ như ngày tận thế. Hoàn cảnh này không khỏi khiến người ta tuyệt vọng. Chúng nhân chính đạo biến sắc. Tờ H.N. thông yêu pháp này chưa từng có ai chứng kiến, chưa thấy ghi trong sách vở nào. Dù chúng nhân đã nghĩ đến những pháp thuật không tưởng của thú tờ H.N. Nhưng cũng không thể nghĩ ma lực của nó lại mạnh mẽ đến như ấy. Vậy mà truyền thuyết đương thời nói ngàn năm trước có một vị tiền bối cao nhân thu phục được nó ở sân ma cổ động, không biết là tờ H.N. thánh phương nào. Nhìn đại phong trụ từ từ hạ xuống, giờ H.N. giờ H.N. lộ ra sắc đen trông thật kinh hãi. Hấp lực vô hình bao phủ Vân Hải, không ít đệ tử chính đạo phải NGM vận công chế ngự. Ai cũng biết nếu bị yêu Pháp khống chế, chỉ sợ khó lòng mà sống sót. Bên ngoài Ngọc Thanh Điện, bọn đạo huyền chân nhân ba người vẻ mặt rất tờ giờ mở trọ. Phổ Hoàng Thượng Nhân nhìn cột gió một lúc rồi nói, yêu Pháp thế này bình sinh lão nạp chưa từng chứng kiến. Đạo huyền huynh, chúng ta chỉ còn một ít đệ tử, sợ không đương nổi, hay là chúng ta? Đạo huyền chân nhân chậm rãi gật đầu, đại sư nói chí phải, chúng đệ tử bổn môn nên rút thôi. Ngay khi đạo huyền chân nhân nói xong, phong trụ đột nhiên thay đổi xu thế hạ xuống, tăng tốc đột nột, trực tiếp tác động đến Vân Hải. Đồng thời, vô số quái thú thi nhau mở thét thấu tận trời xanh, nghe thật vô cùng S.E.U. thảm. Chúng nhân chính đạo biến sắc, đối diện với yêu pháp chưa từng thấy nhất thời không ai có cách gì ứng phó. Chứng kiến phong trụ hạ xuống Vân Hải ngày càng nhanh và mạnh. Trong đám chính đạo đệ tử có một số kẻ lớn mật rốt cuộc không nhẫn mại được nữa, đồng thanh hô lớn xuất pháp bảo hướng vào cột gió. Bên cạnh, các vị tiền bối thất kinh phát giác, hét lên bảo lui nhưng trong tình huống hôn loạn này dường như không ít người đã xuất thủ. Vô số pháp bảo cùng tỏa hào quang lấp lánh, vạch một đường vào giữa cột gió mà lao đến, nhưng rồi chỉ thấy lặn mất tăm, giống như nê ngư nhập hải, không thấy tăm hơi lâu nữa. Giữa phong trụ đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh hồn. Nghe như sấm rền, vô số luồng gió lốc đen như hữu hình lao về phía các đệ tử chính đạo đang lao đến. Chúng nhân thất kinh, vội vàng chia nhau ứng phó. Các luồng gió lốc ấy như có linh khí, với một số người nó giống như một thể vô hình xuyên qua, nhưng đối với những người khác nó lại như đột nhiên biến sang một hình dạng đáng sợ. Giữa những tiếng giít laser, cuồng phong ép chặt các đệ tử chính phái co lại. Vút, một tiếng sắc lảnh vang lên, tốc độ tăng nhanh. Chúng đệ tử không có cách gì phản ứng, chỉ thấy lũ đệ tử chính đạo vô phương cứu rút, lờ lờ lượt bị cuốn vào phong trụ quỷ dị. Nơi bình yên phía xa, từng tiếng kêu thê thảm truyền lại, giữa đại phong trụ, huyết ảnh hồng quang bất chợt lóe lên. Một lúc sau, đã không còn lại chút dấu vết. Chúng nhân chính đạo nhất thời câm lặng, nhìn nhau ngơ ngác. Quang mang lóe lên, ba đạo hào quang hướng thẳng về phía chúng nhân chính đạo, loang cái đã tới, khiến đạo huyền chân nhân. Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch làm cả ba sắc mặt nghiêm trọng. Đạo huyền chân nhân vẫy tay hét lớn, chúng đệ tử mau thối lui, chư vị trưởng lão chặn hầu. Chúng đệ tử sao động. đại bộ phận các đệ tử tuổi trẻ thối lui lập tức. Chúng nhân tam đại môn phái biết tình hình nghiêm trọng, nguy cấp đến nơi, không còn khả năng giữ vững thế trận nữa, tình thế thực sự hỗn loạn. Rất nhanh chóng, chiến trường chỉ còn lại ba vị cao nhân cùng mười vị trưởng lão tiên bối. Trong trận chiến trước đó đã có vài vị hy sinh. Cơ mặt đạo huyền chân nhân khẽ nhúc nhích, không ngó lên, từ từ quay đầu đối diện đại địch trước giờ chưa từng thấy. Hát phong trụ bị chi phối bởi một lực lượng quỷ dị vô hình, từ từ hạ xuống giữa cuồng phong hắc khí. Thiếu niên thú tở hở nở ở nhãn quang lãnh đạm như xuyên thấu, lạnh lùng nhìn lại, cùng đạo huyền chân nhân ánh mắt nghiêm nghị nhìn nhau thách thức. Đạo huyền chân nhân trong lòng khẽ chấn động. từ phía xa thấy thú tờ nở tuy giống người nhưng hai mắt không có chút nhân tính nào mục quang khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo trực diện giống như giống xúc sinh vô nhân tính giết chóc không ghê đích thị là loài dã thú cùng hung gắt. cùng lúc này cột gió từ trên trời cuối cùng cũng đã xuống tới đỉnh vân hải tức thời bạch ngọc thạch bàn giữa cột gió phát ra âm thanh sr u muộn tờ giờ ơ mờ tờ giờ ơ chỉ thấy vô số vết nước xuất hiện ơ mờ một cái Bao nhiêu cắt đá lớn nhỏ bày khắp nơi. Giữa cột gió, đông như có những tiếng ngân Nga tác hưởng, như ác quỷ hống, lại giống như âm linh gào rú, phảng phất nghe như ma quỷ gọi hồn, đột nhiên khiến sáu bộ đại yêu cốt từ từ trôi dậy. Chúng nhân chính đạo đồng thời biến sắc. Vào lúc này, thiên địa càn khôn như không có chút ánh sáng nào, thật là một bức tranh thê lương, quỷ dị dày đặc, sáu bộ đại yêu cốt lảo đảo dịch chuyển tuy nhiên không được linh hoạt do bị cổ quái chi lực hấp dẫn kéo đi. Những thân thể to lớn rảnh ràng tạo ra những vết cắt sâu trên mặt đất hướng tới đại phong trụ. Bộ đại cốt của bạch cốt yêu xà bị hút về phía phong trụ cuối cùng, tuy tất cả đều là đại cốt nhưng khi nhập vào phong trụ đều như mất tâm mất tích, chẳng thấy tâm hơi đâu nữa. Đột nhiên như một tiếng động phát xuất từ chín tờ n địa phủ, một luồng khí từ phong trụ khởi phát. Trên tầng không, thú tờ h mặt lạnh tanh, bất ngờ thân ảnh như ánh chớp xung nhập vào phong trụ. Huyết khí đậm đặc thậm chí như bết lại dưới chân. Vô số yêu thú lúc này đã bất động, túi mặt xuống, đại khí cũng hết, một số ít vẫn cố gắng chiến đấu nhưng cũng sợ hãi mà mất hết tự chủ. Đột nhiên, cuồng phong chấm dứt, phong vân như dừng lại, thiên địa càn khôn câm lặng Chúng nhân cùng yêu thú như nín thở, lặng đi nhìn phong vân tản ra, quái vật mới xuất hiện. Trên vân hải, tất cả đều kinh ngạc nhìn về quái vật mới ngoài sức tưởng tượng của mọi người, thân hình cực kỳ vĩ đại So với sáu đại yêu thú lúc trước nó cũng lớn hơn ít nhất là gấp 3 LN, chúng nhân cùng đám yêu thú giờ như run dế không đáng bàn tới. Từ phía quái vật, huyết khí nồng nặc, thậm chí trên mình nó máu vẫn còn gì tong thỏng, tất cả những nơi có thể nhìn đến trên người nó đều là bạch cốt. Chỉ cờ n nhìn thoáng qua thôi, người ta cũng có thể nhanh chóng hiểu ra đại yêu thú này chỉ còn là xác chết. Đứng trên đầu đại quái vật này chính là thú tờ HN. Vẻ mặt phức tạp của y trông xanh lẻ, cặp mắt đằng đằng sát ý thể hiện sự trả thù tàn khốc. Đầu của đại quái vật chậm rãi chuyển động, đồng thời phát ra những thanh âm quái dị tạp tạp. Cặp hố mắt trống rông của nó dường như có một ánh hào quang, trừng trừng nhìn về phía chúng nhân. Suốt khi hôi tanh ngồi lại, ác linh tái sinh, trên dưới toàn thân không ngừng chuyển động, chậm rãi gầm mở lên một tiếng. Trên vân hải, không một thanh âm nhỏ nào phát ra từ phía chúng nhân. Họ dường như nín thở nhìn đại quái vật hung tợn Đứng trước chúng nhân, đạo huyền chân nhân đạo bảo màu xanh lục khẽ lay động trong gió, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Mọi người kinh ngạc, tất thể đều im lặng đứng đó nhìn dáng vẻ đạo cốt tiên phong nhưng không ai hiểu được tâm trạng của lão Đột nhiên đại quái vật giống lên một tiếng, vô số yêu thú đồng thanh giống theo, một thứ âm thanh khủng khiếp khiến người ta có cảm giác như muốn thủng màng nhĩ. Thân hình khủng bố của đại quái vật cờ hờ ơ mờ chậm di động. Tiến lên phía trước, bước từng bước một, đất dưới chân dường như không có áp lực, sụt sâu xuống, huyết tinh số khí phân tán ra từ phía. Hoang, hoang, hoang. Quái vật đáng sợ ấy chậm rãi bước tới, mỗi bước như dáng thẳng vào tim chúng nhân chính đạo. Vô số người ngây ra nhìn bộ bạch cốt khổng lồ đáng sợ cao như ngọn núi tiến lại GN cỡ như tiêu giật tải mà mặt mũi cũng chuyển sang trắng bệnh. Mắt thấy ác linh tiến lại GN, thân hình bạch cốt sừng sững như núi. Đạo huyền chân nhân cũng tỏ ra khẩn trương. chư vị đạo huynh, xin hãy theo bờ ơn lờ đạo. Chỉ thấy ba vị lãnh tụ chính đạo hóa thành ba đạo hào quang, lăng không phi lên, từ đầu đến gót hào quang trói lọi. Mười vị trưởng lao đứng sau cũng đồng thời lăng không, hướng ác linh xông tới. Trên đầu đại ác linh, thiếu niên tờ hở ơn lờ bí sắc mặt lãnh đạo, đôi con ngươi lạnh leo phản chiếu các tia hào quang. Nhìn các đạo hào quang vọt lên trời, tất yếu sẽ bổ xuống. đồng tử thú tờ hờ nở đột nhiên co lại không thấy hắn làm bất cứ động tác nào nhưng dưới chân hắn đại yêu vật khủng bố bỗng gục gặc cái đầu dữ tợn cái miệng to lớn khủng khiếp mở ra ngửa mặt lên chu một tiếng dài và thảm khốc lan truyền từ phía vô số yêu thú lại lập tức cất tiếng giống gạo sau tiếng rú hung lệ ấy yêu vật to lớn thân không rời đất mở rộng cái miệng khổng lồ hướng về phía các đạo hào quang đang lao xuống nhìn cái miệng khổng lồ gớm ghiếc đó dường như có thể nuốt chọn toàn bộ chính đạo chúng nhân. Yêu vật ác linh tuy hung tợn, khí thế khiếp người, nhưng mười đạo hào quang đồng thời phân tán ra nhiều hướng, giữa chừng không hiện lên thân ảnh mười vị trưởng lão, tất thể cùng hét lên một tiếng, hướng pháp bảo tấn công ác linh từ mọi phía. Nên biết rằng mười vị trưởng lão đều là cao nhân trong các cao nhân, tiện phóng mắt ra khắp thiên hạ, soi cả chính ta đều có thể coi là những nhân vật nhất đẳng, tu vị cao thâm, không ai có thể coi thường. Trên cao, Đạo Huyền chân Nhân, Phổ Hoàng Thượng Nhân và Vân Dịch Lam, ba đệ nhất nhân vật chính đạo đồng thời xuất hiện. Vân Dịch Lam xuất thủ trước tiên, tả thủ hơ lên, ánh hào quang xuất hiện như tờ hờ ở Dương Chi Ngọc, hổ phách lấp lánh, chính thị đã đạt đến cảnh giới cao nhất của phần hương cốc huyền hỏa kỳ thuật. Hỏa diễm ấy như cô đọc lại, trông như những vật cực nhỏ cháy trong lòng bàn tay Vân Dịch Lam, chỉ thấy thủ trưởng của ông ta bay vùn vụn, sắc mặt nghiêm tuấn. Song trưởng múa như nước chảy mây trôi, một điểm tờ hở u nở hỏa chi diễm, bay đi bay lại giữa không trung rồi chậm rãi hướng về phía Ác Linh. Lúc này, 10 vị trưởng lão cùng hướng pháp bảo tấn công đã yêu vật, chỉ thấy hào quang từ 10 hướng cùng lúc nhằm thân hình bạch cốt khổng lồ mà công tới. Yêu vật bị tấn công bởi pháp lực cao thâm, thân thể chấn động, nếu là yêu vật bình thường thì đã hồn siêu phách lạc, nhưng nó vẫn vô sự, bất quá chỉ rú lên những tiếng kêu hung bạo. Giữa không trung vân dịch lam phát đạo hỏa diễm như luồn hổ phách cực nhỏ nhưng tờ hờ hữu ớn khiết không tan hướng về phía quái vật không hiểu tại sao yêu vật khổng lồ đối với các pháp bảo khác không ý kỵ gì nhưng với hỏa diễm nhỏ này như vật tương khắc khiến nó run rẩy rún gió lại tuy nhiên thân thể nó quá lớn khó làm cách nào mà tránh được lúc này hỏa diễm nhỏ bay thẳng đến đầu đại ác linh dừng lại ngay cạnh mồm nó a a a a Vô số âm thanh hỗn loạn nổ ra, hổ phách ảnh trong đốn hỏa diễm như khản chặt vào bạch cốt khổng lồ đang bất động. Cháy âm ỉ tại phần trên của bạch cốt đại yêu vật xuất hiện một lỗ hổng rất sâu, hỏa diễm như biến mất tại lỗ hổng đó. Chúng nhân ngạc nhiên, tất thể đều nín thở. Một lúc sau, đột nhiên sâu bên trong bạch cốt yêu vật có tiếng chấn động lớn, tựa như hỏa diễm sơn trực phun trào. Sức nóng phát tán, một nửa bạch cốt yêu vật bị thiêu cháy khô biến thành màu vàng, độ dài hỏa diễm đạt hơn một trượng. Phát nổ bên trong bạch cốt bay vút lên trời. Phía xa xa, thanh vân đệ tử cũng cảm thấy sức nóng khốc liệt tàu hỏa diễm đang thiêu đốt bạch cốt đại yêu vật. Chúng nhân chính đạo gieo hò như sấm động, tài nghệ của ba vị thủ lĩnh chính đạo người thường sao có thể so bị được. Như hỏa diễm sơn phun trào, sức nóng không thể chịu đựng của hỏa diễm giờ nờ giờ nờ phát tán. Bị ngọn lửa dữ dội bao vây, bạch cốt đại yêu vật một nửa thân bị nướng chín chuyển sang màu đen. Dù hình dáng vẫn còn đáng sợ, nhưng trông thật thảm hại so với lúc trước, không còn chút vẻ hung lệ nào nữa. Thấy quái vật gặp thảm cảnh ấy, người người bên chính đạo đã bình tâm trở lại, thở phào nhẹ nhõm. Thêm vào đó, ở đây còn có đạo huyền chân nhân, tay nắm tạo hóa, làm sao phải sợ lũ yêu ma quỷ quái nào nữa. Chương 170, Quy hệ thờ chìa hệ n. Nhìn lại đại yêu vật vừa được sinh ra, hình dáng dường như có vài phần lang động, nửa thân màu trắng, Nửa thân thì tuyệt nhiên là màu đen, xem ra có phần cổ quái, mà nhìn kỹ lại có vẻ hoa kê. Như thấy được mấy tên chính đạo đệ tử đang nhìn nó mà cười, con quái vật to lớn khủng khiếp ấy từ từ ngước đầu lên, đột nhiên gỡ mở lên một tiếng cùng nộ, cái miệng to lớn há rộng, một luồng khí đen như gió lớn từ bên trong phương ra, hướng về ba người bọn đạo huyền chân nhân lao đến. Đạo huyền chân nhân dù sao cũng là đệ nhất tờ hờ ân ở nhân đương đại. Luồng khí ấy tự nhiên không thể làm khó gì được, chỉ thấy thân ảnh vụt cao lên mấy trượng đồng thời xung quanh người phát ra ba sắc hào quang thanh kim, hồng, hộ thân. Có điều luồng hắc khí đó trên vân hải này lẫn trong gió mây cứ không ngừng ngừng kết lại không tan, từ rất xa cũng có thể ngửi thấy những mùi hôi thối, hiển nhiên là cực độc vô bì. Cùng lúc ấy, đứng trên đầu con quái vật thú tờ hờn diện vô cảm, song thủ từ từ chuyển động tư thế quỷ dị, động tác quỷ quái. Dường như là những động tác của tiên nhân khi cúng bái trời đất từ thời thượng cổ xa xưa Tuy vào từng động tác mà dường như một luồng khí lực kỳ quái vô hình quần cuộn bay tới Hác vân lại một lờ nữa hội tụ Tối đen như mực, những tia sét chẳng chịt trong đám hác vân Những tia sáng le lói chiếu sáng tờ ân ở dê tờ ân lớp lớp đám mây đen quỷ dị Đám người dưới đất như bị hút hồn Ngạc nhiên không biết đây là loại yêu thuật gì chỉ là từ khi thú tờ hờ ở xuất hiện, tất cả những vu thuật quái dị này đều mang đến những kiếp họa to lớn, chấn động nhân tâm, trong lòng mọi người đột nhiên nảy sinh nỗi sợ hãi. Trên không trung, đạo huyền chân nhân meo mày lại đột nhiên giơ tay ra lệnh cho tất cả trưởng lão lùi lại. đám hắc vân càng lúc càng xa thấp xuống, tất thể chúng nhân chính đạo kinh ngạc kêu lên, đám hắc vân từ cựu thiên cao vợi vợi ấy cuối cùng xả xuống đến phàm thế nhân gian. bao trùm lấy thú tờ hờn và ác linh bạch cốt khổng lồ hắc vân mặc dù chỉ bao trùm lấy một phạm vi vài chục trượng nhưng cũng khiến cho đám người chính đạo phải lùi về sau phần lớn đám quái vật trên vân hải cũng bị đám mây ấy bao trùm lấy đạo huyền chân nhân từ từ hạ xuống đứng cách đám hắc vân độ mây trượng sắc mặt cực kỳ tờ rờ mở trọng chằm chằm nhìn vào đám mây đang cuộn cuộn giờ khắc này trên vân hải dường như tất cả đều như nín thở chỉ là Sự yên tĩnh này cuối cùng cũng không thể duy trì quá lâu. Đám hắc vân càng lúc càng chuyển động nhanh hơn, đến ngay cả những kẻ đứng xa nhất, thời khắc này cũng có thể cảm giác thấy bên trong đó có một luồng yêu lực mạnh mẽ đang cuồn cuộn trào ra. Cuối cùng, đám khí đen to lớn đó cũng xuất hiện một lỗ hổng nhỏ hướng về phía đạo huyền chân nhân. Không một chút ánh sáng, dường như là sự hắc gám vĩnh hằng, lỗ hổng đen ngòm lạnh lùng hướng về phía trước, vân khí xung quanh đột nhiên như bị hút vào. miệng lô đen càng lúc càng lớn từ một tấc hóa thành một thước từ một thước lại biến thành một trượng chỉ trong một thời gian ngắn bên trong lô đen một diện mục các thú dữ tợn vô cùng khủng khiếp thấp thoáng trước mặt ba vị thủ lĩnh chính đạo thận sâu trong đó một tiếng gờ ơ mờ thét kinh hồn đột nhiên phát ra lập tức toàn bộ thông thiên phong như bị chấn động thân ảnh khủng bố đó hóa thành huyết sắc từ trong lỗ đen thăm thẳm vọt ra bổ thẳng vào ba người bọn đạo huyền chân nhân tất cả mọi người cùng thất kinh Thú tờ H.N. đứng trên đỉnh của đám mây, ngừng mặt hú dài, y phục phần phật bay trong cuồng phong, đám quái vật phía dưới cũng gờ mờ lên, thanh thế cực lớn, như ngọn đại sơn đẻ lên đám người chính đạo. Có điều, công phu này trong con mắt của đạo huyền chân nhân, phổ hoàng thượng nhân và vân dịch lam, ba người đệ nhất đẳng cao nhân tu đạo vốn dĩ đã nhìn thấy sự đáng sợ dữ tợn toát ra từ dục huyết toàn thân của thú tờ H.N. Thế nhưng điều đáng sợ hơn cả đó chính là yêu lực cao cường của hắn, thật hờ ơn nở hỏa chi diễm của vân dịch làm vừa rồi vốn gì đã khiến hắn bị thương, vậy mà giờ đây đã vô tông vô tích. Giờ phút này, mây đen tản mát, ẩn ẩn hiện hiện có thể nhìn thấy đám yêu vật đằng sau, giữa làn mây đen, đống hải cốt yêu thú chất chồng như tòa núi phủ phục dưới đất như lá khô. Lúc này, thân hình to lớn đó dơ nanh múa vớt, che kín cả bờ ơ ưu trời. Âm ảnh trong trước mắt bao trùm lên đầu ba vị cao nhân, đạo huyền chân nhân sắc mặt đanh lại, đang lúc định nên đớt thì đột nhiên phủ hoàng thượng nhân tiêu lên, nhị vị đạo huynh, xin lùi về sau. Nói rồi, thân hình phủ hoàng thượng nhân dịch về phía trước hai bộ, đối mặt với bóng âm ảnh to lớn vô bỉ trên đầu từ xa nhìn tới, phủ hoàng thượng nhân nhỏ như một con kiến trong sóng nước. Một luồng đạo quang màu vàng đột nhiên từ tay thượng nhân phát ra, chẳng khác nào ánh sáng mặt trời xuyên qua đám mây đen. Trên sắc mặt của vị cao tăng đắc đạo ẩn hiện sự bi thương, song thủ bất quyết, luồng kim quang từ tay thượng nhân từ từ biến lớn, trước mắt bắn ra ngàn vạn đạo kim quang vào đám mây. Giữa luồng kim quang, một pháp bảo hình tròn như vòng kim luân từ từ dâng khởi, kim quang sáng lạ, ánh vàng kim loại hòa hợp, đường kính một thước trải đều, ngoài diện là những kim thân pháp tướng của vị La Hán, vây quanh chân thân pháp tướng của Phật Tổ đang chắp tay, từ bi phổ độ chúng sinh. Từ xa, vô số chúng nhân dường như cùng một lúc ngạc nhiên thốt lên đại bi kim luân dưới pháp bảo phật môn kim quang dường như trói sáng vô bỉ với pháp lực của phổ hoàng thượng nhân đạo kim quang này trói lọi hơn tất thể kim quang mà chúng đệ tử phát ra mà dưới ánh kim quang vô số chân ngôn phật tự lúc gần lúc hiện càng tôn thêm vẻ trang nghiêm từ bi không gian tờ hờ u n khiết tẩy sạch mùi ô hế mà đám xú khí phát ra chỉ là mặc dù đối mặt với pháp bảo phật môn bất thế Nhưng từ sâu thẳm trong đám mây đen, yêu khí vẫn bừng bừng tuôn trào, ngập tràn sát khí của ác linh quái thú, thú tờ HL vẫn đứng yên không một chút e rẻ bất chợt từ trên cao bổ xuống, lao thẳng vào đạo kim quang. Dường như ngoài mọi sự dự liệu, sau cú va chạm giữa cực đại âm khí và đạo kim quang huy hoàng vô bỉ, tuyệt nhiên không một chút âm thanh, không một cảnh tượng kinh thiên động địa, luồng kim quang từ từ chuyển động, từ bốn phương tám hướng bao vây lại. mà đám hắc khí vốn di tràn ngập trời đất cũng giờ ân nở giờ ân nở thu nhỏ lại sau cùng bị lại mười phần không được một hai hắc khí dường như càng bị thu nhỏ thì số khí càng thêm nồng nặc ẩn hiện trong đó những tiếng gờ -E mở thét của thú dữ hóa thành một mũi tên vọt thẳng lên trời phá tan vô số bình phong kim quang bắn thẳng tới trước mặt phổ hoàng thượng nhân lãnh khí thâm thâm diện mạo hung ác trước mặt dường như ẩn hiện bên trong nơi tận cùng của hắc ám phổ hoàng thượng nhân nhắm chặt mắt hai tay bắt quyết miệng lờ mơ mở giờ ơ mở niệm phật chú nhẹ mà nhanh như lời ca mà không phải là lời ca như lời nói mà không phải là lời nói đại bi kim luân đang chuyển động giờ nở giờ nở tản phát thành vô số đại bi kim luân từ trên đầu rớt xuống hóa thành chân thân phật tổ cùng pháp tướng chư vị la hán chặn trước mặt phổ hoàng thượng nhân cùng đối mặt với luồng bạo sú yêu khí trong luồng chân thân kim quang thoáng thấy sắc mặt vừa bi thương vừa giận dữ Bi thương vì thương hại thiên hạ vạn vật, giận dữ cho sự tàn bạo của đồ ma hung lãng, ai biết được, đâu mới là chân diện của Phật tổ. Tiếng niệm kinh tờ ZM, từ nhỏ hóa lớn, trước mắt đã tràn ngập thiên địa Kim quang huy hoàng bán ra, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào đó, như những ngọn lửa Phật Pháp Đờ Y trời thiêu đốt tất cả, từ giữa không trung một vòng tròn kim sắc cực lớn hiện ra. Trên vân hải, chúng nhân không khỏi kinh ngạc, Ngưỡng mộ pháp lực vô bỉ của Phật pháp khi được chiêm ngưỡng cảnh tượng hùng vĩ đó, đột nhiên chúng nhân miệng há hốc, trận mắt lên kinh ngạc, bởi đám hắc khí kỳ quái dưới sự khống chế của pháp lực vô biên của nhà Phật mà vẫn như một cây hắc châm trọng thủng ánh sáng huy hoàng cường liệt của ngàn vạn đạo kim sắc quang mang. Sắc diện bi thương của chân diện Phật tổ đột nhiên bị xé rách bởi một luồng hắc khí, dường như đồng thời những tiếng tụng kinh cũng ngừng bặt, sự huyên náo trên không trung cũng yên tĩnh trở lại. Ánh mắt tất cả mọi người lập tức đều chăm chú nhìn vào hai thân ảnh trên cao. Sắc mặt phổ hoàng thượng nhân hiện do nét khổ sở, mà đám hắc khí cũng nhanh chóng hóa lớn. Giờ ơn ờ giờ hiện ra thân ảnh của thú tờ hờ Đám hắc khí càng ngày càng dữ dội, chúng nhân chính đạo thất sắc, từ xa nhìn lại, khuôn mặt thú tờ hờ vẫn vô cảm, hai con mắt vẫn lạnh lùng. Phía trên kim luân, chân diện của Phật Tổ bắt đầu xuất hiện những vệ hắc khí kỳ quái, càng lúc càng rõ ràng. Nét mặt vốn dĩ hòa bình, bi thương giờ đây đờ ơ vẻ xu khí, càng lúc càng hung tợn. Phổ hoàng thượng nhân sắc mặt đại biến, lờ mờ niệm chú, tăng bào tự nhiên phồng lên, thân hình chuyển động. Dường như bị kích động, kim quang đờ ơ y trời đột nhiên hồi chuyển, nhanh chóng kết thành quả cầu kim sắc phía trước mặt phổ hoàng thượng nhân, to bằng nắm tay, nóng bỏng như mặt trời, từ xa cũng có thể cảm thấy uy lực kinh người của Phật Pháp. Trên không trung... lại nổi lên những tiếng tụng kinh trang nghiêm. Khối cầu kim sắc từ từ bay về phía trước dưới sự dẫn động của Phật gia pháp lực, khiến cho đám hắc khí giờ HN giờ HN tan biết, bắt đầu lấy lại thế cân bằng. Thú tờ HN dường như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt trợ biến. Chỉ thấy khối cầu hòa nhập với đại bi kim luân, thời khắc đó, kim quang lóe sáng của Pháp bảo đại bi kim luân đột nhiên trói lòa, như một đạo bá quang cuối cùng cũng phát ra. Như hỏa sơn nhiều năm yên nắng đột nhiên phun trào, kèm theo vô số chân ngôn Phật Pháp, theo đó phóng ra. Sắt na đó, cả bờ ơ trời biến thành một vùng biển kim sắc, kim quang mãn thiên, lớn áp tất cả màu sắc khác. Dường như trong hào quang huy hoàng cực đỉnh đó, không một yêu ma nào có thể tồn tại. Ngoại trừ, một ngòn tay ẩn hiện trong đó. Bên trong sâu thẳm của kim quang, dường như vẫn tồn tại một sợi hắc khí, nhỏ bé như một làn khói mong manh, từ từ bay lên. lúc ẩn lúc hiện nhẹ nhẹ bay tới điểm lên giữa hai hàng lông mày trên khuôn mặt đờ ơ ý vẻ hiền hòa từ bi của phật tổ điểm đó như sợi chỉ trên mặt biển so với phật quang mãn thiên dường như không ảnh hưởng gì thế nhưng sắc mặt phổ hoàng thượng nhân lại sắm đi thống khổ vô cùng cùng lúc đó tất cả mọi người đều nhìn thấy đột nhiên thiên địa như dao động phật quang rối ren phổ hoàng thượng nhân thổ ra một bụng máu tươi ướt đẫm cả pháp bảo kim luân trước mặt cồn phong nổi lên phá tan sự yên tĩnh của trời đất, ánh kim quang cũng giờ ân nở giờ ân nở tiêu tán. Phổ hoàng thượng nhân hai môi run run, thân hình dường như cũng không vững, lùi lại một bước, pháp tướng ở phía dưới thấy sự không hay vội bay vọt lên, đỡ lấy người thượng nhân. Phổ hoàng thượng nhân nhẹ nhẹ cười khổ, hướng về phía hư không, chắp tay nói, thi chủ pháp lực cao cường, bình sinh lão nạp chưa từng thấy, bội phục bội phục. Vô số chính đạo đệ tử trên đỉnh thông thiên phong không khỏi huyên náo một phen. trên không trung, kim quang giờ nở tiêu tán, hắc khí trùng sinh, như tử hư không tôn trào, Một tiếng gầm ầm lớn, con ác linh yêu thú to lớn đột nhiên hiện thân. thật không biết một thân hình to lớn như vậy, trong trận đấu pháp kịch liệt vừa rồi, tại sao không nhìn thấy bóng dáng nó, mà giờ đây lại đột nhiên xuất hiện. Trên đầu nó, nhân vật mà khiến cho người trong khắp chính đạo không thể không kinh ngạc sắc mặt càng lúc càng trắng dã. ln đầu tiên trên khuôn mặt lạnh lùng đó phảng phất xuất hiện vẻ mệt mỏi chỉ có ánh mắt hán vẫn lạnh lùng như thường có điều khi nhìn về phía phổ hoàng thượng nhân trong đôi mắt có chút dao động lạnh lùng hừ một tiếng nói trung thổ tu chân tri thuật quả nhiên có chỗ bất phàm phổ hoàng thượng nhân nhẹ nhẹ lắc đầu định khuyên nhủ một vài câu thế nhưng nhìn diện mạo đối phương biết rằng có nói cũng vô dụng liền dựa vào người pháp tướng lùi lại trong ba vị thủ lĩnh chính đạo thì đã có hai vị bị yêu nhân lai lịch tờ HL bí kỷ quái đả thương, nhất thời mọi người trên thông thiên phong mặt hai nấy đều biến sắc. Ngàn vạn con thú thì cùng nhau GM rú lên ra chiều vui mừng. Đúng lúc đó, một tiếng GM phát ra từ phía sau đám người. Bên trong hàn băng đàm dưới ngọc thanh điện, đột nhiên xuất hiện một cột nước xoáy, thủy thế cực mạnh, càng lúc càng xoay nhanh, như dòng mở hổ gào át hết cả âm thanh GM rú của đám quái thú. Chỉ thấy bên trong Hàn Băng Đàm, một cột nước khổng lồ nhắm không trung mà bắn lên, cao đến 10 trượng, phía trên cột nước đó, tờ Hờ Ân nở thú chấn sơn của Thanh Vân Sơn Thủy Kỳ Lân xuất hiện. Đám Thanh Vân đệ tử trên Thông Thiên Phong trước thì kinh ngạc, sau thì gieo họ vui mừng, tinh tờ Hờ Ân phấn chấn. Hình ảnh Thủy Kỳ Lân trong mắt mọi người đang ngẩng đầu hướng lên trời sang -E mở lên một tiếng, vây vây đuôi, bay khỏi trụ nước, nhẹ nhàng đắp lên một đám mây. Chu nước không còn ai không chế, đổ ập xuống như một trận mưa, đám đệ tử chính đạo ở GN tránh không kịp, toàn thân ướt sũng. Thế nhưng trong thời khắc này, mọi người như chẳng thèm để ý đến điều đó, tất cả đều hướng mắt nhìn lên trời xanh. Thủy Kỳ Lân nộ mục long lanh, mở thét không dứt. Trên không, một thân ảnh mặc áo bào màu lục, từ từ hạ xuống bên cạnh Thủy Kỳ Lân, đứng đối diện trước mặt thú tờ hN Đạo huyền chân nhân. Khuôn mặt lạnh lùng của thú tờ hờn vẫn không thay đổi, ánh mắt hết nhìn đạo huyền chân nhân rồi lại đến Thủy Kỳ Lân đang thét, mà Thủy Kỳ Lân đối với tên yêu quái này, hiển nhiên là không có một chút hảo cảm nào, dáng vẻ như càng hung ác, nghe răng thét liên hồi. Trong tiếng thét, Thủy Kỳ Lân ngẩng đầu, phát ra một đạo thanh quang, từ trong miệng thổ ra một thanh trường kiếm, thoạt nhìn thì tưởng là bằng đá mà không phải, từ từ bay lên không trùng. Đạo Huyền chân Nhân giơ tay phải ra bắt lấy thanh kiếm. Thời khắc đó, đột nhiên toàn bộ thanh vân sơn yên tĩnh lạ thường. Một lúc sau cả bờ u trời như bị chấn động bởi tiếng gầm mờ thét của Thủy Kỳ Lân và tiếng hò reo khản giọng như chiều dâng nước lũ của chúng nhân. Chu Tiên Cổ Kiếm. Bất khả nhất thế trong truyền thuyết, Chu Tiên Cổ Kiếm không gì chống đỡ nổi tiên khí vô thượng trừ yêu diệt ma của chính đạo. Sau 10 năm, cuối cùng lại xuất hiện. Một ánh sáng từ thanh cổ kiếm trong truyền thuyết phát ra, như dòng nước ôn hòa nhẹ nhẹ trôi, chiếu rọi người đạo huyền chân nhân. Chúng nhân phía dưới vẫn gieo họ, đạo huyền chân nhân tay nắm chặt chua kiếm, thân hình không hiểu vì sao đột nhiên chấn động. Sau đó, ông dùng lực kiềm chế, vẫn nắm chặt lấy chu tiên kiếm. Tờ hờ kiếm trời ban, chu sát tà ma. Đạo huyền chân nhân diện mục như thường, tờ hờ sắc hòa bình, tay giơ thanh kiếm, chỉ thẳng vào tờ hờ thú. Trong con mắt của mọi người, lao giống như một tiên nhân không thể khinh mạ. Thú tờ H.N. hai mắt chăm chú, nhìn chằm chằm vào đạo huyền chân nhân, đột nhiên trên nét mặt lạnh lùng của y trợn có biến hóa, y lắc lắc đầu mà cười lớn, tiếng cười như chế nhạo thiên địa, lớn át mọi âm thanh, trong đó dường như pha lẫn mấy tiếng ho. Hào kiếm, hào kiếm. Thú tờ H.N. vỗ tay, liền sau đó, trong giọng nói như thêm mấy phần trầm biếm, thanh kiếm này hung lệ vô thượng. đến ta cũng còn kém mấy phần, vậy mà không ngờ lại xuất hiện trong tay người này, thật là ha ha ha. Hắn không nói tiếp, mà dường như trông thấy một chuyện lực cười nhất thế gian, không ngừng cười lớn, khiến cho mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Mắt nhìn thân ảnh điên cuồng ấy, đạo huyền chân nhân diện mạo không đổi, cũng không nói nửa lời, chỉ cờ hờ ơ mờ chậm hít sâu, đôi mắt lim dim từ từ mở to, bán ra những tia nhìn sắc lạnh. Thủy kỳ lân gờ ơ mờ thét văng trời. Tiếng cười của thú tờ Hờn đột nhiên ngừng bật sắc mặt lộ vẻ cẩn trọng, nhìn thẳng vào đối phương. Phía dưới, chúng nhân dường như nín thở, ai cũng biết rằng trận đấu pháp giữa hai người này là trận quyết chiến cuối cùng. Kết quả tối hậu của trường hạo kiếp này, cuối cùng cũng đã tới. mươi 171, vu tờ Hờn. bên ngoài khu cấm địa lâu đời ở hậu viện Ngọn Thông Thiên Phong. Tiếng chim hót dịu rít trên những ngọn cây tùng bách hòa với những tiếng gờ mở rú của trận huyết chiến từ đằng xa vang vẳng vọng lại. Thêm nữa, có chăng chỉ là tiếng gió thổi qua những tán lá. Cả ngọn núi xanh dì lay động theo những cơn gió nhẹ, cảnh sắc như trên trốn đồng lai. Bên dưới bốn chữ lớn ảo Nguyệt Động Phủ, bức tường thạch bích đã bị thuế Nguyệt Phủ kín một màu xanh dì của rêu phong. Thời khắc này, cả khu rừng như ngưng đọc lại, chứng kiến hai nam tử đang đứng bất động đối mặt với nhau. Kỷ niệm cũ bao nhiêu năm, từ từ trở về hiện lên trong trí óc hai người, rồi quay đầu lại, bạn cũ ngày xưa liệu còn được mấy người. Lâm Kinh Vũ vẫn nhất mực tờ giờ mở mặc, nhưng nét mặt không lúc nào ngừng biến đổi, ánh mắt chăm chú nhìn vào thân thể của quỷ lệ. Nam tử đang đứng trước mặt gã kia có còn là trương tiểu phàm của buổi ban đầu. Cuối cùng, gã thốt lên, giọng lạc đi vì đau đớn, tại sao ngươi lại dết lao bá? Lao chỉ là một lão nhân như ngọn nến tàn trước gió mà thôi. Những thứ thịt trên mặt quỷ lệ giật giật, đưa mắt nhìn lầm kinh vũ, đó là người bạn nối khố của hắn, khuôn mặt khẽ có chút biến đổi, có thể thấy hắn đang cố gắng kiềm nén tình cảm của mình, nhưng tình cảm mãnh liệt giống như ngọn núi lửa càng kiềm nén càng khiến hắn khổ sở. Giống như là lúc còn thơ ấu, điều này hắn đã quen thuộc lắm rồi. Mà giờ đây, quang minh chính đại dưới ánh mặt trời đứng trước mặt hắn, chất vấn hắn. Tại sâu trong rừng thảm, dường như có một ánh mắt u ám, lạnh lẽo nhìn vào bóng hình hai nam tử. Quỷ lệ chăm chú nhìn gã một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, lao chặn đường ta. Lâm kinh vũ hử lên một tiếng, ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật dài, giống như đang tự nói với sâu thẳm lòng mình điều gì. Sau đó, gã từ từ đưa mắt nhìn về phía trước, khuôn mặt chỉ còn sự lạnh lẽo Đôi mắt chăm chú nhìn vào quỷ lệ. Nhìn vào người đối với gã đã không có thứ gì có thể đánh đổi được bằng khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng hắn nói, từ khi thảo miếu thôn bị thảm họa, chỉ còn lại hai ta may mắn sống sót, ta luôn coi ngươi là huynh đệ, ngươi biết không? Quỷ lệ khẽ mấp máy môi, cờ thờ ơ mờ trầm gật đầu. Lâm Kinh Vũ trừng mắt, trong lòng ta, từ trước đến, đến giờ, luôn coi rằng ngươi là người thân nhất của ta, vì thế kể cả ngươi 10 năm trước phản bội thanh vân môn. nhưng ta vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó ngươi sẽ biết sai mà quay về trở lại với chính đạo khuôn mặt gã ln đầu tiên hiện lên nét ảm đạm thất vọng còn ẩn chứa cả sự thù hận lạnh lẽo cười mà nói tiếp thế nhưng hóa ra là ta đã sai rồi đáng ra ta phải hiểu rằng ngươi đã không còn là trương tiểu phạm, người anh em thân nhất của ta năm nào ngươi giờ đây đã là hung nhân ma giáo quỷ lệ tâm lang thủ đoạn rồi đột nhiên gã cười lớn khuôn mặt thêm phần quyết tâm Gờ giờ ào một tiếng rồng gờ mở vang lên, bích quang đại thịnh, trảm lòng kiếm xuất ra khỏi vỏ, kiếm khí như rồng, hùng dũng bao trùm, khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Tình nghĩa ngươi ta, hôm nay một đao hai đoạn. Lời nói như những mũi kim sắc. Cùng lúc đó, một đạo bích quang sẽ rách sự yên tĩnh của khu rừng, bổ vào viên đá cứng rắn bên cạnh, mở lên một tiếng. Một lúc sau, khi đám bụi đã tan đi. chỉ còn lưu lại giữa hai người một vết rạch sâu vào tảng đá. Quỷ lệ sắc mặt đột biến, thậm chí thân hình hắn nhẹ nhẹ giật mình mà không biết tại sao, hắn vẫn chầm chầm nhìn vào vết kiếm trên tảng đá, sắc mặt hắn lờ lờ đầu tiên lộ ra vẻ thống khổ. Vết chém sâu đến như vậy, cắt vào tảng thạch bản kiên cố, đến mức không thể sâu hơn được nữa. Hắn vẫn tờ giờ ơ âm mặc nhìn vào đó, đến những lời nói của lầm kinh vũ, hắn dường như chẳng nghe thấy gì nữa. Dường như lúc này, Một người hắn chân quý trong lòng như vậy mà đoạn tuyệt tình nghĩa, khiến hắn thật sự cảm thấy đau đớn. Vết chém, sâu tham thảm, rạch phá tàng đá, tuyệt đoạn tình nghĩa thế gian, làm tổn thương tim ai. Như bị ngạt thở, quỷ lệ không kiềm nổi há miệng hít sâu một hơi, thậm chí đến thân thể, hắn cũng không còn cách nào khống chế nổi. Thế nhưng qua một khắc, hắn lại một lờ nữa kiềm nén cảm xúc của mình, khuôn mặt thoáng chút kích động, từ từ túi mặt xuống, hai hàm răng chắn chặt lấy nhau. một lúc sau hắn lại ngẩng đầu lên nhìn vào lâm kinh vũ hai nắm tay siết chặt đến độ móng tay cắm vào da thịt bật máu thế nhưng trên khuôn mặt hắn chỉ có một nụ cười nhết ngôi lâm kinh vũ càng tức tối quát ngươi cười cái gì quỷ lệ nhìn hắn một hồi lâu cười mà nói lạc lối hắn đột nhiên cười to lên tiếng cười thật thê lương hỏi ta lạc lối ta không tìm thấy đường thế nhưng con đường nào mới là đúng đắn con đường của ngươi ư lâm kinh vũ tức giận quát không sai chính đạo là con đường đúng đắn ngươi phản bội chính đạo chính là đã lạc lối vậy lâm kinh vũ giật mình sứ người sắc mặt quỷ lệ đanh lai ngẩng mặt lên nhìn trời giọng nói như rít qua cổ họng ai nói chính đạo là con đường đúng đắn ngươi nói à cứ cho là chính đạo là con đường đúng đi thanh vân muôn các người dựa vào đâu mà cho rằng mình là chính đạo lâm kinh vũ nhíu mày mặt lộ sắc cơ lạnh lùng nói ngươi và ta giờ đây đã ân đoạn nghĩa tuyệt cờ ân lở gì phải nhiều lời quỷ lệ hai mắt lạnh lẽo nhìn tới ngươi muốn giết ta lâm kinh vũ hiên ngang nói lao nhân chết trong tay ngươi mười năm nay dạy dỗ ta không ít đối lại với ta như con ân trọng như núi tình như phụ thân Ngươi chết trong tay ngươi ngươi lại mê hồ bất hối ta phải vì dân trừ hại vì lao nhân ra mà báo thủ quỷ lệ lạnh lùng cười nói Thế gian này có rất nhiều hạng xài lang độc ác, thế vốn cũng chẳng có ý nghĩa gì với ta, song chỉ là tâm nguyện chưa thành, ta quyết không thể chết được. Lâm Kinh Vũ cười lên một tiếng nạo nghẽ, quang mang từ chạm long kiếm bừng bừng phát ra, nói, phế ngôn nói ít thôi, ta và ngươi ân oán 10 năm nay, hôm nay tính cả đi. Quỷ lệ cũng hét lên một tiếng, ánh sáng xanh lũ ám phát ra từ tay trái, thiêu hỏa côn trong tay từ từ sáng lên. Chim rừng vẫn khẽ gù nhẹ. ngọn núi càng thêm u ảo những tảng lá xanh gì vẫn lay động theo gió bên dưới trời xanh vô hạn phía trước cổ động ngàn năm đôi bạn thơ hấu lạnh lùng đối mặt nhau triển khai một trường sinh tử đúng lúc này đột nhiên từ sau lưng hai người cả tòa ảo nguyện động phủ truyền tới những âm thanh e m ỉ cảnh sát xung quanh như từ từ chuyển động khiến hai người tờ hờ sắc cũng đột biến lúc hai người còn chưa kịp phản ứng từ bên trong tòa động phủ ngàn năm đó Một đạo khí tím vọt qua, trước mắt đã bay lên lưng trường trời, bao trùm cả động phủ, mây khói vỡ ân nở vũ, rồi một tiếng nổ lớn như tiếng sấm, khí tím ngàn trượng, khí thế vạn năm, lao thẳng lên trời. Sau hiện tượng kỳ lạ đó, dường như ngay lập tức, hai người lại đứng đối mặt với nhau, nét mặt lạnh lùng, tà áo bay phấp phới theo gió. Gió vẫn thổi mạnh. Trên đỉnh thông thiên phong, không gian như ngừng lại. Không chỉ có đám người chính đạo không một tiếng động mà cả đám quái vật cũng tịnh không có một tiếng gơ -E thét, dường như tất cả cảm giác tới điều gì, từ từ yên tĩnh lại, cùng ngước đầu nhìn lên trời. Đứng trên cái đầu xương sọ khổng lồ của bạch cốt đại yêu vật, tà áo của thú tờ hờN nhẹ nhẹ bay theo gió, khuôn mặt thiếu niên trắng bệnh, nhưng đôi mắt lại phát ra những tia nhãn tờ hờn phải trải qua bao nhiêu phong xương mới có thể có được. nhìn chằm chằm vào kiếm trận vĩ đại đang giờ ớn lờ dở lờ hình thành hung hung khí tím từ phía sau ngọn thông thiên phong vọt lên tốc độ như điện khí thế vô biên nhằm thẳng trời xanh mà lao tới giống như cây trụ trống trời bao trùm lấy cả không gian rộng lớn từ khí hung mãnh chuyển động phá không cuối cùng rơi xuống cổ kiếm chu tiên chỉ một khắc sau cổ kiếm chu tiên sáng rực lên chiếu rọi ra xa vô số linh hồn của nhân loại như là cảm giác thấy trên không trung dường như có sự vật gì đang khuấy động không gian từ cõi hư vô mở mắt mà tỉnh dậy vô số ánh sáng từ thanh cổ kiếm chiếu dọi cả khuôn mặt của đạo huyền chân nhân tấm đạo bào màu mặc lục của lão không gió mà lay động phát ra những âm thanh rộn rộn, tay phải nắm chặt thanh kiếm diện mục đánh lại tay trái nhanh chóng bắt quyết cả trời đất truyền lại những tiếng ơ mờ ỉ dĩ phản xướng dĩ kỳ chú truyền đi văng vẳng đột nhiên Tay trái lao bắt kiếm quyết, chỉ thẳng lên trời, cùng lúc đó, từ sáu đỉnh sơn phong cao nhất của dãy thanh vân sơn, sáu đạo quang mang cùng lúc vọt lên không trung, như trường xà bốn lượn trên trời, phá không lao tới, cuối cùng tụ vào thanh chu tiên cổ kiếm. Trước mắt, chu tiên kiếm sáng rực hơn bao giờ hết, như mặt trời mọc dưới nhân gian, ánh sáng phát ra xua tan những đám mây đen vô ảnh vô tông. Trong ánh sáng cường liệt đó, bảy đạo quang mang nhập lại là một, Ánh sáng trắng phóng phụt ra trên không trung biến thành một thanh kiếm khổng lồ bảy màu, luân phiên chiếu rọi. Thanh kiếm hấp thụ linh khí không ngừng tuân ra từ bảy ngọn núi, giờ nở giờ nở biến ra to lớn hơn, các đạo quang mang cũng giờ nở giờ nở hóa nhỏ ra càng ngày càng nhiều hơn, chẳng chịt đan sen. Dưới mặt đất, đám người chính đạo đột nhiên gieo họ, vô số đệ tử trẻ tuổi, không kể là người của thanh vân môn hay là các phái khác. khuôn mặt lộ vẻ sùng bái đều ngước lên nhìn ngắm say mê chứng kiến một kiếm trận hùng vị như trong tờ hờ ơn lờ thoại giờ khác đó trên khuôn mặt mọi người lộ ra vô số những tình cảm phức tạp hoan hỉ tờ giờ ơ mở mặc trong đám đệ tử trẻ tuổi đang hoan hỉ lục tuyết kỷ vẫn tờ giờ ơ mở mặc ngước nhìn lên trời trông vào uy thế lẫm liệt của chu tiên kiếm trận từng đạo từng đạo bá quang bao trùm lên toàn bộ đám người chiếu dọi lên cả khuôn mặt nàng chỉ là vẫn khuôn mặt lạnh lùng mỹ lệ Không một chút tình cảm, chỉ có đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng bảy màu toát lên những cảm xúc kỳ lạ, thế nhưng không một ai biết được trong sâu thẳm nàng đang nghĩ gì. Mười năm, cứ như vậy mà nhẹ trôi đi. Còn ai nhớ, năm đó cũng trên đỉnh thông thiên phong này, âm thanh ai oán bi thương. Còn ai nhớ, người thanh niên trẻ tuổi bị đẩy vào tuyệt vọng. Thân hình lục tuyết kỳ khe rung động, dường như trong lòng nàng trào dâng một cảm xúc không thể kiềm ném nổi, thậm chí gương mặt cũng có chút sám lại. Nàng nắm chặt hơn thanh thiên ra tờ hờ ơn kiếm. Kiếm ảnh đờ ơ y trời, càng lúc càng dày đặc, hào quang vô hạn che kín khắp bờ ơ trời. Hai mắt thú tờ hờ sáng lên, phản chiếu kiếm ảnh vô hạn trước mặt, chăm chú nhìn một lúc rồi gật gật đầu. Sắc mặt vẫn bình yên, khe nói, quả nhiên là phi phạm, không ngờ rằng trung thổ lại có nhân vật vĩ đại đến như vậy, có thể tập hợp linh khí của các dây núi, sáng tạo ra tuyệt thế kiếm trận này. Thật là không ngờ. Hắn liền vỗ tay, nói liền ba tiếng, thật không ngờ, thật không ngờ, thật không ngờ. Miệng hắn thì thốt ra như vậy, nhưng sắc mặt không một chút sợ hãi, hoặc có thể nói, ai cũng biết, một yêu quái phi thường như hắn, còn có điều gì sợ hãi nữa. Trong màn hát vân, con bạch cốt yêu vật khổng lồ mở lên một tiếng, bay vọt lên không trùng, dương nganh múa vuốt đối mặt với thủy kỳ lân lúc này đang đứng trước mặt đạo huyền chân nhân. cồn phong thổi qua, cả trời đất dường như ngừng bạt. tiếng gở ơ mở thét của đám quái vật phía dưới chân thú tờ nở dường như biến thành ở tận nơi xa xôi nào đó chỉ còn lại hai người đứng đối mặt nhau thiên địa dường như chỉ có một chỗ đứng cho một người bốn mắt nhìn nhau đạo huyền chân nhân lạnh lùng nói dưới chu tiên kiếm yêu ma tả linh từ trước đến giờ chưa một nở thoát nổi nếu ngươi thông minh hãy đầu hàng tự giam mình trong thanh vân sơn cả đời ta sẽ tha cho ngươi một mạng Thú tờ Nở xưng người lại, nụ cười tắt bật, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu, sắc mặt biểu lộ chút niềm ai. Đạo huyền chân nhân thấy vậy cũng không nhiều lời, khít sâu một hơi, tay phải nắm chặt chua kiếm, tay trái đột nhiên phát ra một chiều, từ trong kiếm khi dậy đặc trên trời đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang, phá không lao thẳng vào thú tờ H.N. Thú tờ Nở sắc mặt đanh lại, nhưng hai mắt vẫn chầm chằm nhìn vào đạo kiếm quang. trong chớp mắt đã chỉ còn cách hắn chưa đến một trượng thú tờ hờ nở đột nhiên giơ tay trái lên ngũ chỉ hướng về phía kiếm quang đang bay tới trên không trung đột nhiên sinh ra một luồng hắc khí chắn trước mặt thú tờ hờ nở độ nửa trượng chớp mắt đã kết thành một bức tường màu đen chặn lại luồng kiếm quang chớp mắt đạo kiếm quang màu da cam đó đâm éo vào bức tường màu đen thiên địa trong thời khắc đó như tĩnh lặng ẩm, một âm thanh cực lớn phát ra bao trùm lấy tất cả trời đất, hắc khí và kiếm quang từ từ tan biến, kèm theo vài luồng điện lóe xẹt Trên đỉnh thông thiên phong, đám người chính đạo ai nấy đều đinh thai nhức óc, sắc mặt thất tờ hờ ân nở mặc dù đều biết hai người này là những nhân vật đạo Pháp cực cao, thế nhưng hai người vừa mới giao thủ đã phát ra huy lực cực đại, thật là ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Đồng thời kết quả của trận đấu Pháp này cũng khiến mọi người không thể đoán nổi. Thậm chí trong lòng mọi người tất thể đều nghĩ, Sau trận hạo kiếp này, dưới trận quyết đấu này, đỉnh thông thiên phong không biết sẽ biến thành thế nào. Trên không trung, đạo huyền chân nhân và thú tờ H.N. vẫn đối mặt với nhau, khuôn mặt không chút biểu cảm, không nhìn thấy chút kinh sợ ngạc nhiên trên cả hai khuôn mặt đó. Một lúc sau, đạo huyền chân nhân khẽ ơ mở, tay trái giơ lên bắt kiếm quyết, đạo bào nhẹ nhẹ bay. Đột nhiên cuồng phong tứ bề nổi dậy, kiếm ảnh dọc trời trong khoảnh khắc đột nhiên chuyển động. nhất thời chu tiên kiếm loay sáng ánh sáng chói lòa khiến mọi người không dám trực tiếp nhìn vào thú tờ hờn sắc mặt đột biến định tờ hờn chăm chú quả nhiên không đờ ý nửa khác từ sau lưng đạo huyền chân nhân mười luồng đạo quang đột nhiên bắn tới khí thế lạnh người trước mắt hung dũng cuồn cuộn chẳng bao lâu vô số kiếm khí trên không trung như bị một lực vô hình nào đó hút theo ào ào như sóng giữ xô bờ hóa thành một trận mưa kiếm khí bao trùm lấy thú tờ H.N. thú tờ hờ lở ngước mắt lên nhìn mưa kiếm bán tới đột nhiên hét to một tiếng bạch cốt yêu vật khổng lồ cũng đồng thanh gờ mở thét lên thanh âm uy lệ cực kỳ chỉ thấy hai tay y y ở đại khai đại hợp thân hình mảy múa động tác kỳ quái từ đằng xa không biết tại sao vọng lại những ca âm ghê rợn kỳ dị vô cùng tiếng ca đó không giống với giọng ca trung thổ giống như là dã thú gờ mở thét trong đêm mưa gió liên tục bất tận cùng với những âm thanh cổ quái Đám khí đen xung quanh thú tờ hở L cũng càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng đen đúa. Giữa cuồng phong chuyển động, đám hắc khí như một con hắc long đang dương nanh múa vớt hùng thị thiên hạ. Chương 172, Yêu Thu. Trong nháy mắt, một màn kiếm khí nghiêng trời lệch đất ảo ào, ào lao vào thú tờ hởn bạo phong thổi rất mạnh. Đúng vào khoảnh khắc chớp nhóm đó, thân ảnh thú tờ hởn đột nhiên như biến mất, hoàn toàn tan vào trong hắc khí cuồn cuộn. Thay vào đó, con bạch cốt đại yêu vật bên dưới hắn hắc khí tỏa ra dữ dội ơ mở ơ nhảy lên xương cốt toàn thân theo đó lạo xạo kêu vang dưới màn hắc khí bao trùm trông thực vô cùng đáng sợ ác linh ngửa mặt lên trời gơ mờ giống âm thanh văng dội phong vân biến sắc mặt đất dưới chân cắt bay đá chạy tựa hồ không thể đứng vững ở giữa phong vân hắc khí cuồn cuộn toàn thân ác linh bạch cốt đại yêu vật đột nhiên lớn bổng lên gấp ba ln từ trên thân nó phóng ra khoảng mười đạo hắc khí như mười cánh tay bay lượn trong không trung lúc này giữa trưng không chu tiên kiếm trận đã bay tới kiếm trận nghìn năm đồng loạt phát động luồng hắc khí từ thân ác linh phun ra vừa tới bên cạnh tức thời bị kiếm khí quét sạch đoạn vẫn chưa chịu ngưng lại cứ mạnh mẽ phóng xuống thẳng hướng ác thú vô cùng dữ tợn mà lao đến ác linh không ngừng gờ ơ mờ giống kêu lên những tiếng kỳ lạ chỉ thấy làn mưa kiếm bất khả đương cự đang phóng thẳng vào thân đại ác linh đột nhiên mười đạo hắc khí phóng lên Sẵn sàng nên đón, hắc khí che phủ trời đất, như muốn chặn đường kiếm khí. Chu tiên kiếm khí chớp mắt phóng xuống, giao chiến cùng với những đạo hắc khí, nhưng những đạo hắc khí tạo thành xúc thủ, tuyệt không giống với hắc khí khi này không chịu nổi một kích, lại không cương ngạnh như thú tờ hờ lúc mới đầu. Hàng trăm đạo chu tiên kiếm khí phóng xuống, những luồng xúc thủ này liền như vật sống, cùng nhau cuộn tròn, khí thế như đình lại, vừa thấy kiếm quang bên trên tỏa sáng. Đã giờ ơ nở giờ nở tiêu tán mất, rồi trở thành ảm đạm vô quang. Bất quá Chu tiên kiếm trận vốn không phải phàm vật, mặc dù bị hung khí vô hình ảnh hưởng, vẫn không hóa giải hết những luồng kiếm khí, xung quanh hắc khí xúc thủ thấy rõ bị tiên khí sở thương, hơi bốc lên không ít. Chỉ là, từ bên trên thân ác linh, hắc khí quẩn quẩn không ngừng phương ra, nháy mắt tràn lên bổ sung phía trước, thành ra một chút cũng không hao tổn. Chu tiên kiếm khí vốn trăm lở ơ nở kinh thiên động địa, Đông bị hóa giải một cách vô hình. Trên ngọn thông tiên phong, không một tâm thanh, sự tĩnh lặng giống như một vùng đất chết. Ở giữa lưng trời, đạo huyền chân nhân tờ ở sắc ngưng trọng, tỉnh không một chút e sợ, thân ảnh tiên phong đạo cốt lửng lưng giữa tờ mây, tay nắm chặt chu tiên cổ kiếm lấp lánh sáng ngời, khác gì bóng dáng của tờ HN tiên thượng cổ. chợt thấy ông cười lạnh một tiếng, hữu thủ chỉ kiếm trọc lên trời. từ từ huy động muôn luồng ánh sáng chói mắt tỏa sáng theo chu tiên kiếm giữa bờ ơ u trời bắt đầu văng vẳng chuyển tới tiếng sớm rồi cả bờ ơ u trời phía trên sấm động ơ mờ ơ mờ chu tiên kiếm trận khí thế vạn thiên bắt đầu chuyển động bảy luồng chủ kiếm quang mang tỏa sáng chói lòa không thể nhìn rõ được giữa luồng bạch quang từ trên cổ kiếm chu tiên đột nhiên phát ra một luồng khí sắc tía sông thẳng lên trời nhập thẳng vào chu tiên kiếm trận giây lát sau một khoảng 10 trượng vương bên trong tử sắc kiếm khí quần tụ lại trước mắt sáu luồng ánh sáng chói lòa cùng phong lên huy hoàng chói lọi bay lên lưng trời chốc lát ở giữa chu tiên kiếm trận hình thành thất tinh phương vị mỗi phương vị đều là đơn sắc kiếm trận to lớn uy phong lấm lấm phong vân gờ ơ mờ rú cuồng phong quần quẫn không ngừng từ chốn vô thanh đột nhiên vang lên một tiếng sét tiếng động vang trời khiến tim vạn người cùng chấn động kiếm quang lưu chuyển dọc trời ánh sáng rực rỡ Vô số luồng kiếm khí chói lòa bay lượn, như đợt cuồng chiều cuồn cuộn, luồng tử khí đầu tiên uy thế to lớn không thể đo lường được gặp đến. Ngay sau luồng tử sắc, cứ mỗi 10 trượng, lại có một màu kiếm khí cùng phong tới, những tiếng mở thét đuổi theo nhau, khí thế hung bạo, thật nằm ngoài khả năng tưởng tượng của con người. Những kẻ đang chứng kiến cảnh tượng hủy thiên diệt địa ấy, không ai không biến sắc, lòng bàn tay toát mồ hôi. Xen lẫn giữa tiếng sấm động. Tiếng gờm mở rú vang trời là lời ca cổ vang vẳng, rồi giờ nở giờ nở đi, chợt vang lên một tiếng trông quái lạ, sau đó không thấy gì nữa, chỉ thấy ác linh khổng lồ ấy đối mặt với luồng kiếm vũ nộ đảo, không thể không lùi lại, lại thấy giữa hắc khí cuồn cuộn, nó kêu dài một tiếng thê thiết dữ tợn, dung chuyển trời xanh. Trước mắt kiếm quang chuyển động, mười đạo xúc thủ hắc khí cũng phóng lên ngay, giao chiến cùng với luồng kiếm khí. vũ thuật cổ đại nam cương vốn là kỳ công quỷ tờ nở khó lường hắc khí xúc thủ càng đánh càng hăng tuy nhiên mau chóng bị vô số kiếm khí xuyên thủng muôn vạn lỗ mặc dù bên ngoài có những luồng hắc khí không ngừng bổ sung nhưng phạm vi khuyết trương cũng chỉ còn được không hơn 10 trượng chỉ có điều khi luồng tử sắc kiếm khí xông vào giữa hắc khí rất khó khăn mới ép được hắc khí xuống nhưng không quá giây lát hắc khí đã tấn công ngược lại cuồn cuộn dâng lên đẩy lùi luồng kiếm khí dù cho thế nào Không đợi cho hắc khí hồi phục nguyên trạng, luồng kiếm khí thứ hai đã phóng tới trước mặt. Đất trời đổi sắc, kiếm quang vô hạn, giữa trời xanh chỉ thấy kiếm quang như mưa như bão, dày đặc vô cùng. Dưới sự thôi động của đạo huyền chân nhân, chu tiên cổ kiếm phát quang trói lọi, giữa không trung bảy luồng chủ kiếm không ngừng phát ra càng lúc càng nhiều những luồng kiếm khí đơn sắc, tốc độ phát ra càng lúc càng nhanh, từng đợt từng đợt tạo thành một cự đại kiếm trận kinh tâm động phách, mở mở phóng xuống giữa trùng trùng hắc khí. Dưới sự công kích như báo táp của Chu Tiên kiếm trận, hắc khí không thể khôi phục lại dáng vẻ hùng tợn ban đầu. Từ phạm vi mười trượng, GN-GN bị ép nhỏ lại, đối chọi với từng luồng kiếm khí càng lúc càng mạnh hơn, hắc khí tiêu tán không ngừng. Cự đại ác linh yêu vật vẫn sừng sững, nhưng hắc khí quanh thân đã giờ GN-GN yếu đi, mỗi luồng kiếm vũ phong tới, hắc khí cũng trở nên nhạt thêm mấy phần, những đạo xúc thủ quái dị cũng đã vô lực. càng lúc càng chống lại màn kiếm vũ đờ ơ y trời một cách yêu đớt. Không biết bắt đầu từ khi nào, sau một thời gian tĩnh lặng tại trường, từ đám đông dưới mặt đất trên thông thiên phong đã vang lên những chàng thanh âm hò reo cổ vũ như triều dâng Sáu đạo hắc khí xúc thủ cuối cùng, sau khi miễn cưỡng chống lại một luồng thanh sắc kiếm khí, đã tan biến đi mất, ở giữa không trung, chỉ còn sót lại mỗi cự đại ác linh bạch cốt đại yêu vợ. Đất trời biến sắc, kiếm khí tung hành. Bài cổ ca lại vang vẳng văng lên, gợi nhớ vùng hoang dã mê ngông. Như sấm vang chớp giật, một số lượng vô cùng không thể tả những luồng kiếm quang từ trên trời phong xuống, từ bốn phương tám hướng xông lại, xuyên qua cự đại ác linh giữa từng không. Tức thời bộ bạch cốt khổng lồ bị xé nát, vô số luồng huyết dịch màu đen phun ra, ác linh yêu vật hung tợn ngẩng đầu, hướng trời xanh phát ra một tiếng giống dài nghe đứt ruột nát lòng. Phong tiêu vân tán, kiếm vũ giờ ân lở ngưng lại. Giữa ngàn vạn luồng mục quang chăm chú nhìn vào, thân hình vĩ đại của ác linh, mỗi một tấc thân thể xương cốt đều run rẩy nhẹ nhẹ, từ xa nhìn lại thấy lấp lánh như vô số tiểu kiếm, găm đờ ơi khắp nơi, từ đầu đến chân, từ dưới lên trên, tỉnh không còn một chỗ nào nguyên vẹn. Những người trên thông thiên phong vội hít vào một hơi, trước ngực, sau gáy ẩn ẩn một cảm giác kỳ lạ không biết thế nào. Chỉ là, cự đại ác linh bạch cốt đại yêu vật có vẻ chưa chịu chết. cái sọ khổng lồ găm đờ ơ y kiếm khí bởi chu tiên kiếm trận từ từ chuyển động tới lui nhìn qua nhìn lại thân thể trăm ngàn vết thương của mình rồi chậm chạp túi đầu xuống âm thanh của nó đã không còn cái vẻ hung ác dữ tợn lúc này lại mười phần tờ giờ ơ mờ đục dường như có vài phần không chịu lại có vài phần thống khổ cái miệng khổng lồ ngầm lại trong mắt chấp hiện hai đạo hồng quang như ngọn lửa đỏ cháy lên rực rỡ rồi cuối cùng tan biến đi mất một lát sau Ở giữa tờ NG0, từ trên thân thể vĩ đại của ác linh đột nhiên phát ra một âm thanh dữ dội, vang khắp đất trời, vô số kiếm khí cùng phóng ngược lên, theo đó Chu Tiên kiếm trận giữa trời xanh cũng trở nên cuồng loạn. Rồi, một cự đại ác linh bất khả nhất thế, đột nhiên trở thành yếu ớt vô cùng, cùng phong lướt qua, bộ xương cứng rắn vô bỉ bỗng như bụi cát, từ từ xuống xuống, xương trắng tan thành cát, huyết nhục tan thành khói, theo gió tiêu tán đi mất. Mọi người tờ giờ mờ lạng hướng lên bờ u trời. Đối với thắng lợi trước mắt, không thấy một hai lên tiếng hoan hô, phảng phất có một cảm giác quái dị che phủ trái tim của những người ở đường trường. Giữa bờ u trời, chỉ thấy thân hình khổng lồ đó đã gờ như hoàn toàn theo gió tan đi mất. Đột nhiên vang lên một tiếng gờ mờ lớn, chúng nhân lập tức trở nên rối loạn. Chỉ thấy bên trong thân hình ác linh, mặc dù huyết nhục xương cốt hở u như tan hết. nhưng vẫn còn sót lại một vùng hắc khí ngưng tụ không tan, giữa không trung từ từ chuyển động. Một lát sau, khi thân thể ác linh hoàn toàn tàn biến, khối hắc khí cũng giờ n, giờ n phân tán, để lộ ra cảnh tượng bên trong. Quả nhiên là một thân hình thiếu niên, chính là thú tờ hN đã đột nhiên thất tung khi nãy. Bất quá lúc này thú tờ hờ xem ra đã không còn vẻ tiêu sái, mà hiện rõ thập phần khốn khổ, đặc biệt tấm áo khoác bằng tơ hoa lệ trên người. Lúc này trở thành rách như sơ mưa, một làn gió nhẹ thổi qua, đã lất phất hóa thành cho bay mất. Chỉ trước mắt sau, hắn đã trở nên tờ giờ nở như nhộng, mà trên nét mặt ý đi hề, tờ hờ nở xác tỉnh không hề có nét e sợ thất vọng nào. Ngược lại, song nhãn ý đi ngưng chú nhìn vào vùng kiếm trận bao la khí tượng vạn thiên trước mặt, chợt thấy y đi nở một nụ cười mịn, vươn người dậy, đứng lừng lững giữa không trung, vô tay nói, tuyệt, quả thật không đấu lại. Đạo Huyền chân nhân sắc mặt lời biến, hiển nhiên nghĩ đến thú tờ hởn nở không ngờ khó địch đến thế, đối mặt với trận thế hung mánh như vậy, vẫn còn có thể đứng vững. Đưa mắt nhìn lại, thấy người này chẳng qua sắc mặt có vài phần nhợt nhạt, màu da lộ ra nét mệt mỏi, nhưng nhìn toàn thân, tuyệt nhiên không có một vết tở ý chỗ nào. Dưới mặt đất, đột nhiên có một trận huyên náo, chính là nhiều nữ đệ tử Thanh Vân môn lúc này trợn tỉnh mặt hoa hửng hồng, không dám nhìn lên trời nữa. Thay vào đó bên trên bờ ơ trời, thú tờ hờ ơ mặc dù thân hình loa thể, vẫn không để ý, mặc kệ hình dáng thiên địa sơ khai như thế, xem như vô sự, chỉ chằm chằm nhìn vào đạo huyền chân nhân với cổ kiếm chu tiên trong tay. Đạo huyền chân nhân cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu lúc này hàng phục, đáp ứng tự phế đạo hành, chịu ở hảo nguyệt động phủ nơi thanh vân hậu sơn mà tu hành hướng thiện, ta còn có thể tha cho một mạng. Nếu như không, dưới chu tiên kiếm. không thể lưu lại tính mệnh hung nhân nhà ngươi nói xong ôn tay nắm chu tiên cổ kiếm nhẹ nhàng đưa lên đồng thời kiếm quang đờ ơ y trời như cảm ứng cùng nhau khởi động uy thế lấm lẫm đúng vào lúc ấy trên nét mặt đạo huyền chân nhân đột nhiên thoáng hiện một tia đau đớn dù chỉ lướt qua như tia chớp cũng đã lọt vào mắt thú tờ hờn thú tờ hờn đứng giữa không trung trong mắt loay sáng khóe miệng hiện một nụ cười nhẹ điềm đạm nói một thanh tờ hờn kiếm hung lệ vô thượng này lại thêm dưới sức mạnh của thanh vân sơn linh khí ngươi vẫn có thể chống đỡ đến giờ mà chưa lộ vẻ suy sụp quả thật người thường không thể so bì đạo huyền chân nhân cho mày tờ giờ mở mờ giọng hỏi ngươi nói vậy là ý gì thú tờ hờn cười nhẹ không đáp chỉ lắc đầu nói cổ kiếm hung linh tất sinh ra từ thiên địa lệ khí với ta cũng có cùng nguồn gốc ta sao lại không biết ngươi gắng sức ngự kiếm cùng ta chiến đấu Tráng bại chưa biết, mà việc sử dụng kiếm khí này, quá nửa là việc hại người hại ta, ngươi vốn không phải phàm phu tục tử, ta hà tất phải nói nhiều. Thú Tở Hởn ởn nói đến đây, cười lạnh hai tiếng, rồi lại tiếp tục, ta khuyên ngươi hãy mau mau từ bỏ thanh kiếm này, nếu không tương lai kiếm linh phản phệ, ngươi hạ trường chỉ e còn thê thảm hơn ta ngàn l lởn vạn lần. Đạo Huyền chân nhân lặng nghe Thú Tở Hởn ởn nãy giờ, bất chợt rung người cười lớn, trong mắt hiện rõ nét khinh bỉ. nói yêu ma ngoại đạo làm sao hiểu được ý đạo gia nhân tâm nơi ta hà húng hổ ta với đạo gia chân pháp vô thượng tờ hờ nở kiếm có thể để ngươi nói năng cuồng ngạo sao ông thét vang một tiếng cánh tay nâng lên kiếm khí đờ y trời rung động lâm liệt nói yêu nghiệt chịu chết thú tờ hờ nở cười lạnh trong mắt quang mang chớp động như luồng hỏa diễm ngạo nghễ nói hảo ta hôm nay sẽ cho ngươi đếm trải sự lợi hại của vu thuật nam cương tiếng nói vừa dứt hắc khí liền sinh từ trên da thịt tờ giờ ơ nở chùi của hắn đột nhiên ẩn hiện từng làn hắc khí chốc lát trên da thịt trắng trẻo đã hoàn toàn trở nên đen như mực dưới lớp da đã bắt đầu cuồn cuộn vô số những tia nho nhỏ như có sinh mệnh bắt đầu rung động không ngừng từ nơi xa xôi không rõ bốn phương tám hướng đồng không mông quạng bất ngờ chuyển tới một âm thanh thâm tờ giờ ơ mở quái lạ như lay động lòng người quái dị tuyệt luân nhìn lên bờ trời Tại bên ngoài Chu Tiên kiếm trận quang mang vạn trượng, sắc trời đột nhiên ảm đạm hẳn, mây đen từ bốn phương tám hướng cấp tốc bay tới, nhanh chóng tụ tập bên thân ảnh thú tở HN. Đạo huyền chân nhân sắc mặt ngưng trọng, toàn thân giới bị, nhìn thẳng vào sự biến hóa quái dị phía trước. Chỉ thấy giữa làn hắc khí cuồn cuộn, phản phất từ chốn cửu U um mở mịt chuyển tới quái thanh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều, khiến người ta cũng không thể cờ mờ được cảm giác sao động, tim cũng đập theo càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng không thể chịu đựng nổi, những chính đạo đệ tử đạo hành còn thấp đã không đứng vững, đánh ngồi bệnh xuống đất, vận công chống chọi khó khăn. Ở giữa không trung, đã thấy hắc khí càng lúc càng dày, thình lình, vang lên một tiếng tờ G-M-T-G-M, như ác thú g mở giống, rồi như con tằm phá kén bay ra, chúng nhân đều nhìn rõ, thú T-H-N toàn thân tuyền một màu đen, lớp da nơi tay rách toạc, trên da không ngừng ốn lượn vô số tia nhỏ phong ra. G -N, g n đã hiện thành một vật, có tay có ngón, mang hình dáng một cánh tay, chính là một cánh tay mới sinh, cốt cách cường tráng, lớn hơn cánh tay cũ nhiều lN khiến người ta khó có cách nào tưởng. Tượng được là từ cánh tay ban đầu mà mọc thành như vậy. Tuy nhiên đấy mới chỉ là khúc dạo đầu, lại tiếp theo một âm thanh thâm tờ G-M dữ dội, thân thể thú tờ h dường như mỗi nơi đều bạo liệt xé ra. rồi theo đó mọc ra đủ các bộ phận cơ thể khổng lồ. Nhưng mà cũng không lâu sau, trên thân thể mới tạo ra ấy, lại thấy tiếp tục xé ra, rồi lại mọc thành một thân thể mới to lớn hơn, vi đại hơn. Mọi người trên thông thiên phong thể đều kinh hãi biến sắc, quay mặt nhìn nhau, thứ yêu thuật quái dị tuyệt luôn này, không những chưa từng thấy, mà nghe cũng chưa bao giờ. Nơi trung thổ ngàn năm, trong vô số điển tích, chưa hề có một người nào ghi lại về thứ dị thuật kinh tâm động phách này. Chỉ thấy đạo huyền chân nhân lúc này cũng đã không nhịn được phải hít vào một hấp khí, kinh ngạc nhìn về phía trước nơi thú tờ hờ ân nở vốn mang hình dạng một thiếu niên bình thường, lúc này có vẻ bành trướng không ngừng, đến cuối cùng cũng đã không còn phân chia nữa, đang sừng sưng đứng trước mặt đạo huyền chân nhân, đối mặt nhìn vào chu tiên kiếm trợ, thật đáng sợ, đã trở thành một quái vật thân cao mười trượng, trăm đầu ngàn tay. Hậu Sơn Thông thiên Phong, địa giới hảo nguyệt động phủ, Lúc này từ trong động phủ vẫn phát ra luồng khí tử sắc y như cũ, không ừ. hề có một chút nào tỏ vẻ suy kiệt, từ xa nhìn lại, luồng khí ấy tựa như thực thể, khí lành bốc lên, vô cùng trang nghiêm. Trên bờ ơ ưu trời vào lúc này, phần lớn không chúng đã tràn ngập kiếm khí từ Chu Tiên kiếm trận, đây cũng không phải là một nơi xa lắm, quỷ lệ và Lâm kinh vũ hai người cũng khả dĩ cảm giác được uy lực hung mãnh đang cuồn cuộn trên trời của Chu Tiên kiếm. Năm chặt chạm Long kiếm đang rung động nhẹ nhẹ trong tay, lâm kinh vũ thu hồi mục quang từ trên trời, tim cũng chấn động bởi uy lực của Chu Tiên Kiếm, đồng thời trong lòng cũng đã có đôi chút biến hóa. Vốn tại nơi này, hắn và quỷ lệ hai người dường như đã đứng bên bờ của cuộc động thủ sinh tử, bất ngờ Chu Tiên Kiếm trận phát động, khí tượng văn thiên, tức thời chấn động đến bọn họ, cả hai đều không hẹn mà cùng ngừng lại. Nói ra, chỉ e nếu đặt vào vị trí kẻ trước mặt, Lúc này tâm trạng cũng phức tạp khó lường, Lâm Kinh Vũ không biết thế nào, trong lòng chớp qua một ý nghĩ, quay đầu nhìn sang hướng quỷ lệ. Con người ấy, một trang nam tử đã trải qua bao thang tờ mở tăng thường, đang tờ mở mặc hướng lên tờ NG0, nơi khung cảnh huy hoàng của vạn thiên khí tượng uy hiếp nhân tâm. Trời đất dường như đã lặng yên, từ một chốn xa không rõ có một âm thanh vang vẳng truyền đến, dường như là thanh âm từ nhiều năm trước, vọng vào đáy sâu tâm hồn. muôn sự mười năm dường như đổ về mỗi một ý nghĩ lại vạch nên một nét thương tâm đinh đinh đinh văng vẳng như tiếng phong linh thanh thanh dịu dàng trong gió nhẹ là mặt hai cười thấp thoáng trong tiếng chuông ân lại như thấy bóng người xanh lục cảm thấy hình dáng ôn nhu mỗi nét mỗi nét đều vương lại chút gì ấm áp có biết chăng đã bao năm nay vẫn hàng sưởi ấm hắn suốt bao đêm lạnh lẽo một cảm giác băng hàn sâu thẳm từ đấy lòng gợn lên giá lạnh rồi tràn ngập tâm hồn tâm đã lạ Lệnh cả toàn thân, từ đầu ngón tay đến tận thâm thâm, dường như vốn không có một chút cảm giác đau đớn, lại như đột nhiên nhận ra, thanh âm ấy hóa thành muôn lưỡi dao sắc, tự lúc nào đã cắt nát tâm hồn. Không hề thấy máu. Bích Dao, hắn đang lúc phiêu diêu theo hòa niệm, thân hình không rõ vì sao đã bắt đầu phát run nhẹ nhẹ. Trong mắt hắn, nơi vạn thiên kiếm quang sáng lạn huy hoàng đang bay lượn trói lọi vốn không phải là cảnh tượng nhân gian. Vô số luồng kiếm quang tung hoành ấy, mỗi một đạo đều có nét tiêu sái hiện vào trong mắt đều gợi lại hồi ước xa xưa thân ảnh ấy phảng phất như vẫn đứng bên người hắn phảng phất như lại 10 năm trước đối mặt với bao kẻ ấy tuyệt không thối lui lại càng không hề hối hận a a a a a quỷ lệ ngửa mặt lên trời thét vang song nhãn mở to hai tay nắm chặt lại thành quyền phát ra âm thanh răng rác dường như cảm ứng được sự đau đớn phẫn nộ của chủ nhân phệ hồn cờ hờ mở chậm bay lên Trên bề mặt đen tuyển hiện lên từng tia huyết đỏ sậm, phản chiếu vào trong mắt quỷ lệ, cùng đôi mắt của hắn giờ nở giờ nở nhuộm màu đỏ. Ken. Tiếng kiếm vang trong vắt, kinh động đến hắn, quỷ lệ cờ hờ hơ mở chậm quay đầu, đôi mắt đỏ rực màu máu, nhìn tới lâm kinh vũ phía trước cười lạnh một tiếng tỏ ý khinh thị. Ngươi quả nhiên là vô phương cứu chữa. Lâm kinh vũ kiêm quyết nói, ta lẽ ra phải sớm biết người rơi vào ma đạo, đã khó có thể quay lại. Chỉ tiếc là ta vẫn còn tưởng đến tình xưa, đợi ngươi hồi đầu thôi thì, hôm nay tại thanh vân sơn này, chúng ta một đường cắt đước. Quỷ lệ nhìn gã hồi lâu, hốt nhiên cười lớn, tiếu thanh giờ ân nở lộ vẻ cuồng ngạo, tràn ngập ý cuồng vọng niệm ai. Lâm Kinh Vũ đại nộ, hét lên giận dữ, kiếm quyết phát ra, tức thời bích quang tỏa rộng, chạm long kiếm kiếm quang như hóa thành một vùng xanh biếc, đàng không phóng lên. Trước mắt phía trước ảo nguyệt động phủ cuồng phong nổi lên. Lâm Kinh vũ tay ơ mở tờ nở kiếm bay tới, bạch đi, hay phiêu phiêu, anh Tuấn tiêu sái, có khác gì phụng giữa loài người, phiêu phiêu xuất thế. Chỉ là lúc này sát khí đằng đằng trong mắt gã vẫn không thể sánh bằng quỷ lệ. Gã thân giữa tờ dê không, chạm long kiếm một đường chém xuống, mặc dù vẫn đứng ở xa, nhưng kiếm quang đã đằng đằng phong đến, một luồng kiếm khí màu xanh uy thế khó thể chống đỡ, luồng kiếm khi đi đến đâu thì trên mặt đất xuất hiện từng vệ sâu hóam. nhắm thẳng tới quỷ lệ trên mặt quỷ lệ vẫn giữ nguyên một vẻ cuồng ngạo đưa mắt nhìn vào bích quang phong tới bất chợt thân ảnh trở nên như quỷ mị tức thời biến mất Chàm long kiếm kiếm quang bổ xuống chém vào nơi vốn dĩ quỷ lệ đang đứng lập tức đất đá bên dưới vỡ nát bụi cắt văng lên trên mặt đất hình thành một cái hố lớn trước mắt sau thân ảnh quỷ dị của quỷ lệ đột nhiên hiện ra phía trước lâm kinh vũ khoảng một trượng phệ hồn ma bổng xuất ra mạnh mẽ hồng quang trói lọi bay lượn Gió thốc vào mặt, khung cảnh tuyệt không còn một điểm nào có ý lưu thủ. Lâm Kinh Vũ kinh mà không loạn, thân hình hốt nhiên lưỡi ra, né khỏi cú đánh ngàn cân, hồi thân ngự kiếm lại phóng lên trên. Quỷ lệ cười dài một tiếng, vẫn không buồn né tránh, sẵn sàng nên đón, phệ hồn như thiểm điện bay trở về trên tay hán, rồi nhằm hướng Lâm Kinh Vũ mà xuống tới. Hai kẻ vốn là bạn đồng niên thơ hấu, nay lại trợn mắt nhìn nhau, đánh nhau sống chết. Như cung đã bung dây. cùng lăng không phóng tới. Dây lát, bốn bề cuồng phong trật nổi, giữa không trung lấy hai người làm trung tâm, những luồng âm ba vô hình phóng ra bên ngoài, khu vực GN bên những cây gô lớn đua nhau bị thổi bật gốc dễ, bay ngược lên trên. Giữa luồng bạo phong, nét mặt hai kẻ ấy đều thoáng hiện một tia thống khổ, có khác chăng trên sắc mặt quỷ lệ còn ẩn hiện những làn dị quang kim sắc. Thanh âm của quyết đấu tại hậu sơn thông tiên phong, theo gió vượt qua đỉnh núi, sau khi truyền đến nơi này. Đã trở nên rất nhỏ khó có thể nghe thấy, huống hồ lúc này người khắp thiên hạ, thế gian vạn vật, còn có ai để ý đến những điều ấy. Giữa không trung ở đây cũng có một trường quyết đấu vào lúc cực kỳ trọng yếu. Chỉ là, ở trong đám đông, không biết vì sao, lục tuyết kỳ đột nhiên dùng mình, trên mặt cũng xuất hiện mờ mờ một làn ánh sáng kim sắc quái dị thoáng qua. Nàng ngạc nhiên quay đầu, thân hình có phần nào cứng lại, đưa mắt nhìn ra trốn xa xa. có phải là vang lên âm thanh tờ giờ âm ở lánh phía hậu sơn? mươi 173, tờ Hờn kiếm. Giữa không trung đạo huyền chân nhân níu chặt đôi mày, đối diện với thú tờ HN hình dạng phảng phất như ác quỷ từ cựu ưu địa phủ hiện ra, không những là ông ta, cả những người trong chính đạo dưới mặt đất, người nào người nấy cũng trợn mắt há mồm lây ra. Quái vật ở giữa không trung đó, toàn thân đen tuyền như mực, cơ bắp trên thân thể to lớn vùng lên. Không biết có bao nhiêu cánh tay tráng kiện thu kịch từ thân thể thò ra, nhìn sơ qua, sợ rằng không dưới mấy trăm. Thêm vào vì vu pháp mà đầu lâu mặt mày biến hình, lại càng đanh ác khủng bố, thật là một yêu thú chưa từng thấy qua từ thở khai thiên lập địa. Nãy giờ lặng câm, đám đông bắt đầu huyên náo nhộn nhạo lên, kinh tâm động phách có thừa, càng có nhiều người sinh ra cảm giác không tin chắc nữa. Quái vật đến từ man tộc Nam Cương không phải yêu không phải ma, quỷ cũng không phải quỷ. Người cũng không giống người này quả nhiên là loại cùng hung tức ác. Không thể biết được đây là vật thế gian tự nhiên tạo hóa gì nữa. Đạo huyền chân nhân hít một hơi dài, tư từ, từ hoành chu tiên cổ kiếm trước ngực. Bạch quang chói mắt không ngừng lấp loáng bắn ra từ trên chu tiên kiếm, không những bao lấp thanh cổ kiếm, mà cả cánh tay của đạo huyền chân nhân cờ âm mở kiếm cũng bị phủ trùm bên trong. Từ ngoài nhìn tới, lúc này bờ u trời mù mịt kiếm ảnh, chu tiên kiếm trận uy phong lấm liệt. Đạo huyền chân nhân càng như tờ hở ân lờ tiên, nhưng không biết vì sao, dưới bề ngoài tiên phong đạo cốt của ông ta, sắc mặt cũng bắt đầu biến thành hơi trắng tái. Yêu nghiệt, giọng nói của đạo huyền chân nhân vẫn như tiếng trung đồng, khí điệu tờ giờ âm ở tờ giờ âm ngự âm truyền lắng, so với lúc trước càng tăng thêm mấy phần sắc khí, ngươi còn chưa tỉnh ngộ chịu thúc thủ quy hàng sao. Thiên thủ quái vật hóa thân của thú tờ hở ân hiển nhiên không để tâm tới lời nói của đạo huyền chân nhân. Hơn nữa sau khi tự biến hình, thanh âm của y y cũng khác hoàn toàn với ngữ điệu bình hòa lúc bình thường, biến thành khàn khàn khó nghe, phảng phất như giấy nhám trà sát vào lưới thép, cười lạnh nói, thúc thủ quy hàng, Đợi ta lột ra ngươi trước, sau đó đem những phế vật bên dưới mổ bụng móc ruột, tống tiễn chúng xuống địa phủ tương hội cùng ngươi. Đạo huyền chân nhân đôi mảy loang loang sắc khí, không thèm nhiều lời, kiếm quyết dẫn chỉ, kiếm khí mù trời liền vũ động. Chu tiên kiếm trận dĩ nhiên lại phát động LN nữa. Quái vật kia tuy khẩu khí cuồng vọng, nhưng đối diện với kiếm trận cả ngàn năm mới xuất thế cũng không dám lơ là ngưng tờ hNN chú ý. Nhưng bỗng nghe tiếng chống đồng thình thình vang lên, từ xa dồn đến GN, vanh động không gian, bảy đạo ánh sáng màu sắc khác biệt từ chu tiên kiếm bước lên không chút chậm trễ, bắn thẳng vào trong kiếm trận trên trời, dị quang loang loáng, kiếm ảnh tung hoành chốc mắt lại đã ngưng kết thành bảy kiếm trận đơn sắc khổng lồ. Vẫn như trước, tập trung về phía quái vật thú tờ h nở hóa thân. Thú tờ h trong miệng phát xuất tiếng g mở giống tờ g mở thấp, thân thể khổng lồ bề ngoài hắc khí lưu chuyển, cứ như dòng mực, mấy trăm quái thủ cái giang ra cái hợp lại, sẵn sàng đối kháng với phong bạo sắp ảo đến. Đạo huyền chân nhân hú lên một tiếng dài, như con sơ nưng sung thiên phóng lên, thẳng vọt lên trời cao, tiếng hú vang đến đâu, bạch quang bảnh trướng mãnh liệt tới đó, chu tiên quét tạc chu tiên kiếm trận khổng lồ hoanh nhiên phát động vô số kiếm khí mỗi thanh một màu sắc riêng biệt từ từ xoay chuyển nhắm đúng ngay người thú tờ hờn sau một khắc giữa bờ ơ u trời thường ngày tĩnh lặng lại vang lên một tiếng vụ phá không tiếp liền theo đó là vô số tiếng vụ vụ phá không phủ trùm trời đất vô số kiếm khí tiền hô hậu ủng đan thắt bị trời mang theo sát ý và sát khí vô bỉ xông về phía thú tờ hờn trong nháy mắt Kiếm trận đầu tiên ngập ngụa làn song kiếm khí màu tím đã ùa đến trước mặt hắn. Thân người thú tờ HN, mắt thấy sắp thành một con nhím ghim đờ Ý kiếm khí, nhưng trước khi đám đệ tử chính đạo trên ngọn thông thiên phong có dịp hoan hô, mấy trăm cánh tay dài thượt quái dị trên người hắn đột nhiên mua máy, trên mỗi một cánh tay đều tụ tập một vờ LGH khí đậm đặc, cơ hội như từng mảng mây đen to lớn, nên không bay lên. Nháy mắt, dưới mấy trăm luồng kiếm khí, Mấy trăm quái thủ của thú tờ nở như quỷ mị vũ động tờ nở tốc giữa không trung, Mặt đối mặt với chu tiên kiếm khí cơ hồ không có thành trì nào không phá nổi, nhưng hắc thủ kia không một chút run sợ, lại qua một nháy mắt, làn kiếm khí màu tím đầu tiên cái bị đánh giả ra, cái bị cờ âm ở bát, cái bị quẩn giữ, cái bị quật lùi, không ngờ bao nhiêu kiếm khí đều bị tiếp đón. Giữa vùng hắc khí, những kiếm khí kia mau chóng mất đi cả sắc thái của bản thân. Tấn tốc tiêu tán. Vô số cao thủ bên dưới nghẹn thở, cả ngàn năm nay, đây là nhân vật đầu tiên có thể đương đầu chính diện với Chu Tiên kiếm trận. Chỉ là, giữa phong vân biến ảo, tịnh không cho phép người nào có nhiều thời gian nghĩ ngợi, thanh kiếm khổng lồ đủ sắc màu giữa không trung không ngừng phân ly ra thành những luồng kiếm khí nhỏ xíu càng lúc càng nhiều. Hơn nữa những luồng kiếm khí đó dưới sự thao túng của Chu Tiên cổ kiếm và đạo huyền chân nhân, hóa thành mưa kiếm vô tận chia nhau bắn xuống. mỗi một luồng kiếm khí đều dẫn dắt chu tiên sắc khí lâm liệt vách phong từng đợt sóng như lôi đỉnh như sấm chớp công thẳng về phía thú tờ hờ thú tờ hờ ngửa mặt lên trời gờ mở rú không nớt thanh âm lùng bùng vang dội trên mây giờ phút này y phảng phất đang đối diện với tờ hờ ở nở trên trời đang đối kháng với thiên tướng hàng trăm cánh tay quái dị tuyệt luân huy vũ phong vân hắc khí ngụt trùng trùng điệp điệp ngăn đón hết những tiếng rít ngập trời kia một đợt sóng Lại một đợt sóng, trăm ngàn rồi ngàn vạn kiếm khí không ngưng không nghỉ, oanh nhiên nào xuống, nhưng thân thể sừng sững của thú tờ nở cứ phảng phất như ác ma hóa thân, căn bản không hề biết tới mệt mỏi, hai nhân vật đạo pháp đang phong tạo cực của thế gian đương kim điên cuồng tranh đấu trên đỉnh Thanh Vân Sơn như thế đó. Chỉ là, nhân lực trung quy cũng có lúc phải tận. Từng đợt sóng, lại từng đợt sóng, mãi cho đến lúc làn sóng kiếm khí thứ 49 oanh ảnh công xuống. toàn bộ thất sắc kiếm trận luân phiên oanh tạc đã thất tán đạo huyền chân nhân sắc mặt trắng nhợt đứng giữa phong vân cả hữu thủ cờ âm ở cổ kiếm chu tiên của ông ta bao lấp trong bạch quang không ngờ thấp thoáng cũng đã hơi run rẩy ở đối diện bộ dạng thú tờ hở nở càng chật vật trải qua kiếm trận cuồng điên như cuồng phong bạo vũ đó mấy trăm quái thủ vốn uy phong lấm liệt đã bị hủy đi quá nửa cả hắc khí bao bọc quanh thân người vốn đậm đặc giờ phút này cũng đã mong manh quá đỗi Chỉ là sau khi ý tiếp xong đợt sóng kiếm khí cuối cùng, sát đánh ác trên mặt trái lại càng nồng đậm, chiến ý không giảm mà lại càng gia tăng, cười khàn khàn quái dị, như ác quỷ GMG, bạo phát ra. Tới giờ phút này, trong đám đông không một lời nói, không một tiếng cười, ai ai cũng thất xác, mặt mày tái nhợt. Hồi nãy một trường kinh tâm động phách, một trường đấu pháp đăng phong tạo cực làm cho mọi người đều hoa mắt ù thai, khó lòng cất tiếng. Chỉ là vạn vạn nờ không tưởng được Chu Tiên kiếm trận xuất thế đó không ngờ không thanh toán được yêu thú tuyệt thế trước mắt, lẽ nào trường hạo kiếp này thật sự tránh không khỏi. Thú tờ nờ ngửa mặt cười lớn, thân thể khổng lồ đột nhiên đằng không bay lên, nhắm phía đạo huyền chân nhân phong tới, liền đó, trên trời dưới đất ngập tràn tiếng la hoàng Duy có đạo huyền chân nhân kinh mà không loạn, hít một hơi sâu, miệng quát nhẹ một tiếng, Thủy Kỳ lân lao đăng, cưới như thông linh, liền thoái lùi về phía sau. không ngờ thú tờ hờ ơn lờ thân người tuy to lớn nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm địa nháy mắt đã sụp tới trước mặt chỉ thấy hắc khí vờ ân vũ không biết bao nhiêu là cánh tay khổng lồ trộm tới mắt thấy hiểm họa con đầu đạo huyền chân nhân cùng chu tiên cổ kiếm trợt lộn ngược trên gương mặt vốn tái nhợt trong phút chốc lúc đỏ bừng rồi lại trăng tái cứ cấp tốc lộn vòng ba lượt như vây cổ kiếm chu tiên liền trương vực ra như cá kinh hút nước nháy mắt đã hút lại hết vô số kiếm khí trên trời Hoành trước mặt đạo huyền chân nhân, ngưng tụ thành một vách kiếm đờ ơ màu sắc. Thú tờ H.A.N. sắc mặt đại biến, nhưng đã không còn kịp thu chiêu, lại nghe trên trời xanh tạch tạch tạch chát chát chát hoanh động, nhất thời hắc khí tán loạn, không biết bao nhiêu là quái thủ tiêu tán thất tung. Mắt thấy đạo huyền chân nhân từ nguy chuyển thành an, trái lại còn đánh trọng thương thú tờ H.A.N., biểu tình của vô số đê tử thanh vân môn cũng từ kinh hoàng mà biến thành hoan hỷ, họ reo gian trời. Không ngờ còn chưa đợi tiếng hoan hô của bọn họ đình lại, liền thấy giữa bức tường kiếm sáng lạn kia tuy đã tiêu diệt vô số hắc khí quái thủ, vẫn còn một bàn tay đen sì to thô nhất, hắc khí đặc biệt nồng đấm nhất, cùng bạo xuyên thẳng qua, một trưởng đập ngay trên lồng ngực đạo huyền chân nhân. Đạo huyền chân nhân như bị xét đánh, thân hình rúng động mạnh, cả thủy kỳ lân dưới chân cũng ngửa đầu rú dài, một người một thú tận lực bay ngược về phía sau, phóng ra ngoài mười mấy trưởng mới dừng lại được. Những người bên dưới đều đã nhìn rõ, giữa lúc thoát lui, đạo bào màu xanh đen trên người đạo huyền chân nhân đã tan nát, miệng phún ra một vòi máu tươi, lấm tấm điểm rơi, tựa như đều rơi trên cổ kiếm Chu Tiên, giữa bạch quang điểm suyết ánh đỏ nhạt, sau đó mới giờ ân nở tiêu tán không còn thấy lâu nữa. Thượng thiên hạ địa một màn chết lặng, Chu Tiên kiếm trận trên không trung phảng phất cũng chịu ảnh hưởng, lắc lư dao động, kiếm ảnh mù trời lung lay không ngừng, nhưng cuối cùng trung quy vẫn bình hòa trở lại. Chỉ là không biết có phải vì chân pháp đã chịu tổn thương, Chu tiên kiếm trận 4 bao trùm cả đất trời, giờ phút này phạm vi phủ bọc chỉ còn một nửa. Dự cảm bất tưởng tựa như cũng đã phủ trùm lên tim mọi người. Lau sạch huyết tích nơi khóe miệng, đạo huyền chân nhân nhìn lòng bàn tay, huyết ngân đỏ bờ ơm mở còn dính trên đó. Ông ta chú thị nhìn rất lâu, lại từ từ ngẩng đầu nhìn về phía trước, kiếm khí lẫn mây đen đã gỡ ở như tiêu tán hết. Thú tờ HN đằng trước cũng đang chăm chăm chú mục nhìn ông ta, bất quá xem ra, thú tờ HN tuy đã bị thương, nhưng tình huống còn đỡ hơn đạo huyền chân nhân đôi chút. Một nửa số quái thủ vốn còn dư lại, tới giờ đều đã thụ trọng thương, lại bị chu tiên kiếm khí tiện mất đi quá nửa, hiện bất quá chỉ còn lại mấy chục cái. Nhưng những quái thủ còn lại đều là những cánh tay hùng trắng nhất, tuyệt khác hẳn với những quái thủ bình thường, bản thân thú tờ HN. khuôn mặt vốn có hắc khí trùng kín, giờ phút này tựa hồ cũng ẩn ẩn hiện hiện nét tái nhợt nhưng chiến ý trên mặt y lại như dã thu hung mãnh nhất, càng lúc càng cường bạo, lại có một chút ý tứ bông lơi. Đạo huyền chân nhân khóe miệng co thắt lại, tựa hồ đang cười khổ, chỉ là động tác nho nhỏ như vậy phản phất cũng kinh động tới thương thế, thân người không ngờ lại loạn trọng vài lượt làm cho vô số người bên dưới kinh hái kêu lên. Bất quá may mắn là ông ta cũng chỉ loạn trọng một hồi là đứng vững lại, Chỉ là ông ta đã tỏ vẻ hư nhược, ai ai cũng thấy được. Thú tờ nở trước mặt cười khẳng khắc, thanh âm tờ giờ âm ở thấp, sao rồi, đám nhân loại vô tri các ngươi có tờ nở vật vô thượng gì tường trợ nữa không, hay là đã tới giờ hạ màn, ngươi đang định tự xử. Đạo huyền chân nhân mặc nhiên ngầm đầu, ngửa mặt nhìn khung trời, dị quang của chu tiên cổ kiếm ánh lên mặt ông ta, chật có thứ tờ nở thái dị dạng. Thanh vân môn liệt đại tổ sư. đạo huyền chân nhân đột nhiên mở miệng nhưng nói ra được tới đó giọng điệu tờ giờ âm mở lắng có hơi đau đớn đệ tử đạo huyền bất tài vô lực hàng phục yêu ma dị đạo liên lụy tới chúng sinh hạo kiếp lâm đầu vì thiên hạ chúng sinh đệ tử bất đắc dĩ phải làm trái lại cấm chế của tổ sư mong tổ sư tha thứ che chở trừ yêu diệt ma ngày sau cho dù đệ tử vạn kiếp bất phục cũng nguyện một mình gánh lấy lời nói của ông ta nhỏ xíu tình không có mấy ai có thể nghe được Chúng nhân thấy ông ta lẩm bẩm thì tờ hờ HM, ơ mờ, sắc mặt lại phản phất đau xót, nhất thời đều mê hoặc, không biết đạo huyền chân nhân đang làm gì. Chỉ là sau một hồi, chợt thấy giữa không trung, đạo huyền chân nhân trợn mắt nhướng mày, uy phong lấm liệt, tả thủ kiếm quyết chợt chỉ ra, vẽ vời trên thân chu tiên cổ kiếm. Bạch quang thiềm diệu, đột nhiên hồng quang loang loáng, chỉ thấy tả thủ của đạo huyền chân nhân lọt vào giữa bạch quang, lại thấy máu tươi tung tóe, nhưng trên mặt ông ta tuy tái nhợt. Lại không có tới một nét đau đớn, tả thủ vung vẩy, giữa hư không cực kỳ mau mắn vẽ một đồ dạng quái dị, huyết tích trên ngón tay của ông ta bắn phún lại không rơi xuống đất, mà tùy theo thủ thế huy vũ của ông ta, ngưng kết giữa không trùng, hiện rõ đồ án đó. Một đồ án đỏ tươi, thái cực đồ bằng máu. Huyết dịch đỏ đậm, bắt đầu tan chạy trên thái cực đồ, càng lúc càng tươi tán, như là hồng ngọc, mà bản thân thái cực đồ cũng bắt đầu chuyển động tờ hở hơn lờ tốc. Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, đồng thời cổ kiếm Chu Tiên tỏa ánh bạch quang bao phủ bàn tay của ông ta cũng đã bắt đầu hơi hơi di động, phảng phất như tờ hờ nở kiếm trong truyền thuyết đó tựa hồ đã bị sự vật gì làm kinh động, khát vọng nhìn thấy gì đó. Thái cực đồ kia càng lúc càng xoay nhanh, từ từ thăng khởi, đến trước mặt Đạo Huyền Chân Nhân ba thước. Đạo Huyền Chân Nhân lúc này sắc mặt đã cực kỳ nhợt nhạt, phảng phất nguyên khí toàn thân đều đã bị Thái cực đồ kia hút hết. nhưng ông ta vẫn tận dụng khí lực cuối cùng còn lại để khởi cổ kiếm chu tiên đột nhiên vung mạnh qua một kiếm đâm xuyên qua thái cực đổ bằng màu đó đồng thời miệng ông ta quát lớn thiên cơ ấn mỗi một chữ ông ta quắt lên giữa càn khôn người sáng trên bờ ưu trời xanh không mây không gió không ngờ đã sinh ra một tiếng sét kinh thiên động địa một luồng đại lực lẫm liệt từ trên trời hạ xuống tựa như vô hình lại tựa như hữu hình sâu gộp lại với nhau cơn phong ùn kéo tới Trên thân người ông ta, dẹt dẹt dẹt như tiếng xé toạc, ông ta hét lên ba tiếng vang vọng, toàn thân y ly phục rách toạc, hóa thành cho bụi. Dưới chân ông ta, trên mặt đất xanh rờn Thanh Vân Sơn mạch khổng lồ vang lên tiếng oang oang, mặt đất bắt đầu hơi rung chuyển, bảy ngọn núi cao đâm chọc ngàn mây của Thanh Vân Sơn, không một tòa nào là ngoại lệ, thông thiên long thủ, triều dương, lạc hà, phong hồi, đại trúc, tiểu trúc thất mạch giữa vách núi treo leo, giữa vực sâu văn trượng. Không ngờ lộ lộ ánh sáng vàng càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng sáng ngời. Giờ ẩn lờ giờ ẩn lờ tụ thành hình kim quang sáng lạ, phản phất là từ nơi sâu ẩn nhất của sơn mạch linh phong bán ra, lại tựa như bao nhiêu sơn mạch đó vốn có sinh mệnh, giữa kim quang chói lòa, sơn phong khổng lồ từ từ hô hấp. Dị quang màu vàng chói mắt lóa mi đó trung quy đã tụ lại thành bảy thứ đồ án màu vàng khổng lồ. Trên đỉnh núi, lung lay đối diện với cổ kiếm chu tiên trên bờ u trời. u trời ngời ngời. Huy hoàng sáng lạ. Cho dù là thú tờ H.N. Cũng hơi kinh hãi. Chu tiên cổ kiếm rúng động càng lúc càng lợi hại. Cả thái cực đầu ngưng tụ thành từ máu tươi của ông ta cũng tờ nở Tốc quay cuồng. Vô phương nhìn thấy rõ. Đạo huyền chân nhân mặt mày lấp lánh ánh vàng. Trận trận mắt hét lớn một tiếng. Phá. Chữ phá vừa thoát khỏi miệng. Kiếm ảnh mịn trời lắc lư kịch liệt. u trời mênh hẳn. Cùng phong cuốn bay đất đá, núi non như lung lay, quái thạch chia nhau rơi xuống. Thất mạch đồ án màu vàng vốn trang nghiêm khôi vĩ, phản phất bị luồng cự lực gì đó sẽ tan ra, bắt đầu giờ nờ giờ nờ tiêu tán. Cũng cơ hồ cùng một lúc, ánh sáng trên mình cổ kiếm chu tiên càng phát ngời cường liệt, bạch quang trói lỏa, thậm chí bao trùm toàn thân ảnh đạo huyền chân nhân. Giữa trường cảnh vật núi non động phủ dung chuyển kinh tâm động phép đó. Dị quang bảy màu thăng khởi từ trên thất mạch phong sơn đột nhiên biến mất. Cũng đồng thời, kiếm ảnh mù trời cũng đột nhiên giờ ân giờ nở lợt lật đi, chỉ còn lại bảy làn kiếm bảy màu trong chu tiên kiếm trận, trái lại càng lúc càng trói ngời rất mắt. Về một tiếng xét kinh hoàng, xé tan trời đất, mặt đất càng chấn động khủng khiếp, những ánh sáng màu vàng trên bảy ngọn núi quyện vòng đã đến thời khắc cuối cùng, trung quy hoàn toàn tiêu tán không còn thấy đâu nữa. Tiếng xét ho Phảng phất như thủy triều trào dâng trên trời, nhưng ở dưới đất lại đột nhiên an tĩnh, không còn chấn động, không còn nức nẻ. Sau đó, cơ hồ cũng cùng một lúc, dị quang đủ màu còn cường liệt gấp 10 lần ân nở khi nay ủ nùn sung thiên bay lên, lại tụ trên cổ kiếm Chu Tiên. Ánh sáng rực rỡ phừng phừng nháy mắt như nổ tung chiếu ngời khắp đất trời, bắn ra bốn phương tám hướng, những tia sáng không thể tưởng tượng nổi phủ trùm toàn thiên địa. Về phía Chu Tiên kiếm trận cổ xưa. chỉ còn lại bảy đạo kiếm chủ khổng lồ nhưng giờ phút này từ trên chu tiên kiếm phản xạ ra từng đạo từng đạo cự quang bừng bừng giữa những ánh mắt kinh hãi ngạc nhiên của ngàn vạn sinh linh bên dưới bảy đạo chu tiên kiếm chủ theo dòng chảy ánh sáng giờ nở giờ nở dung hợp lại giờ nở giờ nở hợp thành một thanh cự kiếm một màu bạch quang chói ngời tỏa ánh sáng vạn trượng chiếu rọi khắp thế gian giữa sát na đó vô số người sực tỉnh trong cơn kinh hãi vọng nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi trên cung trời mọi người như đang say đang đám tiếng hoan hô như điên dại lại vang lên tràn ngập cả thanh vân sơn mỗi một người đều từ trong tuyệt vọng chợt phục hồi hy vọng trong chớp mắt phảng phất đã đờ ơ y dâng tự tin thế gian này vốn quả là tà bất thăng chính toàn bộ không còn lưu ý tới trường đấu pháp này vẫn chưa kết thúc thắng bại còn chưa biết được chỉ là trong đám người như cuồng điên đó ai ai cũng ngẩng mặt nhìn lên bờ ơ trời lại không ai chú ý đến giữa cơn thác loạn một thân ảnh bạch sắc len lỏi rời bỏ đám đông thờ hờn nở tốc vô bị phóng về phía hậu sơn gió rát bờ má phảng phất có chút băng lãnh nhưng lại làm sao che giấu nổi ngọn lửa cuồng nhiệt đang phừng phừng thiêu đốt thâm tâm lục tuyết kỳ mặt trắng như tuyết thấp thoáng ửng hồng lật lạc nghiến chặt răng cắn chặt môi từ nơi sâu kín nhất trong đôi mắt của nàng đã sớm in bóng vùng sâu kín nhất nơi hậu sơn mở mịt cả vùng trời này phong vân vờn vũ Còn có ai thèm để ý tới? Lời ca xưa buồn bã, tiếng thì thảo chơi vơi đều len theo tà bạch đi rẻ phiêu phưỡng, theo gió bay xa phóng về nơi xa vắng không ai hay biết. mươi 174, Chu Tiên Khác với trường đấu pháp tàn sát đằng trước núi, trận chiến giữa hai đồng niên hảo hữu quỷ lệ và Lâm kinh vũ quy mô nhỏ hơn nhiều, nhưng mức độ kịch liệt lại phảng phất có hơn chứ không thua. Làm sao có ai tưởng được? Thừng thân thiết như huynh đệ, Cuối cùng lại tới nước này. Thân ảnh của hai người khi đột nhiên phân tán, lúc thình lình xông vào, như cuồng phong bạo vũ quét quanh ngảo nguyện động phủ vốn hờ ơ như luôn luôn tinh tại. Tất cả cây cỏ đều ngã vùi, cả gốc rễ cũng bật tung lên, hay bị chém cụt nửa thân. Mặt đất dày cứng cũng hoàn toàn bị thuật pháp ghê gớm của hai người làm biến dạng, hố chúng đờ ơ y giấy, chỗ nào cũng tan nát long sâu. Nếu chỉ luận về đạo hành pháp lực, quỷ lệ thân hoài đủ môn chân pháp lại tu tập ba quyển ma giáo kinh điển thiên thư, mức độ cao thấp của đạo hành pháp lực kỳ thực tuyệt không có người tu đạo bình thường nào có thể bị kịp, tranh hàng nhân vật đệ nhất đẳng đường kim thiên hạ, cho dù là hạng kỳ tại như Lâm Kinh Vũ cũng không có cách gì so bì với hán. Nhưng tới lúc hai người tương đấu, không biết vì sao, không ngờ lại tương đương ngang bằng. Nếu luận về nguyên do, kỳ thực không ngoài hai thứ, thứ nhất là Lâm Kinh Vũ bản thân tính khí kịch liệt, mười năm nay theo lão nhân tờ hờ ẩn nở bí trong tổ sư từ đường tu hành sở học lại đúng là dị thuật cương mãnh kích phát tiềm năng bản thân phối hợp bản tính của gã cùng khí thế có tiến mà không có lùi của chạm long kiếm khí thế chiến lược so với tu hành thực tế của bản thân càng cao hơn một nước. thêm nữa giờ phút này gã phẫn hận đờ ơ y mình kiếm nào kiếm lấy bật mệnh cơ hội như vạn kiếm nhất trong truyền thuyết trăm năm trước khí thế khó đương cự nổi bản thân quỷ lệ đạo hành tuy cao căn cơ vững chắc nhưng lại có một chỗ nhược thủy trung chế ngự hắn mãi năm xưa hắn cùng một lúc tu hành thái cực huyền thanh đạo chân pháp của thanh vân môn đạo gia và đại phạm ban nhược của thiên âm tự phật môn hai thứ đi ngược đường lối dẫn tới tiến cảnh chậm chạp ngày sau tuy may mắn học được thiên thư tổng cương của ma giáo có thể quán thông hai kỳ công chân pháp đó đạo hành đại tiến nhưng căn cơ đại pháp lại đã hoàn thành dị thuật thiên thư kinh điển ma giáo chỉ là thiên thư đó dị thuật huyền diệu hiểm sâu không ngờ lại bị hư sót, tuy tổng cương vẫn còn nhưng đạo pháp trong sách trong ba quyển lại không hoàn toàn mỗi quyển tu tập đến chỗ quan trọng lại có đoạn rách thiếu cứ như đang đi bình thản đường cái văng lai đột nhiên lại gặp vách đá vượt sâu trước mắt không tiến tới được muốn đi lối khác lại không còn đường đi kiểu như vậy thật không ít chỗ những năm qua phệ huyết châu lợi khí phản công lại quỷ lệ vô lực đề kháng cũng quá nửa phần là do vậy mà ra bằng vào một thân tu hành của quỷ lệ Không ngờ không thể hoàn toàn phát huy. Bất quá cũng có điểm tốt, quỷ lệ một thân đủ loại chân pháp, cũng có điểm chung giống nhau, thiên thư dị thuật tuy không toàn vẹn, nhưng tất là kỳ thuật dị pháp khai thiên lập địa, thứ nào thứ nấy tờ hở ân diệu, không phải thứ người thường có thể tưởng tượng được. Hai người kịch đấu một hồi lâu, trung quy quỷ lệ vẫn giờ ân giờ ân chiếm thượng phong, phệ huyết châu đỏ ửng huyết khí, như độc xà lẻ lưới, giờ ân giờ ân để ép bích quang của Trảm Long kiếm. Lâm Kinh Vũ vừa kinh vừa giận, tuy 10 năm nay quỷ lệ phản lại Thanh Vân Môn, đầu thân ma giáo, trở thành địch nhân của chính đạo, nhưng một mực chưa từng xung đột chính diện với Thanh Vân Môn. Lâm Kinh Vũ lại luôn luôn ở trong tổ sư từ đường tu hành, cho nên giữa hai người tuy đã gặp lại một lờ ở trong tử vong triệu trạch vùng Tây Nam, nhưng có thể nói vẫn chưa từng giao thủ. Trong tâm Lâm Kinh Vũ, ấn tượng về quỷ lệ thực quá nửa vẫn là trường tiểu Phàm một mạc nhút nhát năm xưa. từ nhỏ tới lớn từ thảo miếu thôn cho đến thanh vân sơn trương tiểu phàm luôn luôn không mạnh bằng lâm kinh vũ tuy trong lòng gã luôn luôn coi trương tiểu phàm năm xưa như huynh đệ nhưng bất chi bất giác bằng vào bản tính kiêu ngạo từ nhỏ của gã trên nhiều chuyện gã vẫn coi thường trương tiểu phàm bao nhiêu năm nay sự tình cũng đích xác như trong sở tưởng của gã trương tiểu phàm không thông minh bằng gã không anh tuấn bằng gã lên tới thanh vân sơn đa số sư trưởng cũng muốn thu gã làm đồ đệ Lại không ai lý gì tới Trương Tiểu Phàm Sau đó hai người chia tay nhau, gã tới Long Thủ Phòng, Trương Tiểu Phàm đi Đại Trúc Phòng, đạo hành lại càng thua xa gã. Bao nhiêu tình huống như vậy, hiển thị rõ ràng Trương Tiểu Phàm thật không thể nào so bì với gã. Chỉ là sau này đến Thanh Vân Sơn thất mạch hội võ lở đó, Trương Tiểu Phàm không biết sao lại gặp may, đệ lấn tứ cường, còn mình lại đương thời đụng phải sư huynh tế hạo, bại trận đó, tuy trong lòng có phiền muộn. Nhưng nghị chúng nhân cũng biết do nguyên nhân đương thời, Lâm Kinh Vũ trong lòng cũng Tịnh không biến đổi ý tưởng gì cả. Một mực cho tới nay, gã cứ xem Trương Tiểu phàm như huynh đệ, Trương Tiểu phàm có chuyện gì bị ăn hiếp, gã cũng đứng ra đỡ đầu, phảng phất như bên vực cho đệ đệ không thành đạt của mình. Cho đến hôm nay quyết đấu, động trạm sinh tử, Lâm Kinh Vũ lại ngạc nhiên phát hiện con người mình vốn coi thấp hơn mình, bất chi bất giác có vẻ đã vượt hơn mình rồi. Một ngọn lửa phẫn nộ không tên từ trong lòng chợt bùng lên, gương mặt anh tuấn của Lâm Kinh Vũ đột nhiên danh ác hẳn ra. Tính tình kiêu ngạo của gã, chỗ hư xấu duy nhất là thái quá đi đến cực đoan, trong nhất thời gã không thể tiếp nhận sự thật đó. Bách quang tung bay, tiêu căng gào rít, phẫn hận đánh trả. Đang tỉ đấu, đồng thấy ánh sáng tím vây bọc hai người chính vì thiên cơ hấn đã phá còn dậy đặc hơn khi này gấp bội, đang đằng tử sắc, phủ trùm lấy hai người. Lâm Kinh Vũ lọt vào thế kém. lại đột nhiên phản công, kiếm thế như bài sơn đảo hải tràn sang. Quỷ lệ thất kinh nhìn thấy Lâm Kinh Vũ thân lượn theo kiếm, kiếm này nối tiếp kiếm nọ, uy lực tuy cực lớn, lại đã dồn chính mình vào thế bất chấp an nguy, rõ ràng là lối đánh liều mạng. Quỷ lệ như mày, giờ phút này đã qua một đoạn thời gian dài kể từ khi hai người bắt đầu giao chiến, có lẽ là vì nơi đây là thánh địa của Thanh Vân môn, còn có cột khí tím do Chu Tiên cổ kiếm dẫn phát vây quanh, từ ngay lúc ban đầu lệ khí trong tâm quỷ lệ không những không thể khống chế tâm tờ hờn như lúc bình thường trái lại công pháp tinh tờ hờn của bản thân cũng từ từ tiêu thoái xuống đầu óc cũng giờ ơn giờ ơn tỉnh táo lại chỉ là bờ u trời trên đầu đang vờ ơn vũ chu tiên kiếm trận 10 năm nay hắn không ngày nào đêm nào là không nghĩ tới thật sự khắc cốt ghi tâm thân ảnh của bích giao không ngờ không ngừng lay động trước mắt hắn thương tâm còn đốn mà sau khi tỉnh táo chi óc Người trước mặt lại làm cho quỷ lệ nhớ tới tình cảm bao nhiêu năm trời, hơn nữa sự phẫn nộ của gã đa phần cũng là do mình dẫn dắt, nghĩ tới vị lao nhân trong tổ sư từ đường hồi nãy, quỷ lệ trong lòng lại thêm hối hận, giờ nờ giờ nờ mai một đi đâu chí. Một tiếng thở dài, tâm phiền ý loạn, quỷ lệ cũng không còn muốn kéo dài nữa, chỉ cảm thấy nơi này lúc này thật là thống khổ không chịu nổi, liền muốn ly khai, trong lòng không ngờ lại đang giàn vặt một ý niệm. Hận không thể chớp mắt quay về hồ kỳ sơn nhìn bích Dao, nói chuyện một hơi với nàng. Ngay lúc này, lâm kinh vũ đằng trước đã tung một kiếm lao tới, kiếm rít vù vù, bích quang như chớp, rạch phá không trung. Quỷ lệ sắc mặt tờ giờ âm mờ xuống, thoái liền ba bước, phệ hồn ma bổng đương đầu trẻ xuống, đập lên lưới chạm long kiếm. Lâm kinh vũ thân người run lên, cảm thấy một cỗ huyết tinh lệ khí quái dị tuyệt luân từ trên hắc đồng hình dáng giống như thiêu hỏa côn truyền qua. đồng thời có một lực hút cổ quái đang hấp thu tinh huyết toàn thân muốn trào hết ra ngoài cơ hồ không thể tự chủ được lâm kinh vũ thất kinh biến sắc giờ đã biết pháp bảo trong tay quỷ lệ thật đại hung chi ta, nhưng tính tình cương liệt không ngờ vẫn không nể sợ không thoái mà còn tiến chạm Long kiếm gắng hơi tiến tới ngược dòng bay lên bất chấp lồng ngực mình đang mở rộng cứ công nhiên quật thẳng về phía quỷ lệ quỷ lệ mục quang tiềm động lúc này nếu hắn xuất thủ tuy bản thân không tránh khỏi trọng thương Nhưng lại mười thành nắm chắc giết chết lâm kinh vũ, chỉ là nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, quỷ lệ trong lòng chợt thoáng qua bóng dáng hai đứa bé chơi đùa với nhau, sau đó, còn có diện dung của bích giao. Trên thế gian này, còn có bao nhiêu người mình yêu quý mà vẫn còn sống. phảng phất tự chế dễu mình, hán cười khổ tự hỏi mình, thu hồi phệ hồn ma bổng, ngay sát na nguy cơ ngàn cần treo sợi tóc đó, đàng không bay lên, tránh qua một bên. Chỉ là nụ cười khổ của hắn lọt vào trong mắt lâm kinh vũ lại như là nụ cười châm trọng, càng làm cho gã nổi nóng phừng phừng. Cũng vừa khi đó, quỷ lệ thân giữa không chung đột nhiên dùng mình, nhìn về phía xa xa, thấy một thân ảnh trắng đang bay tới nhanh như ánh chớp. Đợi đến khi nhìn thấy rõ tình huống tại trường, con người đó không ngờ cũng dùng mình, trên gương mặt trắng tuyệt mỹ lệ để lộ nét kinh hoàng lẫn hoan hỉ, tờ hờ nở tình buồn vui không rõ, thậm chí cả thanh âm cũng hơi run run. Ngươi, thật là ngươi. Lục tuyết Kỳ. Trên bờ má trắng như tuyết của nàng, không biết từ lúc nào, lờ ơn lờ đầu tiên trong đời, trước mặt người ta, lẳng lặng buông rơi hai dòng châu lệ. Nam tử ngạc nhiên nhìn nàng từ từ hạ xuống từ trên không trung, diện dung quen thuộc đó, bao nhiêu năm nay có tâm niệm khắc cốt ghi tâm không. Cứ nghĩ hắn đã chết, hoài thương thống khổ làm sao. Nếu không phải còn có người ngoài ở đây, chắc đã phóng tọt vào lòng hắn, khắc quả một chàng. Ai chịu cô khổ một đời? Ai chịu cô đơn ngày này qua tháng nọ? Nếu không phải vì tình sâu tham thẳm đến mức khó tự kiềm chế, sao có thể mềm mỏng ôn nhu trận chuyển thành lạnh lùng như hơi sương? Quỷ lệ cũng ngây ngốc, mở miệng định nói gì đó, lại không nói lên được tiếng nào. Không ngờ ngay lúc đó, lâm kinh vũ sau lưng lại tịnh không dừng tay, chạm lòng kiếm như gió như lửa, xé xuyên không gian, vẫn lặng lẽ lao tới. Quỷ lệ sử tỉnh, nghiêng người nên địch, nhưng đã mất đi tiên cơ mắt thấy bích quang chói lòa đã sắp sông đến trước mặt lệ khí trên mặt quỷ lệ đại thịnh phệ huyết châu nháy mắt đỏ bừng lên giây phút ngàn cân treo đầu sợi tóc đó đột nhiên phảng phất từng ký ức xa xưa lúc tỉnh lúc mê trôi qua một bàn tay trắng muốt thỏ sang bên cạnh nắm giữ cổ tay quỷ lệ quỷ lệ đang vùi trong trận chiến bất chợt lực khí trên người tựa hồ toàn bộ tiêu tán một tình cảm từ nơi sâu kín nhất sộc lên đầu dì dào bên trong trí não Quay phát đầu lại, hai tiếng bích dao như muốn thoát ra khỏi miệng. Chỉ là, hắn ngạc nhiên mà ngầm miệng lại, trước mặt hắn, bạch đi, đi hề phất cơ chính là lục tuyết kỳ. Ken, như tiếng vượng ngâm từ 9 tờ mây thanh thủy êm hai, thiên gian tờ HL kiếm như nhu thủy bùng chảy vọt ra khỏi vỏ, một kiếm đón gạt chảm lòng kiếm khí thế long trời, lục tuyết kỳ không ngờ đã phóng mình chắn trước người quỷ lệ. Trên gương mặt thanh tú diễm lệ, Nhu tình vô hạn nào có thể tưởng tượng được, đâu còn là sở hữu của thế gian này. Lâm kinh vũ giận dữ quát, lục sư muội, người điên à. Lục tuyết kỳ thân người giật này, như sực tỉnh từ trong ngộng, sau đó nàng lẳng lặng xoay đầu, vọng nhìn quỷ lệ, nhãn quang vừa mê ly vừa nhu mỹ, cười nhẹ một tiếng, nàng cờ hờ ơ mờ chậm buông tay quỷ lệ ra. Điên. Lục tuyết kỳ cười ú uẩn, trong mắt tựa như chỉ có hình bóng quỷ lệ, thấp giọng nói, từ lâu rồi. Chắc đã điên từ lâu rồi. Quỷ lệ câm lặng, lệ khí trên mặt tiêu tán, chỉ còn nét thống khổ lướt qua mặt, mặc nhiên túi đầu. Lâm kinh vũ ngạc nhiên, toàn trường nhất thời tĩnh lặng lại. Ngay lúc đó, đột nhiên trên khung trời truyền vọng một tiếng nổ kinh thiên động địa, sơn mạch liền chấn động kịch liệt, bằng vào đạo hành của ba người bọn họ không ngờ cũng không đứng vững được. Ba người đều thất kinh, ngẩng đầu nhìn vòng trời, chỉ thấy trên thanh vân sơn. Một trường hạo kiếp khoáng thế Trung Quy đã đến thời khắc cuối cùng. Bạch quang chói ngời, lóa mắt che mi, không ai có thể nhìn rõ nhân ảnh trong vùng sáng đó. Mọi người chỉ thấy ánh sáng trói lòa chiếu rọi cả khung trời, thậm chí cả vở ơn nở thái dương dạng đông bên chân trời Trung Quy cũng mất luôn ánh sắc. Trên trời, Chu Tiên kiếm trận như ngàn vạn tờ ơn nở dê khí giờ phút này chỉ còn lại một thanh chủ kiếm duy nhất, nhưng uy thế ẩn hàm không ngờ còn hơn cả kiếm ảnh mù trời. Bạch quang càng lúc càng trói lòa, vùng ánh sáng từ đạo huyền chân nhân bắn lên chủ kiếm, màu sắc của chủ kiếm từ bảy màu chuyển thành đơn độc một màu, từ trắng trắng chuyển thành trắng tinh, quang ảnh vạn trượng, phảng phất là một thanh cuồng kiếm muốn phá trời mà đi. Nơi cuồng phong vỡ nở vũ, thú tờ hờ nở sừng sững trên mây, vọng nhìn thanh tờ hờ nở kiếm đằng trước vốn căn bản không thể xuất hiện tại nhân gian, trên khuôn mặt đanh ác đã lộ vẻ thẫn thờ, giữa mục quang của ngàn vạn chúng sinh chờ đợi. Giữa tiếng hoan hô phảng phất như cuồng loạn của hàng ngàn con người, tờ HN kiếm trói lòa khổng lồ từ từ xoay động, chuyển đầu đối diện với thú tờ HN chỉ một khắc sau, hắc khí xung quanh thú tờ HN liền bị bạch quang trời sinh đối địch bước thoái đi mấy trượng. Trong vùng sâu kín của bạch quang, phảng phất có người thở hì hục, thanh âm tê khản, như mánh thú gừ, như khổn thú gào rú. Thú tờ HN nhìn trầm trầm lên vùng bạch quang và thanh tờ HN kiếm đằng trước. Một hồi lâu sau, đột nhiên phóng thanh âm cười lớn, thanh âm của y khẳng khàn khó nghe, lúc này tuy cười bùng lung, không ngờ đâm sộc vào tai, người nghe không thể không nghe mắt nhìn. Chỉ thấy thú tờ hờ ơ nở cười lớn, tờ hờ ơ nở thái điên cuồng, tựa hồ trong mắt y có chuyện gì buồn cười nhất trên thế gian, bất quá trung quy y cũng chỉ cười cùng dại, không nói một tiếng nào. Trên bờ ơ trời, cuồng phong càng lúc càng mãnh liệt, uy thế của chu tiên tờ hờn kiếm càng lúc càng bốc cao không biết bắt đầu từ lúc nào phảng phất có những thanh âm từ thiên giới địa phủ truyền đến sướng tụng tờ giờ ơ mờ tờ giờ ơ những lời chú ngữ tờ hờn bí lất phất vang vọng giữa thế gian vùng bạch quang chói loà trợt đằng không bay lên không ngờ lại lạc trên cán kiếm của chu tiên chủ kiếm sáng ngời vạn trượng cơ hồ cùng một lúc chu tiên kiếm trận đã phát động công thế như pha trời thanh quồng kiếm gào rít tập kích nhìn tựa như châm chạp nhưng trên trời dưới đất phảng phất không còn chỗ nào trốn tránh thoát được nộ tờ Nở sát tờ hờn nộ tiên chu tiên đương kim thiên hạ không có vật gì có cái khí thế đó gió xua mây tản bay tứ tán khắp nơi không ai biết được giờ phút này đối diện với thanh chu tiên cuồng kiếm kia trong tâm thú tờ Nở thật ra đang nghĩ gì chỉ là y không ngờ không có một chút kinh sợ nào không ngờ cả một chút ý thoái lui né tránh cũng không có nên ngang đón gió nên ngang đón ánh sáng thân thể khổng lồ của thú tờ hờn vọt lên không ngờ lại nhắm ngay phía chu tiên cuồng kiếm mà bay tới thiên địa tựa hồ tĩnh lặng hồng hoang đều đang nín hơi người người há mồm trợn mắt nhìn lên thanh thiên vòm trời hai màu trắng đen dọc ngang oanh nhiên chạm vào nhau không ai có thể hình dung được cảnh tượng đương thời trời đông cứng đất nước nẻ thanh vân sơn mạch nội trong một ngày ba lnn chấn động ln này lợi hại nhất Giữa sơn phong tuyệt bích cao to xuất hiện vô số cái nước, vô số tảng đá to lớn chia nhau tách mình khỏi thân núi, rơi rất xuống. Trong bích thủy hàn đàm trên thông thiên phong, không ngờ sóng nước trào dâng, mặt nước vốn bình lặng không ngừng bốc cao những cột nước cao mấy trượng vọt lên. Trên đỉnh Thanh Vân Sơn, đám người chính đạo và lũ yêu thú tàn dư ai ai cũng cầm nhín, đặc biệt là đám thú yêu giống thú mà không phải thú. Giờ phút này kinh hãi quá, nôn nao bất an, vừa mở gừ điên cuồng. Nhưng bọn chúng so với cảnh tượng kinh thiên động địa kia, phảng phất không bằng vào đâu, cũng không ai để ý tới. Chu tiên chủ kiếm khổng lồ rạch ngang vòng trời, ong ong hạ xuống. Chỗ nào nó đi qua, chỉ thấy vết tích hời hợt đi đôi với tiếng rít gió vùng vụt, mọi sự vật trên đường đều tan biến thành mây khói cho bụi, không lưu lại một chút bóng dáng nào. Vòng ngoài lươi cuồng kiếm, không ngờ có thể thấy ánh đỏ mù mờ hiện xuất bên rìa bạch quang, không biết là vì không khí bị ma sát thái quá. hay là vì bản thân thanh cuồng kiếm đã bị kích động quá kịch liệt một kiếm đó oanh nhiên lao xuống thú tờ nở ngửa mặt hú dài toàn bộ những cánh tay câu hợp trước ngực mắt trợn trừng, giây phút chu tiên chủ kiếm có tới không ngờ hắc khí đại thịnh quái thủ thò ra thụt vào một tiếng nổ sấm sét giữa vòng trời y y không ngờ dám vương ngạnh ngưỡng ngực cờ âm mở bắt thanh tờ nở kiếm có thể xé toạc màn trời kia trước mắt đó thiên thượng địa hạ ai ai cũng hãi hùng kinh hoàng Chỉ thấy bạch quang bắn lên, vạn trượng tỏa sáng, chu tiên chủ kiếm khổng lồ phát xuất tiếng sét hoành oành, giữa mấy chục hắc thủ như những vòng sắt kia, cứ giao giết từ từ đâm xuống. Một tấc, một tấc, lại một tấc. Hắc thủ từng cánh từng cánh một từ từ bị bạch quang lòa sáng nuốt gọn tiêu tán. Giờ phút này, nhìn thanh cuồng kiếm đó, giống như một tác tờ hờ ân vô thượng, nhen nhanh muốn bước, đoạt mạng người ta, sắc ý vô tận. Từng nấc từng nấc nhắm ngay ngực thú tở tờ ở đâm xuống. Hắc khí lấp loáng, tiếng hú hung hãn sung thiên, huyết dịch màu đen phun trào ra, chu tiên kiếm trùng quy đâm vào ngực thú tờ H.N, vẫn từng phân từng phân đâm vào, bạch quăng ngời ngời loang loáng kịch liệt, như những luồng xét phóng loạn trên vòng trời, đập lên da thịt thú tờ H.N. Thịt da máu mủ đều giờ H.N. giờ nở bị nuốt trọn, thân thể khổng lồ phảng phất cũng bắt đầu phiêu phương hư vô. như sắp bị lực lượng kinh thiên kia phá thành hư không ánh sáng trong mắt thú tờ hờn càng lúc càng yếu nhược cuối cùng không địch lại tuyệt thế tờ hờn kiếm kia chỉ thấy thân hình y lì ở dưới chu tiên kiếm càng lúc càng thu nhỏ nhưng không biết vì sao Phản phất lực lượng đè ép cũng tiêu hao tuy thân người thú tờ hờn giờ giờn biến thành thu nhỏ chu tiên kiếm chủ vốn to lớn cũng bắt đầu co rút lại chỉ có vờn sáng là vẫn ngời ngời loa mắt tình huống này cứ nở lửa mãi cho đến khi thân hình của thú tờ nở trung quy đã biến cỡ thân thể người thường sau khi vòng hắc khí bao phủ đột nhiên tiêu tán mọi người nhìn thấy rõ y không nở đã biến hồi lại hình dạng như một thiếu niên chỉ là mặt mày tái nhợt đầu tóc rối bủ hiển nhiên bại cục đã định càng trọng yếu hơn là cơ hồ đồng thời với lúc hắc khí tiêu tán chu thiên chủ kiếm cũng tiêu tán theo nhưng đoàn ánh sáng lại ngừng kết trước mặt thú tờ nở, lấp loáng không ngừng Trung quy tụ hết lại giữa hai người, ảo hóa tập trung trên thanh chu tiên cổ kiếm tựa như đá mà không phải đá, tựa như ngọc mà không phải ngọc, đang cắm trên ngực thú tờ hờ đâm xuyên hẳn qua. Thân ảnh của đạo huyền chân nhân từ trong vùng sáng từ từ xuất hiện, mặt mày ông ta còn chưa hồi phục bộ dạng đạo cốt tiên phong ban đầu, trái lại biến thành hung lệ đột ngột trong mắt toàn một màu huyết hồng. Thú tờ hờ há miệng hồn hện, không ngừng hít thở, khóe môi hơi run run, túi đầu nhìn lông ngực Chu Tiên Kiếm đang đâm vào ngực Y máu tươi từ đó chảy ra lại không phải màu đỏ. Y cười thảm, thở dài một hơi, hay giỏi thật giỏi. Bất chợt, thanh âm vừa mới thoát ra, song thủ của Y hợp lại. Lúc này thân người Y đã hồi phục lại bộ dạng người thường, cánh tay cũng như người thường, nhưng vừa chấp lại, nắm lấy Chu Tiên Cổ Kiếm sắt lòng bàn tay, lại liền thấy hắc khí trào dâng, hòa nhập vào mình Chu Tiên Cổ Kiếm. Rắc Một âm thanh tờ mở lắng cơ hồ vô phương nghe được không ngờ truyền ra từ trên lưới chu tiên kiếm, đạo huyền chân nhân sắc mặt đại biến, liền ngó kỹ, chỉ thấy trên cổ kiếm hiện ra rành rành một vết nước chạy ngang lưới kiếm. Đạo huyền chân nhân cả kinh, gờ mở lên một tiếng, sử hết toàn thân lực khí rút kiếm ra. Cơ hồ cùng một lúc với chu tiên kiếm vọt ra khỏi lồng ngực thú tờ HN, phảng phất đau đớn tận tâm can, thú tờ HN cũng giống lên một tiếng, thanh âm thế liệt. toàn thân đằng không bay lên phóng về phía sau đạo huyền chân nhân lúc này chợt cảm thấy khí huyết trong đầu góc trào dâng như bão bùng sóng giữ một luồng sát khí tờ giờ âm mở trọng ùn ùn dục tiến xung phá lồng ngực nhưng ông ta tu hành thâm hậu biết vô luận ra sao cũng không thể thả hổ về rừng hà huống ông ta đã dụng tới thiên cơ ấn địa mạch linh khí quá thịnh dĩ nhiên khiến cho chu tiên kiếm bị nén ép quá nặng hồi nãy không ngờ bị yêu thú kia lúc lâm tử quật một chiều lưu lại vết nước Đang lúc ông ta để khí hít một hơi muốn truy đuổi, chợt cảm thấy trên Chu Tiên cổ kiếm truyền ra một luồng cực lực, xông thẳng vào đầu góc, nháy mắt xung phá kinh mạch khí huyệt mà ông ta đã khổ tu mấy trăm năm trời, S.E.M.S.E.M. phát ra. Trong nhất thời, thân người ông ta run lên, thất khiếu trào máu trong nháy mắt, thân thể loạn trọng hai lượn, hét lớn một tiếng, vung thong Chu Tiên kiếm trong tay, Chu Tiên tử cụ mây rơi xuống. Cục trưởng kinh tâm động phách nãy giờ khiến mọi người bên dưới hoa mắt loạn trí, trận trừng há hốc, đột nhiên đại biến tái hiên, thú tờ H.N. trọng thương đào thoát, đạo huyền chân nhân lại thình lình hôn mê, chúng nhân liền nhốn nháo hỗn loạn. Liên sau đó, có người đuổi theo thú tờ H.N., có người nhảy vụt tới đi cứu đạo huyền chân nhân, còn có đám đệ tử trẻ sau khi tỉnh ngộ khỏi cơn kinh hãi đột nhiên phát hiện trên thông thiên phong còn vô số thu yêu đang ngây ngốc, lập tức đuổi giết. mà thú yêu nào cam tâm thúc thủ chịu trói nhất thời ngọn thông thiên phong lại nổi cơn tàn sát giữa vùng hỗn loạn chợt có người thất kinh la lên thanh âm khẩn trương hoảng loạn phảng phất đã thấy việc gì đáng sợ nhất bình sinh chu tiên chu tiên kiếm đâu chu tiên kiếm rất đi đâu mau đi tìm sát na đó trên thông thiên phong lại náo loạn vô số người như rồi ở mỗi bay tứ tán địa giới hậu sơn cột khí tím trong ảo nguyệt động phủ giờ nở giờ nở tiêu tán chỉ còn dư lại một chút hơi mỏng còn tàn lưu lại bờ u trời hồi nãy một màn kinh tâm động phách ba người đều nhìn ngơ ngẩn giờ phút này bọn họ mới định tờ hờ n trở lại lâm kinh vũ hít một hơi dài định tờ hờ n nhìn lục tuyết kỳ lạnh lùng tốt lục sư tỷ ngươi lo cho hán. lẽ nào ngươi cũng muốn phản lại sư môn lục tuyết kỳ ngạc nhiên mở miệng muốn nói điều gì đó lại quay đầu nhìn quỷ lệ trung quy không nói nên lời quỷ lệ nhìn nàng chân chân mục quang hai người đối vọng phảng phất đã nhìn thấy thâm tâm của đối phương quỷ lệ cười cười quay sang nhìn lâm kinh vũ lách mình đứng trước người lục tuyết kỳ tuyết kỳ từ đằng sau nhìn bóng lưng hắn mắt lấp loáng quang mang phức tạp khó rõ lâm kinh vũ cười lạnh một tiếng liền muốn động thủ ngay khi đó chợt nghe một tiếng rít gió trong không trung vùn vụt vừa tới ba người đều giật mình lùi lại một bước Liền thấy một vật từ trên trời rơi xuống, tựa như chậm chạp mà thật quá nhanh, phập một tiếng hạ mình xuống đất, tảng đá vốn cực kỳ cứng chắc bị nó ghim sâu vào như đậu hủ. Đó là một thanh trường kiếm, kiếm chất quái dị, tựa như đá mà không phải đá, hình dạng cổ xưa thô thiển, chỉ có ngay bên trên một vết nước ngang lưới kiếm rành rành hai chữ Chu Tiên. mươi 175, Phê Hủy Hệ Tờ Thanh Vân Sơn, Thông thiên Phong Trước ảo Nguyệt Động Phủ, Quỷ Lệ Lục tuyết kỷ cùng lầm kinh vũ ba người đối diện nhau, thực là một tình thế thập phần vi diệu, giữa bọn họ đột nhiên có cảm giác gượng gạo, sự chú ý của ba người đều tập trung trên thanh cổ kiếm nằm đó. Chu tiên, thanh cổ kiếm chấn động thiên hạ, với vô số những sự kiện trong quá khứ, trong truyền thuyết quyết định vận mệnh của không ít người, giờ khắc này đang nằm yên tĩnh trên mặt đất, trông thật bình phản phản phất như hòa cùng một thể với sông núi. Chỉ là danh tự khắc trên thanh kiếm như một đôi mắt, Tuy tính mặc mà ngạo nghễ nhìn những người chung quanh, làm cho họ cảm thấy hồi hộp, hô hấp như nghẹn lại. Không biết tình cảnh vi diệu này trải qua bao lâu, ba người đồng thời thở ra một hơi dài, nhưng cũng lúc đó bờ ưu không khí giữa bọn họ bắt đầu phát sinh nhưng biến hóa. Lâm Kinh Vũ thân hình ních động, dậm bước lên phía trước nhưng sau khi nhìn lại hai người phía sau thì bất giác như mày, từ từ đứng lại, ổn định thân hình. Lục Tuyết Kỳ mới đầu biểu lộ sự ngạc nhiên. Trong mắt vừa lướt qua một luồng sáng đã đối mặt với thanh cổ kiếm vô thượng không chỉ của thanh vân môn mà còn là trí tôn của thiên hạ. nàng khẽ tao mày. Sau đó, nàng ý thức được điều gì khẽ liếc nhìn quỷ lệ đang đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt của hắn, bất giác nàng xích ra một chút giữ một cự ly với quỷ lệ. Quỷ lệ im lặng nhìn, vẻ mặt như vô cảm nhưng trong đôi mắt hắn như có hai ngọn lửa rừng rực bốc cháy. Thanh kiếm đó, mười năm trở lại đây hàng đêm luôn xuất hiện trong giấc ngộng của hắn. giờ đây đang sừng sững trước mặt thanh kiếm một mạc đó trong cơn gió nhẹ của vùng núi tỏa ra một làn sáng nhẹ chiếu vào mặt hắn cảnh tượng này như một cú hích mạnh vào ngực hắn rồi tại chừng không một thân ảnh màu lục nhẹ nhàng như có như không đáp xuống a một tiếng thét cuồng nộ từ lồng ngực hắn thoát ra như từ trong cõi lỏng hướng đến chu tiên cổ kiếm luồng ánh sáng xanh bừng lên phệ hồn tiến lên phía trước hắn tựa như nó cũng hiểu được tâm tình của chủ nhân chỉ trong trước mắt Có một đạo kiếm quang màu lục bích từ bên cạnh phong ra, lâm kinh vũ tay cờ âm mở chạm lòng kiếm trước mặt, luồng kiếm quang màu bích lục bừng bừng tỏa ra như ngạnh tiếp với huyền thanh hắc khí của phệ hồn, làm nó dịu đi. Một âm thanh tờ giờ âm mở đục vang lên, hai món pháp bảo đụng nhau trên không trung lâm kinh vũ như nín thở, trong khoảnh khắc đó chỉ biết rằng tuy giữa ban ngày nhưng trong phạm vi quanh thân mình quỷ lệ với quỷ dị pháp bảo đó, đột nhiên trời đất như tối tăm Bốn bể vang lên tiếng ma quỷ kêu gào, thân mình như bị hàng vạn sợi tơ vô hình trói chặt lấy, thậm chí ngay trước mắt do bất tự chủ xuất hiện ảo giác khủng bố như đứng trước kiểu ưu địa phủ. Quỷ lệ hiện giờ hai mắt đã biến thành đỏ rực như máu không biết từ lúc nào, sắc khí dâng cao, thân hình như loài quỷ mị. Lâm Kinh Vũ trận tròn mắt, trong luồng hắc khí cùng bích quang bừng lên đó phóng thẳng lên cao, tựa hồ như cùng lúc đó thân ảnh quỷ lệ cũng quay trở về đứng trên mặt đất. Hắc khí cuộn cuộn tán khai như cánh của loài yêu dị, tụ lại như cánh tay của quỷ, cùng với quỷ lệ như một thể, từ bốn phương tám hướng như sóng giữ cuộn cuộn, xông thẳng đến chu tiên cổ kiếm. Lâm Kinh vũ tại giữa trường không trung nhất thời bị bước lui, trở tay không kịp, trong lòng thần cấp, hét lên giận dữ. Chợt thấy phía trước thanh chu tiên cổ kiếm hắc khí giờ ơ ý đặc, một luồng ánh sáng như thu thủy, như sương tuyết phóng ra, thanh âm tranh nhiên, tiếng rội vang xa xa. trong màn hắc khí bừng lên như hoa nở một kiếm phóng thẳng ra thiên gia luồng sáng trắng như xương tuyết đó vạch trên không trung trong dây lát hắc khí ảm đạm tiêu tán hướng thẳng về phía trước chặn đứng luồng hắc khí lục tuyết kỳ hiện thân ra trước thanh chu tiên kiếm vẻ mặt không biểu lộ gì chỉ thấy trên gương mặt tuyệt sắc đó một màu trắng bệnh không chút huyết sắc tận trong luồng hắc khí hai đốm lửa như quỷ hỏa nhìn thẳng vào lục tuyết kỳ tiếng quỷ hú gào thật ảm đạm như không kiềm chế được cơn cùng nộ không biết là cái gì, ở phía trước như dã thú thét Hắc khí đột ngột bành trướng, từ mặt đất bay thẳng lên cao vài trượng, trong màn hắc khí hai đốn quỷ hỏa hung dữ lúc đó như biến mất không thấy rõ. Lục Tuyết Kỳ khẽ nhếch miệng, trên gương mặt trắng bệnh của nàng không một chút biểu lộ, chỉ trong đôi mắt nàng ánh sáng lấp loáng không ngừng, như thiên sơn văn thủy. Trong dây khắc đó, như ngàn vạn tâm tư quay cuồng trong đầu nàng. Chỉ là, nàng tay cờ mở thiên gia. nhưng lại không nơ xuất kiếm thanh cổ kiếm phía sau đột nhiên như biến thành một vực sâu văn trượng khiến nàng không thể thoái lui dù chỉ nửa bước thanh cổ kiếm đó tờ giờ mờ mặc như một ông lão đã tạo nên môn phái của nàng nàng đưa kiếm chỉ lên trời lặng lẽ đâm tới luồng kiếm quang tựa tuyết như mang theo một nội thê lương hắc khí giờ ơ đặc tiếng quỷ gào thét trên không trung tại hướng thiên gia đang phong tới bóng đen xuất hiện quỷ lệ nương theo hắc khí hiện ra Phệ hồn trước người hắn cất lên, trong trước mắt, luồng hắc khí như che phủ cả đất trời. Một bàn tay nhợt nhạt từ không trung thỏ ra chụp lấy phệ hồn, từ trên hạ xuống, hắc khí lồng lộn như điên cuồng, vô số hắc khí ngưng tụ thành cột tại phệ hồn, trên không đánh xuống. Hướng thẳng đến lục tuyết củ mà cũng là hướng đến phía sau của nàng, nơi thanh cổ kiếm đang lạng yên đó. Chỉ là, nàng trung quy vẫn không chịu lùi lại. Kiếm hoa như tuyết hướng thẳng về luồng hắc khí. Dù chưa tiếp xúc mà xung quanh cắt bay đá chạy, bị một luồng đại lực cuốn lên, như bão phong chuyển thành phi vũ. Lục tuyết kỳ đứng tại trung tâm biến chuyển đó, dung nhan như mở hẳn đi. Thiên gia cùng phệ hồn, hai thứ pháp bảo bay lượn trong không trung, mọi thứ như rung động, phảng phất như một trường tranh đấu cách đây nhiều năm đang quay trở lại trước mắt. Chỉ là thời gian vô cùng ngắn ngủi, như một cái trước mắt, những âm thanh dữ dội, trung quy trên thanh vân trước ảo nguyệt động phủ. Gió mù lặng lẽ tan đi, bùi đất cũng lăng xuống, vẫn còn một khối đá nhỏ chuyển động trên mặt đất, nhẹ lăn ra phía xa xa, cuối cùng lăn vào trong bùi cỏ cao, không thấy tâm tích đâu nữa. Lục tuyết kỷ vẫn còn đứng nguyên trên mặt đất, thân mình tại vị trí cũ không hề gì chuyển lấy nửa phân. Phía sau lưng nàng, chu tiên cổ kiếm tỏa ra những tia sáng tờ hờ ưu ơn lờ phát, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nàng. Không biết sao, tuyệt thế nữ từ đó. Nhìn vào đôi mắt và sắc mặt nàng lúc đó thật mệt mỏi, tựa như một kiếm vừa rồi đã tiêu hao hết tâm lực và thể lực của nàng. Nàng lặng lẽ túi đầu, ánh mắt như mơ hồ nhìn về một nơi nào đó. Không biết bao lâu sau, nàng cờ hờ ơ mở chậm ngừng đầu, nhìn về phía trước. Nam từ đó, giống như một kẻ điên cuồng. Giờ đây đang tờ giờ ơ mở mặc như thế hán. Ánh mắt đó đang chăm chú lặng lẽ nhìn nàng, không có sắc khí, không có phẫn nộ. cũng không có vẻ yêu thương và ôn nhu lục tuyết kỳ đột nhiên thân mình run rẩy trôn thật yếu ớt thậm chí nàng cũng không cảm nhận rõ được bản thân mình chỉ là theo đó trong lồng ngực nàng đột nhiên như đau đớn tựa như có những mũi kim trầm, từ trong thâm tâm xuyên qua sắc mặt trắng bệnh của nàng đột nhiên hồng lên thân mình run, run run nàng khẽ như mày cắn răng cố nén sự đau đớn nhưng một lúc sau nàng chợt nhắm mắt gặp cả người lại thiên gia kêu lên một tiếng trong trẻo cắm ngược xuống đất Lục tuyết kỳ nắm chặt chua kiếm, miệng thổ ra một ngụm máu tươi, bán tung tóe lên lưới kiếm trông như thu thủy. Máu từ từ ngưng kết thành từng dọn, nương theo lưới kiếm lấp lánh chân nhẵn, khẽ khàng run rẩy, rồi lặng lẽ rơi xuống. Gió không biết từ đâu thổi tới khoảng đất trông phía trước ảo nguyện động phủ, tiếng gió vi vu nhẹ nhàng, vang vẳng đưa lại tiếng cười nhẹ. Hắc khí giờ ơ giờ ơ tàn biến, quỷ lệ thản nhiên đứng đó, phệ hồn lấp lánh hào quang xanh đen, từ trên không rơi xuống. Y vươn tay đón lấy. Ngay lúc quỷ lệ hướng mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ đã chuyển mình, loáng một cái đã đến bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, đứng chắn ngay trước thanh chu tiên cổ kiếm. Ánh mắt quỷ lệ lạnh lùng quan sát Lâm Kinh Vũ, sau đó lại chuyển sang người Lục Tuyết Kỳ. Hai người này hiện nay đối với Y mà nói GN như là hai người quan trọng nhất trên thế gian này, nhưng bây giờ trong mắt Y dường như chẳng khác gì người xa lạ. Thế gian này, một đời một kiếp, Làm sao tìm được một người khả di có thể bên cạnh mình cho tới lúc đầu bạc, nhất sinh bất biến. Ý Ý, ý răng cười, nụ cười đờ ơ Ý vẻ kiêu ngạo, cương quyết bỏ hết tất cả, thản nhiên từng bước từng bước đi về phía trước. Thanh cổ kiếm ấy, bây giờ ở ngay trước mắt Ý, ý, ý cho dù đó là vực sâu không đáy, ý, ý, ý nhất định cũng phải sông tới cho bằng được. Thời gian 10 năm đăng đẳng, 10 năm thống khổ lòng đau như cắt, làm sao có thể bỏ qua cho được. Lâm kinh vũ trên mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ, chạm long kiếm trong tay y y lại phát ra ánh sáng xanh lục. Cùng lúc đó, lục tuyết kỳ đứng thẳng người lên, tuy sát mặt nàng càng lúc càng trắng bệnh, thanh âm của nàng phảng phất vẫn còn trong trẻo như ngày trước, lay động lòng người. Đứng yên đó, quỷ lệ thân hình dừng lại, chân không bước tiếp, rồi nhìn sâu vào mắt lục tuyết kỳ, ngang nhiên đáp lại, ngươi tránh ra. Lục tuyết kỳ nét mặt đờ y vẻ thê lương, nói, ngươi nghe ta lờ lờ này Hay rời khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng bao giờ quay trở lại đây nữa. Lâm Kinh Vũ khẽ cho mày, nhìn qua Lục Tuyết Kỳ, định nói gì đó nhưng rồi dừng lại. Quỷ lệ ngay vậy, không tỏ vẻ gì là hiểu tâm ý và ý tứ sâu sắc của Lục Tuyết Kỳ, cười lạnh nói, các ngươi để cho ta hủy đi chu tiên kiếm, ta lập tức đi ngay. Lục Tuyết Kỳ chán nản lắc lắc đầu, tờ giờ ơ giọng nói, ta không thể để ngươi làm việc này, những người ở phía trước sẽ tới đây ngay bây giờ. Nếu ngươi đi bây giờ thì vẫn còn kịp. Quỷ lệ cùng lâm kinh vũ đồng thời giật mình, ngưng tờ nở lắng nghe, quả nhiên nghe thấy ở phía xa ẩn nước truyền lại tiếng người nói chuyện huyên áo, tựa hồ như nhân số khá đông, nhưng không biết họ đang tranh luận hô hoán điều gì. Kỳ thật nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì kỳ quái. Chu tiên cổ kiếm là tờ nở khí tại Thanh Vân Môn, vô cùng trọng yếu không có gì sánh được, phía trước núi trên chiến trường Thanh Vân Môn tìm không thấy. Tự nhiên là sẽ hướng về phía hậu sơn để truy tìm. Đừng nói là hậu sơn, nếu phải lật tung cả thanh vân sơn này lên để tìm cổ kiếm còn được, chỉ sợ là đồ tử đồ tôn của thanh vân môn không hài lòng nguyện ý mà thôi. Hai nghe tiếng huyên náo từ xa càng ngày càng lớn, tiếng nói càng lúc càng rõ ràng hơn, hiển nhiên quần hùng tránh đạo đang hướng thẳng tới đây để tìm kiếm. Quỷ lệ sắc mặt lạnh lùng, hốt nhiên ho lên một tiếng, thân hình chuyển động. bất cố nhất thiết bay thẳng đến chỗ lục tuyết kỳ và lâm kinh vũ đang đứng lục tuyết kỳ sắc mặt lộ vẻ thương tiếc nhưng nàng chưa kịp có hành động gì lâm kinh vũ đã vươn người phóng lên ồ một tiếng chạm lòng kiếm đã vung ra giữa không trung như một luồng trắng bạc kiếm mang đại thịnh tựa như một con rồng bay lượn nhe nanh múa vớt bay thẳng hướng tới quỷ lệ quỷ lệ sắc mặt tâm lạnh thân hình như quỷ mị tả thủ vung lên phệ hồn ma bổng một ln nữa lại bay lên không thèm để ý đến uy lực của trạm Long kiếm trực tiếp đánh thẳng vào đầu lâm kinh vũ lâm kinh vũ thấy vậy giật mình cách tấn công cương liệt dũng mãnh chẳng khác gì tác phong chiến đấu trước đây của lâm kinh vũ không ngờ quỷ lệ LN này lại áp dụng trên chính người y chỉ có điều đối diện với thế tấn công lăng lệ nhưng mãnh liệt như vậy tính cương liệt kiêu ngạo tận trong lòng lâm kinh vũ từng chút từng chút một bị kích động y hét lên một tiếng lớn quả nhiên không thèm quan tâm đến phệ hồn ma bổng tràm long kiếm tiếp tục công tới khí thế không hề giảm sút phảng phất như đang cùng quỷ lệ đánh bạc một ván so sánh xem ai có đảm lược cao hơn hai người giao thủ như vậy chẳng khác gì lấy mạng đổi mạng lục tuyết kỳ đứng nhìn bên cạnh thân hình không kìm được run lên nhìn kỹ lại ánh mắt không tránh khỏi tỏ vẻ lo lắng hai người tại đương trường nhìn như có vẻ đến thời điểm đồng quy ưu tận thân hình quỷ lệ đột nhiên tan biến tựa như một luồng khói đen tỏa rộng ra khắp nơi chẳng khác gì yêu ma lâm kinh vũ không thu thế lại được kiếm vẫn cứ tiếp tục lao đến chỗ không người trong lòng cảm thấy không ổn hoảng loạn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bóng đen thân ảnh như quỷ mỹ u linh hiện ra sau lưng y y hướng thẳng tới lục tuyết kỳ dị thuật này tự nhiên vốn không phải là đạo pháp của thanh vân môn hay thiên ấm tự ngay cả trong ma giáo cũng chưa hề nhìn qua nhưng quỷ lệ sau khi đọc xong ba quyển thiên thư từ từ lĩnh ngộ được thuật pháp quỷ dị này trên đời chưa ai thấy được Hôm nay đem ra sử dụng, quả nhiên thành công mỹ mãn, đến nhân vật cỡ lâm kinh vũ cũng bị che mắt không nhìn thấy được huyền diệu bên trong. Trong mắt của lục tuyết kỷ, không tránh khỏi vài phần kinh nghi bất định. Nhưng có điều không hiểu tại sao, quỷ lệ thi triển dị thuật trong thiên thư, lúc đó toàn thân y thì hoàn toàn khác hẳn so với trước đây. Người bình thường không thể tưởng tượng ra được, hắc khí quỷ mị dày đặc, trên mặt y các màu xanh, vàng, đỏ, đen luân phiên xuất hiện, ở nước nét thống khổ. Nhưng thân hình của y vẫn tiến tới nhanh như gió, không ngờ đạo hạnh lại tiến triển đến mức này. Lục tuyết kỳ trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng ở nước cũng hiểu rõ vài phần không giống như Lâm Kinh Vũ. Ngày trước tại tờ HL Thụ ở phía Tây Tử Trạch, bên trong thiên đế bảo khố, nàng và quỷ lệ đồng thời đã nhìn thấy thiên thư quyển thứ ba, nàng tư chất thiên phú. Không kém gì quỷ lệ bao nhiêu, thiên thư trong chốc lát đã ghi nhớ trong lòng. Thiên thư tuy quỷ dị khó hiểu. nhưng trong đó chứa đờ y những diệu lý thâm ảo chưa từng thấy người tu đạo vốn sẵn có lòng si mê ngày ấy nếu nói nàng không hề dụng tâm nghiên cứu chẳng qua là nói để đánh lừa người ta mà thôi chỉ có điều dị thuật này không thể hễ răng nói cho người ngoài biết được nàng cũng không hề nói qua với ai hơn nữa cái nàng nhìn thấy là Thiên Thư quyển thứ ba trước sau đều thiếu hụt thiếu đi quyển thứ nhất tổng cương của Thiên Thư làm cho nàng không biết bắt đầu từ đâu mờ mịt khó hiểu năm đó nhờ vào nàng thiên phú thông minh miễn cưỡng linh ngộ, ít nhiều gì cũng giúp đỡ cho việc tu hành của bản thân nhưng sự tiến bộ không rõ rệt lắm nhưng cũng nhờ vậy toàn bộ trưởng lão của thanh vân môn không hề phát dắt ra nếu không thì bọn người đạo huyền chân nhân điền bất dịch thủy nguyệt đại sư nhất định sẽ nhận ra điểm quái dị trong đạo hành tu luyện của lục tuyết kỳ vào giây phút này lục tuyết kỳ mắt nhìn thấy thân pháp quái dị của quỷ lệ không khỏi trong mày Lại thấy khi quỷ lệ chạy đến sau lưng lâm kinh vũ, từng đạo từng đạo khói đen ngưng kết lại giữa không trùng, thân thể của y, y lại thành hình, tốc độ không hề giảm sút, bay thẳng đến chỗ nàng. Lục tuyết kỳ nghiến răng, đột nhiên thân hình lùi ngang ba bước, để lộ ra thanh chu tiên cổ kiếm vốn ẩn giấu phía sau lưng, xuất hiện ngay trước mặt quỷ lệ. Cử động này làm quỷ lệ cùng với lâm kinh vũ đứng ở đằng xa giật mình kinh hãi, chỉ có điều quỷ lệ thì mặt tỏ vẻ vui mừng. Còn Lâm Kinh Vũ lại giận dữ quát lên, "Lục sư tỷ, tỷ làm gì đó?" Lục Tuyết Kỳ dường như không nghe thấy, trong mắt phát ra một đạo tinh quang, lúc đầu còn phảng phất chút do dự, nhưng cuối cùng một tiếng kêu trong trẻo vang lên, Thiên Gia Tờ Hởn nở kiếm đã được rút ra, hướng đi của mũi kiếm, ngược hẳn với hướng quỷ lệ, đam thẳng xuống mặt đất trước Chu Tiên cổ kiếm ba thước. Cong. Một âm thanh trong trẻo vang lên, chỉ thấy Thiên Gia Tờ Hởn nở kiếm bay lên không trung. Nhưng không biết tại sao, thân hình Lục Tuyết kỳ chấn động một cái, mũi kiếm trực lại, sau một giây phút tiến lặng, đột nhiên một vòi máu tươi bắn tung tóe lên không trung. Quỷ lệ đang bay thật nhanh thẳng tới Chu Tiên, giữa không trung kêu lên một tiếng thất thanh, đột nhiên nở nữa lại biến thành một đám khí đen, tản mát ra bốn phía. Mọi việc xảy ra nhanh như chớp khiến mọi người đều kinh ngạc, đứng giữa đám hoa màu lồm đốm, sắc mặt Lục Tuyết kỳ trắng bệnh tràn đầy vẻ hoảng hốt. Một tiếng gầm mãnh liệt chuyển tới, thân ảnh đen sì của quỷ lệ lúc gần lúc hiện giữa không trung, thiên gia tờ hờ ở kiếm cắm sâu vào giữa vai y, nhưng y phảng phất chẳng có vẻ gì thống khổ, vẫn tiếp tục ngoan cô xuống tới, phệ huyết châu ở đầu phệ hồn đỏ rực màu máu tươi, một luồng yêu khí cuồn cuộn từ phệ huyết xuống tới, bao bọc lấy Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ mặt hoa thất sắc, cảm thấy tinh huyết toàn thân trong khoảnh khắc như sôi lên sùng sục, tựa hồ như muốn phá tung thân thể. Trong đầu chỉ nghe tiếng ngọng ngọng, đau đớn không chịu nổi, hai chân mềm nũng, không đứng nổi nữa, ngồi bậy xuống đất. Quỷ lệ cười dài một tiếng, thanh âm đờ ơ y vẻ lạn lùng hung dữ, ánh sáng từ phệ huyết châu lóe lên trên khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ của lục tuyết kỳ trong khoảnh khắc, rồi quay vòng lại, đồng thời huy động tả thủ, quét qua người của lục tuyết kỳ. Ngay lúc lục tuyết kỳ vừa bay lên cao, thiên gia tờ hờ nở kiếm cũng bay lên theo, thanh kiếm vừa rút ra. Nơi vai của quỷ lệ máu phun ra như suối. Lục tuyết kỳ tuy người vẫn ở trên không, nhưng yêu lực của phệ huyết châu hung hãn như sóng biển, không ngừng dồn tới, ngực nàng đau nhói, kêu lên một tiếng rồi phun ra một búng máu tươi. Giữa cuộc chiến, quỷ lệ hạ mình xuống, trong mắt y y chẳng để ý gì khác, chỉ nhìn thẳng vào thanh chu tiên cổ kiếm. Trong lúc này cả người y y máu chảy đờ ơ mờ địa, cả nửa thân trên như bị máu nhuộm đỏ tươi, nhưng y y dường như chẳng hề để ý. trên mặt đột nhiên lộ vẻ thống khổ chăm chăm chú chú nhìn thẳng vào cây cổ kiếm thanh chu tiên cổ kiếm đơn sơ giản dị vẫn an tĩnh nằm ngay trước mặt y lưỡi kiếm mờ đục không phải là đá cũng không phải là ngọc thậm chí không thể phản chiếu lại gương mặt của y trên lưỡi kiếm chỉ có một vết nước nhỏ mầm mảnh phảng phất như vừa mới đây quỷ lệ ngẩng đầu cười to tựa như si cùng mọi chuyện xảy ra trong thời gian 10 năm thoáng hiện ra trong đầu không nói nhiều lời tả thủ đột ngột vươn ra nắm chặt lấy chuôi kiếm hữu thủ khẩn trương nắm chặt lấy vệ hồn ma đồng, tàn nhận hướng thẳng vào lưỡi kiếm chu tiên thẳng vào vết nứt mà đập xuống lâm kinh vũ đứng ở phía sau tức giận hét lớn liều mạng phóng tới nhưng lực bất tòng tâm lục tuyết kỷ thì lúc này vừa rơi xuống đất đầu óc vẫn còn hỗn loạn ở phía xa tiếng huyên náo tranh cãi đột nhiên lớn hẳn lên tựa hồ như phát hiện được điều gì đó tất cả nhanh chóng chạy đến ảo nguyệt động phủ chỉ có điều Trong giây phút ngắn ngủi này, ai có thể đến nơi kịp thời. Thoạt nhìn, thường như không có cách nào để bắt thời gian dừng lại. Phệ hồn lấp lánh ánh sáng tím xanh đen giữa không trung kêu lên một tiếng rồi hạ xuống. Chủ nhân của nó lúc này toàn thân đấm máu, chạy dọc theo tả thủ của y Từng giọt từng giọt rơi xuống trên chu tiên kiếm, đọng lại nơi lưới kiếm thô ráp ấy, rồi từ từ biến mất, không có giọt máu nào chạm được xuống mặt đất. Ở nước trong giây phút đó, trong lòng quỷ lệ chợt chấn động. Tựa như cảnh tượng quá dị nhưng quen thuộc này làm xúc động lòng Y Tựa như một tia chớp lóe lên trong đầu Y Yê. Giây phút sau, Y đột nhiên tỉnh ngộ. Chính là máu. Mắt của Y vào giây phút này, đương nhiên nhìn thấy huyết dịch của chính mình, từng giọt từng giọt rơi xuống lưỡi của Chu Tiên Cổ Kiếm. Khi chạy tới vết nứt trên thân kiếm, thì từ từ tiêu thất không nhìn thấy nữa, nhanh chóng im lìm dung nhập vào bên trong Chu Tiên Cổ Kiếm. Chu Tiên, Chu Tiên. Chu Tiên. Chu Tiên không ngờ cũng cùng loai như vệ huyết châu, không ngờ cũng có khả năng hấp thụ tinh huyết của vật sống. Y kinh ngạc không kiềm chế nổi, nhưng vệ hồn ma bổng trên tay Y tốc độ nhanh như chớp, đánh mạnh xuống Chu Tiên cổ kiếm.